truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm tông môn thượng cổ còn có những người khác dương đại thấp thẫm trong lòng nhưng không cũng đi không được hắn đi đến một bên ngồi xuống nơi đây đối với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm trốn khẳng định là không thể lưu lại cũng không biết sẽ là cái kết cục gì thập phương giáo tại sao bí cảnh của vương triều đại hạ lại đi thông đến trận pháp truyền tống của thập phương giáo Dương Đại không nghĩ ra. Hắn nhớ kỹ ngũ đại môn phái trước khi tiến vào bí cảnh có đề cập tới thập phương giáo, có lẽ ngũ đại môn phái sợ dĩ phát hiện bí cảnh là vì truy xét thập phương giáo, một đường theo dõi đến bí cảnh. Mặc kệ như thế nào, Dương Đại chỉ có thể chờ đợi. Lão già áo xám bỗng nhiên nói, vì nếu ngươi muốn trở lại thế giới của ngươi cũng có thể, đoán chừng trong chốc lát những người khác còn không cách nào chạy đến. Dương Đại sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Lão già áo xám cũng không giải thích gì nhiều, lại tiếp tục tu luyện. Dương Đại do dự một chút, thu liễu tuấn kiệt vào trong không gian linh hồn, tiếp đó lựa chọn rời khỏi thâm vực. Không có trạng thái chiến đấu. Hắn thành công trở lại gian phòng ở bên trong cơ quan tình báo của mình. Dương Đại thở dài một hơi, hắn theo thói quen triệu hoán 100 vị âm chúng, tiếp đó ngồi ở trên giường. Sở dĩ chỉ triệu hoán 100 vị là bởi vì chỗ ở của hắn chỉ có thể chứa được bấy nhiêu người như vậy, nhiều hơn nữa sẽ trở thành quá mức chật chội, ngược lại ảnh hưởng đến tu luyện. Dương Đại nói ra tình huống của mình cho đám âm chúng ở xung quanh. Doanh Kỷ cao mày nói, giờ không ngờ thập phương giáo ở bên trong đại hạ có trận pháp truyền tống, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như thập phương giáo muốn xâm chiếm đại hạ, khả năng đại hạ bị nội ứng ngoại hợp. Lương Tử Tiêu bình tĩnh nói, giờ trước đây thật lâu, thời kỳ thập phương giáo cường thịnh, ngay cả vương triều đại hạ đều ở trong lĩnh vực của họ. Bên trong đại hạ có trận pháp truyền tống của giáo phái bọn họ cũng không tính là không thể tưởng tượng nổi, cũng xem như là chuyện bình thường. Điền Bất Trung suy tư nói, đề đối phương hẳn là muốn thu chủ nhân làm đệ tử. Đối phương rõ ràng có hiểu biết đối với dị nhân thiên ngoại. Nếu là có ác ý thì không thể nào thả chủ nhân rời khỏi. Lời của y nhận được những âm chúng khác tán thành. Trước mắt, lão già áo xám quả thật không biểu hiện ra địch ý. Dương Đại cũng thấy có đạo lý, gia nhập thập phương giáo cũng không phải không được, thoạt nhìn thập phương giáo có vẻ rất mạnh. Hắn lấy máy tính bản ra, chuẩn bị tìm tòi tình báo về thập phương giáo. Vừa mở ra không bao lâu, Hồ Lợi đã gọi video trò chuyện. Dương Đại lựa chọn tiếp nhận. Trong màn hình lộ ra khuôn mặt của Hồ Lợi. Y nhìn thấy Dương Đại hoàn hảo không tổn hao gì thì thở dài một hơi, hỏi, từ những ngày này tại sao ngươi không đăng xuất? Dương Đại không có giấu giếm, nói, gây ta bị trưởng lão của Thiên Nhất Môn bắt vào bí cảnh. Hắn kể lại toàn bộ sự việc một lần, bao gồm cả tình cảnh hiện tại. Về phần hắn tru sát từ siêu nhân, hắn không nói ra. Hồ Lợi cao mày nói, đệ thập phương giáo rất thần bí, trước mắt Hạ Quốc đang nghĩ biện pháp tiếp xúc. Từ lời của ngươi xem ra thập phương giáo hẳn là muốn thu nhận ngươi, không chỉ là ngươi, chỉ cần những thí luyện giả khác bên trong bí cảnh sống sót, sau cùng có lẽ đều sẽ gia nhập thập phương giáo. Ngươi cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu thập phương giáo muốn hại ngươi, thì họ đã lập tức động thủ là được, làm sao lại thả ngươi rời đi? Dương Đại gật đầu, ngay cả Hồ Lợi cũng nói như thế, vậy hắn chắc có lẽ không gặp chuyện không may. Đoạn thời gian gần nhất, ta phải bận ở lại thăm vực đột phá, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại thực tế ngươi có cần bất kỳ thứ gì đều có thể liên hệ với người phụ trách trong căn cứ Hồ Lợi cười nói Đột phá Y nói đến đột phá hẳn không phải là tiểu đột phá Dương Đại đoán được một cái khả năng Nhưng hắn không có hỏi nhiều Sau khi kết thúc video trò chuyện Dương Đại tiếp tục lên mạng tìm tòi về thập phương giáo Trước mắt, trên phần tìm kiếm của Thiên Võng còn không tìm được tin tức về thập phương giáo Hắn lại đăng nhập vào bí võng Tình báo đồng dạng rất ít Chỉ có lát đát mấy câu Thập Phương Giáo, tông môn tu tiên thượng cổ, từng hùng bá cương thổ của bảy đại vương triều, sau khi phân liệt, các vương triều phân tách cùng tồn tại. Tình báo bên trong bí võng thậm chí không đoán được tông môn thần bí xuất hiện ở vương triều Đại Hạ là Thập Phương Giáo. Dương Đại suy đoán cơ quan tình báo khẳng định có tin tức, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Còn nguyên nhân tại sao không tiết lộ ra thì không được biết. Sau khi điều tra Thập Phương Giáo xong, Dương Đại lại lướt mạng một lúc, sau đó gọi điện thoại cho phụ mẫu, tùy tiện nói chuyện trong chốc lát. Hắn nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, buông lỏng tinh thần. Những ngày gần đây, tinh thần của hắn luôn căng như dây đàn. Sáng sớm hôm sau, Dương Đại lại tiến vào thâm vực. Hắn đã từng cân nhắc đến chuyện trốn đi một khoảng thời gian, nhưng hắn đang xuất ở trong phạm vi của thập phương giáo, hắn có thể từ thập phương giáo chạy đi sao? Không thể nào. Trở lại trên vách núi, Dương Đại nhìn thấy lão già áo xám vẫn còn ở đó, cũng không nhìn thấy những người khác. Hắn lập tức ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn không thả đám âm chúng ra, chủ yếu là còn chưa rõ rốt cuộc thập phương giáo có ý gì. Không có hơn một ngàn vị âm chúng phụ trợ tu luyện, Dương Đại cảm thấy tốc độ tu hành của mình chẳng khác gì rùa bò. Thì ra ta thật sự là phế vật A. Dương Đại cảm khái trong lòng, chỉ là treo chọc mà thôi, dẫu sao phế vật chân chính ngay cả linh lực cũng không tu luyện ra được. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua. Bốn ngày sau, trận pháp truyền tống rốt cuộc sáng lên. Dương Đại chăm chú nhìn lại, một người quen xuất hiện, Vương Tường. Lúc trước y là thí luyện giả duy nhất trong ngũ đại môn phái đến gần Dương Đại. Vương Tường nhìn thấy Dương Đại và lão giả áo xám cũng bối rối. Sau khi được lão giả áo xám nhắc nhở, y đi đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống. Dương Đại rất cảnh giác với y, nhưng vẫn tỏ ra lễ phép gật đầu. Thì ra ngươi chính là bá vương bất quá gian a Vương Tường thấp giọng nói, giọng điệu có vẻ hơi hưng phấn. Trong nhóm thí luyện giả kia của bọn họ, ai y cũng biết, bây giờ có thêm Dương Đại tới, Chỉ có thể ấn định là bá vương bất quá gian Dương Đại gật đầu nói Gờ không sai Những thí luyện giả khác đâu Vương Tường nhún vai nói ghe đều đã chết Bí cảnh chính là tàn khốc như vậy Bọn họ cũng đều biết nơi chính mình muốn vào chính là bí cảnh Cho nên đã chuẩn bị tinh thần đi tìm chết Nói thật nhẹ nhàng linh hoạt Dương Đại không hề nói tiếp Vương Tường đi đến một bên Đã tọa tu luyện Lúc tu luyện Hai người không nên ngồi gần nhau Dễ dàng ảnh hưởng quá trình nạp khí của đối phương Thời gian lại trôi qua hai ngày. Trận pháp truyền tống sáng lên, hai bóng người xuất hiện. Chính là một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ thanh y, tay phải mang theo bảo kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài tiêu sái, tựa như kiếm khách từ trong tranh đi ra hồng trần, cũng có sự lãnh nhạo của kiếm khách. Nữ hai áo vàng bên cạnh y lộ ra nét khéo léo đẹp đẽ, rất xinh đẹp, nhìn thân thái kia liền có thể cảm giác được đối phương là một người có tính cách tinh quái. Diệp Đại ca, có người. Nữ hai áo vàng thấp giọng nói nhưng nàng cũng không sợ hãi. Nam tử áo xanh bỏ qua dương đại và vương tường, đi đến bên cạnh lão già áo xám, chấp tay nói: lê tại hài diệp cầu tiên, xin hỏi tiền bối, nơi đây chính là thập phương giáo sao? lão già áo xám mở mắt, quan sát y, tán thán nói: lê đúng vậy, tuổi còn trẻ đã chứng được linh chiếu cảnh, cho dù là ở bên trong dị nhân thiên ngoại, người cũng coi là người nổi bật. xem ra người đã tiếp xúc với giáo chúng thập phương giáo, lựa chọn gia nhập thập phương giáo đúng không? diệp cầu tiên bình tĩnh nói: lừa không sai. Ngũ đại môn phái của đại hạ vốn có nguồn gốc từ thập phương giáo, nếu như ta gặp phải cơ duyên lần này, làm sao có thể bỏ qua được? Ừ, ngươi không tệ, tìm một chỗ chờ đợi trước đi. Với tu vi của ngươi, đủ để trở thành đệ tử nội môn, sau này tiền đồ vô lượng. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Diệp cầu tiên nói xong liền dẫn nữ hài áo vàng đi đến chỗ không người ngồi xuống. Vương Tường đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp cầu tiên, cười nói, đề tại hạ vương Tường, nghe qua đại danh của huynh đệ, xin hỏi. Vẻ mặt của diệp cầu tiên không chút thay đổi nói, đề cúc. khuôn mặt tươi cười của Vương Tường lập tức cứng đờ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 52, nhận động phủ. Đối mặt với vẻ lạnh lùng của diệp cầu tiên, tuy rằng Vương Tường tức giận nhưng cũng không thể không cười làm lành, tiếp đó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của chính mình. Dương Đại thấy vậy trong lòng lấy làm kỳ lạ. Hai người này có thể trở thành kẻ thù hay không? Diệp cầu tiên là người đánh chết thí luyện giả bên trong bí cảnh nhiều nhất, Vương Tường cũng không ít. So với Diệp cầu tiên, Vương Tường càng âm hiểm hơn. Dương Đại ngược lại là hy vọng bọn họ có thể chó cắn chó, lẫn nhau gia tăng một chút phiền phức. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ngoài trừ nữ hài áo vàng kia thỉnh thoảng nói thầm vài câu, những người khác đều đang tu luyện. Ngày hôm sau, lại có bốn vị thí luyện giả tới. Dương Đại chú ý thấy, tất cả những người tới được đây đều là thí luyện giả không có một vị tu tiên giả đại hạ nào tối hôm đó trận pháp truyền tống lại sáng lên rốt cuộc không phải thí luyện giả nhưng người tới để cho dương đại thay đổi sắc mặt chính là nữ tử tóc trắng bắt hắn đi theo kia sau khi nữ tử tóc trắng hiện thân lão già áo xám đứng dậy đi đến trước mặt nàng cười ha ha nói để còn có người sao nữ tử tóc trắng trả lời để có lẽ còn có năm người chậm nhất ngày mai có thể tới ngũ đại môn phái đâu đã toàn quân bị diệt rất tốt Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi Ngươi vất vả rồi Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu Nàng đi đến vách đá Dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm Chở nàng sông về hướng chân trời Biến mất trong biển mây Từ đầu đến cuối Nàng đều không nhìn Dương Đại một cái Dương Đại không nhận được đi đến trước mặt lão giả áo xám Hỏi, gây tiền bối Nàng cũng là người của thập phương giáo sao Lão giả áo xám vút trâu cười nói Được không sai Nàng chỉ là lẻn vào thiên nhất môn mà thôi Sau này nàng chính là trưởng bối của ngươi Sau này gặp lại phải gọi nàng một tiếng sư tổ Sư tổ Biểu cảm của Dương Đại khác thường Nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa Buổi chiều ngày thứ hai Lại tới năm vị thí luyện giả Hiện tại tăng thêm Dương Đại Tổng cộng có 13 vị thí luyện giả Hắn quan sát một chút Chính mình yếu nhất Trần Pháp truyền tống lần nữa truyền đến một người Tên này mặt hát bào Trước mặt mang mặt nạ huyết sắc Giống như lệ quỷ nhân gian Gã đi đến trước mặt lão giả áo xám Nói ề đến đông đủ Nói xong, gã hóa thành một làn khói đen tiêu tán đi. Lão già áo xám đứng dậy, đi về phía 13 vị thí luyện giả. Đám người dương đại vội vàng đứng dậy. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ gia nhập Thập Phương Giáo. Thập Phương Giáo đã tồn tại hơn ngàn năm, ngũ đại môn phái tu tiên của Vương Triều Đại Hạ các ngươi chỉ là từ Thập Phương Giáo phân hóa ra ngoài mà thôi. Thập Phương Giáo sẽ thu phục bọn họ, trọng trưởng Vương Triều Đại Hạ. Các ngươi có thể sớm tiến vào Thập Phương Giáo cũng coi như là thiên đại cơ duyên. Ở bên trong thập phương giáo, người dưới linh chiếu cảnh đều là đệ tử ngoại môn. Bước vào linh chiếu cảnh sẽ có thể vào nội môn. Trước mắt, trong các ngươi có ba người có thể lập tức trở thành đệ tử nội môn. Ba người này hiện tại có thể đi theo ta, những người khác chờ đợi ở đây, đợi lát nữa sẽ có trưởng lão ngoại môn đến đây dẫn các ngươi đi. Lão già áo xám cười nói, cũng không nói nhảm nhiều lời, lão vung tay phải lên, trong tay áo bay ra một cái hồ lô nhanh chóng biến lớn, lão nhảy đến trên hồ lô. Dịp cầu tiên dặn do nữ hài áo vàng đôi câu liền nhảy đến trên hồ lô, hai gã thí luyện giả linh chiếu cảnh khác là một nam một nữ. Dương Đại nhớ kỹ mình ở trên thiên võng từng nhìn thấy bọn họ, bọn họ ở trong hiện thực đều là tỉnh trụ. Ba vị thí luyện giả linh chiếu cảnh vừa đi, còn lại chính vị thí luyện giả khác bắt đầu bắt chuyện, kết giao với nhau. Chỉ có mình Dương Đại là tu sĩ tụ khí cảnh, có phần lúng túng. Nữ hài áo vàng nhích lại gần, cười hỏi, gây tiểu đệ đệ, người bao nhiêu tuổi? dương đại im lặng Nhưng vẫn trả lời, gây 18 tuổi Thảo nào nha, 18 tuổi đã là tù khí cảnh tầng 7 Quả thật có thể làm cho thập phương giáo vừa ý Nữ hai áo vàng tấm tắc kêu kỳ lạ Tiếp đó tự giới thiệu, nàng gọi là tiểu điệp Năm nay cũng đúng 18 tuổi, tu vi tâm toàn cảnh tầng 7 Vương Tường đi tới, cười nói Gây hắn thật sự không đơn giản, hắn chính là bá vương bất quá gian Vừa dứt lời, bảy vị thí luyện giả khác cũng đều vây tới đây Dương Đại lập tức bị đám thí luyện giả thổi phong Tất cả mọi người rất nhiệt tình, hắn chỉ có thể khiêm tốn. Sau khi hàng huyên một phen, bọn họ coi như là quen biết. Vương Tường đề nghị sau khi đăng xuất, mọi người sẽ thành lập một nhóm chat. Đối với chuyện này, những người khác cũng không có ý kiến. Đây là giao lưu. Tại sao chỗ bối cảnh tận thế còn có đại học tu tiên tồn tại, ngoài trừ suy tính về lợi ích, chính là vì kết giao bằng hữu. Tự như niên đại hòa bình, tỷ phú 40-50 tuổi cũng sẽ đi học đại học. Dương Đại cũng là người sinh hoạt tại trong hiện thực tự nhiên sẽ không cự tuyệt bằng hữu đương nhiên cho dù kết bạn cũng phải bảo trì cảnh giác không thể tính nhiệm một cách mù quáng mười vị thí luyện giả tự mình tán gẫu đại khái trôi qua nửa giờ rốt cuộc có người của thập phương giáo đến đây là một tên nam tự thân mặt khắc bào, khí chất nho nhã khuôn mặt anh tuấn trên mặt mang nụ cười ấm áp ta là trưởng lão ngoại môn tên là ứng trường ca hiện tại ta sẽ đưa các ngươi đi đến chỗ ở sau khi các ngươi có chỗ ở rồi thập phương giáo sẽ cung cấp cho mỗi người các ngươi năm người hầu Một tên dược nô, một tên y sư, ba gã nông phu. Nam tử áo đen, cũng chính là ứng trường ca. Vừa nói, y vừa lấy ra một cây trường côn màu vàng. Cây côn này nhanh chóng biến lớn, không ngờ hóa thành một con rắn dài màu vàng. Y nhảy đến trên lưng con rắn, đám thí luyện giả lập tức đi theo. Đứng trên lưng rắn, dương đại rất hiếu kỳ, nhưng lại sợ chính mình té xuống. Rắn vàng đi về phía trước, ứng trường ca đứng ở phía trước, tiếp tục giới thiệu về thập phương giáo vì giáo quy của thập phương giáo uy nghiêm, đồng môn không được tương tàn. bất kể nội môn hay là ngoại môn, mỗi ngày đều có đệ tử nhận nhiệm vụ tuần tra. dị nhân thiên ngoại các ngươi có thể thỏa thích tu luyện thiên phú của mình, không cần phải lo lắng đưa tới phiền phức. cho dù có phiền phức cũng là sau khi ra ngoài. hành tẩu ở tu tiên giới dù sao cũng phải dựa vào chính mình. ngoại môn có một tòa thành, đi về phía đông có thể đến. khí tức linh lực mênh mông kia hội tụ cùng một chỗ, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Sau khi đến chỗ ở, các ngươi có thể trước tiên dàn xếp mấy ngày Sẽ có đệ tử đến đây đăng ký thân phận cho các ngươi Phàm là đạt tới tâm toàn cảnh đều có thể đi đến trưởng lão đường bái sư Ở bên trong thập phương giáo, các ngươi chỉ có thể có một vị sư phụ, không thể đổi Các ngươi cũng có thể chờ tiến vào nội môn rồi mới chọn sư phụ Dương Đại nghiêm túc lắng nghe, trước mắt nghe những điều này, hắn cảm giác cũng không tệ lắm Là một nơi có thể cẩu Hắn trực tiếp ở lại thập phương giáo không ra ngoài linh khí nơi đây dồi dào như thế, so với đại hạ còn nồng đậm gấp mấy lần, hoàn toàn có thể tu luyện tới linh chiếu cảnh lại nói tiếp. Tuy nhiên khi nghe ứng trường ca nói đệ tử ngoại môn định kỳ phải chấp hành nhiệm vụ, hắn biết tính toán của chính mình thất bại. Quả nhiên ở bất kỳ địa phương nào cũng không nuôi người rảnh rỗi, cũng may hắn có thể lựa chọn nhiệm vụ ở trong giáo, như vậy có thể nhận được thập phương giáo che chở. Thời gian một nén nhang sau, ứng trường ca đi đến một vùng rừng núi, nơi đây mọc lên rất nhiều ngọn núi, bố cục rõ ràng. Có chút không giống tự nhiên hình thành, càng giống như là mô hình trên bàn cát trở thành hiện thực. Các ngươi có thể tự mình chọn một ngọn núi ở phía dưới. Từ nay về sau, đó chính là động phủ của các ngươi. Đệ tử khác không được mạnh mẽ xông vào, chỉ có thể ở chân núi kêu gọi chủ nhân, sau khi đối phương đồng ý mới có khả năng vào núi. Nếu như có người mạnh mẽ xông vào, có thể bẩm báo chấp pháp đường, nhẹ thì giam giữ, nặng thì xử tử. Ứng trường ca thao túng trắng vàng dừng lại. Quy tắc này khiến cho Dương Đại rất hài lòng. Ta thích Tiểu điệp không khỏi hỏi Ghê há không phải là có thể gài bẫy để dụ người khác vào núi Ứng trường ca cười nói Ê đúng vậy Nhưng nếu như bị gài bẫy thì cũng chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn Sau đó Thí luyện giả ngự kiếm phi hành Tự mình chọn lựa đỉnh núi thích hợp Dương đại chọn lựa một ngọn núi lớn nhất Linh khí ở ngọn núi này không tính là nồng nặc nhất Cho nên không ai tranh đoạt với hắn Ứng trường ca rời đi Đám thí luyện giả tự mình an cư Sau khi hạ xuống Dương Đại lập tức thả toàn bộ âm chúng ra 1.690 vị âm chúng xuất hiện Hắn bắt đầu an bài nhiệm vụ cho đám âm chúng tuyệt đại đa số chịu trách nhiệm tu luyện một bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng nhà cửa Ngọn núi này là núi hoang ngay cả đường cũng chưa có cần chính mình kiến thiết Sau này hắn còn có thể làm ruộng, trồng dược liệu dẫu sao trong túi trữ vật của hắn có không ít linh thảo linh hoa Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP Audio truyện. Chương 53, tụ khí tầng chín. Ngọn núi này của Dương Đại rất lớn, nhưng đám âm chúng yêu thú có giá người khổng lồ nằm ở trong núi rừng, cây cối căn bản không cách nào hoàn toàn che đậy. Hơn nữa Lang quân bắt đầu xây nhà, động tĩnh có chút lớn. Thí luyện giả ở các đỉnh núi xung quanh nhau nhau bay lên không, nhìn về phía ngọn núi của Dương Đại. Nhìn thấy Dương Đại không ngờ có nhiều thủ hạ như vậy, bọn họ rất kinh ngạc. Dương Đại đã bất chấp nhiều như vậy hắn chỉ muốn sớm ngày chứng được tâm toàn cảnh. nếu như đã gia nhập tông môn, vậy thì hắn sẽ phải thể hiện ra thiên phú của mình, thu được cao tầng yêu ái mới có khả năng đi được xa hơn. húng hồ, âm chúng tuy rằng có thể lẻn vào lòng đất, nhưng hiệu quả tu luyện ở dưới mặt đất dày đặc giảm bớt đi nhiều, trừ phi hắn có thể đục một cái hang động rộng lớn ở dưới đất. tu tiên giả không thể cướp đoạt thiên phú của hắn, hắn dĩ nhiên không cần quá cố kỵ, ngược lại là phải đề phòng một vài thí luyện giả. thiên phú của thí luyện giả thiên kỳ bách quái. Dương Đại vô cùng hoài nghi có thí luyện giả có được thiên phú cưỡng đoạt thiên phú của người khác Thà rằng tin là có, không thể tin là không Chập tối Một gian phòng ốc đơn giản ở giữa sườn núi được xây dựng xong Dương Đại rốt cuộc có thể thoải mái đăng xuất Trở lại thực tế, hắn hiếm khi không triệu hoán âm chúng Dự định thanh tĩnh một chút Hắn lấy điện thoại di động ra Trên phần mềm chat đã có người thêm hảo hữu với hắn Tên gọi Tường Ca Sau khi hắn đồng ý Tường ca lập tức lôi kéo hắn tiến vào trong một cái nhóm nhỏ có tên là người một nhà tương thân tương ái. Dương đại cảm thấy hơi hoảng hốt, còn tưởng rằng vào nhóm của một gia tộc. Tường ca, bá vương đến rồi. Vĩnh viễn 18 tuổi bá vương bất quá gian, tại sao trên núi của ngươi có nhiều quỷ hồn như vậy? Sở thiên bồng, xem ra thiên phú của bá vương có liên quan với triệu hoáng. Tường ca, chúng ta cũng đừng để lộ ra thiên phú của mỗi người với bên ngoài. Kể cả thập phương giáo cũng không thể nói ra. Trước mắt đối với Hạ Quốc mà nói Thập phương giáo là cơ mật Thủy Đào Dương Thiên phú của triệu hoán sư sao Thật khiến cho người ta hâm mộ Châu Mỹ có một tên thí luyện giả Có thể ký kết khế ước với yêu thú Mới đạt tới linh chiếu cảnh Mà gã đã có một ngàn con yêu thú cường đại Chiều phục Hoan nghênh đại lão Riep Chân trời xa xăm cùng ngươi Xin hỏi Thập phương giáo có đệ tử Tới tìm các ngươi đăng ký thân phận chưa Vĩnh viễn 18 tuổi Thiên phú triệu hoán cũng rất không tệ. Nhưng ta vẫn ưa thích loại thiên phú tăng cường bản thân như dịp cầu tiên hơn. Bá vương bất quá gian, chào mọi người, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ta có việc cần đi ra ngoài, các người cứ tiếp tục. Tùy tiện trả lời một câu, sau đó Dương Đại nằm ở trên giường lướt máy tính bảng xem nửa giờ rồi mới nghỉ ngơi. Ngủ suốt bốn tiếng đến nửa đêm, hắn lần nửa tiếng vào thâm vực. Xuất hiện ở trong nhà gỗ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là triệu hoán âm chúng. Trước tiên triệu hoán ba vị cao thủ tâm toàn cảnh là Nam Nguyệt Như, Bao Giải và Từ Siêu Nhân đi ra. Tiếp đó hắn đi ra khỏi nhà gỗ, bắt đầu không ngừng triệu hoán âm chúng. Rất nhanh, khắp núi khắp rừng tất cả đều là âm chúng. Các tử tinh lại bay đến trên đỉnh núi, vừa tu luyện đồng thời còn có thể ở trên cao chú ý bốn phương. Dương Đại bắt đầu tu luyện. Mục tiêu hiện tại của hắn trước tiên là đột phá đến tụ khí tầng 8, sau đó sớm ngày chứng được tâm toàn cảnh. Như vậy mới có khả năng ở trong nhóm người một nhà tương thân tương ái ngẩng đầu lên được. Những ngày tiếp theo, Dương Đại tập trung tu luyện, không hề rời núi. Trong lúc này, thỉnh thoảng có đệ tử thập phương giáo từ trên bầu trời lướt qua, bọn họ cũng rất ngạc nhiên đối với âm chúng trên núi, có người còn dừng lại xem xét trong chốc lát. Bốn ngày sau, một tên đệ tử mang theo năm tên phạm nhân rơi xuống trước căn nhà gỗ giữa sườn núi. Dương Đại đi ra khỏi nhà gỗ tiếp đải. Trong lòng mặc niệm tên của ngươi. Tên của ngươi sẽ được khắc ở trên lệnh bài. Từ nay về sau, đây chính là lệnh bài thông hành của ngươi ở trong thập phương giáo. Tên đệ tử này rất nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Y lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Dương Đại. Dương Đại tiếp nhận, trên ngọc bài bắt đầu hiện ra nét bút, rất nhanh liền xuất hiện hai chữ Dương Đại, kiểu chữ còn rất ý tứ hàm súc. Ở trong thập phương giáo đều phải dựa vào lệnh bài này để nhận nhiệm vụ, làm vỡ đại biểu người đã chết. Bình thường hãy cất kỹ đi. Nếu tông môn có việc cũng sẽ thông qua lệnh bài này đưa tin cho ngươi. Năm người này sau này sẽ là hạ nhân của ngươi, ngươi có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Đệ tử nói xong liền rời đi. Y tự hồ không có chút hứng thú nào đối với âm chúng trên núi. Năm vị phàm nhân lập tức quỳ bái, khắp núi khắp rừng đều là yêu thú âm chúng khiến cho bọn họ rất khẩn trương. Dương Đại Vuốt Vuốt Ngọc Bài trong tay, hắn hoài nghi đây thật ra là một loại pháp khí truyền tin hoặc là giám sát và điều khiển, nếu như có thể truyền tin tức Chưa chắc đã không thể nào bị nghe trộm và định vị Hắn đưa thần thức vào thăm dò bên trong ngọc bài Bỗng nhiên nhìn thấy địa đồ thu nhỏ của toàn bộ thập phương giáo Còn có rất nhiều tin tức tràn vào bên trong đầu hắn Ví dụ như giáo quy, mục đích, nhiệm vụ, quy tắc của môn phái Thật lâu sau, thần thức của hắn mới rời khỏi Hắn cảm khái trong lòng Đi ai nói tu tiên giới không có đồ chơi tiên tiến Đây không phải sao Hắn nhìn về phía năm vị phàm nhân Nói, để các ngươi hãy xây dựng phòng ốc bên cạnh đi tạm thời không có chuyện gì cần các ngươi đi làm. Năm vị phàm nhân vội vàng gật đầu, tự mình bận rộn. Dương Đại Nguyên Bản còn lo lắng về vấn đề ăn uống của bọn họ, về sau mới biết được bọn họ mang theo ít cốc đan mà Thập Phương Giáo ban cho, một viên có thể để cho bọn họ không cần ăn cơm trong vòng một tháng, mỗi người một lọ, kéo dài một năm không khó, sau đó phải tự cấp tự túc. Hai ngày sau, Dương Đại rốt cuộc đạt tới tụ khí cảnh tầng 8. Có âm chúng đúng là nhanh. Tâm trạng của Dương Đại rất thư sướng, bắt đầu luyện kiếm ở trước phòng gần đó đã xuất hiện vườn thuốc, dược nô đã trồng linh thảo, linh hoa mà hắn đưa cho ở trong vườn thuốc. chân núi lại có đồng ruộng, đỉnh núi này càng ngày càng có mùi vị của nhân gian. một ngày nay giữa trưa, một nhóm lớn đệ tử đi đến đỉnh núi của dương đại, hắn lập tức trở về phòng, thời gian một nén nhang sau, đám đệ tử kia liền rời đi. dương đại đã tập mãi thành thói quen, đệ tử thập phương giáo cực kỳ hiếu kỳ đối với dị nhân thiên ngoại. mới đầu hắn còn có thể giao lưu với những đệ tử kia, nhiều lần liền ngán bẹn dứt khoát tránh né. Những đệ tử kia chỉ là hiếu kỳ thiên phú của hắn, cũng không phải là muốn kết giao với hắn. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Dương Đại đạt tới tụ khí cảnh tầng 9. 1.690 vị âm chúng toàn lực tu luyện thành công. Hắn không phải một người đang tu luyện, trừ điều này ra còn phải quy công cho linh khí ở Thập Phương Giáo. Tu luyện một ngày ở nơi này bằng tu luyện mấy ngày ở Vương Triều Đại Hạ. Trong lúc này, những thí luyện giả khác cũng từng tới chào hỏi Dương Đại, hỏi hắn có muốn cùng đi làm nhiệm vụ, tích góp điểm cống hiến từ đó thu hoạch được thêm nhiều tài nguyên tu hành hơn nữa hay không, nhưng đều bị Dương Đại từ chối nhã nhặn. Hiện tại Dương Đại chỉ có một mục tiêu, đó chính là tâm toàn cảnh. Một ngày này, Dương Đại đang tu luyện Thiên Cương Đại La kiếm trận cùng 200 vị âm chúng nhân tộc, hắn quyết định mình cũng cần phải nhập trận, để đề phòng gặp phải một vài tình huống đặc biệt, ở trong trận ngược lại còn an toàn hơn. Chúc mừng thí luyện giả khu Hà Quốc lão hồ ly thành công vượt qua Tam Cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Mỗi ngày đều có thông báo thu được thiên phú, đột phá cảnh giới. Nhưng thông báo lần này lại khiến cho Dương Đại chú ý đến, bởi vì lão Hồ Ly chính là Hồ Lợi. Hắn thực sự cao hứng thay cho Hồ Lợi, cũng là cao hứng vì chính mình, dẫu sao Hồ Lợi cũng coi như là chỗ dựa của hắn. Đây là sự tình duy nhất trong hôm nay mà Dương Đại thấy cao hứng vui vẻ, thời gian khác đều đang tu luyện, tâm trạng bình tĩnh. Đêm khuya, Dương Đại ở bên trong nhà gỗ tu luyện. Loãng soảng một tiếng vang lên. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, làm cho hắn kinh hãi mở to mắt. Phát hiện là nữ tử tóc trắng dẫn hắn vào trong bí cảnh. Ngươi muốn làm gì? Trong thập phương giáo quy định là không thể mạnh mẽ xông vào động phủ của đệ tử nha. Dương Đại cảnh giác nói, hắn cầm lấy duyên quan kiếm. Đối phương đêm khuya tới chơi, không thể không phòng. Bà nương này đến cùng có tu vi gì, ngay cả hắn có nhiều âm chúng như vậy cũng không phát giác được. Nữ tử tóc trắng bình tĩnh nói, lệ quả thật không thể mạnh mẽ xông vào, ta cho phép ngươi đi trưởng lão đường báo cáo ta. Dương Đại thầm mắng, Báo cáo như thế nào? Có dân đen nào cáo trạng được bổn quan? Hắn vừa rồi chỉ là theo bản năng nói như vậy. Nữ tử tóc trắng thấy hắn trầm mặt, mở miệng nói: về tại ngoại môn không nên bái sư, chờ tiến vào nội môn hẳn bái sư, sư phụ ta vừa ý ngươi rồi. Dương đại cẩn thận hỏi: về sư phụ của ngài là? Nữ tử tóc trắng trả lời: về địa vị rất cao, tạm thời không thể tiết lộ cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào nội môn, trong thập phương giáo sẽ không có người nào dám ức hiếp ngươi. Tuy nhiên trước đó. Nếu như ngươi bị giết chết, dù là chết ở trong tay đệ tử đồng môn, sư phụ ta cũng sẽ không ra mặt. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 54, thường nguyên bá thể Thần bí như vậy? Không phải là âm mưu gia bên trong thập phương giáo đấy chứ? Dương đại đậu đen trao muốn trong lòng, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là cung kính đồng ý. Nữ tử tóc trắng vung tay phải lên, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay dương đại. Còn mang theo một chút ấm áp Cái này coi như là lễ gặp mặt Chuyện tối nay không được để lộ ra ngoài Nói xong Nữ tử tóc trắng liền hóa thành một cơn gió rời đi Từ đầu đến cuối Dương Đại cũng không biết tên của nàng Không thấy rõ diện mạo của nàng Dương Đại lần nữa ngồi xuống Tiếp đó mở bình nhỏ ra Bên trong có mùi viên đan dược Tản ra mùi thuốc nồng đậm Hắn lập tức dùng tâm linh cảm ứng gọi bao giải Từ siêu nhân, nam nguyệt như đến Ba vị âm chúng vào trong nhà gỗ Biết rõ đây là đang dược gì sao? Dương Đại hỏi. Ba người nhìn đang dược trong tay hắn, quan sát cẩn thận. Bao giải bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói vì chẳng lẽ là tụ linh đang tuyệt phẩm trong truyền thuyết. vẻ mặt của từ siêu nhân và nam nguyệt như đều chấn động. Bao giải phấn khích nói, đi chủ nhân, đây là đang dược cho tâm toàn cảnh tăng cường tu vi. Một khi xuất hiện ở bên trong vương triều đại hạ, tất nhiên sẽ gây ra một trận tranh giành lộn xộn. Ta chưa từng gặp qua tuyệt phẩm Chỉ từng thấy thường phẩm, nhưng đan dược này ẩn chứa linh lực rõ ràng vượt qua thường phẩm, chỉ có thể là tuyệt phẩm. Dương Đại cao mày lại. Đan dược cho tâm toàn cảnh dung. Nữ tử tóc trắng rất có thành ý nha. Dương Đại cất kỹ đan dược, tiếp đó để cho đám âm chúng lui ra, lại tiếp tục tu luyện. Đám âm chúng không cách nào sử dụng đan dược, cho nên chỉ có thể hâm mộ. Khoảng thời gian tiếp theo chính là thời điểm trùng kích tâm toàn cảnh. Hai ngày sau. Một tên âm chúng của Dương Đại bắt đầu độ kiếp. Chính là Lương Tử Tiêu, đột phá tâm toàn cảnh. Âm chúng độ kiếp ngược lại là hiếm lạ, Dương Đại để cho y đi đến trên đỉnh núi độ kiếp. Lương Tử Tiêu ngồi dưới đất, xung quanh y có hơn 10 thân ảnh tụ tập, trong đó bao gồm Dương Đại. Dương Đại muốn nhìn một chút xem quá trình độ kiếp như thế nào. Đám âm chúng thì nhìn xem Lương Tử Tiêu có thể thành công hay không. Nếu thành công, vậy thì đại biểu cho bọn họ cũng có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sau khi lương tử tiêu đã tọa hơn nửa canh giờ, trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ lôi vân, đột ngột xuất hiện, khiến cho trong lòng Dương Đại Thầm nghĩ thật không khoa học. Đám mây đen kia bắt đầu đánh xuống đầu lương tử tiêu, lương tử tiêu dùng linh lực của bản thân hình thành vòng phòng hộ, chống đỡ lôi kiếp. Đại khái trôi qua nửa giờ, lương tử tiêu đổ kiếp thành công, trở thành tu sĩ tâm toàn cảnh. Dương Đại rõ ràng cảm giác được linh lực của mình tăng trưởng một tia, xem ra âm chúng đột phá cũng có thể giúp cho tu vi của hắn được tăng lên một chút Trước mắt biên độ tăng trưởng tập trung ở trên linh lực và tố chức thân thể, cũng không biết sau này có tăng cường thêm cái gì đặc thù nữa không. Lương tử tiêu sau khi đột phá thành công lần nữa trở nên hăng hái. liễu tuấn kiệt từ bên cạnh Nam Nguyệt như lại về tới bên cạnh Y, khiến cho Y rất hưởng thụ. Trong một tòa lâu các tràn ngập đàn hương, hai lão giả đang ngồi đối diện với nhau cùng uống trà, một vị trong đó chính là lão giả áo xám tiếp đại thí luyện giả lúc trước. Một lão giả khác có thân hình khôi ngô, mày rậm mắt báo. Khiến người ta nhìn qua đã cảm thấy tính khí của lão rất nóng nảy Lão lắc lắc chén trà Hỏi Đưa gần đây Dị nhân thiên ngoại ở ngoại môn Nội môn cũng gây ra náo nhiệt không nhỏ Vị dịp cầu tiên kia thể hiện ra tiềm lực của đệ tử tinh anh Tạm thời không đề cập tới Ngoại môn có một vị dị nhân ngược lại là khó lường tu vi chưa tới tâm toàn cảnh liền nắm trong tay hơn một nghìn hồn thể Trong đó bao gồm mấy vị tâm toàn cảnh Trong mắt của ta Thiên phú như thế so với dịp cầu tiên kia còn khó lường hơn Lão già áo xám cười nói, đời đúng vậy, vừa theo lời của dị nhân nói, thiên phú của bọn họ cũng có chênh lệch với nhau. Thiên phú của người tên là Dương Đại mà ngươi vừa nói đến kia, ở thế giới khác cũng là vô cùng hiếm thấy, thiên phú so với dịp cầu tiên cao hơn hai cấp. Lão giả khôi ngô như có điều suy nghĩ. Lão già áo xám cười nói, lời muốn nhận làm đồ để sao? Lão giả khôi ngô gật đầu nói, vì dưới trướng ta vẫn luôn không có đồ nhi, truyền thuyết dị nhân thiên ngoại đến là vì tương lai sẽ xuất hiện hạo kiếp. Nếu như có thể thu một tên dị nhân làm đồ đệ, vậy thì càng có ý nghĩa. Lão già áo xám lắc đầu bật cười. Làm sao? Người cảm thấy không được. Cũng không phải không được, mà cảm thấy có chút khó. Người để mắt tới hắn cũng không ít. Hừ, chờ hắn rời núi, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho hắn bị thuyết phục. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Nói một chút về đại hạ đi. Ngũ đại môn phái mất đi nhiều tu sĩ như vậy chắc chắn sẽ không cam lòng. Trong giáo có ý tứ là để cho ngoại môn ứng phó đại hạ Lão giả áo xám nghi mặt nói Nói lên đại hạ Trong giọng điệu của lão hiện ra vẻ chán ghét Lão giả khôi ngô nói khẽ Ừ ngũ đại môn phái quả thật không thể khinh thường Nhưng bọn họ cuối cùng chỉ là con chó leo ra từ giáo phái của chúng ta mà thôi Qua một thời gian ngắn Ta sẽ đi ra ngoài một lần Xem nội tình của bọn họ có đủ tư cách móc ra bí cảnh của lão tổ tông hay không Lão giả áo xám nói Đi vẫn phải cẩn thận một chút Tốt nhất mang theo một nhóm đệ tử Lão giả khôi ngô lên tiếng liền không nói thêm gì nữa. Màn đêm buông xuống. Dương đại trở lại trong hiện thực. Hắn cầm lấy máy tính bảng, đi đến trên sofa nhỏ trước cửa sổ sát đất, ngồi dưới ánh trăng bắt đầu lên mạng xem tin tức. Mấy trăm tên tu tiên giả của ngũ đại môn phái ở tu tiên giới ở đại hạ té ngã ở trong một bí cảnh, việc này đưa tới vang động ở trên mạng. Lúc mới bắt đầu cũng không có hiện lên ở hóc tìm kiếm, về sau không biết là ai khơi mào, trong lúc nhất thời, trên mạng giấy lên bàn luận sôi nổi tuyệt đại đa số mọi người đoán được có liên quan với môn phái thần bí kia, nhưng tạm thời không có xuất hiện chữ Thập Phương Giáo. Ngũ đại môn phái rõ ràng đã biết được Thập Phương Giáo, thí luyện giả trong môn phái này theo lý mà nói có lẽ cũng có hiểu biết, nhưng không hề xuất hiện ở trên thiên võng, Dương Đại cảm thấy Hạ Quốc đang cố ý đang ẩn giấu việc này. Như vậy xem ra, Thập Phương Giáo thu những thí luyện giả như bọn họ thực sự không phải là ý định nhất thời, có lẽ là Hạ Quốc đã thành lập mối liên hệ cùng với Thập Phương Giáo. Nhớ lại thái độ của Diệp Cầu Tiên lúc vừa tới Thập Phương Giáo, không hề kinh ngạc chút nào đối với thập phương giáo, thậm chí có cảm giác như y chủ động đến thập phương giáo, hắn càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Trừ điều này ra còn có một sự kiện lên hóc tìm kiếm, lại có người mới thí luyện giả thu được thiên phú cấp độ SS. Dương Đại lúc trước đã từng gặp, lúc ấy còn rất ngạc nhiên, không ngờ vị thí luyện giả này lập tức tuôn ra thiên phú của mình. Mạnh đại đế, thiên phú cấp độ SS, thiên phú là thương nguyên bá thể, tự như thể chất trong tiểu thuyết, hiệu quả là có thể hấp thu huyết mạch của bất luận sinh linh nào để tăng cường thể chất của bản thân. Sau khi công bố thiên phú này, mạnh đại đế bị khen tới trên bầu trời, thậm chí có người nói y là người có thiên phú mạnh nhất hạ Quốc. Dương Đại cũng hiểu được cái thiên phú này rất biến thái, nhưng chắc hẳn có hạn chế nhất định. Cụ thể như thế nào, chỉ có bản thân mạnh đại đế rõ ràng. Dù sao hắn cảm thấy vạn cảnh âm chủ của mình càng mạnh hơn. Bởi vì nếu như mạnh đại đế bị giết chết cũng có thể trở thành âm chúng của hắn. Đám dân mạng ở hạ Quốc thật cao hứng. Năm nay xuất hiện hai người có thiên phú cấp độ FF. Dường như quốc vận đã đến. Đối với mạnh đại đế, Dương Đại cũng không chú ý nhiều, sau khi lên mạng 2 giờ, hắn lại tiến vào thâm vực. Từ giờ trở đi, thời gian hắn trở lại thực tế sẽ áp súc đến trong vòng 3 canh giờ, hắn hoàn toàn có thể ở bên trong thâm vực tu luyện. 7 ngày sau Dương Đại đang tu luyện, tiểu điệp đến bái phỏng. Dương Đại từ chối nhã nhặn, nhưng đối phương nói có chuyện tốt, dẫu sao đều là người trong nhóm người một nhà tương thân tương ái. Hắn đi đến chân núi gặp mặt tiểu điệp. Hai người cách xa nhau bốn trượng, một người chưa đi đến núi, một người không rời núi. Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Dương Đại, rất là bó tay. Dương Đại không đổi sắc mặt, hỏi, gây Tiểu Điệp cô nương, đến cùng có chuyện gì? Tiểu Điệp cả giận nói, gây đều là người hiện đại, không cần làm trò này, gọi ta Tiểu Điệp là được. Bí cảnh mở ra, người có muốn đi cùng hay không? Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 55, đột phá tâm toàn cảnh, thiên phú thuế biến. Bí cảnh. Nguy hiểm như vậy? Thôi được rồi. Dương Đại vừa nghe thấy vậy lập tức cự tuyệt. Nói giỡn. Bí cảnh lúc trước tuy rằng để cho hắn thu được hai vị âm chúng tâm toàn cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ dựa theo kết quả để nhận xét một vấn đề. Từ góc độ khách quan xem ra chính là nguy hiểm. Tiểu điệp trừng lớn đôi mắt đẹp, nói... Đây bí cảnh này chính là bí cảnh trong thập phương giáo, để cho các đệ tử thí luyện, bên trong có không ít yêu thú. Thiên phú của ngươi hẳn là có thể hấp thu hồn phách sau đó lại triệu hoán phải không? Ngươi có thể đi tìm quỷ binh càng mạnh hơn để thay thế. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu toàn bộ hơn 1000 vị quỷ binh này của ngươi đổi thành tâm toàn cảnh, ngươi chẳng phải là vô địch rồi sao? Dương Đại trầm mặc. Tiểu Điệp nói tiếp, Ở thập phương giáo có rất nhiều bí cảnh, bí cảnh mà chúng ta đi chính là bí cảnh tâm toàn cảnh. Yêu thú ở bên trong mạnh nhất sẽ không vượt qua yêu quái, đệ tử vào trong cũng sẽ không đạt tới linh chiếu cảnh. Ta bảo vệ ngươi, hơn nữa có thêm quỷ binh của ngươi quả thật không có vấn đề. Dương Đại nói, E đa tạ hảo ý của ngươi, chờ ta đột phá tâm toàn cảnh lại đi. Tiểu Điệp xém chút nữa bị tức chết, dậm chân quay người rời đi. Dương Đại cũng không để ý, xoay người lại chuẩn bị lại tiếp tục tu luyện. Tiểu Điệp ở bên cạnh dịp cầu tiên tự như tiểu muội muội, nhưng ở trước mặt những thí luyện giả bọn họ lại muốn làm đại tỷ. Dương Đại cũng không phải nam nhân của nàng, hắn sẽ không nung chiều nàng. Tuy nhiên bí cảnh tâm toàn cảnh ngược lại là có thể đi. Dương Đại đi đến giữa sườn núi, triệu tập Hắc Ngộ Không và Thương Lan, nói: "Gầy ta muốn phía dưới ngọn núi này có một cái quảng trường dưới mặt đất thật lớn, thuận tiện để cho ta đóng quân. Việc này liền giao cho các ngươi, không cho phép đào sập ngọn núi. Hắc Ngộ Không quản lý yêu thú âm chúng, Thương Lan quản lý lan quân, việc này giao cho bọn họ là thích hợp nhất. Thương Lan lập tức đáp ứng, Hắc Ngộ Không gật đầu. Dương Đại lập tức vung tay làm chưởng quay. Hắn ngồi trên bậc thang trước nhà gỗ tu luyện để tránh lúc xảy ra địa chấn, nhà gỗ bị sập. Cuộc sống sau đó, ngọn núi này thỉnh thoảng chấn động một chút, cũng may không tính mảnh liệt, không có ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Lại trôi qua năm ngày. Dương Đại cảm giác đã đến lúc. Hắn muốn đột phá. Cách thời điểm phá đột đến tụ khí tầng chính đã trôi qua nửa tháng, cũng nên đột phá. Dẫu sao hắn không phải tu luyện một mình, còn có hơn 1.600 vị âm chúng. Hắc Ngộ không với Thương Lan cũng rất hiểu chuyện, mỗi lần chỉ điều chuyển 100 vị âm chúng thay phiên đào động, không có ảnh hưởng đến chủ nhân tu luyện. Trên đỉnh núi, Dương Đại nhìn lên trên đỉnh đầu đang hội tụ mây đen, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Lần đầu tiên hắn bị xét đánh, Bao giải bỗng nhiên tiến đến gần, nói: Y chủ nhân, ta có thể giúp ngươi chống đỡ lôi kiếp, ngươi cần không? Dẫu sao đồ kiếp cũng có thể chết ngươi. Dương Đại vừa nghe thấy vậy, ánh mắt sáng lên, nói: Tê cần, người rất hiểu chuyện ta yêu thích ngươi. Tuy rằng hắn có nắm chắc độ kiếp thành công, nhưng có phương pháp tốt hơn, tội gì để mình bị đánh. Có một phần khả năng bị chết, đó cũng là có khả năng. Bao giải lập tức ngự kiếm phi hành, đi đến đỉnh đầu dương đại. Những âm chúng khác đưa mắt nhìn nhau, âm thầm nghiến răng, Cẩu vật này thật biết nịnh bợ a. Lương tử tiêu nói, để bao giải, nếu như ngươi không kiên trì nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể để ta đến thế chỗ. Từ siêu nhân đồng dạng gọi hàng, Nam Nguyệt như ngược lại là tương đối rụt rè, những âm chúng khá quá yếu, không dám nhảy ra. Ở bên trong thâm vực, độ kiếp là khảo nghiệm của thiên đạo. Ngoài trừ một vài thể chất, công pháp có thể hấp thu lực lượng của lôi kiếp ra, đa số tu tiên giả đều sẽ dùng biện pháp bên ngoài để độ kiếp, ví dụ như trận pháp, pháp khí. Cảnh giới càng cao, lôi kiếp càng lợi hại, độ khó khăn khi độ kiếp càng cao, có đôi khi không phải tư chất đủ mạnh là có thể trăm phần trăm độ kiếp thành công. Cứ như vậy, dựa vào bao giải độ kiếp Sau khi Lôi Vân tản đi, Dương Đại Thành công đột phá đến tâm toàn cảnh. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Bá Vương Bất Quá Giang thành công vượt qua tiểu thiên kiếp, bước vào tâm toàn cảnh. Dương Đại nhìn một hàng chữ lướt qua trước mắt, tâm trạng vui sướng. Lại muốn lên hốc tìm kiếm. Rất tốt, đúng lúc đánh mặt những người khác, những người cho rằng mạnh đại đế càng mạnh hơn so với hắn. Dương Đại tuy rằng trọng sinh, nhưng tâm vẫn còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì vẫn luôn tranh cường háo thắng, chỉ là hắn sẽ không biểu lộ ra. Một mực dấu ở trong lòng Sau khi đột phá đến tâm toàn cảnh Linh lực trong đan điền của dương đại hội tụ thành một luồng khí xoáy Bên trong ẩn chứa linh lực gấp mấy lần khi còn là tụ khí cảnh Không chỉ như thế Hắn cảm giác thần thức đều nhận được tăng trưởng cực lớn Có thể nói là thoát thai hoáng cốt Để cho hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng trở nên không giống trước kia Cùng lúc đó Dương đại cảm giác không gian linh hồn của mình lục xác rồi Đây là một loại cảm giác không nói nên lời Hắn nghĩ tới cái gì ngẩng đầu nhìn lên Phát hiện trên người đám âm chúng gần đó không còn lục quan nữa Nếu không phải dùng thần thức Bọn họ dường như người sống bình thường Hắn lập tức thu hồi hơn 10 vị âm chúng ở xung quanh Đám âm chúng lập tức hóa thành một luồng hắc quan chui vào giữa mi tâm của hắn Hắn lập tức triệu hoáng những âm chúng này Một làn hắc khí từ chân hắn lan tràn ra Lập tức bao phủ bãi cỏ trên đỉnh núi Từng vị âm chúng từ trong hắc khí bay lên Tựa như từ địa ngục dưới âm phủ leo ra Wow! Thật là phong độ nha! Phương thức triệu hoán so với trước kia còn xoáy hơn. Dương Đại cực kỳ hưng phấn. Không chỉ là phương thức triệu hoán càng đẹp trai phong độ hơn, mà ngay cả tốc độ triệu hoán với tốc độ thu hồi cũng nhanh hơn. Như vậy xem ra, thiên phú của hắn sẽ thăng cấp theo cảnh giới của hắn. Đây thật không phải là thiên phú cấp độ SSS sao? Dương Đại cảm khái trong lòng, ít hơn một chữ S cảm giác làm cho người trọng sinh mất thể diện. Bình tĩnh mà xem xét, vạn cảnh âm chủ sở dĩ không phải cấp độ SSS. Có thể có liên quan đến việc hàng cuối quá thấp Ngay từ đầu Nó không thể trợ giúp kỳ chủ trở nên mạnh mẽ Nếu Dương Đại không gặp phải thạch long, Có thể sẽ chết ở trong tay trình ngạ quỷ Dương Đại cười nói Để tốt rồi, tự mình trở về tu luyện đi Đám âm chúng cảm giác Dương Đại thay đổi Không chỉ là tu vi Còn có lực trưởng khống quỷ dị đối với bọn họ cũng thay đổi Bọn họ không dám hỏi nhiều Tự mình rời đi Dương Đại vừa củng cố tu vi Vừa suy tư Lúc trước tiểu điệp nói đến bí cảnh Đúng thật có thể đi. Gia tăng số lượng âm chúng. Nếu chỉ là tâm toàn cảnh, vậy thì hắn thật đúng là không cần lo sợ. Trước mắt từ siêu nhân, bao giải và nam nguyệt như cũng đã gia nhập thiên cương đại la kiếm trận, hơn nữa nhiều âm chúng như vậy, tung hoành tâm toàn cảnh không khó lắm. Trước tiên chờ quảng trường dưới đất xây dựng xong rồi lại nói tiếp, hắn muốn đóng quân. Trước mắt số lượng âm chúng của hắn đã lộ ra, nhất định phải che giấu càng nhiều binh lực hơn nữa, như vậy sau này cho dù kết thù cũng có thể làm cho địch nhân đánh giá thấp chính mình. Đêm khuya, Dương Đại trở lại thực tế, kết quả phát hiện Hồ Lợi ở trong nhà chờ mình. Bà mẹ nó ngươi vào bằng cách nào, ta còn có chút riêng tư nào hay không? Dương Đại bất mãn nói. Hồ Lợi đứng dậy, cả giận nói, ừ ngôi nhà này là của cơ quan tình báo, ngươi thật coi là của mình nha. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ngâm mình ở trong thâm vực, giàn phòng kia cũng không có bí mật gì. Dương Đại biểu môi, hắn chú ý tới trên bàn có một rương rượu. Rất tốt. Vậy chiến đi. Trước kia ta tụ khí, ngươi tâm toàn, ta không bằng ngươi. Hiện tại đã tâm toàn rồi, tuy rằng ngươi linh chiếu, nhưng ta chưa chắc sẽ thua. Dương Đại đi đến trước bàn cơm ở trong phòng khách ngồi xuống. Hồ Lợi vừa rót rượu cho hắn, vừa hưng phấn cười nói, gây tiểu Dương A, trâu bò nha. Nhanh như vậy đã đến tâm toàn cảnh. Ngươi đã đánh vỡ ghi chết người đạt đến tâm toàn cảnh nhanh nhất của Hạ Quốc. Cơ quan tình báo thật cao hứng, ngay cả tổng cục thâm vực cũng rất tán thưởng ngươi. Nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều thỏa mãn ngươi. Dương Đại nhếch miệng cười nói, vì vậy ta muốn hồn phách của một trăm tâm toàn cảnh, có thể là người, cũng có thể là yêu thú. Hồ Lợi nói, vì không có vấn đề. Dương Đại sửng sốt, hắn chỉ nói giận thôi, không ngờ đối phương đáp ứng. Nguy rồi. Đã chủ quan. Dương Đại vội vàng đổi giọng, vì ta muốn một nghìn cái. Không. Một vạn cái. Hồ Lợi. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 56, 322 vị yêu quái Tiểu Dương, người rất không thành thật chút nào nha Nói như vậy, người có thể có hơn vạn âm chúng phải không? Hồ Lợi mỉm cười hỏi, chỉ là nụ cười của y lộ ra vô cùng nguy hiểm Dương Đại vờ ho khan một tiếng, nói, lệ ta không phải vừa mới đột phá đó sao? Số lượng âm chúng đạt tới 2.000 nhưng âm chúng cũng không phải là bất tử bất diệt. Ta có thể chứa đựng trong người càng nhiều hồn phách hơn nữa, chuẩn bị cho thỉnh thoảng cần dùng. Hồ lợi liếu lưỡi, cảm khái nói, đây đây là thiên phú cấp độ SS sao? Quá khoa trương. Tuy nhiên một vạn khẳng định là không có. Đầu tiên thí luyện giả tâm toàn cảnh chính là bảo bối của quốc gia, về phần yêu quái, nào có nhiều yêu quái sau khi bị giết có thể đưa tới cho người trước khi hồn phách tản ra như vậy. Trước mắt, nghiên cứu của Hạ Quốc ở phương diện hồn phách không tính lợi hại. Môn linh hồn học còn đang trong quá trình nghiên cứu, giữ lại hồn phách cần pháp thuật cùng lá bùa đặc thù, vô cùng trân quý. Dương Đại Cao Mày nói, vì vậy có thể có bao nhiêu? Người nói với bên trên ta vĩnh viễn là người của cơ quan tình báo, vĩnh viễn hiệu Trung Hạ Quốc. Ta cường đại lên nhất định sẽ vì Hạ Quốc vượt mọi trong gai, ta vĩnh viễn nhớ kỹ mình là truyền nhân của đồng. Hồ lợi khoát tay, không nhịn được nói, gai ta sẽ tận lực xin giúp ngươi. Cẩu vật, giám công phu sư tử ngoạm, đêm nay ta nhất định phải làm cho ngươi say bí tỉ. Dương Đại nhíu mày, tiểu hồ có vẻ hơi kiêu ngạo a. Ba giờ sau. Hồ lợi thu thập xong bình rượu rời đi. Dương Đại nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lão cẩu này thật là tiện nhân nha. Rượu này tại sao lại có vẻ nặng hơn lần trước vậy nhỉ? Chờ tu vi của lão tử siêu việt ngươi, ngươi đợi đấy, cho ngươi cảm thụ cảm giác khổ sở khi uống say. Sáng sớm hôm sau, Dương Đại tiến vào thâm vực. Hắn thật cao hứng, bởi vì tuy rằng say một đêm, Nhưng hắn phát hiện linh lực của mình tăng trưởng không ít Xem ra rượu mà Hồ Lợi mang đến không phải là rượu thường mà là linh tửu trong truyền thuyết Hơn nữa phẩm cấp không thấp Tiểu Hồ rất hiểu chuyện, không tồi Dương Đại đi ra khỏi nhà gỗ, tìm được bao giải, từ siêu nhân và Nam Nguyệt Như Để cho bọn họ dạy mình pháp thuật của tâm toàn cảnh Lương Tử tiêu đứng ở đằng xa, nhìn thấy vậy thì nghiến răng liễu Tuấn Kiệt vỗ vỗ bờ vai của y, nói, gề lương ca, thiên phú của ngươi vượt xa bọn họ Trong đám người chúng ta cũng chỉ có ta và ngươi có thể theo kịp bước chân của chủ nhân, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ tu luyện thật tốt. Lương tử tiêu gật đầu, ánh mắt nhìn Liễu Tuấn Kiệt càng ngày càng hài lòng. Trình ngạ quỷ đi tới, cười ha ha nói, lê lương ca, nếu ngươi muốn dạy người thì dạy lão phu đi. Lão nhìn chẳng khác gì cha của lương tử tiêu, nhưng lão vẫn gọi lương tử tiêu một tiếng ca. Lương tử tiêu liếc mắt nhìn lão, nói, đê cút Liễu Tuấn Kiệt lập tức mắng, đê đúng đấy, mau cút Trình ngạ quỷ tức giận, nhưng lại không đánh lại hai người này, chỉ có thể rời đi. Liễu Tuấn Kiệt đến bây giờ vẫn còn hận trình ngạ quỷ? Nếu không phải vì trình ngạ quỷ, hiện tại Y đã có một cuộc sống rất tốt. Thời gian vẫn bình tĩnh như trước. Quảng trường dưới mặt đất dưới chân núi mặt đất vẫn còn trong quá trình đào mốc. Dương Đại có thể cảm giác được đám người thương lang cách mặt đất đã vượt qua 500 mét, còn đang không ngừng hạ xuống. Đối với chuyện này hắn không có ý kiến, càng lớn càng tốt. Chập tối hai ngày sau, Dương Đại trở lại thực tế. Tối hôm qua Hồ Lợi lưu lại tin nhắn riêng, muốn hắn ở trở lại thực tế vào thời điểm này. Quả nhiên không đợi bao lâu, Hồ Lợi đã tới rồi. Y còn cầm theo một cái rương lớn. Y đóng cửa phòng, đi đến trước bàn cơm ở phòng khách, đặt cái rương ở trên bàn, đắc ý cười nói, "Đây đồ mà ngươi muốn đến rồi đây. Đây chính là tổng cục trưởng của cơ quan tình báo đã giúp ngươi lấy được, Hùng Liệt ở cuộc chiến đấu cũng nói chuyện giúp ngươi rồi, mặt mũi của tiểu tử ngươi không nhỏ nha." Dương Đại cố nén kích động, bình tĩnh hỏi, "Đây số lượng có bao nhiêu?" Hồ lợi nói, lề 320 cái. Dương đại cao mày nói, ý ở nơi này sao? Hồ lợi lập tức phát điên, quát, ừ như vậy còn ít sao? Trong đó hơn phân nửa là hùng liệt quốc trụ vừa mới đi giết vì ngươi, chỉ là lá bùa để phong ấn đã có giá trị 5 tỷ, một cái hồn phách tâm toàn cảnh ít nhất có thể đấu giá 50 triệu hạ quốc tệ. Tiểu dương, một trương này gần 20 tỷ đó nha. Cả đời này của lão tử cũng chưa từng hao phí nhiều tiền của quốc gia như vậy. Dương đại giật mí mắt liên tục kéo căng mặt cười nói, đây đó là tất nhiên, dù sao ta cũng là đóa hoa vừa mới chớm nở của tổ quốc ca. Cút đi, nhanh hấp thu đi, ta cảnh giới giúp ngươi. Được rồi, cảm ơn lão ca. Dương Đại mở cái rương ra, bên trong chất đầy lá bùa, phía trên về các loại phù văn mà hắn xem không hiểu. Sau khi thành tựu tâm toàn cảnh, hắn hấp thu hồn phách của đồng cấp không còn khó khăn như trước nữa, hắn một hơi hấp thu hơn 80 cái mới không chịu được. Sau khi hấp thu nhiều hồn phách như vậy, linh lực của hắn lập tức tăng trưởng một mạng lớn. Thể phách càng là tăng trưởng gấp bội. Tất cả những hồn phách này đều là hồn phách của yêu quái. Dương đại đã cảm giác được trời đất quay cuồng, không thể không dừng lại. Hồ lợi cảm khái nói, ừ ngươi thật khủng bố. Cái giải thi đấu người mới đấu Pháp kia ngươi tốt nhất là đừng đi nữa. Từ sau khi ngươi chứng được tâm toàn cảnh, giải thi đấu người mới đấu Pháp xuất hiện không ít người dự thi từ bỏ thi đấu. Đến lúc đó ngươi đi quay một cái video, làm đại sứ phát ngôn đi. Cơ quan phụ trách giải đấu nói rằng chỉ cần ngươi chịu làm đại sứ phát ngôn, quảng cáo chia cho ngươi 5%, toàn bộ là quảng cáo về cuộc so tài, vô cùng phong phú, dẫu sao ngươi chỉ là quay một cái video. Dương Đại ngồi trên ghế dài nhìn trần nhà, hữu khí vô lực nói, đời tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hồ Lợi thấy quá trình Dương Đại hút hồn không có nguy hiểm gì thì lắc đầu rời đi. Lão Hồ, tiếp tục xin hồn phách hộ hồ ta, đừng có ngừng A. Cút, đã không thể nhiều hơn nữa rồi. Ngươi định để cho hùng liệt quốc trụ làm việc cho mình ngươi à? Con mẹ nó ngươi cũng không có trả tiền đó nha. Ngươi nói như vậy làm ta đang nghĩ cơ quan tình báo không thể trả giá sao? Cúc cúc cúc. Hồ lợi mắng chửi rời đi. Ba ngày tiếp theo, Dương Đại không có tiến vào thâm vực, không ngừng hút hồn. Đến khi hắn hút hết hoàn toàn bộ phận hồn phách rồi hắn mới thở dài một hơi. Rõ ràng toàn thân tràn đầy sức mạnh nhưng lại cảm giác tinh thần mỏi mệt. Loại cảm giác này thật sự là rất quỷ dị. Hiện tại tổng số âm chúng của hắn đạt tới 2.012 vị. Tất cả hồn phách trong nhóm âm chúng này đều là yêu quái. Dương Đại rất chờ mong hắc ngộ không nhìn thấy 322 vị âm chúng này sẽ có biểu cảm như thế nào. Ngoài trừ âm chúng mới thu, Dương Đại thả toàn bộ âm chúng ra để cho bọn họ tự mình tu luyện. Hắn thì đi xuống dưới mặt đất. Sườn núi phía sau có một cái sơn động đi thông dưới mặt đất do hơn 10 con yêu thú âm chúng canh gác. Dương Đại dọc theo thông đạo một đường đi xuống. Rời đi hồi lâu sau mới đi đến một cái quảng trường vô cùng rộng lớn dưới mặt đất. Dương Đại bị kinh diễm. Không gian nơi đây còn lớn hơn so với sân vận động lớn nhất ở địa cầu. Hắn lập tức thả 322 vị âm chúng ra. Tất cả đều là yêu quái, mỗi tên đều có dáng người khổng lồ, lập tức làm cho nơi đây trở nên chật chội. Dương Đại để chúng nó tu luyện ở nơi đây, không được đi ra ngoài. Hắc Ngộ không cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại, lập tức chạy đến. Khi nó nhìn thấy nhiều yêu quái như vậy, Nó sợ tới mức toàn thân rung lên. Cũng may nó có thể cảm nhận được đối phương cũng là âm chúng, nếu không có lẽ nó đã bị hù chết rồi. Nhìn thấy không, sau này số lượng sẽ còn tăng thêm nữa. Các ngươi tiếp tục đào xuống đi, đừng ngừng lại. Dương Đại đắc ý nói. Hắc ngộ không vội vàng gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Trong lòng nó bi phẫn. Từ nay về sau, nó không phải âm chúng mạnh nhất nữa rồi, vừa rồi nó đã cảm nhận được mấy luồng khí tức rất mạnh. Dương Đại trở lại nhà gỗ trên núi hắn bắt đầu hưởng thụ tốc độ âm chúng tu hành. Mẹ nói chứ, quả thực chẳng khác gì bậc hắc thật sướng. 322 vị yêu quái có thể so với tâm toàn cảnh gia nhập, tốc độ tăng trưởng linh lực của Dương đại lập tức gấp bội. Cũng làm cho hắn để mắt đến yêu quái trong bí cảnh của thập phương giáo. Nếu như hắn tàn sát toàn bộ yêu quái trong bí cảnh, liệu có bị thập phương giáo cạo chết hay không? truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện Chương 57, Bắt yêu sủng Một tuần sau, Dương Đại thu 322 yêu quái âm chúng cùng với lương Tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân vào không gian linh hồn, về phần những âm chúng khác ở lại trên núi tu luyện. 325 vị cao thủ tâm toàn cảnh đủ để bảo vệ hắn. Dương Đại dẫm lên duyên quan kiếm, ngự kiếm phi hành đi đến thành trì ngoại môn. Muốn đi vào bí cảnh, phải hao tổn linh thạch, phần lớn đệ tử đều làm nhiệm vụ để đổi lấy linh thạch, nhưng Dương Đại trước mắt cũng coi như dư giả một chút rất may mà có các âm chúng làm thuộc hạ. Trần pháp truyền tống của bí cảnh yêu thú đều ở tại thành trì ngoại môn, Dương Đại trực tiếp thông qua lệnh bài đọc qua tuyến đường trên bản đồ. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Dương Đại rất nhanh, hắn muốn thử xem chính mình nhanh đến bao nhiêu. Thập phương giáo rất lớn, ít nhất tỷ lệ gặp chuyện không may khi phi hành trên không trung là rất nhỏ. Dương Đại cảm thấy chính mình đã rất nhanh, nhưng vẫn mất tới nửa giờ mới bay đến thành trì ngoại môn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi thập phương giáo còn lớn hơn so với hành tịnh Hán Tây, nên biết rằng đây chỉ là ngoại môn nội môn trong truyền thuyết còn lớn hơn. thành trì ngoại môn không có ai canh gác, các đệ tử có thể tự do vào. dương đại thấy không ít đệ tử trực tiếp ngự kiếm bay vào trong thành, tiêu sái tột cung. hắn rơi ở cửa thành, thu hồi duyên quan kiếm, tiếp đó bước chậm vào thành, dự định dạo chơi bốn phía. vào thăm vực lâu như vậy, hắn còn chưa chân chính thể nghiệm qua phong thổ của tu tiên giới. thành ngoại môn rất lớn, chỉ là cửa thành đã cao tới một trăm trượng, tự như một cái rãnh trời. kiến trúc trong nội thành nhiều vô số kể, trên đường có rất nhiều người tu tiên đi tới lui tất cả đều mặc quần áo và trang sức giống như cổ trang của Hoa Hạ, Dương Đại phát hiện ra bên trong rất nhiều cửa hàng đều có phàm nhân, phần lớn là hạ nhân, nhưng cũng có phàm nhân làm chủ tiệm. Đi một đường thẳng tới, phàm nhân chiếm đa số, phục vụ cho người tu tiên. Nhưng nói tóm lại, số lượng đệ tử ngoại môn của Thập Phương Giáo vượt xa Dương Đại đoán trước. Số lượng vô cùng khổng lồ. Một tông môn kinh khủng như vậy, lại tùy thời có thể truyền tống đến vương triều Đại Hạ, Dương Đại suy nghĩ một chút cũng cảm giác kinh khủng, may mắn hắn đã gia nhập Thập Phương Giáo nếu không đối mặt với một thánh địa thượng cổ như vậy, quả thật rất tuyệt vọng. Đi đầy đường đều là tu sĩ tâm toàn cảnh, tụ khí cảnh tuy có, nhưng không có nhiều như vậy. yêu sủng, đan dược, pháp khí, lá bùa, công pháp, quần áo và trang sức, thảo dược, ngọc thạch, các loại cửa hàng có đủ mọi thứ, có thể nói là rực rỡ muôn màu, để cho dương đại đắm chìm trong đó. ước chừng trôi qua hơn một giờ, dương đại mới vừa tới bí cảnh viện. bí cảnh viện rất lớn, dương đại đưa ra thẻ bài chứng minh thân phận sau liền thành công đi vào. Từng tòa trận pháp truyền tống được dựng trong đại điện, được xếp thành nhóm, sắp đặt vô cùng hợp quy tắc, trước mỗi một tòa trận pháp truyền tống đều có tên của cảnh giới, còn có đệ tử đang chờ đợi. Trận pháp truyền tống của mỗi một cảnh giới đều có không ít, trận pháp truyền tống của tâm toàn cảnh ít nhất cũng có 30 tòa, thậm chí còn có thể thấy bí cảnh của linh chiếu cảnh và không vô cảnh, để cho Dương Đại nghi hoặc, ngoại môn chẳng lẽ còn có lão quái không vô cảnh tồn tại sao? Có không ít đệ tử đang lưỡng lự đứng trước trận pháp truyền tống, thật đúng lúc, Dương Đại thấy được hai người quen là Tiểu Điệp và Vương Tường. Vương Tường hình như đang nịnh bờ Tiểu Điệp, Tiểu Điệp lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Thấy hai người bọn họ, Dương Đại liền thầm nghĩ không may. Hắn nhanh chóng đi đến trước một tòa trận pháp truyền tống của Tâm Toàn Cảnh, hắn hỏi thăm đệ tử đang đứng gác, Vì cần dùng bao nhiêu linh thạch? Đệ tử hồi đáp, lấy một nghìn viên linh thạch trung phẩm. Đèn như vậy sao? Dương Đại xém chút nữa mắng chửi người. Tại Tu Tiên Giới, linh thạch phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Mỗi cấp chênh lệch là gấp trăm lần, nói cách khác một nghìn viên linh thạch trung phẩm tương đương với mười vạn viên linh thạch hạ phẩm. Dương Đại vội vàng kiểm tra túi trữ vật và những trữ vật của mình, phát hiện ra còn lâu mới đủ. Bá Vương, người rốt cuộc đã tới rồi. Một giọng nói bay tới, để cho Dương Đại cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ thấy Tiểu Điệp đi đến bên cạnh hắn, cười nói, ừ không đủ linh thạch sao? Có muốn ta mời ngươi hay không? Dương Đại không khỏi nhìn nàng, hỏi, ờ ngươi xa xỉ như vậy hả? Tiểu Điệp đắc ý cười nói, "Vì nói giận thôi, ta là tiểu phú bà hay sao chứ, làng bạc thâm vực nhiều năm như vậy, tài sản tích lũy cũng rất kinh người đó. Nhưng mà nếu ta mời ngươi, ngươi phải giúp ta một chuyện." Dương Đại hỏi, "Đây chuyện gì?" "Giúp ta bắt một con yêu quái do ta tùy chọn." Dương Đại im lặng. Tiểu Điệp cãi giận nói, "Ơ ngươi có biết vì sao lại mắc như vậy không? Bởi vì sau khi vào, ngươi muốn nán lại bao lâu liền ở đó bấy lâu." Dương Đại suy nghĩ một chút, nói, Ê, được rồi, ngươi ra tiền đi. Tiểu điệp lập tức đưa cho đệ tử một túi trữ vật, tiếp đó bắt đầu ném linh thạch vào bên trong, đệ tử kia đang nhìn chầm chầm, đoán chừng là đang tính toán. Vương Tường đi tới, chào hỏi với Dương Đại. Đợi Tiểu điệp thanh toán xong hai nghìn viên linh thạch trung phẩm, Vương Tường lộ ra nụ cười tha thiết, hỏi, Ê Tiểu điệp, mời ta với, ta cũng sẽ hỗ trợ. Tiểu điệp nói khẽ, vì không muốn, ngươi tránh ra đi. Nàng ra hiệu cho đệ tử bên cạnh, đệ tử lập tức khởi động trận pháp. Tiểu Điệp để cho Dương Đại vào trận trước, đoán chừng là sợ Vương Tường làm khó dễ hắn. Đợi Dương Đại truyền tống rời đi, Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Vương Tường, nói: "Đi đừng tưởng là ta không biết ngươi có tâm tư gì, trên đầu ta chính là có dịp cầu tiên, ta chỉ là nhìn vào mặt mũi của đám bằng hữu nên không muốn vạch mặt ngươi mà thôi." Sắc mặt Vương Tường âm tình biến ảo, cuối cùng vẫn là rời đi. Ở một phía khác, Dương Đại xuất hiện trong một khu núi rừng, linh khí ở nơi đây cũng nồng đậm giống như bí cảnh mà lúc trước hắn đã từng đi qua. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều có yêu khí. Hắn không có thất hứa, ngồi ở bên cạnh trận pháp truyền tống chờ Tiểu Điệp. Rất nhanh, Tiểu Điệp từ trong trận đi ra. Dương Đại Hiếu kỳ hỏi, lề thời điểm ra ngoài, làm thế nào để khởi động trận pháp vậy? Tiểu Điệp nói, để có nhìn thấy mặt lỗ khảm trước mặt không, dùng thẻ bài thân phận của ngươi khảm lên, trận pháp sẽ tự động khởi động. Công nghệ ở tu tiên giới thật là hiện đại. Tiểu Điệp chắp hai tay ở sau lưng, cười đùa nói. Người ta trước tiên đi theo ngươi lăn lộn nhé, người muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, dọc đường nếu ta gặp phải yêu thú mong muốn, người sẽ giúp ta bắt. Dương Đại nhíu mày, hắn vẫn muốn đi một mình. Nhưng mà suy nghĩ một chút, chờ đến khi bắt xong yêu sủng cho Tiểu Điệp, lại mỗi người đi một lối cũng giống như vậy thôi. Phí vào bí cảnh mắt như thế, hắn không nên quá chi ly. Được rồi. Dương Đại đáp, tiếp đó triệu hoán âm chúng, lương tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân hiện thân. Tiểu Điệp trừng mắt nhìn, nói. Đề lương tử tiêu và từ siêu nhân Người có thể giết người hút hồn hả Dương đại không có lên tiếng Bắt đầu tiến lên Lương tử tiêu đi theo bên cạnh dương đại Quay đầu nhìn tiểu điệp Hỏi là người chính là nữ nhân bên cạnh diệp cầu tiên sao Tiểu điệp cười nói Ê đúng vậy Y rất ngưỡng mộ ngươi Y nói nếu không phải là dị nhân Căn bản Y không sánh bằng ngươi Lương tử tiêu im lặng Dương đại không ngờ bọn họ là người quen biết cũ Nhưng cũng lười hỏi nhiều diệp cầu tiên có sát tâm rất nặng người như vậy vẫn nên tránh xa thì hơn. Tiểu Điệp tiến lên, đối với Dương Đại cười hỏi: "Từ ngươi không hiếu kỳ ta cùng Diệp Cầu Tiên có quan hệ như thế nào sao?" Dương Đại mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói: "Từ không muốn biết, để tránh rước phiền phức. Thôi đi, ngươi thì sợ cái gì? Ngươi chính là đối tượng bảo hộ trọng điểm của Hà Quốc, Diệp Cầu Tiên cũng không thể nào giết ngươi, Y còn phải bảo hộ ngươi." Tiểu Điệp biểu môi nói. Dương Đại vừa nghe, hỏi: ừ, "Y là người của cơ quan tình báo sao?" Tiểu Điệp đắc ý cười nói. Để đúng vậy đó, hơn nữa y còn là cục trưởng cơ quan tình báo của một hành tinh, Hồ Lợi đã từng bắt chuyện qua với y, nhưng mà y là người có tính tình lạnh lùng, cho nên không kết giao cùng ngươi mà thôi, ngươi cho rằng bổn cô nương coi trọng ngươi sao, bày ra dáng vẻ nịnh bợ ngươi làm gì? Còn không phải là do phía trên ra lệnh, trong nhóm đệ tử đầu tiên vào thập phương giáo, ngươi là đối tượng bảo hộ quan trọng nhất. Nghe nói ngươi đã khiến cơ quan tình báo tốn mất cả mấy chục tỷ, có phải thật vậy hay không? Ngươi rất ngầu đó nha người mới. Truyện audio hồn chủ tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 58, số lượng âm chúng hơn 3.000. Nghe Tiểu Điệp nói, Dương Đại không lúng túng chút nào, hắn có tư cách được cơ quan tình báo đầu tư, hắn sớm muộn cũng sẽ hồi báo cơ quan tình báo mà thôi. Người cũng thuộc cơ quan tình báo sao? Dương Đại cùng hỏi. Tiểu Điệp cười nói, ừ không phải, nhưng mà cha ta thuộc cơ quan tình báo. Được rồi, thì ra là một tên nhị đại. Hai người cứ như vậy vừa tiến lên, vừa nói chuyện phiếm Bí cảnh yêu thú rất lớn, yêu thú đông đảo, phần lớn đều là tinh quái tụ khí cảnh, gặp phải loại tinh quái này, Dương Đại đều sẽ giấc không tha, hắn cũng không cần ra tay, dựa vào ba vị âm chúng tâm toàn cảnh, nhẹ nhõm tru sát, tiếp đó hút hồn. Tiểu Điệp đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm Dương Đại. Lương tử tiêu, bao giải, từ siêu nhân vây quanh Dương Đại, không cho phép Tiểu Điệp tới gần, đây là Dương Đại dùng cảm ứng tâm linh căng dặn không thể không đề phòng người khác. Lỡ như tiểu điệp tập kích hắn thì sao? Sau khi Dương Đại hút xong hồn phách, tiếp tục đi tới, về phần thi thể của yêu thú, tuy rằng giá trị cao, nhưng hắn chẳng muốn đi đào bới mổ sẽ làm gì, tiểu điệp hình như cũng không thèm để ý, tiếp tục rời đi cùng hắn. Ước chừng trôi qua nửa ngày, Dương Đại hấp thu hồn phách của 54 con tinh quái. Rốt cuộc hắn gặp được một con yêu quái, đó là một con mãng xà khổng lồ màu đen, chiếm giữ trên một gốc cây cổ thụ trong rừng cây, thân hình của con mãng xà này vô cùng tráng kiện. Vậy rắn chiếc xạ ánh sáng lạnh, làm cho lòng người khiếp sợ. Tiểu điệp nhìn chầm chầm cự mãng màu đen, khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng không thích yêu quái như vậy. Này, này có mãng yêu này thật không đơn giản, tu vi của nó tương đương với tâm toàn cảnh tầng 8, cẩn thận một chút. Tiểu điệp nhắc nhở. Giữa mi tâm của Dương Đại hiện ra một hình hoa văn, lòng bàn chân hiện ra hắc khí, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, một nhóm quái vật khổng lồ từ lòng đất hiện ra, tất cả đều là yêu quái, khoảng chừng 10 con. Cầm đầu chính là một con bạch hổ, vai cao hai trượng, trên người mọc ra hoa văn màu đỏ, tựa như liệt diễm cuốn thân, uy vũ khí phách. Những yêu quái khác thoạt nhìn cũng đều rất hung mãnh, tất cả đều có khí thế không kém gì cự mãn màu đen. Đây là một phần trong đám yêu quái mà cơ quan tình báo đưa tới là 10 con mạnh nhất. Dương Đại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cho nên trực tiếp phóng ra đại chiêu. Nhìn qua Dương Đại trực tiếp triệu hoán 10 con yêu quái một lúc, tiểu điệp bị kinh sợ, nàng đột nhiên cảm thấy Dương Đại rất đẹp trai. Loài tuấn tú này hoàn toàn khác biệt với vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo, vô cùng mạnh mẽ của diệp cầu tiên. Càng có loại cảm giác khí phách vương giả, lù lù bất động, sử dụng hồn binh tác chiến, nhất là phương thức bước lên vũ đài của những hồn binh yêu quái này, quả thật rất có hiệu quả chấn động. Dét nó, dương đại hạ lệnh, 10 con yêu quái lập tức nhào tới. Trong lúc nhất thời khu rừng này dấy lên bụi đất cuồn cuộn, từng gốc cây đại thụ bị đánh ngã, tiếng gào thét của thú vật vang lên liên tiếp, làm qua đệ tử thập phương giáo phương xa đi ngang qua kinh hải lạnh minh. Yêu khí của 11 con yêu quái hội tụ cùng một chỗ vô cùng kinh khủng, thực tế thì 10 con yêu quái này cũng không phải yêu quái cảnh giới thấp. 3 phút sau, chiến đấu kết thúc, con mãn yêu bị xé thành vài đoạn, vô cùng thê thảm. Dương Đại tiến lên hút hồn, lần này hút hồn, không để cho hắn cảm thấy không khỏe, hắn đã trải qua biên độ tăng trưởng của 2.000 hồn phách, tinh thần lực của hắn đã mạnh lên rất nhiều. Bao giải cũng tiến lên, giải phẫu bộ phận tinh hoa nhất của con mãn yêu xuống, đưa cho Dương Đại, đối với cái này, hắn cũng không từ tuyệt. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Dương Đại thu hồi 10 con yêu quái vào không gian linh hồn, yêu khí của bọn nó quá nổi bật, rất dễ dọa chạy đám yêu quái gần đó. Bên trong bí cảnh không có phân chia ngày đêm, Dương Đại chỉ có thể tính đại khái thời gian. Ba ngày sau, hắn lại đã thu phục được 198 con tinh quái, 32 con yêu quái. Một ngày này, tiểu điệp rốt cuộc đụng phải yêu thú khiến nàng động tâm, đó là một con lộc yêu, toàn thân trắng như tuyết, sừng như nhánh cây chỉ lên trời, nhánh rất nhiều, vai cao hai trượng. Từ chân đến đỉnh sừng lại cao gần 5 trượng, vô cùng thần tuấn. Dựa theo lời tiểu điệp, con lộc yêu này đã đạt tới đỉnh phong của yêu quái, đã tiếp cận đại yêu rất gần. Dương Đại âm thầm đau lòng, yêu quái như vậy hắn cũng muốn. Nhưng nói thì phải giữ lời, dẫu sao tiểu điệp cũng trả tiền rồi. Dương Đại triệu hoán tất cả yêu quái trong khoảng thời gian này đi ra, tất cả yêu quái từ trong sương mù màu đen hiện ra, dưới sự căng dặn của Dương Đại, nhanh chóng tiến thẳng về phía trước con lộc yêu. Lộc yêu quả thật mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, 43 con yêu quái cùng tiến lên, tương đương với 43 vị cao thủ tâm toàn cảnh, bỏ ra 10 phút, đánh lọc yêu bị thương nặng. Không thể không nói, đánh bị thương nặng cũng cần có kỹ thuật, so với đánh chết còn khó hơn. Tiểu điệp phấn khởi tiến lên, lấy ra một quyển trục tinh xảo, bắt đầu thi pháp. Lương tử tiêu cảm khái nói, đầy đáng tiếc. Từ siêu nhân gật đầu. Bao giải truyền âm cho Dương Đại, nhưng Dương Đại lắc đầu cử tuyệt. Quá âm độc. Cũng không lâu lắm, Tiểu Điệp thành công thu phục được Lộc Yêu, tương đương với thu được một chiến lực cực hạn tâm toàn cảnh. Nàng đi đến trước mặt Dương Đại, cười đùa nói, đây đa tạ ngươi, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, chiếu cố lẫn nhau. Dương Đại cười nói, đây đã như vậy, chúng ta đây liền mỗi người đi một lối đi. Tiểu Điệp ngẩn người, hỏi, lờ ngươi muốn ở chỗ này bao lâu? Đang ở bên trong bí cảnh thì không thể rời khỏi thâm vực, bọn họ đã ba ngày không offline. Lại nhìn đi. Dương Đại khoát tay. Tiếp đó thu hồi đám yêu quái âm chúng dưới sự hộ tống của ba người lương tử tiêu rời đi. Tiểu điệp nhìn qua bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm, nàng cũng có thể hiểu được Dương Đại đối với nàng cố kỵ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. diệp cầu tiên chuẩn bị bắn vọt lên quốc trụ, nhưng khoảng cách đến quốc trụ còn phải mất vài năm, dùng tốc độ cuộc khởi kinh khủng của Dương Đại có thể uy hiếp được diệp cầu tiên hay không? Ba năm sau, Dương Đại sẽ có bao nhiêu âm chúng khi đó nhằm vào diệp cầu tiên? nàng không dám nghỉ tiếp, lắc đầu, ngự kiếm bay đi về phương hướng của trận pháp truyền tống. Không có tiểu điệp, dương đại cảm giác toàn thân tự tại, liền hô hấp đều trở nên trôi chảy. Đây là hương vị của tự do hay sao? Quả thật tiểu điệp nhìn rất đẹp, tính cách hoạt bát, cũng rất hào phóng với hắn, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà thích nàng. Dương đại đặt cho mình mục tiêu, trước khi trở nên mạnh mẽ thì tuyệt đối sẽ không đặt chân vào tình yêu. Nếu không đến khi cãi nhau, còn phải rút thời gian ra an ủi bạn gái, đây chẳng phải là chậm trễ việc tu hành hay sao? Không có người trong lòng mới có thể cầm kiếm phiêu bạc thiên nha nha. Dương Đại tiếp tục mở rộng phạm vi săn bắn. Lúc này, hắn đã từng gặp qua không ít đệ tử thập phương giáo, nhưng hắn đều cố ý tránh đi, không muốn kết giao, dẫu sao về sự tình hắn chuẩn bị làm, càng ít người quen biết hắn càng tốt. Mười ngày sau, Dương Đại thu hoạch 897 con tinh quái âm chúng, 167 con yêu quái âm chúng. Hiện tại hắn tổng cộng nắm giữ 3.361 vị âm chúng trong đó chiến lực đạt tới tâm toàn cảnh có năm vị dương đại hiện tại đi đường đều phong mang tự tin mười phân hắn quyết định rời khỏi bí cảnh hai ngày nữa lại đổi một cái bí cảnh khác thi thể bên trong bí cảnh này thật sự là quá nhiều còn dế tiếp như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may trong khoảng thời gian này bao giải góp nhập rất nhiều tài liệu từ thi thể yêu quái đủ để bán đi được rất nhiều tiền tại nội thành của ngoại môn một đường không trở ngại đệ tử thập phương giáo rất ít phát sinh xung đột cho nên dương đại thuận lợi tìm được trận pháp truyền tống Trở lại trong đại viện. Hắn đi ra phía sau đại viện, tìm được tàn bảo cát, bán tài liệu yêu thú của mình, do bao giải đi đàm phán, bây giờ âm chúng đã không có lục quan, thoạt nhìn rất giống như người thật, tuy rằng các chủ chỉ cần nhìn là biết y là hồn thể, nhưng cũng không vạch trần. Thần thương khẩu chiến hồi lâu, Dương Đại vừa lòng thỏa ý mang theo ba vị âm chúng rời đi. Hai túi trữ vật, một cái nhẫn trữ vật của hắn đều tràn đầy linh thạch. Linh đang dịu dược, pháp khí gì gì đấy hắn đều lười thu thập, trước tiên bảo binh lại nói tiếp truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương năm tâm toàn cảnh tầng ba dương đại rời khỏi thành trì ngoại môn trở lại đỉnh núi của mình hắn trước thu toàn bộ âm chúng trên núi vào không gian linh hồn rồi mới offline không thu hồi âm chúng lại hắn không có cách nào rời khỏi thâm vực điểm này để cho hắn bất đắc dĩ cũng hạn chế hắn đoán chừng những thí luyện giả khác có tư chất cùng loại với triệu hoán hoặc là tư chất phân thân cũng sẽ bị hạn chế như vậy Trở lại trong hiện thực, Dương Đại cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Hồ Lợi, hỏi thăm trong khoảng thời gian này có xảy chuyện gì không. Có một chuyện là quay video cho giải thi đấu đấu pháp, ước định vào mấy ngày sau được không, thuận tiện hiện ra tư chất của ngươi một chút. Nếu không chỉ bằng lời nói, cũng quá phiến diện rồi, ngươi không cần hiển lộ ra toàn bộ, đến lúc đó ta tìm người diễn đối thủ cho ngươi đùa dẫn, có đạo diễn và người quay phim chuyên nghiệp đến đây. Được, sau khi làm xong, ta dự định trong thời gian dài không trở về thực tế. Thời gian bao lâu Ngắn thì một tháng, nhiều thì hơn nửa năm đi. Được, có lẽ tạm thời không có việc gì cần ngươi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau khi kết thúc trò chuyện, Dương Đại lướt mạng trong chốc lát, liền trở lại thăm vực tiếp tục tu luyện. Hắn phóng toàn bộ các âm chúng ra, toàn bộ âm chúng thu phục được ở bên trong bí cảnh đều ẩn núp dưới mặt đất. Nói như vậy, nhìn mặt ngoài Dương Đại hiển lộ ra hơn 1.600 vị âm chúng, trên thực tế còn có hơn 1.000 vị ẩn núp dưới mặt đất. Âm chúng sau này hắn thu được đều sẽ ẩn tàng trong lòng đất, không ngừng đóng quân. Hắn đã tọa bên trong nhà gỗ, lấy ra tụ linh đang tùy phẩm do nữ tử tóc trắng tặng cho, bắt đầu ăn vào. Trong khoảng thời gian này, các âm chúng một mực tu luyện trên núi, bây giờ số lượng đã nhân lên gấp bội, tu vi của Dương Đại Dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên, khoảng cách của hắn đến tâm toàn cảnh tầng 2 càng ngày càng gần. Tố chất của thân thể của hắn càng là vượt xa cùng cảnh giới, hắn dùng một quyền đánh một khối nham thạch cao ba trượng, chỉ một quyền là đánh nát, quả thực là phi nhân loại. Tuy rằng lúc chiến đấu đều dựa vào âm chúng, nhưng Dương Đại chưa bao giờ xem nhẹ sức chiến đấu của bản thân. Dẫu sao tư chất tu luyện của hắn rất bình thường, hắn có tu luyện hay không tu luyện thì không ảnh hưởng lớn, bình thường phần lớn là đang tu luyện thực lực của mình. Đang dược vào miệng liền thay đổi, cổ họng mát lạnh, hắn cảm nhận được một luồng linh khí khổng lồ toán loạn trong người. Rất hiệu quả. Tâm trạng Dương Đại rất phấn khởi. Chúc mừng thí luyện giả khu vực hạ Quốc bàn hổ ca thu được tư chất cấp A. Một dòng nhắc nhở từ trước mắt bay qua, hắn lại không có để ý. Khác biệt với tuyệt đại đa số thí luyện giả, người khác như đang chơi game online mà hắn chỉ là một cái máy không kết nối mạng, rất ít giao lưu với thí luyện giả. Hai ngày sau, trong căn cứ của cơ quan tình báo, trên một mảnh sân huấn luyện. Một đám nhà nhiếp ảnh, chuyên viên ánh sáng, nhân viên tạp vụ phân bố tại biên giới sân huấn luyện, Dương Đại đứng ở trung tâm sân huấn luyện, hắn như cũ vẫn ăn mặc theo phong cách cổ trang như bên trong thâm vực, một bộ áo trắng áo đen rất có phong thái của người tu tiên, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn kia, làm cho không ít nữ sinh ở đây yêu thích, ánh mắt của họ cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ Lợi mang theo một người tới đến trước mặt Dương Đại, cười nói, đi vị này chính là chiến sĩ trong căn cứ, cũng có tu vi tâm toàn cảnh, y là đặc chủng tinh anh của căn cứ chúng ta, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành vô cùng xuất chúng, các ngươi giả vờ sao tài, sau khi đạo diễn quay chụp xong sẽ tự mình cắt nối biên tập. Người này đồng dạng thân mặt cổ trang, một bộ thanh y, tóc dài buộc tại sau đầu, khuôn mặt oai hùng, ánh mắt sắc bén, Y Vương Tây tự giới thiệu với Dương Đại. Hai người khách sáo một phen, sau đó kéo ra khoảng cách, cùng nhau đợi đạo diễn gọi ra quay hình. Đạo diễn chính là một vị đạo diễn lớn trứ danh trong nước. Trước khi xảy ra tận thế chính là đạo diễn đỉnh cấp số một số hai của Hà Quốc. Đối với lần quay tuyên truyền này, lão rất có hứng thú, chuẩn xác mà nói, trên dưới cả nước đều rất hiếu kỳ đối với Bá Vương bất quá Giang. Nhất là dưới tình huống mạnh đại đế vô cùng khoát lác, đều là người có tư chất cấp SS, Bá Vương bất quá Giang điều thấp lặng lẽ đánh vỡ kỷ lục người nhanh nhất đạt tới tâm toàn cảnh của Hà Quốc, Mạnh Đại Đế tức giận nên đón cắn trả, càng ngày có càng nhiều người không quen nhìn gã khoe khoang, liền cầm bá vương bất quá giang ra tới chà đạp gã. Mạnh Đại Đế và bá vương bất quá giang, tư chất của ai mạnh hơn đã trở thành chủ đề nói hoài không hết trên mạng. Dương Đại kiên trì chờ đợi. Đợi chừng nửa giờ, rốt cuộc cũng khởi động máy quay. Các ngươi chỉ cần đối chiến là được, trọng điểm là thể hiện ra tư chất, không cần phải nói lời kịch làm gì. Đạo diễn mở miệng nói đồng thời vẫy tay, ý bảo các đơn vị chuẩn bị. Nam từ áo xanh lập tức giơ tay lên, một thanh bạch đao tự như bạch cốt hiện ra, y cầm chặt chui đao, một luồng khí thế cường đại bộc phát, khiến cho sân huấn luyện giấy lên gió mạnh. Dương đại mặc không cảm xúc, giữa mi tâm hiện ra một hình hoa văn, chỉ thấy một đám hắc khí từ lòng bàn chân hắn tràn ra, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán về phía bốn phương tám hướng, một thân ảnh kinh khủng hiện ra. Dương đại triệu hoán mười con yêu quái, mỗi con đều có thái độ dữ tợn và kinh khủng, tự như yêu quái từ vượt sâu mà đến. Tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động. Ngay cả nam tử áo xanh cũng như thế. Hồ lợi nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, lời phương thức triệu hoán của tiểu tử này làm sao lại thay đổi rồi? Từ chất còn có thể thăng cấp hay sao? Y chính là biết rõ Dương Đại không chỉ có 10 vị âm chúng, nếu toàn bộ triệu hoán đi ra. Mẹ của ta ơi! Tiểu tử này mới vào tâm toàn cảnh, liền vô địch trong tâm toàn cảnh rồi sao? Hồ lợi đột nhiên cảm giác được hạng mức cao nhất của Dương Đại có thể không chỉ là quốc trụ. Nam từ áo xanh tạm thời trải qua kinh ngạc, y nhanh chóng phóng đi, đối mặt với 10 con yêu quái khổng lồ, y lại ngang nhiên không sợ. Dẫu sao chỉ là diễn kịch, song phương tận lực đùa nghịch vẽ hoa tạo thế, cũng không động tay động chân thật sự, ước chừng sau hơn 20 phút đồng hồ, đạo diễn mới hô ngừng, nếu không hô ngừng, Dương Đại cũng không biết làm như thế nào diễn tiếp. Hồ Lợi lập tức hộ tống Dương Đại trở về, tránh cho nhân viên công tác tại hiện trường quấy rầy Dương Đại. Sau khi trở về, Dương Đại lập tức vào thâm vực tu luyện. Hắn muốn trước tiên phải ăn xong tùy phẩm tụ linh đan. Ngày hôm sau, hắn liền đột phá tâm toàn cảnh tầng 2. 8 ngày sau, đợi đến khi hắn ăn xong toàn bộ tụ linh đan, hơn nữa bình thường còn có hơn 3000 vị âm chúng không ngừng cung cấp tu vi, hắn thành công đạt tới tâm toàn cảnh tầng 3. Tốc độ như vậy dĩ nhiên rất khoa trương, là nhờ song trọng hiệu quả của đập tiền và đi cửa sau, Dương Đại mới có khả năng nhanh như vậy. Cứ theo đà này, Một năm đạt tới linh chiếu cảnh là chuyện không khó. Dương Đại rất hài lòng với tiến bộ của mình. Một ngày này, hắn offline, chuẩn bị lên mạng nhìn xem tình hình đại hạ. Chính mình trở nên mạnh mẽ rồi, cũng muốn ra ngoài quan sát hoàn cảnh, lại so sánh với bản thân, hình thành tâm trạng thoải mái ngâm Dương Đại nằm trên ghế salon, vừa mở ra máy tính bảng vừa lấy điện thoại di động ra, phần mềm tra tin tức đã 99, căn bản dừng không được. Hắn ấn mở, chính là nhóm người một nhà tương thân tương ái. Hắn mới đổi số mới, chỉ thêm vào số của người nhà và đám người vương tường, bạn học hay thân thích trước kia đều không thêm vào. Hắn ấn mở nhóm chạc. Vĩnh viễn 18 tuổi, ha ha ha, đây là cơ hội tốt a nha. Chiều phục, đại hạ điên rồi sao, muốn khai chiến với đại lương, ngũ đại môn phái của tu tiên giới lại muốn tới đánh thập phương giáo. Tường ca, trước kia ta nghĩ rằng ngũ đại môn phái rất mạnh, nhưng hiện tại sau khi gia nhập thập phương giáo, cảm thấy ngũ đại môn phái chưa đủ như thế. Sở thiên bồng, đúng vậy, chỉ là ngoại môn cũng đủ treo ngũ đại môn phái lên mà đánh. Ta chỉ muốn sống sót, phía sau chuyện này phải chăng có hạ quốc thúc đẩy. Dẫu sao thiên tử của đại hạ chèn ép thí luyện giả, tiếp đó chúng ta liền vào Thập Phương giáo, cái này rất khó để không thể dùng âm mưu phỏng đoán. Vĩnh Viễn 18 tuổi, cho dù như thế, cũng là đáng đời ngũ đại môn phái, vốn là chi nhánh của Thập Phương giáo, còn muốn cắn trả lão tổ tông, vong ân phụ nghĩa, dù sao ta đã nhận nhiệm vụ, chuẩn bị tham chiến, các ngươi thì sao? Tường ca, ta khẳng định phải đi, những người khác cũng phải đi. Vĩnh Viễn 18 tuổi, chỉ cần chín người chúng ta đi thôi, bả vương không giống chúng ta. Tường ca, ha ha, cũng đúng, nếu là hắn đi theo chúng ta cùng nhau gặp phải bất hạnh, chúng ta có thể không gánh vác nổi trách nhiệm. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 60, nổi tiếng ra đến ngoại quốc Thằng chó chết Vừa mới tới liền thấy ngươi đang nói xấu ta Dương Đại Thấy Vương Tường nói, âm thầm khó chịu, bất quá hắn cũng không lên tiếng Hắn thích làm đảng nhìn trọng hơn hơn nữa một khi gia nhập vào diễn đàn dễ dàng xuất tiến quan hệ vậy thì phiền toái tin tức của nhóm này cũng không tệ lắm từ cuộc nói chuyện phím của bọn họ xem ra dạo gần đây có chuyện lớn sắp phát sinh thập phương giáo sắp khai chiến với tu tiên giới của đại hạ trước mắt ngoại môn thập phương giáo đã xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ trao giải thưởng ban thưởng đều có phần phong phú cho nên đám thí luyện giả mới phấn khích như thế dương đại tạm thời không có hứng thú trước mắt hắn không cần phải tham chiến cũng không phải kiếp nạn trong thực tế nhìn bọn họ nói chuyện trong chốc lát. Hắn để điện thoại di động xuống, bắt đầu lên mạng. Hắn phát hiện tin tức về giải đấu pháp của người mới được chú ý rất nhiều, hắn cũng nổi lên luôn. Năm vị trí đầu trong bảng Hotstest có ba cái là về hắn, lần nữa an cư. Hắn ấn mở tin tức nổi bật nhất nhìn xem, là video tuyên truyền của giải đấu pháp người mới. Hắn ấn vào nhìn một chút. Mở đầu video là các loại hiệu ứng khuyết đại, xen lẫn các loại động tác của thí luyện giả dớt yêu quái đã được cắt nối biên tập rất nhanh, màn ảnh xuất hiện ở sau lưng nam tử áo xanh từ sau lưng của y nhìn về phía trước dương đại nam từ áo xanh một tay cầm lấy đao đối mặt với dương đại áo đen phiêu động màn ảnh bắt đầu không ngừng hoán đổi từ các góc độ khác nhau quay chụp cảnh tượng hai người giằng co không thể không nói sau khi thêm vào hiệu ứng và ánh sáng dương đại đều cảm thấy chính mình rất đẹp trai kế tiếp là tình cảnh dương đại triệu hoán âm chúng màn ảnh đột nhiên đi đến phía trước đối diện với mặt của hắn chỉ thấy mi tâm của hắn xuất hiện hoa văn màn ảnh lần nữa hoán đổi tự như đột nhiên bị kéo ra nhìn từ đằng xa dưới chân dương đại bộc phát ra hắc khí Nhanh chóng khuếch tán, khí thế hoành tráng. Ngay sau đó, một con yêu quái đáng sợ mà giữ tận từ trong hắc khí leo ra. Màn ảnh lần nữa đi đến sau lưng nam tử áo xanh, góc độ từ hướng phía dưới nghiêng lên. Spam tăng vọt. Wow! Rất đẹp trai. Đây là bá vương sao? Yêu rồi yêu rồi. Trâu bò quá. Thiệt là trâu bò. Khốn kiếp. Ảo diệu quá má ơi. Spam lập tức che mất cả màn hình. Dương Đại cần phải đóng bình luận lại không thể không nói đạo diễn định cấp đúng là không giống bình thường làm rất hay ho dương đại thậm chí muốn thêm tiền cho y cảnh tiếp theo của video là được cắt nối biên tập lại song phương ngươi tới ta đi dưới tình huống tăng thêm tốc độ người xem tâm tình thoải mái lên xuống tổng thể xem ra dương đại chiếm cứ thượng phong dựa vào mười vị âm chúng nhẹ nhõm cực kỳ từ đầu đến cuối bước chân của hắn đều không chuyển động trong mắt người xem hiển thị rõ phong thái đại lão cái video này rất có tâm tư sâu xa cũng không dẫn dắt dương đại theo hướng thiên tài mà là đang truyền bá cho đại chúng một cái ấn tượng, đó chính là Dương Đại cũng không phải là người mới, mà là một vị cường giả chân chính. Dương Đại ấn mở khu vực bình luận nhìn xem, bình luận đã vượt qua 100 vạn lượt, hàng phía trước chính là biểu lộ tâm tình, các loại chữ thô tục được khẩu ngữ hóa. Cái video này đã vô cùng nổi, thậm chí lan ra đến ngoại quốc, từ chất cấp SS đều hiếm thấy toàn thế giới, bá vương bất quá Giang lại vô cùng thần bí. Cái này video vừa xuất hiện, rất nhiều người đều biết tư chất của bá vương bất quá Giang cùng loại với triệu hoáng. Có người kêu yếu, cảm thấy chỉ có 10 con yêu quái, không coi là mạnh như thế nào. Nhưng người có lý trí lập tức vả mặt, từ chất cấp SS, người cảm thấy khả năng chỉ có 10 con hay sao? Đúng vậy, ai sẽ ở trong video tuyên truyền thi triển ra thực lực thực sự của mình. Càng có người phân tích, bá vương bất quá giang chỉ vừa đạt tới tâm toàn cảnh liền nắm giữ 10 con yêu quái. Điều này nói rõ thực lực của bản thân bá vương bất quá giang rất mạnh mẽ, mới có thể hàng phục nhiều yêu quái như vậy. Có một vị anh hùng bàn phím thần bí tung tin, những con thú mà Bá Vương bất quá gian Triệu Hoán ra được gọi là âm chúng, số lượng đã đạt tới ba con số. Trong lúc nhất thời, trên mạng giấy lên muôn ngàn sóng gió. Xem hết mấy lời đám dân cư mạng thổi phồng chính mình, Dương Đại rất hài lòng. Tiếp tục khoe khoang đi, để cho ta sẵn khoái hơn nữa, chờ ta khủng bố rồi, sau này làm thần hộ mệnh cứu các ngươi. Nghỉ ngơi hai giờ, Dương Đại lại trở lại trong thâm vực. Đầu tiên là thả các âm chúng ra, tiếp đó hắn đi ra ngoài phòng, bắt đầu tìm hiểu thiên thế kiếm quyết. Đan dược đã ăn xong. Tiếp đến hắn toàn tâm toàn ý nghiên cứu kiếm pháp là tốt rồi, không cần thiết tham dự nạp khí tu luyện làm gì. Hắn đã ý thức được tư chất linh căn của bản thân mình rất kém cỏi. Trời xanh công bằng, dương đại đã rất may mắn, nhưng tuyệt không phải con ruột của trời xanh, thiên phú tuyệt đỉnh sẽ không phối hợp với tư chất linh căn tuyệt đỉnh. Tiếp đến mỗi một ngày, đều có đệ tử ngoại môn bay vút qua từ trên đỉnh núi của hắn, tới lui đều có. Xem ra chiến tranh đã bắt đầu. Sau khi tu luyện thiên thế kiếm quyết năm ngày, Dương Đại lần nữa đi đến thành ngoại môn. Hắn vào bí cảnh đại viện, tìm một tòa trận pháp truyền tống khác, giao nạp linh thạch vào trong đó, tiếp tục bắt đầu đại kế bạo binh. Sau khi ngoại môn và tu tiên giới đại hạ khai chiến, bí cảnh liền trở nên quạnh quẽ. Dương Đại cả buổi cũng không thấy bóng dáng của những người khác, hắn thật cao hứng, mình có thể yên tâm mà tàn sát yêu quái rồi. Như cũ là ba vị cao thủ tâm toàn cảnh thủ hộ bên cạnh, lúc gặp phải yêu quái, lại thả ra 100 con yêu quái, trực tiếp nghiền ép, không dây dưa vài dòng một chút nào. 10 ngày sau, Dương Đại thu phục 784 con tinh quái, 273 con yêu quái. Tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở trên yêu quái, nhưng nếu là gặp phải tinh quái, hắn cũng sẽ không khách khí, hắn còn chuyên môn chuẩn bị một túi trữ vật để cho bao giải cầm lấy, thu thập tài liệu tinh hoa trên người yêu quái. Một ngày này, Dương Đại đang nghỉ ngơi dưới một cây đại thụ, bao giải bóp vai cho hắn, từ siêu nhân đấm chân cho hắn, lương tử tiêu chịu trách nhiệm canh gác. Thật sự là không biết xấu hổ, dầu gì cũng là cao thủ tâm toàn cảnh lại bị ổi như thế. Lương Tử Tiêu đưa lưng về phía ba người Dương Đại, trong lòng tràn đầy vẻ xem thường. Dương Đại mở miệng nói, người có chút khát nước, Lương Tử Tiêu, giúp ta đi lấy một bình nước ở gần đó. Lương Tử Tiêu lập tức quay đầu, nói, ê được. dứt lời, y ngự kiếm bay đi. Dương Đại cũng không sợ sẽ gặp chuyện không may, bởi vì toàn bộ bí cảnh cũng chỉ có hắn một người. về phần những con yêu quái kia, cũng đã nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám chủ động tìm Dương Đại phiền phức. Tiểu tử, người muốn giết sạch yêu quái trong bí cảnh hay sao?" Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Dương Đại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão phu nhân đi xuống theo đường núi, bà ta mặc bộ áo vải một mặt, trong tay chống quải trượng, thoạt nhìn tự như phàm nhân, nhưng Dương Đại lại nhìn không thấu tu vi của bà. Hắn vội vàng đứng dậy, chấp tay hành lễ, ra vẻ bối rối hỏi, "Vị tiền bối, yêu quái bên trong bí cảnh không thể giết sao?" Lão phu nhân nói khẽ, "Đi giết, dĩ nhiên là có thể giết, nhưng nếu đã bất chấp mọi thứ đồ sát giống như ngươi vậy, Thập phương giáo lại có cuộc cải hùng hậu cũng không đủ tiêu hao. Dương đại lúng túng Lão phu nhân nói Ờ ngươi giết bọn nó là vì hút hồn sao Dương đại nói từ không sai Đây là tư chất của ta Ta là dị nhân thiên ngoại Ngài hiểu mà Ta chỉ là muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ ân đức của thập phương giáo ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng Ngày khác nếu như ta trở nên mạnh mẽ Nhất định sẽ thủ hộ thập phương giáo Sắc mặt lão phu nhân hơi chút hòa hoãn, Nói Khi tiểu tử ngươi ngược lại có tâm lý nắm chắc rồi, hy vọng ngươi không nên là kẻ múa mép khu môi. Dương Đại nghi mặt nói, đây làm sao như thế, thập phương giáo là tông môn thứ nhất thu lưu ta, trước đó ta cũng không có gia nhập qua môn phái khác, cho nên ta vĩnh viễn thuộc về thập phương giáo. Lão phu nhân đánh giá hắn, nói, lệ có muốn một tên đại gia hỏa hay không? Dương Đại sửng sốt, cẩn thận hỏi, đây là đại gia hỏa gì? Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP Audio Truyện Trường 61, Huyết Mạch Yêu Vương, Thiên Đạo Đại Gia Hỏa Nghe có điểm lạ quái gì? Dương Đại cảm thấy nghi hoặc, không có buông lỏng cảnh giác, dẫu sao hắn không biết đối phương là ai. Hiện tại Thập Phương Giáo khai chiến với Tu Tiên Giới Đại Hạ, đối phương chưa hẳn không phải là địch nhân ẩn nút đi vào. Lão Phu Nhân cười nói, yêu dĩ nhiên là yêu quái, chỉ là tên này rất lớn, cho nên ta gọi nó là Đại Gia Hỏa, coi như là yêu quái khổng lồ nhất bên trong cái mảnh bí cảnh này đi. Dương Đại hỏi, địa cảnh giới gì? Vẫn chỉ là yêu quái, yêu quái không thể theo dáng người tới phán định Tu Vi, có chủng tộc chính là trời sinh khổng lồ, có chủng tộc dáng người không lớn, nhưng Tu Vi lại tăng rất nhanh. Nụ cười của Lão Phu Nhân càng ngày càng thần bí. Dương Đại hứng thú, nhưng hắn vẫn còn cảnh giác hỏi, để xin hỏi tiền bối là. Lão Phu Nhân cười nói, ờ người có thể gọi ta là tần trưởng lão hoặc là tần bà bà, một trưởng lão ngoại môn, quản lý bí cảnh. Trong mắt bà ta hiện lên một tia tán thưởng Dương Đại cũng không lập tức tin ngay mà hỏi thăm thân phận của bà, dị nhân xem ra cũng không đến mức ngã ngớn theo như lời đồn đại như vậy. Vậy thì mời tần bà bà dẫn đường. Dương Đại hiểu chuyện nói, tần bà bà lập tức đi lên phía trước. Dương Đại lặng lẽ triệu hoán âm chúng theo lòng bàn chân ẩn nút đến lòng đất. Chỉ khi nào triệu hoán âm chúng với quy mô lớn cùng một lúc thì hắc khí mới có thể hùng tráng như vậy. Trước mắt chỉ là bên chân của hắn tràn ra một tia hắc khí. Triệu hoán đơn lẻ thì động tĩnh không lớn như vậy. Một đường cẩn thận triệu hồi ra trăm vị âm chúng, sau đó Dương Đại mới yên tâm. Lúc này, lương tử tiêu mang theo túi nước trở về. Dương Đại tiếp nhận, bắt đầu uống nước. tần bà bà đi ở phía trước, cười nói, y e tiểu tử, ngươi còn rất biết hưởng thụ. Quỷ nô của ngươi ngoại trừ người còn có yêu quái, sau này thật sự là tiền đồ vô lượng. Dương Đại khiêm tốn nói, lệ ta chỉ là quá mệt mỏi mới nhờ đến y về phần tiền đồ, thiên phú cho dù tốt cũng phải sống sót, nhân sinh tại thế, ngoại trừ thiên phú bẩm sinh, càng trọng yếu chính là số mệnh. Tần bà bà Ung Dung nói, liêng mệnh của ngươi không tệ, phía trên có người bảo vệ ngươi. Nếu không ta đã sớm ngăn cản ngươi, chỉ là đánh giá thấp lòng tham của ngươi. Trong lòng Dương Đại lúng túng, trên mặt lại cười nói, đây bất kể ai bảo vệ ta, ta đều vĩnh viễn thuần phục thập phương giáo. Ngươi thật lương lạo. Bà bà nói đùa. Hai người câu được câu không trò chuyện. Dương Đại thấy bà ta không giống như là nằm vùng liền bắt đầu chờ mong đối phương sẽ đưa mình đi tìm đại gia hỏa như thế nào. Không thể không nói, bất kể ở thực tế hay là bên trong thâm vực, có người quan tâm thật là thoải mái. Quả nhiên, ra ngoài lăn lộn cần phải chú ý thế lực, đơn đã độc đấu cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có cái rắm dùng. Một đường tiến lên. Hơn nữa canh giờ sau, tầng bà bà rốt cuộc dừng lại. Lão thái bà này đi quá chậm, không thể bay sao? Đại gia hỏa ở ngay trên ngọn núi phía trước, chính ngươi đi tìm đi. Con yêu quái này thật không đơn giản, coi như là thập phương giáo cho ngươi cơ duyên liền nhìn ngươi có thể nắm chắc hay không? Ngón tay của tần bà bà chỉ về ngọn núi lớn cao ngàn trường ở phía trước cười nói, thấy núi kia hùng vĩ, liền miên không dứt. Phía trên bầu trời có yêu cầm bay lượn. Dương đại thấy tần bà bà quay người rời đi liền vội vàng hỏi, liền chỉ vậy thôi sao? Tiễn phật nên tiễn đến tây phương nga. Tần bà bà liếc hắn một cái, nói, ở ngươi nghĩ mình là phật ca, không sợ giảm thọ sao? Dựa vào chính ngươi đi. Vậy sau này ta còn có thể tiếp tục giết yêu quái không? Nếu như ngươi có thể thu phục đại gia hỏa kia, vậy thì có thể, muốn giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu? Đa tạ bà bà, ta sẽ nhớ kỹ. Dương Đại chấp tay cười nói. tần bà bà lắc đầu bật cười, chống quải trượng rời đi. Trong nội tâm bà ta bật cười, về tiểu tử này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hút bao nhiêu. Thập phương giáo có rất nhiều bí cảnh, cũng có chỗ khác chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú, phát triển đến giai đoạn nhất định mới để vào bí cảnh. Dương Đại cho dù hoàn toàn không tu luyện, đắm chìm ở bên trong giết chóc cũng cần rất nhiều thời gian mới có khả năng giết sạch. Nhưng mà, vị tu tiên giả nào có thể từ bỏ việc tu luyện? Linh lực mới là quan trọng, cho dù là quỷ tu, cũng phải có linh lực khổng lồ hỗ trợ mới có khả năng sử dụng nhiều quỷ binh như vậy. Sau khi Tần bà bà rời đi, Dương Đại bay thẳng đến ngọn núi lớn trước mặt. Hắn bắt đầu chờ mong đại gia hỏa kia. Từ siêu nhân thấp giọng nói, về nơi đây yêu khí nặng nề, có lẽ có huyết mạch yêu vương. Dương Đại nhíu mày hỏi, lời huyết mạch yêu vương là sao? Trong số các yêu quái có loài là vương, có thể thống lĩnh những yêu quái khác. Yêu vương cường đại có thể lưu lại huyết mạch của vương, khiến cho hậu duệ ở mỗi một cảnh giới đều có thể vượt xa những yêu thú khác. Có chút ý tứ, vậy thì càng phải thu phục. Nhưng mà ngọn núi này quá rộng lớn mênh mông, khó tìm đấy. Từ siêu nhân cao mày nói, lương tử tiêu cảm thấy cơ hội tới, nói khẽ, y sợ cái gì? Chủ nhân lập tức thả âm chúng ra, tìm tòi kiểu trải thảm, đào đất vàng thước cũng phải tìm cho ra nó. Dương Đại gật đầu, lương tử tiêu thấy vậy hết cầm lên. Từ siêu nhân nhét miệng cười một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Bao giải không có tham gia cuộc tranh đấu gây gắt cùng bọn họ, nhờ vào giúp đỡ đồ kiếp và kỹ thuật giải phẫu, y đã được Dương Đại sủng ái. Đi đến chân núi, Dương Đại quay đầu nhìn lại, sau khi xác định tầng bà bà đã đi xa, hắn mới triệu hoán rất nhiều âm chúng, tất cả đều lặng xuống dưới mặt đất bắt đầu tìm tòi Dương Đại lại chậm rãi tiến lên Chỉ cần không phải linh chiếu cảnh Hắn không cần nóng vội Cho dù là linh chiếu cảnh thì hắn cũng không phải rất kinh sợ Bên trong cái bí cảnh này Cũng không có đại yêu linh chiếu cảnh Dương Đại cảm khái nói Lì chỉ là một bí cảnh đã lớn như vậy rồi Nội tình của thập phương giáo mạnh cỡ nào Lương Tử tiêu nói Để đúng vậy khó có thể đánh giá Có lẽ đại năng không vô cảnh ở thập phương giáo Cũng chỉ là cấp đệ tử Tụ khí, tâm toàn, linh chiếu Không vô, luyện thân ở vương triều đại hạ, đại tu sĩ luyện thần là tồn tại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, ngay cả lương tử tiêu cũng chưa từng gặp qua. nếu như thập phương giáo có đại tu sĩ luyện thần, vậy thì tu tiên giới của đại hạ thật sự là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. trận pháp truyền tống của thập phương giáo đi thông đại hạ, muốn diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. mà đại hạ lúc trước căn bản không có tin tức về thập phương giáo, xem ra hẳn là tu tiên giới ở đại hạ chủ động treo chọc thập phương giáo. nguyên nhân gây ra đoán chừng chính là vì cái bí cảnh kia. Ngũ Đại môn phái không ngờ bí cảnh mà chính mình để mắt tới lại là hậu hoa viên của người khác. Một lúc lâu sau, một con hậu yêu cao gần hai trượng trở lại trước mặt Dương Đại, miệng phun tiếng người, nói, đây đã tìm được. Phạm là yêu quái đều có thể miệng phun tiếng người, chỉ là có con nói chuyện không lưu loát, có con thì không thích nói chuyện. Dương Đại vừa nghe thấy vậy lập tức vận dụng tâm linh cảm ứng, triệu tập toàn bộ âm chúng, tiếp đó để cho hậu yêu dẫn đường. Hắn để cho hậu yêu đi chậm một chút, chờ đám âm chúng đến đông đủ rồi mới hành động Tần 33 nói lợi hại như vậy, hắn dĩ nhiên không thể khinh thường. Ngoài trừ hơn 1.000 âm chúng ở lại trên đỉnh núi tu luyện, hiện tại Dương Đại mang theo hơn 2.000 âm chúng, trong đó có mấy trăm yêu quái, đánh một con yêu quái có lẽ ổn thỏa. Dương Đại nghĩ giết nó, không thể để cho nó chạy mất, cho nên đến lúc đó chuẩn bị sử dụng chiến thuật biển người, lập tức dìm chết nó. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ Quốc Thiên Đạo thành công vượt qua huyền lôi cửu Thiên Kiếp, bước vào không vô cảnh. Thiên Đạo Dương Đại nhìn thấy thông báo này liền biết rõ thực tế chuẩn bị xảy ra động đất. Thiên đạo là quốc trụ thần bí nhất Hạ Quốc, nhưng cũng là quốc trụ mạnh nhất. Bí võng gọi y là quốc trụ đệ nhất, cũng là thiên phú cấp độ SS. Trong số 12 quốc trụ có hai vị thiên phú cấp độ SS, chính là thiên đạo với Hùng Liệt. 8 năm trước, có một lần Hạ Quốc gặp phải nguy cơ diệt quốc, thiên đạo ngăn cơn sóng dữ, cũng giống như Hùng Liệt trước đó không lâu, đơn thương độc mã chém giết thủ lĩnh đại yêu của Thú Triều, đánh một trận phong thần. Khi đó, Thâm vực cũng mới xuất hiện 2 năm, nói cách khác, ngắn ngủi 2 năm mà thiên đạo liền đã có được thực lực có thể so với Linh Chiếu Cảnh. Khi đó thiên đạo còn không có đột phá Linh Chiếu Cảnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 62, địa Linh Giao Long. Dương Đại chỉ hơi cảm khái một chút thôi. Thiên đạo mạnh mẽ hơn nữa cũng không liên quan gì đến hắn, mục tiêu quan trọng nhất của hắn là thu phục đại gia hỏa theo như lời tầng bà bà nói. Một đường lên núi, càng ngày càng nhiều âm chúng đi đến ẩn nút ở dưới mặt đất xung quanh dương đại, dương đại càng ngày càng cảm thấy tự tin. Dọc đường nếu gặp phải yêu thú hắn sẽ giấc không tha, một đường hút hồn tiến lên. Ba canh giờ sau, dương đại hấp thu hồn phách của 45 con tinh quái, 5 con yêu quái. Dưới sự dẫn dắt của hầu yêu, dương đại rốt cuộc tới nơi ở của đại gia hỏa. Phía trước là một vách núi cao chót vót, cao tới 50 trượng, tựa như đao gọt vuông vức trơn bóng. Dương Đại nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy yêu quái. Hắn không khỏi nhìn Hậu Yêu. Hậu Yêu lắp bắp nói, Ê đang ở bên trong. Nó giơ tay lên ngón tay chỉ về phía vách núi, lương tử tiêu lập tức rút kiếm, chém ra một luồng kiếm khí, đụng vào vách núi ở trước mặt. Âm. Um, một luồng lực lượng thần bí làm cho kiếm khí bị bắn ra. Dương Đại nhíu mày, thật là có thứ gì? Hắn lập tức triệu hoán hơn 10 con yêu quái yêu cầm, xài chúng nó vây quanh phía sau vách núi, tránh cho đại gia hỏa trong vách núi chạy trốn. Hắn lại triệu hoán những yêu quái khác, bao vây cả hai bên, càng ngày càng nhiều yêu quái xuất hiện, bao vây vách núi phía trước chật như nêm cối. Bao Giải mở miệng nói, để đối phương có thể trốn ở trong vách núi đoán chừng không đơn giản, tốt nhất trong lòng đất cũng an bài một chút âm chúng để tránh bị tập kích. Dương Đại gật đầu, không cần y nhắc nhở, Dương Đại cũng sẽ an bài như vậy. Hơn 2000 âm chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Đại an bài một con yêu quái cường đại nhất chui vào trong vách núi. Rất nhanh, vách núi lay động kịch liệt. Rất nhanh, vách núi vỡ ra. Nương theo một tiếng gào thét khủng bố, vách núi nổ nát vụn, nhàm thạch bay tứ tung khắp nơi. Dương đại sợ tới mức vội vàng tránh né, tuy rằng tố chất thân thể của hắn rất mạnh, nhưng nếu như bị nện trúng cũng là quá sức chịu đựng. Sau khi vách núi bị nổ ra, Dương đại nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Một con dao long. Thật sự là rông. Thân hình giống như mảng xà, mọc ra bốn móng vuốt, trên người không có lân phiến Thân rồng tự như nham thạch ngưng tụ mà thành. Nó rất giống với loài rồng ở hạ quốc cổ đại, chỉ là xung quanh sừng rồng không có lông, toàn bộ thân rồng dài đến gần 20 trượng, tương đương với hơn 60 mét, quả nhiên có thể coi là một đại gia hỏa. Thạch Long. Dương Đại không khỏi nghĩ đến vị âm chúng thứ nhất của mình, một người tên là Thạch Long, còn đây là một con Thạch Long thật. Giao Long Nham Thạch vừa xuất hiện, toàn bộ âm chúng lập tức nhào tới. Lập tức giết, càng nhanh càng tốt. Dương Đại quát lớn, Tất cả âm chúng yêu quái từ lòng đất nhảy ra, đánh về phía Giao Long Nham Thạch, yêu cầm quanh quẩn ở đằng sau nhau nhào đánh tới. Giao Long Nham Thạch khí thế mười phần, đã siêu việt tất cả yêu quái mà Dương Đại gặp trước đây. Nhưng nó còn chưa kịp né tránh đã bị vô số yêu quái nhào tới. Chiến đấu vô cùng hỗn loạn, tự như cuộc chiến man hoang trong truyền thuyết thượng cổ. Đám yêu quái vây đánh Giao Long Nham Thạch, Dương Đại dẫm lên nguyên quan kiếm, trên không trung thưởng thức trận loạn chiến không văn minh mà kích thích này. Giao Long Nham Thạch thật đúng là cường đại. Vô luận là sức mạnh hay là nắm giữ các loại pháp thuật, phun lửa, thổi gió, thổ thạch, những đám âm chúng chỉ cần không bị nổ nát cũng sẽ không tan thành mây khói. Đều là cùng cảnh giới, đều có giá người khổng lồ, nếu như là một đối một, chúng nó thật đúng là có khả năng bị giao long nham thạch đánh nổ nát. Hiện tại cho dù có âm chúng bị pháp thuật công kích đến thì những âm chúng khác cũng sẽ lập tức cắt ngang. Âm chúng cho dù bị chém thành hai nửa cũng là có thể phục sinh. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Tiếng gào thét của giao long nham thạch càng ngày càng nhỏ. Nó trùng trùng điệp điệp nền ở trên núi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Từ khi nó sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ từng phải chịu ngạn khuất như thế. Cái bí cảnh này chỉ có tầng bà bà, cho nên không tồn tại người có thể tới cứu nó. Về phần những yêu quái khác, ngày bình thường bị nó ức hiếp đã quen, làm gì có con nào chịu đến cứu nó. Kiên trì 10 phút sau, dào lòng nham thạch ngã xuống chân núi. Suốt cuộc đại chiến này, nó muốn trốn cũng không thoát, thân rồng bị tàn phá vô cùng thê thảm. Dương Đại Thảnh thơi bay tới, sau khi đám âm chúng xác định nó thật sự đã chết rồi mới đi qua hút hồn. Vạn cảnh âm chủ phát động. Sau khi cảm nhận được hồn phách của đối phương, Dương Đại cảm nhận được cảm giác đau đớn đã lâu không xuất hiện, khiến cho hắn rất hưng phấn. Rốt cuộc thu phục được âm chúng mạnh nhất. Trước mắt, trong số những âm chúng của hắn khó có thể tuyển ra tên chân chính mạnh nhất, bởi vì số lượng yêu quái đông đảo, cho dù có hơi chút xuất chúng cũng sẽ có tồn tại có thể miễn cưỡng chống lại nó. Nhưng Giao long nham thạch khác biệt. Nó thật sự rất mạnh mẽ. Bị hơn 2.000 âm chúng vây đánh mà vẫn có thể chống đỡ 10 phút, trong đó bao gồm mấy trăm con cấp bậc yêu quái. Dương Đại hút hồn phách xong rồi ngồi xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi. Bao giải bắt đầu giải phẫu thi thể của Giao Long nham thạch, nhưng rất cứng, vô cùng cố hết sức. Hồi lâu sau, Dương Đại khôi phục tinh thần, hắn phát hiện ngoại trừ linh lực tăng trưởng, cường độ thân thể của hắn cũng tăng lên, chỉ cần vừa dùng lực sẽ trở nên cứng rắn, tự như nham thạch. Loại năng lực này có vẻ hơi đặc thù tự như siêu năng lực, cũng may hắn có thể khống chế, nếu không hắn cũng không muốn biến thành một nam nhân quá mức cứng rắn. Dương Đại Triệu hoán giao long nham thạch, hắc khí tràn ngập, một con quái vật khổng lồ dài đến 20 trượng bay lên. Ngồi ở trước mặt nó, Dương Đại mới thực sự cảm nhận được khí thế của nó. Thật khí phách. Chủ nhân. Giao long nham thạch cúi đầu, phát ra thanh âm non nớt tựa như thiếu niên, giọng điệu rất là phức tạp. Nó không ngờ chính mình lại lấy phương thức này phục sinh còn phải thần phục trước kẻ thù. Mấu chốt trong lòng nó không có bất kỳ hận ý gì đối với Dương Đại, chỉ có vô tận tôn kính. Đương nhiên, nghĩ đến những tên kia lúc trước vây đánh chính mình, nó vẫn là rất phẫn nộ. Dương Đại càng nhìn nó càng thấy thỏa mãn. Sau một phen giao lưu, Dương Đại biết được tên của nó, đúng là huyết mạch của yêu vương, tên là địa linh giao Long, có tu vi yêu quái đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào cảnh giới đại yêu. Dương Đại nhảy đến trên đầu nó, sai nó chở mình phi hành Địa Linh Giao Long biết bay Nếu như không biết bay, lúc trước nó cũng không thể kiên trì đến 10 phút Thế nhưng Dương Đại cũng có không ít yêu cầm, mọt mực cuốn lấy nó Tốc độ phi hành của nó so ra kém yêu quái yêu cầm, nhưng có ưu thế là sức mạnh và phòng ngự Đây coi như là cửi rong sao Dương Đại đứng trên đầu Địa Linh Giao Long, nhìn xuống sông núi phía dưới, nhiệt huyết sôi trào Phương xa Bên ngoài rừng cây, phía trên vách núi, tầng bà bà nhìn chân trời xa xăm Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của địa linh giao long Tiểu tử này. Nhanh như vậy đã thành công rồi, chiến đấu mới vừa rồi. Hắn đến cùng có bao nhiêu quỷ binh? Sắc mặt của tần bà bà phức tạp, thì thao tự nói, tâm trạng vô cùng kinh ngạc Bà ta đột nhiên hiểu rõ tại sao thập phương giáo chiếu cố dương đại như vậy. Tiềm lực của tiểu tử này thật sự là khó có thể đánh giá. Nàng lắc đầu, quay người rời đi, nàng quyết định không quan tâm đến dương đại nữa, để cho hắn tự do phát triển đi. Trong thiên địa, đầy trời đều là thân ảnh tu tiên giả giao chiến, các loại pháp khí, phi kiếm bay tới bay lui. Đám tu tiên giả không ngừng thi pháp, cũng có người tác chiến cận thân, khiến cho bầu trời tự như đang liên tiếp bắn lên pháo hoa tuyệt đẹp. Đám người tiểu điệp và vương tường đều đang chiến đấu. Trận chiến này chính là đệ tử ngoại môn của thập phương giáo đối chiến với ngũ đại môn phái của đại hạ, trong năm đại môn phái cũng có rất nhiều thân ảnh của thí luyện giả. Trước mắt xem ra song phương đang giằng co, khó phân thắng bại. đúng lúc này một luồng kiếm khí từ chân trời đánh tới, quét ngang bầu trời, trảm đoạn thành từng đám mây mù, chém rụng không ít tu tiên giả, tiếng kêu trên vang vọng khắp bầu trời. Kiếm khí một đường đánh tới, mắt thấy sẽ phải tới trước mặt tiểu điệp, nàng sợ tới mức mặt mày biến sắc. Diệp cầu tiên đột nhiên hiện thân ngăn ở trước mặt nàng, giờ kiếm lên ngăn lại luồng kiếm khí này. Tiểu điệp vui mừng kêu lên, li ta biết ngay ngươi sẽ đến. Diệp cầu tiên không trả lời nàng, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng kiếm khí vừa rồi đánh tới truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương sáu mươi âm chúng mộ dung trường an đột nhiên xuất hiện kiếm khí vạch phá chiến trường làm cho song phương đại hạ và thập phương giáo kinh hải nhau nhau tay quay đầu nhìn phương hướng kiếm khí bay đến một luồng khí thế cường đại tuyệt luân từ chân trời truyền đến chỉ là ngoại môn mà muốn ngăn cản được đại hạ thập phương giáo không khỏi quá cuồng vọng rồi một tiếng hư lạnh vang lên, không biết từ phương hướng nào truyền đến, rõ ràng truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ trên chiến trường. ngay sau đó, từng tiếng xé gió truyền đến, thanh âm dày đặc, nhanh chóng biến lớn, che giấu tất cả âm thanh trong thiên địa. tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, chỉ thấy từng thanh phi kiếm từ chân trời bay tới hội tụ cùng một chỗ, tự như một dòng nước lũ màu bạc, thế không thể đỡ, cực kỳ hùng tráng. trưởng lão ngoại môn ứng trường ca lúc trước đưa dương đại và các thí luyện giả nhập môn lập tức âm trầm sắc mặt, nhĩ răng nói, di kiếm tu đại thanh đại hạ lại ẩn dấu nhân vật như vậy, không chỉ là thập phương giáo kinh hải, bên phía đại hạ và ngũ đại môn phái cũng bị hù dọa, bọn họ cũng không biết đại hạ lại có đại kiếm tu mạnh mẽ như vậy. phía trên nước lũ màu bạc do vô số thanh phi kiếm tụ họp mà thành có một bóng người đứng thẳng, y mặc áo bào trắng, tóc hoa râm, hai tay chấp ở sau thắt lưng, khuôn mặt y lạnh lùng, bình tĩnh nhìn về phía trước, khí thế của một mình y cũng đủ làm cho hơn vạn tu tiên giả ở phía trước câm như hến, tâm thần rung động lắc lư. Sau khi hàng phục địa Linh Giao Long, Dương Đại lại ở lại bên trong bí cảnh 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn có thu hoạch không tồi, hắn hút được 540 hồn phách của tinh quái, 117 hồn phách của yêu quái. Tổng số âm chúng của hắn đạt tới 5126 vị. Trong đó số lượng yêu quái đạt tới 919 vị, chiến lực tương đương với gần ngàn tâm toàn cảnh. Bây giờ Dương Đại đã có tự tin quét ngang tâm toàn cảnh vô địch thủ. Địa Linh Giao Long sau khi trở thành âm chúng thì thực lực tăng mạnh, Bản chất bất tử của âm chúng phối hợp với lực phòng ngự biến thái của nó quả thực khoa trương tới cực điểm. Nó có thể lấy thân thể làm vũ khí, Dương Đại cố ý bồi dưỡng nó thành yêu quái thủ lĩnh. Nó có huyết mạch, về điểm tiềm năng này thì tất cả âm chúng yêu quái khác đều kém hơn nó. Dương Đại đứng trên đầu địa linh dao long nhìn xuống thiên địa phía dưới, ba người lương tử tiêu đứng ở phía trước và sau hắn, hắn nhăn mày lại. Có lẽ nên rời đi. Dương Đại lẩm bẩm nói, ba vị âm chúng gật đầu. Lương tử tiêu nói Đời yêu quái ở bí cảnh này đã rất ít, tất cả đều ẩn tàng rất kỹ, dù sao còn có những bí cảnh khác, không bằng lưu lại một chút hy vọng sống. Dương Đại lập tức để cho địa linh giao long đi đến trận pháp truyền tống. Một lúc lâu sau, bọn họ rời khỏi đại viện bí cảnh. Bọn họ không lập tức rời khỏi thành ngoại môn mà đi đến tàn bảo cát để bán tài liệu đã thu được. Dương Đại còn cố ý thay đổi túi trữ vật càng lớn hơn để tránh cho sau này có thứ gì đó không đựng vừa. Bên kia, một chỗ phủ đệ trong thành ngoại môn. Tần bà bà đứng trước mặt lão dạ áo xám, báo cáo tình hình của Dương Đại. Tiểu tử này thật đúng là xém chút nữa giết sạch yêu quái trong bí cảnh sao? Lão dạ áo xám cau mày nói. Lão chính là lão dạ áo xám ban đầu ở trước trận pháp truyền tống tiếp đại đám người Dương Đại. Tần bà bà bất đắc dĩ nói, ê đúng vậy. Cảm giác như tiểu tử này vẫn còn có thể hút hồn tiếp nữa, quá không hợp thói thường rồi. Tuy nhiên cũng may hắn chỉ ra tay với yêu thú, cũng không giết hại đồng môn. Lão giả áo xám như có điều suy nghĩ nói, "Đề điểm ấy đúng là phải cẩn thận, sau này hắn đi bí cảnh, ngươi tận lực nhìn để ý hắn một chút. Nếu hắn sát hại đệ tử, lập tức báo cáo cho ta, không thể thả mặc hắn tùy hứng được." Loại thiên phú này của hắn thật đáng sợ, nếu không dạy bảo cẩn thận, một khi lầm đường lạc lối, không chỉ là thập phương giáo mà cả muôn dân trăm họ trong thiên hạ đều sẽ nghênh đón hảo kiếp. Tần Ba ba gật đầu, nàng cũng có lo lắng như vậy. Lão giả áo xám mở miệng nói, "Ta đi xuống đi." tần bà bà hành lễ, quay người rời đi. Nàng vừa rời đi không lâu, trưởng lão ngoại môn ứng trường ca nhanh chóng đi tới, sắc mặt y tái nhợt rõ ràng trạng thái không tốt. Y đi đến trước mặt lão giả áo xám chấp tay, nói, ừ môn chủ, nếu như không để cho nội môn ra tay, ngoại môn không ngăn được. Lão giả áo xám bình tĩnh nói, ờ không phải đã phái một nhóm đệ tử nội môn sao, còn chưa đủ á. Mộ dung trường an thật sự là quá mạnh mẽ, kiếm của y cho dù là đệ tử nội môn liên thủ cũng không chống đỡ được. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng trận pháp ngăn cách mộ dung trường An xong vào thập phương giáo. Ứng trường ca bất đắc dĩ nói. Nhắc tới mộ dung trường An, trong mắt y hiện lên một tia sợ hãi. Ngón tay của lão già áo xám gõ vào bên cạnh mặt bàn, hỏi, đề đã điều tra xong chưa, người này có lai lịch ra sao? Ứng trường ca trả lời, đề chỉ thăm dò được y là sư đệ đồng môn của kiếm thánh, còn sư phụ của kiếm thánh là ai thì không người biết được. Kiếm thánh Lão già áo xám nhíu mày, lầm vào trong trầm tư. Một lá sau. Lão giả áo xám mở miệng nói, ừ như vậy đi, tổng động viên các đệ tử ngoại môn tham chiến. Đệ tử rèn luyện ở bên ngoài cũng đồng thời gọi trở về. Ứng trường ca mừng rỡ, vội vàng đáp ứng. Dương Đại trở lại đỉnh núi của chính mình, sau khi thu hồi toàn bộ âm chúng lập tức rời khỏi thâm vực. Trở lại trong hiện thực, hắn đi tắm một cái, sau đó trở về phòng khách nằm thẳng xuống trên ghế dài, bắt đầu dùng máy tính bảng lên mạng. Thiên võng rất náo nhiệt. Tất cả đều vây quanh chủ đề cuộc đại chiến giữa Đại Hạ và Thập Phương Giáo. Cái tên Mộ Dung Trường An này chiếm cứ vị trí đầu tiên trên hốc tìm kiếm. Dương Đại Ấn mở xem xét, bài pộ có nhân khí cao nhất là video phỏng vấn một tên thí luyện giả trong ngũ đại môn phái. Những thí luyện giả này đều đang bị thương, ở trong hiện thực dưỡng thương. Lúc tiếp nhận phỏng vấn, vẻ mặt của bọn họ trở nên sùng bái. Mộ Dung Trường An thật sự là quá mạnh mẽ, một người đánh nát Thập Phương Giáo. Đó mới là Kiếm Tu a. Chân đạp kiếm hải, tung hoành vô địch. Ta hoài nghi mộ dung tiền bối đã siêu việt không vô cảnh. Thập phương giáo chuẩn bị xong phim rồi. Mộ dung trường an hoàn toàn xứng đáng là kiếm tiên. So với kiếm thánh trong truyền thuyết càng mạnh hơn. Khá lắm. Khủng bố như vậy cơ à. Dương Đại không ngờ thập phương giáo lại rơi vào hạ phong. Nhìn trên mạng thảo luận, thập phương giáo sắp bị mộ dung trường an xâm nhập gia môn rồi. Sau khi trận chiến này bắt đầu, danh tiếng của thập phương giáo ở trên mạng được lan truyền ra không còn là môn phái thần bí, dựa theo lời của tu tiên giới đại hạ nói, thập phương giáo lẻn vào đại hạ, thành lập trận pháp truyền tống, muốn đưa toàn bộ đại hạ vào trong tuyệt cảnh, cho nên sĩ khí của đại hạ một phương càng cao hơn. dương đại không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ hiện tại chiến đấu với đại hạ chỉ là ngoại môn của thập phương giáo. tuy nhiên khi hắn nhìn thấy tin tức diệp cầu tiên cũng tham chiến, còn bị mộ dung trường an đánh trọng thương, hắn đã trầm mặt, hắn cảm thấy hơi hoảng sợ. chẳng lẽ thập phương giáo cũng không đỡ được? hơn một giờ sau. Dương Đại lại trở lại bên trong thâm vực. Hắn thả ra hơn 5000 âm chúng, hơn 1600 âm chúng để ở trên núi, còn lại toàn bộ những âm chúng khác đều ẩn nấp trong lòng đất để cho bọn họ chuyên tâm tu luyện. Hắn lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiện tại hắn có thói quen nghỉ ngơi ở thâm vực, nơi đây có linh khí dồi dào, ngủ thoải mái hơn nhiều. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, tay phải lật một cái, lệnh bài thập phương giáo của hắn từ trong túi trữ vật bay ra, rơi trên người hắn. Giờ phút này ngọc bài nóng hổi đến mức đỏ lên. Hắn đưa thần thức vào trong đó thăm dò. Vài giây sau hắn mở to mắt, nhíu mày. Sự tình không ngờ nghiêm trọng đến nước này. Thập phương giáo để ra lệnh toàn bộ đệ tử ngoại môn tham chiến, nếu không tham chiến sẽ bị giáo quy trừng phạt. Dương Đại suy nghĩ có muốn để cho âm chúng thay thế mình tham dự hay không? Thế nhưng nhiều âm chúng như vậy, nên để cho ai tới lĩnh đội bây giờ. Hắn lập tức gọi từ siêu nhân tới. Truyền audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP Audio Truyện Trường 64, Kiếm Hà Lăng không Người biến thành hình dạng của ta tiến đến tham chiến đi. Chính là chỗ có trận pháp truyền tống mà lúc trước chúng ta đã tới. Nhớ kỹ, không nên giao lưu với người khác quá nhiều, cũng đừng làm xấu hình tượng của ta. Người cứ mò cá là được rồi, người cũng là người hiện đại, biết rõ mò cá là ý gì đúng không? Dương Đại căng dặn từ siêu nhân. Từ siêu nhân gật đầu nói, Ê ta hiểu, ta hiểu. Ngài yên tâm. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Y nhanh chóng biến hóa, biến thành bộ dáng của Dương Đại, giống hắn như đúc. Dương Đại thấy vậy thì tấm tắt kêu kỳ lạ. Dương Đại lại dặn dò một câu, gợi không được dùng hình tượng của ta đi treo gái, nhìn thấy nữ nhân thì tránh đi chỗ khác. Từ siêu nhân bất đắc dĩ nói, Y yên tâm đi, ta hiểu mà. Ta không phải cái loại người bẩn thỉu như vậy, nếu không lúc trước ta hoàn toàn có thể đợi bao giải sách thương ra trận rồi mới suốt kỳ bất ý giết chết Y, cũng là bởi vì ta rất có ranh giới cuối cùng cho nên mới rơi vào kết quả như vậy." Dương Đại gật đầu, cũng không phản bác lại y. "Như ngươi là có điểm mấu chốt á. Ngươi là sợ bị thì có." Dương Đại không còn lời nào để nói. Sau khi từ siêu nhân rời đi, Dương Đại tiếp tục nghỉ ngơi. Theo như Dương Đại nghĩ, thập phương giáo không thể nào thua được. Trước mắt có lẽ chỉ là đang diễn thôi. Nếu như cả giáo phái đều đang diễn, vậy thì hắn diễn một chút cũng không sao. Những ngày tiếp theo Mỗi khi Dương Đại tiếp cận 48 tiếng đồng hồ sẽ đăng xuất 2 tiếng, sau đó lại tiếp tục online, cố gắng hết sức làm cho mình có thể ở lại thăm vực càng lâu hơn. Mỗi lần đăng xuất hắn đều lên mạng xem xét tình hình. Trước mắt Thập Phương Giáo và Tu Tiên Giới Đại Hạ đang giằng co ở bên trong bí cảnh, song phương đều tử thương vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã chết không ít thí luyện giả. Lúc trước Dương Đại cho rằng Hạ Quốc đã liên kết với Thập Phương Giáo, nhưng hiện tại xem ra Hạ Quốc đặt cược cả hai bên, cho nên không hề ra mặt ngăn cản. Một tên cao thủ tâm toàn cảnh có thể địch mấy trăm thí luyện giả tù khí cảnh, một tên cao thủ linh chiếu cảnh thậm chí có thể bảo vệ cả một tỉnh. Thập phương giáo đại biểu cho cơ duyên đối với chiến lực cấp cao, đại hạ thì là nơi đặt chân, quả thực không biết nên chọn theo bên nào. Thời gian của Dương Đại lại trôi qua rất thoải mái. Mỗi ngày ở trên núi du lịch, trải nghiệm sinh hoạt nhàn nhã như trẻ con ở quê nhà ở kiếp trước. Về phần tu luyện cứ giao cho hơn 5.000 vị âm chúng là được rồi. Thời gian lại trôi qua 5 ngày. Hắn đột phá đến tâm toàn cảnh tầng 4 Thoải mái Một ngày này, từ siêu nhân trở về Y đi đến trước mặt Dương Đại Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt Nhìn thấy một y chính mình y khác mệt mỏi Trong lòng Dương Đại không khỏi cảm thấy không được tự nhiên Dương Đại hỏi Vậy tình huống như thế nào rồi? Từ siêu nhân nói Gạch ta đã cố hết sức giết mấy tên tu tiên giả của Đại Hạ Dành công lao cho ngài Tuy nhiên thế công của Đại Hạ càng ngày càng cường thế Trừ ngũ đại môn phái ra còn có rất nhiều gia tộc và môn phái nhỏ cũng đến đó trợ giúp Thập phương giáo cảm giác không chống đỡ được vì vậy đã bảo chúng ta rút lui khỏi đó Sau đó phong tỏa trận pháp truyền tống Thập phương giáo thất bại Dương đại nghi hoặc trong lòng, tại sao thập phương giáo không đánh thật Thấy thế nào thì thập phương giáo cũng không phải một phân lượng với ngũ đại môn phái Vậy bây giờ thì sao, đại hạ sẽ dết vào sao Dương đại hỏi Từ siêu nhân trả lời, lệ có lẽ không thể Thập phương giáo chuẩn bị từ bỏ bí cảnh, đang phá hủy trận pháp truyền tống. Dương đại thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Âm. Uhm. Bên ngoài nhà gỗ bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, làm cho Dương đại kinh hải lập tức đứng dậy. Hai người vội vàng đi ra khỏi nhà gỗ, đi tới sân ở phía ngoài. Nhìn theo phương hướng tiếng nổ vang truyền đến, Dương đại nhìn thấy chân trời xuất hiện một cái lỗ hổng màu đen, tựa như trời xanh bị xé rách, cho dù cách nhau rất xa cũng làm cho bọn họ rất chấn động. Chẳng lẽ đại hạ dết tiếng vào rồi sao? Dương đại căng thẳng, lập tức để cho toàn bộ âm chúng tại chỗ chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Lúc này, lệnh bài của hắn lại bắt đầu nóng lên, hắn lấy ra, dùng thần thức đọc đến. Chớ hoảng, trưởng lão nội môn sẽ ra tay, các đệ tử quay về ở lại đồng phủ của mình, không được ra ngoài. Một thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp chỗ sâu trong đầu dương đại, làm cho tâm hồn hắn rung động lắc lư. Nghe thấy thanh âm đã cảm thấy tên này rất mạnh, so với hùng liệt còn khí phách hơn. Dương Đại lại nhìn hướng chân trời. Thập phương giáo muốn ra tay thật rồi. Hư u, Hư u, Hư u. Từng tiếng xé gió từ chân trời truyền đến, Dương Đại chăm chú nhìn lại, ánh mắt lập tức trừng lớn. Thật nhiều kiếm. Từng thanh phi kiếm tụ tập vào cùng một cái phương hướng bay vút đến, lít nhà lít nhất, căn bản không đếm được có bao nhiêu phi kiếm, tựa như nạn châu chấu, thành thế to lớn. Rất nhanh, phi kiếm như nước lũ từ giữa dãy núi lướt qua, tốc độ cực nhanh. Thế không thể đỡ. Dương Đại để cho đám yêu quái trên núi hội tụ đến một chỗ, vầy quanh chính mình. Hắn lập tức nhìn thấy phi kiếm như nước lũ từ trước núi hắn lướt qua, trùng trùng điệp điệp, trồng không thấy phần đuôi của kiếm hà. Linh lực cường đại cỡ nào mới có khả năng ngự kiếm như thế? Dương Đại cực kỳ khẩn trương, sợ kiếm hà bỗng nhiên đánh về phía đỉnh núi của hắn. Hắn nhìn thấy phía trên kiếm hà có một người đang đứng, chính là Mộ Dung Trường An. Đây là lần đầu tiên Dương Đại tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Trường An Kiếm hà lăng không, đứng ngạo nghễ trên một trăm vạn phi kiếm, gián người kia làm cho người kinh diễm, làm cho người bị thuyết phục. Nếu như thế gian thật sự có kiếm tiên, vậy thì chính là như y. Mộ dung trường an hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc về phía dương đại. Dương đại tâm toàn cảnh cho dù cách xa vài trăm thước cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, chỉ là một cái ánh mắt đã để cho cả người hắn lạnh buốt. Cũng may mộ dung trường an thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Phi kiếm như nước lũ một đường tiến về phía trước, không có chuyển hướng Không quay đầu lại, cũng không ảnh hưởng đến ngọn núi ở dọc đường, lao về phía chân trời. y muốn làm gì? Dương Đại cảm thấy nghi hoặc, đằng sau lần nữa truyền đến tiếng nổ vang. Hắn quay đầu nhìn lại, mộ dung trường an tiếng về phía chân trời đang có từng thân ảnh chém vết đấu pháp, kinh thiên động địa, thỉnh thoảng có kiếm quang lấp lánh thiên địa, càng có từng cơn gió mạnh cuốn tới, cách xa nhau mấy trăm dặm xa cũng có thể cảm nhận được sóng gió. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chớ gần. Dương Đại vẫn cảm thấy không quá hay. Hắn thu hồi toàn bộ âm chúng vào trong không gian linh hồn, tiếp đó rời khỏi thâm vực. Thành công! Không có trạng thái chiến đấu. Trở lại thực tế, dương đại thở dài một hơi. Hắn triệu hồi ra một trăm vị âm chúng nhân loại, để cho bọn họ tự mình tu luyện, hắn lại bắt đầu lên mạng. Quả nhiên! Hót tìm kiếm thứ nhất, mộ dung trường an tiến vào thập phương giáo. Thí luyện giả trong thập phương giáo rất ít, tuyệt đại đa số thí luyện giả cũng đến từ tu tiên giới đại hạ, đám thí luyện giả tán tu cũng phần lớn hỗ trợ đại hạ. Mộ Dung Trường An cường đại khiến cho toàn bộ dân mạng cuồng mê hoang lạc. Mộ Dung Trường An hoàn toàn phát hỏa. Dương Đại hồi tưởng là dáng người cao ngất đứng trên kiếm hà kia, cũng không khỏi sùng bái ngưỡng mộ. Hắn lúc nào mới có thể cường đại như thế? Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Hồ Lợi. Thật vừa đúng lúc, Hồ Lợi đang ở trong hiện thực, lập tức nghe điện thoại của hắn. Lão ca, Thập Phương Giáo đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hạ quốc không ủng hộ Thập Phương Giáo sao? Ha ha ha! Yên tâm đi, nói với ngươi một chuyện cơ mật. Cơ quan tình báo đã hiểu rõ Thập Phương Giáo Cường Đại, vượt xa ngũ đại môn phái hợp lực. Lần này Sở Dĩ không ngăn cản chính là muốn cho đám thí luyện giả biết được Thập Phương Giáo Cường Đại như nào. Đợi chiến tranh kết thúc, Hạ Quốc sẽ sàng lọc tuyển chọn thêm thí luyện giả gia nhập Thập Phương Giáo. Không lập tức hỗ trợ Thập Phương Giáo là vì một khi hỗ trợ sẽ dễ dàng bị Đại Hạ hoàn toàn bài xích. Trong số các thí luyện giả cũng có không ít người bị ngũ đại môn phái của Đại Hạ thu mua. Cho nên tin tức trên mạng khống chế rất nghiêm mật Dẫu sao không phải tất cả mọi người có thể gia nhập thập phương giáo Tuyệt đại đa số thí luyện giả vẫn phải dựa vào đại hạ Hồ Lợi trả lời Dương Đại thở dài một hơi Hắn ở lại thập phương giáo rất thoải mái Thật đúng là sợ thập phương giáo bị mộ dung trường an giết xuyên Dương Đại nghi hoặc hỏi Đề thập phương giáo đang diễn sao Hồ Lợi nói Dư, cố ý dẫn thí luyện giả của ngũ đại môn phái tiến vào Sau đó lại bắt giữ Tại sao không lập tức thu nhận đệ tử? Chỗ đi vực của thập phương giáo không có thí luyện giả rơi xuống, mà thập phương giáo hình như rất cố kỵ đại hạ, không dám ở đại hạ quang minh chính đại thu nhận thí luyện giả. Nguyên nhân cụ thể là gì ta cũng không biết rõ, dù sao ngươi cứ an tâm ở lại thập phương giáo đi, không có việc gì đâu. Đúng rồi, bây giờ ngươi có bao nhiêu âm chúng? Tròn hai nghìn. Khủng kiếp, tiểu tử ngươi thật không phải là người nha. Ta cảm giác ngươi đã có thể chấp hành nhiệm vụ. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương sáu sát hạch toàn môn nhiệm vụ lão ca ta còn không mạnh như vậy chờ ta đến linh chiếu cảnh rồi hãy nói tiểu tử ngươi thật sự là lúc trước nói tụ khí cảnh tầng năm có thể thả ngươi tự do ngươi ngược lại tốt còn tự muốn ở lại đây cũng không chịu đi học đại học ngươi thật sự là người trẻ tuổi sao ngươi không muốn đi học đại học thử một lần yêu đương nga khụt khụt quốc gia đang gặp khó khăn ta làm sao có thể nghĩ đến vui đùa cá nhân? về phần tự do, một ngày địa cầu còn chưa kết thúc tận thế thì vĩnh viễn không có gì gọi là tự do. dương đại chính khí lẫm liệt nói, nghe thấy vậy hồ lợi trầm mặt. nếu lúc trước dương đại không có tham dự thú triều, còn lập được công, dĩ nhiên y sẽ cảm thấy lời dương đại nói là chuyện ma quỷ. nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dương đại từ sau khi tiến vào thâm vực liền chưa từng gián đoạn cố gắng, chưa từng hưởng lạc. hồ lợi cảm khái nói, ờ ngươi nha, để cho ta nghĩ tới một người. Ai vậy? Có đẹp trai như ta không? Ngươi chưa đủ lông đủ cánh, lấy đâu ra đẹp trai? Ngươi rất giống thiên đạo. Thiên đạo? Mắt nhìn người của ngươi cũng không tồi nha. Được rồi, chẳng muốn nói với ngươi nữa, tiểu tử ngươi càng ngày càng lầy lội. Đó là bởi vì chúng ta đã thân quen hơn rồi. Dù sao ta đã xem ngươi như đại ca rồi. Vậy còn tạm được. Hai người nói chuyện trong chốc lát, trò chuyện kết thúc. Dương đại thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ đi làm nhiệm vụ, cũng không phải hắn không muốn ra sức, chỉ là hắn cảm thấy chính mình sớm ngày trở thành quốc trụ mới có khả năng cứu được càng nhiều người hơn nữa. Mục tiêu của Dương Đại là giống như Hùng Liệt, một người cứu một tỉnh, thậm chí tương tự với thiên đạo, một người cứu một quốc gia. Nhìn về tương lai xa hơn, vậy thì chỉ có thể là Chúa cứu thế. Dương Đại bây giờ vẫn có phần tự tin này, nhưng phần tự tin này bị hắn giấu ở trong lòng, trên vấn đề đối nhân xử thế vẫn phải cẩn thận. Hai ngày tiếp theo, Dương Đại cũng chưa trở lại thăm vực. Hắn muốn đợi sự việc lần này hoàn toàn kết thúc rồi mới đăng nhập lại. Lúc trước bị nữ tử tóc trắng canh chừng hai ngày, hắn sinh ra không tín nhiệm đối với tu tiên giới, cho nên chuẩn bị chờ thêm một chút. Chờ hóc tìm kiếm đi. Quá ổn. Buổi tối một ngày này. Dương Đại nằm trên ghế salon chơi điện thoại, đang xem người một nhà tương thân tương ái nói chuyện phím. Vĩnh viễn 18 tuổi, mộ dung trường an tuy rằng thất bại, nhưng quả thật coi như là đánh một trận thành thần A. Mộc Dương, quả thật vậy. Nói thật, ta có chút sùng bái y. Tường ca, cũng chỉ vậy thôi, vẫn có chênh lệch với kiếm thánh. Chân trời xa xăm cùng ngươi, nội môn của thập phương giáo xuất động năm vị trưởng lão mới trấn áp được y, phải biết rằng trước đó y một đường dất đi vào, đơn thương độc mã, đệ nhất nhân của đại hạ chính là y. Cô thành song nhân, tại sao ta cứ cảm giác thập phương giáo còn chưa thật sự ra tay đâu? Phía trên trưởng lão có hai vị phó giáo chủ, giáo chủ còn có thái thượng trưởng lão nữa. Vĩnh viễn 18 tuổi, nói nhảm. Nếu như bị một người dồn ép đến mức toàn bộ chiến lịch đỉnh cấp đều xúc động thì mặt mũi của thập phương giáo cũng mất hết. Bá vương bất quá gian, các huynh đệ, ngoại môn đã an toàn chưa? Chịu phục Chịu phục, đại lão, đã an toàn rồi. Mấy ngày nay ngươi không online sao? Bá vương bất quá gian, đúng vậy a, sợ chết. Vĩnh viễn 18 tuổi, đã khôi phục Thái Bình, đại hạ cũng lui binh rồi, song phương đoán chừng đã đàm phán. Tường ca, bá vương Ngươi như vậy là hơi sợ quá rồi nha, ở thập phương giáo ngươi còn sợ cái gì? Bá vương bất quá gian, không có biện pháp, ta chỉ là triệu hoán sư. Triệu phục, triệu hoán sư có thể triệu hoán 10 con yêu quái sao? Dựa vào 10 con yêu quái kia ngươi có thể treo chúng ta lên đánh nha. Chân trời xa xăm cùng ngươi, cẩn thận một chút cũng tốt, ta cũng vài ngày không ôn lai rồi. Sau khi dương đại xác định thập phương giáo không có nguy hiểm liền thu hồi âm chúng trong phòng, tiến vào thâm vực. Đi đến thâm vực, hắn trước tiên thả âm chúng ra. An bài tương tự như trước kia. Hắn đi ra khỏi nhà gỗ, nhìn ra thiên địa phía ngoài, dãy núi vẫn hùng tráng, mỹ lệ như trước, không hề có cảm giác như vừa trải qua chiến tranh. Dương Đại thỏa mãn, dẫu sao trên núi còn có nô bộc, nếu gặp phải tai vạ, trong lòng của hắn sẽ có một tia tiết núi, tiếp đến có thể tu luyện thật tốt. Bắn vọt lên linh chiếu cảnh. Nhưng mà Dương Đại còn chưa cao hứng được bao lâu, lúc chạng vạng tối, lệnh bài của hắn lại nóng lên. Hắn dùng thần thức đọc đến ngoại môn sẽ chấp hành nhiệm vụ sát hạch, toàn bộ đệ tử ngoại môn nhất định phải tham dự. Ngoài trừ đệ tử ngoại môn còn có tu tiên giả của đại hạ, bao gồm cả đệ tử của ngũ đại môn phái. Nhiệm vụ của lần sát hạch này sẽ tiến hành vào một tháng sau, nằm ở một bí cảnh đặc thù, cũng không nói gì đến quy tắc sát hạch cụ thể. Nhưng dương đại cảm giác mình bị nhầm vào rồi, bởi vì đối phương đặc biệt thông báo, quỷ tu không được để cho quỷ nô thay thế, cũng không thể để yêu sủng thế thân, nhất định phải lấy bản thể tham dự. Xem ra lúc trước hắn vẩy nước mò cá bị phát hiện rồi. Đoán chừng đây cũng là ý tứ của một vài đại lão muốn kiểm tra thực lực của Dương Đại. Còn tốt, còn thời gian một tháng nữa. Dương Đại chuẩn bị tiếp tục càng quét bí cảnh. Tranh thủ trong một tháng để cho số lượng âm chúng đột phá một vạn. Nếu là nhiệm vụ sát hạch, vậy thì nở rộ hào quang, hắn chuẩn bị trang bức. Hắn không thể một mực khiêm tốn, cứ như vậy rơi vào trong mắt cao tầng sẽ lộ ra có quỷ, người trẻ tuổi vẫn phải có khí phách mới được. Dương Đại lập tức hành động. Hắn để cho toàn bộ tinh quái ở lại trên đỉnh núi tiếp tục tu luyện. Hắn lại mang theo 900 yêu quái bay đến ngoại môn thành, lưu lại số lẻ yêu quái thủ hộ. Tuy rằng thập phương giáo rất an toàn, nhưng Dương Đại cũng không muốn chủ quan. Lần nữa bước vào trong đại viện bí cảnh, Dương Đại phát hiện đệ tử tăng thêm nhiều rồi, đoán chừng đều muốn giành được vị trí thứ nhất trong khảo hạch ngoại môn lần này. Loại sát hạch toàn bộ ngoại môn cùng nhau tham dự này tất nhiên sẽ có ban thưởng phong phú, nói không chừng có thể được đến kỳ ngộ tấn cấp nội môn. Dương Đại đi đến trước một tòa bí cảnh tâm toàn cảnh chưa từng đi qua, xếp hàng giao nạp linh thạch tiến vào bí cảnh. Sau khi đi vào bí cảnh, hắn lập tức triệu hoán Địa Linh Giao Long, Lương Tử Tiêu, Bao Giải và Từ Siêu Nhân. Bốn người đứng ở trên đỉnh đầu Địa Linh Giao Long, khỏi phải nói có bao nhiêu uy phong. Địa Linh Giao Long bay giữa không trung, bốn móng vuốt đạp mây, khí phách mười phần. Dọc đường các đệ tử nhìn qua bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Trời đất, đây không phải là Địa Linh Giao Long sao? Trên đầu rồng có ba cái hồn thể Nói cách khác, địa linh giao long với ba cái hồn thể Đều là nô bộc của người nọ Thật là lợi hại Từ khi nào ngoại môn xuất hiện nhân vật như vậy Dương đại đó Các ngươi đã quên sao Có vị dị nhân có thể thao túng hơn một ngàn quỷ hồn Thiên phú của vị quỷ tu kia cũng đã truyền tới nội môn rồi Hắn cũng tới Xem ra cũng là vì sát hạch tháng sau Dương đại không để ý đến những đệ tử kia Hắn chuyên tâm tàn sát yêu quái Hắn chỉ triệu hoán Một trăm con yêu quái Phàm là nhìn thấy yêu thú đều phải giết, ngay cả tinh quái cũng không bỏ qua. Ngày ngày qua đi, trọn vẹn trôi qua 10 ngày, Dương Đại mới đổi sang một cái bí cảnh khác, quay người lại vào bí cảnh kế tiếp. Sự tích của hắn lan truyền ra khắp ngoại môn, hành vi như vậy gây nên sóng to gió lớn. Biện pháp bảo hộ của Dương Đại làm được rất khá cho nên không có đệ tử nào nhìn thấy quá trình hắn hút hồn, còn tưởng rằng hắn chỉ đang trù bị tài nguyên, bởi vì thi thể của những con yêu thú kia đều đã bị giải phẫu. Trên một vách núi, Diệp Cầu Tiên với tiểu điệp ngồi ở vách đá mặt hướng về phía đại dương mênh mông, sóng biển vỗ lên vách núi đá, bắn ra từng đợt sóng trắng. Bá vương bất quá gian điên cuồng đồ sát yêu quái, ta hoài nghi số lượng âm chúng của hắn rất nhiều, hoặc là hút hồn còn có thể trợ giúp hắn tăng cường tu vi, đây cũng là lý do vì sao hắn có thể đánh phá ghi chép đột phá tâm toàn cảnh nhanh nhất. Tiểu điệp nghiêm túc nói. Diệp cầu tiên cũng không mở mắt, nói, vì hắn trở nên mạnh mẽ như thế nào, ta căn bản không quan tâm. Tiểu điệp nói, về lấy tốc độ hắn trở nên mạnh mẽ. Rất có thể sẽ đồng thời tranh đoạt vị trí quốc trụ với ngươi, quốc trụ chỉ có 12 vị trí, bao nhiêu tỉnh trụ, linh chiếu cảnh cực hạn bị kẹt ở ngoài cửa. Trên lệch giữa danh khí của quốc trụ với tỉnh trụ quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta nghĩ rằng ngươi không thể bỏ qua hắn, người này lòng dạ rất sâu, rõ ràng rất mạnh lại một mực giấu kín, hắn tuyệt đối là người có uy hiếp lớn nhất đối với ngươi. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 66 Tà ma thiên ngoại. Bất kể ngươi nói là thật hay không, nhưng đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Cố gắng của ta ngươi không biết rõ sao? Bất kể có đối thủ cạnh tranh hay không, ta cũng sẽ tận lực trở nên mạnh mẽ. Nếu như bị hắn siêu việt, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, đây cũng không phải chuyện ta sớm đề phòng là có thể ngăn chặn hắn. Húng hồ, hắn biết che giấu thực lực thật của mình, chẳng lẽ ngươi rõ ràng ta mạnh cỡ nào sao? Diệp cầu tiên bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối y đều không mở mắt. Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, chính mình lo lắng quả thật không có ý nghĩa. Nàng lại hỏi tiếp, tiêu sát hạch ngoại môn lần này, người có biết tin tức gì không? Diệp cầu tiên nói, đời đúng là biết rõ một chút, người cũng đừng nói ra ngoài. Ừ. Tiểu Điệp gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Dương Đại liên tục thay đổi ba cái bí cảnh, thời gian một tháng sắp kết thúc, hắn chưa từng đăng xuất, một mực bận rộn hút hồn. Thành quả trong một tháng này rất khả quan, Hắn đã lấy được 3.092 hồn phách tinh quái, 764 hồn phách yêu quái. Tổng số âm chúng của Dương đại đạt tới 8.982 vị, trong đó số lượng yêu quái đạt tới 1.681 vị. Yêu quái tương đương với cao thủ tâm toàn cảnh, số lượng từng này đặt ở đại hạ cũng có thể so sánh với một vài tông môn nhị lưu. Trên đỉnh núi của hắn vẫn luôn có âm chúng tu luyện, hơn nữa không ngừng hút hồn, tốc độ tăng trưởng linh lực của hắn chưa từng dừng lại, bây giờ đã là tâm toàn cảnh tầng 5, cách tầng 6 cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, Dương Đại rời khỏi bí cảnh. Hắn đi vào tàn bão cát, bán đi toàn bộ tài liệu, tiếp đó mua 500 thanh pháp kiếm phẩm cấp bình thường. Trên người hắn có hai cái túi trữ vật, ba cái nhẫn trữ vật, không gian cũng rất lớn, trang bị 500 thanh kiếm dư xài. Hắn lại đi đến Đan Dược Phường mua các loại thuốc chữa thương, thuốc khôi phục linh lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi, hắn mới trở lại đỉnh núi của chính mình, thu hồi toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn rồi lại trở lại hiện thực. Trở lại trong phòng. Hắn không có triệu hoán âm chúng mà chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen, thuận tiện tìm hiểu tình báo một chút. Hắn đi đến trước sofa trong phòng khách ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, hắn thấy hồ lợi gọi cho mình hai lần, hắn lập tức gọi lại cho y. Qua hơn 10 giây, đối phương mới bắt máy. Này, Tiểu Dương, người rốt cuộc đăng suốt rồi, xem ra ngươi đang toàn lực chuẩn bị cho cuộc sát hạch sao? Đúng vậy, lão ca, có chuyện gì muốn dặn dò ta sao? Sát hạch lần này không giống bình thường, phía trên cũng có ý đánh cờ. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Biểu hiện của ngươi càng tốt, phần thưởng phía trên cho ngươi sẽ càng phong phú. Cho dù không có ban thưởng, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, làm vẻ vang cho đất nước là chức trách của ta. Tuy nhiên có thể nói cho ta một chút nội dung của khảo hạch lần này không? Thập phương giáo đàm phán với đại hạ, chi tiết cụ thể ta cũng không biết rõ, nhưng trong thời gian ngắn song phương sẽ không bộc phát mâu thuẫn. Khảo hạch lần này liên quan đến quá nhiều sự tình. Người nên biết địa cầu ngoại trừ có thể kết nối với ngoại vực còn có rất nhiều tiết điểm với dị giới, quỷ quái bắt đầu xuất hiện từ những dị giới kia. Thật ra không chỉ là địa cầu có thể tiến vào thâm vực, bên trong thâm vực cũng sẽ kết nối với những thế giới khác. Ở Tu Tiên Giới, nơi này được xưng là Đại Thiên Thế Giới, địa điểm khảo hạch lần này ở bên trong một phương bí cảnh, mà phương bí cảnh này bị dị giới chiếm cứ. Thập phương giáo xưng là Tà Ma Thiên Ngoại, đã là sát hạt tức, là muốn để cho thí luyện giả chứng minh năng lực của mình. Dị giới tà ma thiên ngoại Dương Đại càng thêm hiếu kỳ. Hắn không nhịn được hỏi, đây tại sao tu tiên giới tin tưởng người địa cầu chúng ta mà không tin người ở những dị giới khác? Bởi vì chúng ta đều là người, những sinh vật dị giới kia không phải là người, nhưng chúng nó cũng là sinh linh có trí tuệ cao đẳng, cho nên bị tu tiên giới coi là yêu ma, dẫu sao tu tiên giới cũng là lấy người làm chủ. Hồ Lợi giải thích giúp cho Dương Đại hiểu ra. Nói trắng ra là, không phải tộc ta nhất định sẽ nảy sinh dị tâm. Người của Hạ Quốc ở Vương Triều Đại Hạ chỉ cần không chủ động thẳng thắng, căn bản không phân biệt được ai là thí luyện giả, thậm chí có người nói, hạ quốc trước kia bắt đầu từ tu tiên giới di dân đến. Trò chuyện một hồi lâu sau Dương Đại cắt đứt trò chuyện. Hắn cũng rõ ràng quy tắc của khảo hạch lần này, ngoài trừ tranh đoạt một chút bảo vật chính là bắt vết tà ma thiên ngoại trong lời của thập phương giáo. Dương Đại rất ưa thích, hắn nói không chừng có thể gom góp một quân đoàn tà ma. Sau đó, hắn lên mạng xem xét một chút tiết điểm của địa cầu với dị giới cùng với sinh vật dị giới, ngoài trừ quỷ quái Hắn cũng nhìn thấy các loại sinh vật có hình thù kỳ quái, tự như dị hình, tự như zombie, các loại đều có. Hình dáng khiến cho người ta sợ hãi, buồn nôn, hình tượng như vậy thảo nào bị coi là tà ma. Dương Đại phát hiện nhiệm vụ sát hạch lần này đã được truyền ra trên thiên võng, nghe nói sẽ có thí luyện giả là phóng viên tiến vào tiếp sóng trực tiếp, truyền hình trực tiếp về cuộc khảo hạch lần này. Đây cũng không phải là sát hạch của riêng thập phương giáo, cũng là sát hạch của tu tiên giới đại hạ đối với linh chiếu cảnh trở xuống Đám thí luyện giả ở hạt Quốc gia nhập Đại Lương hô lên đáng tiếc Tại sao tu tiên giới Đại Lương không được gia nhập? Dương Đại ấn mở phần mềm chắc Bắt đầu đọc ghi chép của người một nhà tương thân tương ái Hắn phát hiện tiểu điệp không ngờ tiết lộ cho bọn hắn nội dung của khảo hạch Cũng như những gì hắn biết được, nàng cũng không nói láo Nha đầu kia nhưng thật ra vô cùng nhiệt tình nha Hai giờ sau, Dương Đại lại tiến vào thăm vực Cách sát hạch ngoại môn còn có hai ngày Trong vòng hai ngày này Hắn để cho toàn bộ âm chúng nhân tộc cũng gia nhập Thiên Cương Đại La kiếm trận, đám yêu thú lại chịu trách nhiệm tu luyện. Nửa đường, hắn đã từng đăng xuất một lần. Ở trên mạng, tu tiên giới đối với thí luyện sát hạch lần này đã bàn tán sôi nổi. Lúc hắn gọi về cho phụ mẫu báo Bình An cũng bị hỏi về việc này. Biết được hắn cũng sẽ tham gia, Dương Đằng rất hưng phấn, dặn dò hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt, làm vẻ vang cho Dương gia. Dương Đại vợ khóc vợ cười, không ngờ chuyện này lại huyên náo lớn như thế. Dù sao sau khi video tuyên truyền cho giải thi đấu người mới đấu Pháp được tuyên bố, hắn đã bị quốc dân biết rõ, cũng không sợ lần nữa nổi danh. Lần này cũng nên chứng minh thực lực của cấp độ FF một chút rồi. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ. Ngoài ngoài môn thành, mấy ngàn đệ tử ngoại môn tụ tập ở nơi đây, còn có đệ tử từ bốn phương tám hướng bay tới. Dương Đại với đám người tiểu điệp đứng chung một chỗ. Đệ tử bản thổ của thập phương giáo cũng cảm thấy hưng phấn đối với sát hạch lần này. Thập phương giáo còn chưa bao giờ từng tổ chức sát hạch toàn môn, hơn nữa là cùng với các môn phái tu tiên khác nhau. Vương từng cười nói, đều đến lúc đó muốn tổ đội không? Tiểu điệp nói khẽ, đi có thể gặp rồi hãy nói sau, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút đi, dù sao cũng là bí cảnh, người một nhà cũng phải cẩn thận. Những thí luyện giả khác cũng lập tức lên tiếng, dương đại im lặng lắng nghe. Đưa mắt nhìn lại, người thật sự là nhiều a. Đại khái đợi gần nửa canh giờ, đệ tử ngoại môn nên tới cũng đã tới, số lượng vượt qua ba vạn. Nội tình như vậy thật sự là đáng sợ. Dương Đại còn chú ý tới ở bên cạnh đệ tử ngoại môn còn có một đoàn người, có số lượng mấy ngàn, có lẽ đều là thí luyện giả. Thập Phương Giáo từ ngũ đại môn phái thu được một nhóm thí luyện giả, bây giờ cũng đã trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ là những thí luyện giả này tập hợp thành đoàn. Trên cửa thành xuất hiện một bóng người, chính là lão giả áo xám lúc trước Dương Đại đã từng gặp. Hai bên trái phải của lão xuất hiện từng thân ảnh, Tần bà bà và Ứng Trường Ca cũng ở trong đó. Nhìn thấy các đại lão hiện thân, Tất cả mọi người an tĩnh lại. Sát hạch lần này sẽ triển khai ở bên trong một phương bí cảnh. Bên trong bí cảnh có rất nhiều tà ma. Nguyên bản bí cảnh này chính là thiên địa cho phàm nhân do thập phương giáo bồi dưỡng nhưng lại bị tà ma tàn sát. Mấy ngàn vạn phàm nhân ở trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đều đã bị chết sạch. Nhiệm vụ khảo hạch lần này chính là đồ sát tà ma. Tất cả mọi người lấy ngọc bài thân phận của mình ra. Truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện. Chương 67: Ma tộc cướp đoạt người. Thanh âm của lão giả áo xám vừa dứt, Dương Đại và các đệ tử ngoại môn khác cùng nhau lấy ra ngọc bài thân phận của mình, mấy nghìn thí luyện giả mới gia nhập ngoại môn kia cũng đã có thể bài chứng minh thân phận. Âm ầm. Bầu trời truyền đến đinh tiếng nổ vang tai nhức óc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều ngẹn họng nhìn trân trối. Biển mây tách ra, một cái la bàn hoàng kim thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời, cơ quan bên trong chia làm hơn 10 vòng, nó tự mình chuyển động, hoa văn quỷ dị phía trên trông rất sống động bởi vì nó quá mức khổng lồ, các đệ tử đợi trên mặt đất đều có thể thấy rõ các chữ ở phía trên. Một luồng kim quang bay xuống, rơi vào trên người các đệ tử, ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy ngọc bài trong tay bắt đầu nóng lên. Đó là pháp bảo sao? Dương Đại nhìn lên la bàn hoàng kim, lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng chấn động. Cái la bàn này còn lớn hơn nhiều so với ngọn núi, chiều rộng của nó có lẽ lên tới vài vạn mét, tồn tại điều khiển pháp bảo có thể chứa nhiều người tu tiên đến như thế phải mạnh đến mức nào? Từ giờ trở đi, mỗi khi các ngươi giết được một tên tà ma, bài danh thân phận của các ngươi sẽ tự ghi chép lại điểm tích lũy của các ngươi. Điểm tích lũy tính theo cảnh giới của tà ma. Tà ma tụ khí tầng một có giá trị một điểm, sau đó trở lên. Mỗi khi giết được tà ma mạnh hơn một tầng tiểu cảnh giới, giá trị sẽ nhiều hơn một điểm. Ngoài trừ tru sát tà ma, còn có tranh đoạt thánh quả. Mỗi một quả được cộng thêm một nghìn điểm. Thánh quả là cái gì? Chờ các ngươi vào bí cảnh liền biết rõ. Điểm tích lũy của tất cả mọi người đều biểu hiện tại trước mặt các vị đại năng của giáo. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của lão già áo xám vang lên, biểu cảm dương đại trở nên cổ quái. Cơ chế điểm tích lũy sao? Làm sao giống như ý tưởng của người địa cầu đưa ra vậy? Cùng lúc đó, phía trên la bàn hoàng kim có một hòn đảo trôi nổi trên không trung xuất hiện, ở trên đảo có một tòa cung điện to lớn, trước mặt đại điện là một sảnh quảng trường, trên sảnh quảng trường cực lớn có một chiếc gương đồng đang lơ lửng, gương đồng cũng cực lớn, bên trong cho thấy tình cảnh đệ tử ngoại môn thập phương giáo hội tụ cùng một chỗ. Trước cửa lớn đại điện Có một loạt thân ảnh, bọn họ ngồi trên ghế, mỗi người khí vũ hiên ngang, tựa như cao nhân đắc đạo. Một vị lão giả mặc áo đen, tóc bạc, mặt hồng hào cười nói với nam tử trung niên bên cạnh, "Đệ đúng vậy, phương pháp kia của ngươi không tồi, quả thật càng có thể kích thích cho các đệ tử cố gắng, cũng có thể trực quan cảm nhận được thực lực của bọn họ, công này ta đã ghi nhớ." Nam tử trung niên cơ thể cường tráng, làn da hơi có vẻ ngâm đen, gã cười nói, "Để có thể vì giáo phái dâng ra một phần lực lượng, là ứng với chuyện ta nên làm, không coi là công lao." lão già áo đen cười hỏi, lờ trong đám người ngoại môn, người có nhìn trúng người nào hay không? Nam tử trung niên hồi đáp, ừ khó nói, mặc dù có người có tư chất trác tuyệt, nhưng bọn họ hiểu rõ quá ít đối với những tà ma kia, thậm chí đây có khả năng là lần đầu tiên giao thủ với tà ma. Trên quảng trường có từng tòa trận pháp truyền tống dựng đứng, tất cả trận pháp đều sáng lên, người tu tiên từ các phương xuất hiện, bọn họ có lá cờ riêng của một phương, chính là ngũ đại môn phái của đại hạ tu tiên giới. đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh của thập phương giáo cũng nhao nhao đến. Trong lúc nhất thời sảnh quảng trường này trở nên náo nhiệt. Phía dưới la bàn hoàng kim tiếp tục chuyển động, một luồng sức mạnh cường đại hút tất cả các đệ tử ngoại môn trên mặt đất lên trời cao. Thanh âm của lão giả áo xám truyền vào trong tai bọn họ. Chỉ cần rót linh lực vào ngọc bài thân phận, đợi ba hơi thở liền có thể rời khỏi bí cảnh, nhớ kỹ, chỉ có thời gian đợi ba hơi thở, bí cảnh lần này không có thời gian hạn chế cụ thể. Dương Đại ghi nhớ những lời này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trung tâm của la bàn hoàng kim xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa. Không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, hắn và các đệ tử ngoại môn khác cùng nhau bị hút vào trong đó. Rất nhanh, Dương Đại chui vào bên trong ánh sáng chói lóa, biến mất không thấy gì nữa. Cái loại cảm giác mất trọng lượng khi xuyên qua lại xuất hiện lần nữa. Cũng không có kéo dài quá lâu, Dương Đại có cảm giác hai chân đã rơi xuống đất. Hắn vội vàng mở to mắt, trước mắt xuất hiện một dòng nhắc nhở. Ngươi vào bí cảnh đặc thù, thí luyện giả bên trong bí cảnh sẽ mở ra bản thông báo của hệ thống. Thí luyện giả không có biện pháp vào bí cảnh Thí luyện giả sở thiên bồng vào bí cảnh Thí luyện giả tưởng niệm hai người vào bí cảnh Từng dòng nhắc nhở bắt đầu điên cuồng spam Cũng may những dòng nhắc nhở này đều là hơi mờ Không có ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn Hắn thầm mắng, lại có nhắc nhở Thâm vực rốt cuộc là do ai tạo ra Bản thông báo của hệ thống hoàn toàn kích thích Đám thí luyện giả chém dết lẫn nhau Hắn lập tức triệu hoán bốn người lương tử tiêu Nam Nguyệt Như, từ siêu nhân, bao giải. Về phần những âm chúng khác, không vội mà triệu hoán Hắn đưa mắt nhìn lại, bầu trời lờ mờ, lôi vân cuồn cuộn Chân trời thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống mặt đất Bốn phương tám hướng tất cả đều là đất hoang Mặt đất nhấp nhô, nhưng không tính là dốc đứng Cách hắn không xa còn có thể thấy hài cốt của con người, dày đặc kinh hải Hắn có loại cảm giác đi đến địa ngục Một phút đồng hồ sau, Spam kết thúc Xem ra đệ tử các giáo phái bản thổ của thâm vực đều thống nhất thời gian tiến vào bí cảnh Ma tộc cướp đoạt người hư độ đánh chết thí luyện giả Lý Tam Đồng. Lại một dòng nhắc nhở từ trước mắt Dương Đại bay qua, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Không chỉ là thí luyện giả của địa cầu mới có thông báo, ma tộc cũng có sao? Hắn đột nhiên ý thức được bản thông báo của hệ thống có khả năng không chỉ là trò đùa của tồn tại nào đó, ý nghĩa chân chính của nó là kích thích các chủng tộc chém giết lẫn nhau. Dòng nhắc nhở này vừa xuất hiện, đám thí luyện giả nhất định sẽ kinh hoảng, thậm chí có khả năng hợp tác thành đoàn, không hề lục đục với nhau. Đương nhiên, kẻ thù thì khác. Như vậy cũng rất tốt, Dương Đại vẫn còn có chút không đành lòng khi giết người địa cầu, nhưng nếu giết dị tộc, vậy hắn sẽ ra tay dứt khoát hơn. Dương Đại triệu hồi ra địa linh giao long, một đoàn người nhảy lên trên đầu địa linh giao long, Tùy tiện đi dạo, trước tiên tìm tà ma. Dương Đại phân phó nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Tà ma có hồn phách hay không? Nếu là có, vậy lần này phải gom góp một đại quân ma tộc. Thập phương giáo chỉ cho đệ tử ngoại môn tham dự, Chứng tỏ tà ma nơi đây có lẽ không có vượt qua tồn tại tâm toàn cảnh, cho dù có, cũng rất ít ỏi. Nhưng mà ma tộc nếu chỉ lướt ngang nhau như vậy, thập phương giáo tại sao không đuổi tận giết tùy sớm một chút? Dương Đại nghi ngờ trong lòng, nhưng trước mắt không nên suy nghĩ về vấn đề này. Hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tìm kiếm ma tộc. Thí luyện giả sở thiên bồng đánh chết ma tộc cướp đoạt người La Mạc. Dương Đại thấy nhắc nhở này, trong lòng cảm khái. Cảm giác tồn tại của sở thiên bồng thật mạnh sớm trước kia. Dương Đại liền chú ý qua Sở Thiên Bồng, hiện tại mặc dù là bạn bè trong nhóm, nhưng Sở Thiên Bồng đến cùng mạnh như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Chưa tới thời gian một nén nhang, nhắc nhở đánh chết ma tộc cướp đoạt người không ngừng xuất hiện, tạm thời xem ra, thí luyện giả chiếm cứ thường phong. Nhưng mà đây chỉ là thí luyện giả, các các đệ tử bản giáo cũng không có vào bản thông báo của hệ thống. Quỷ mới biết có bao nhiêu đệ tử ngoại môn đã chết. Địa Linh Giao Long lại bay trong chốc lát, rốt cuộc để cho đám người Dương Đại phát hiện ra tà ma, tà ma kia giống như người Toàn thân đen nhánh, tựa như trên người tưới đầy bùn màu đen, vô cùng đáng ghét, đang nằm gầm ăn ở trước thi thể của một người tu tiên, hay là trước tiên bắt đầu từ tên này. Dương đại nói khẽ, vì giết cả đi. Lương tử tiêu lập tức thả người nhảy lên, rút kiếm trên không trung, một kiếm bay vút đi. Tên tà ma kia đúng là có tu vi tâm toàn cảnh, phản ứng rất nhanh, tránh thoát công kích của lương tử tiêu, dương đại không thể không cho đám người bao giải tham chiến. Trực tiếp cuồng ngẫu. Mấy phút đồng hồ sau Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết ma tộc cướp đoạt người Ma Sa. Dương Đại bỏ qua nhắc nhở trước mắt, rời xuống trước mặt tên tà ma đó, bắt đầu hút hồn. Thật sự có hồn phách. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 68, xếp hạng điểm tích lũy. Sau khi hút hồn phách xong, Dương Đại cũng không cảm thấy khó chịu gì, hắn lập tức triệu hoán tên tà ma này ra. Tà ma hiện thân. Nhìn thân hình của gã giống như bùng nhǎo, dương đại rất khó chịu, nhưng dẫu sao là người một nhà, hắn cũng không tiện ghét bỏ. Giới thiệu cho ta về ma tộc các ngươi một chút đi, mạnh nhất là ai, có bao nhiêu tâm toàn cảnh, thánh quả là cái gì. Dương đại phân phó, tà ma lập tức trả lời, huyên thuyên nói cả buổi, tất cả đều là ngôn ngữ đám người dương đại nghe không hiểu, cũng may dương đại vẫn còn có thể cùng âm chúng tiến hành giao lưu tâm linh, bỏ qua phương diện ngôn ngữ khác biệt mà tiến hành câu thông. Hắn đại khái hiểu được. Tại bí cảnh này, Mạnh nhất trong ma tộc là một tên tà ma vừa bước vào linh chiếu cảnh, tên là Khuê La, gã điều khiển toàn bộ ma quân, mới đầu ma quân không có số lượng nhiều như vậy, là dựa vào việc thôn phệ phạm nhân nơi đây, lại trải qua rất nhiều lần thánh quả sinh sôi nảy nở, bây giờ tà ma có tu vi tâm toàn cảnh vượt qua số lượng 10 vạn. Thánh quả chính là thánh vật của ma tộc, bên trong đây tổng cộng có 5 quả, là nơi sản sinh chủ yếu để ma tộc sinh sôi nảy nở, có rất nhiều tà ma trong giữ. Khuê La Vừa bước vào linh chiếu cảnh Dương Đại nhíu mày. Chiến lược của đám thuộc hạ tâm toàn cảnh của hán cộng lại gần 1.700 vị, vậy công Khuê La có lẽ có phần thắng. Nhưng tên Khuê La này cũng có thuộc hạ, chuyện này thì phiền toái. Trừ phi gặp phải Khuê La lúc lạc đàn, nếu không quyết không thể phát động tiến công với gã. Dương đại lặng lẽ suy nghĩ. Sau đó hắn để cho tà ma buồn nhão dẫn hắn đi đến nơi trú quân của tà ma gần đó, trước tiên từ nơi trú quân nhỏ bắt đầu. Hành tỉnh hán Tây, phong thành. Cha mẹ của Dương đại đang ngồi ở trên sofa xem TV đang xem một tiết mục tiếp sóng của đài truyền hình thực tế, một người chủ trì và hai gã thí luyện giả có chút danh tiếng đang thảo luận về nhiệm vụ khảo hạch lần này của tu tiên giới đại hạ. Bọn họ muốn đi đến bí cảnh bị ma tộc công chiếm, ma tộc có tính xâm lược rất mạnh, lúc trước chúng ta chấp hành nhiệm vụ tại dị giới có đụng phải, bị ma tộc cuốn lên, không chỉ đơn giản là tử vong như vậy, linh hồn cũng không cách nào thăng thiên, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ma tộc sơ sinh, lần này tu tiên giới đại hạ và thập phương giáo cũng là mượn danh nghĩa khảo hạch, thuận thế diệt trừ ma tộc, tránh cho uy thế của ma tộc mở rộng một tên thí luyện giả chậm rãi mà nói dương mẫu nhịn không được trách cứ nói được dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy nói về quái vật đáng sợ như vậy thật sự cũng được hay sao dương đằng vừa hút thuốc vừa nói ở ngươi thì biết cái gì người ta đã có kinh nghiệm trải qua đã sớm thành thói quen nào giống như dân chúng chúng ta luôn được bảo hộ dương mẫu thở dài nói đề ma tộc đáng sợ như vậy cũng không biết tiểu đại sẽ xảy ra chuyện hay không yên tâm đi tiểu tử kia đã trưởng thành đã quên video tuyên truyền lúc trước sao khí thế kia chật chật Không hổ là dòng máu của lão tử. Ngưng lại, người kém xa so với con của ngươi. Ha ha, chẳng muốn tranh cãi với ngươi. Hai người lại bắt đầu chú ý ở trên TV. Lúc này, người chủ trì ngẩng đầu cười nói, gây theo tin tức truyền đến từ cơ quan tình báo trong thâm vực. Trước mắt tên của thí luyện giả nằm trong 10 thứ hạng đầu trong bản khảo hạch của tu tiên giới đã xuất hiện. Trước tiên lao ra lớp lớp vòng vây chính là ngạo trường không, là một thí luyện giả thiên tài đã có 3 năm lịch duyệt, thiên phú của y là cấp độ A. Dương Mẫu nói khẽ. Lì cái gì ngạo trường không? Kém xa so với con của ta Tiểu đại làm sao không có ló đầu ra vậy? Dương đằng cãi giận nói lờ người không phải mới vừa nãy còn đang lo lắng hay sao? Lo lắng là một chuyện Có lòng tin đối với nhi tử là một chuyện khác Ha ha Lão Dương Ngươi tỏ thái độ gì đó? Dạo gần đây ta phát hiện Ngươi đối với ta càng ngày càng không có kiên nhẫn Làm sao vậy? Ngươi có việc gì? Ngươi cùng mẫu thân của bạn học tiểu siêu Phải chăng có chuyện gì muốn người ta không biết phải không? Sáng hôm nay ta đi mua thức ăn còn chứng kiến các ngươi đang nói chuyện phiếm, người không vội đi làm hay sao? người muốn nói cái gì vậy chứ, thật không hiểu được, chúng ta có thể có chuyện gì đây, không phải là trên đường nhìn thấy, chào nhau một tiếng mà thôi sao? Đúng không, vậy ta hỏi ngươi. Dương đằng thầm nghĩ không ổn, hận không thể cho chính mình một bạc tay, chính mình lại nhẹ nhàng. Ở một phía khác, Dương đại sở dĩ không có tên trên bảng, là vì hắn đang đợi. Hắn đang đứng sau một sườn núi nhỏ, gần đó có rừng cây vần quanh, và dặm bên ngoài dốc núi phía trước có một nơi trú quân, chính là nơi trú quân của ma tộc, nhưng số lượng trước mắt không nhiều lắm, cho nên hắn đang đợi đám tà ma trở về, hút gọn một mẻ. Ma tộc cũng là có văn minh của chính mình, trong từng doanh địa đều có phân công, ngoài trừ số ít tướng lãnh có thể an tâm tu luyện ra, tà ma bình thường đều phải đi ra ngoài săn bắn hoặc tuần tra. Người phàm trần bên trong bí cảnh này đã chết hết, nhưng vẫn còn tinh quái và yêu quái. Thí luyện giả ngạo trường không đánh chết ma tộc cướp đoạt người khiếu đồ, Lại một dòng nhắc nhở từ trước mắt Dương Đại bay qua. Cái người gọi là ngạo trường không này hoạt động rất mạnh, đã giết hơn 20 vị ma tộc cướp đoạt người, đoán chừng điểm tích lũy đứng đầu bảng trong đám thí luyện giả, về phần có thể so sánh được với đệ tử các giáo phái bản thổ của Thâm vực hay không, Dương Đại cũng không cách nào xác định. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả không vì ai. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả, thiên tuyển chi tử. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả một con dòng Liên tục ba dòng nhắc nhở xuất hiện, dương đại nhíu mày, Đây là Pentaking hay sao? Hắn nhìn về hướng tà ma bùng nhảo, hỏi thăm Tham La là ai? Tà ma bùng nhảo lập tức trả lời, Tham La chính là đệ đệ của Khuê La, tu vi tâm toàn cảnh tầng chính, tính cách vô cùng tàn bạo, ngay cả ma tộc đối với giả cũng tràn đầy sợ hãi. Tham La, Khuê La cái gì gì đấy, đều sẽ trở thành âm chúng của lão tử, đừng để cho ta đụng phải các ngươi. Dương đại âm thầm khinh thường, hắn tiếp tục chờ đợi hắn đã triệu hoáng 3.000 tên âm chúng vây quanh phía trước nơi trú quân, đương nhiên là từ dưới đất vây quanh, đám tà ma không phát giác ra được, chờ đến khi Dương đại ra lệnh một tiếng, đó chính là một trận giết chốc. Thập phương giáo, phía trên La Bàn Hoàng Kim, ở trong hòn đảo lơ lửng trên không trung. Trong gương đồng trên quảng trường biểu hiện ra xếp hạng điểm tích lũy của đệ tử các giáo, phía trước mỗi một cái tên đều hiện ra tên của từng giáo phái. Trước mắt người xếp hạng đệ nhất thực sự không phải là ngạo trường không, mà đệ tử thập phương giáo trần Trọc điểm tích lũy của Trần Trọc đã đạt tới một con số kinh khủng là một vạn, tương đương với giết một vạn tà ma tụ khí tầng một. tên thứ hai chênh lệch với Y gần 4.000 điểm tích lũy. đương nhiên, đây mới chỉ bắt đầu, cũng không phải là kết cục đã định. Nhưng sự cường thế của Trần Trọc cũng làm cho Y ra đầu ngọn gió tại trước mặt các giáo. Nữ tử tóc trắng ngồi trước mặt một tên nam tử mặc áo bào xanh. vị nam tử áo bào xanh này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, dùng nhang tuấn lãng. so sánh vẻ ngoài với các vị đại năng ở chung quanh, có chút không hợp nhau. Nam tử áo bào xanh hỏi li tiểu tử kia tên gọi là gì? nữ tử tóc trắng hồi đáp, li dương đại. nam tử áo bào xanh ùm một tiếng, không hỏi nữa. nữ tử tóc trắng nói theo, y sư phụ lấy hiểu biết của ta đối với hắn, có lẽ hắn vẫn còn đang xem tình hình như thế nào, không có lập tức hành động. nam tử áo bào xanh nở nụ cười, nói, vì tính tình của tiểu tử này ngược lại là có chút thú vị, vậy ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể dứt ra uy danh hay không, từ chất có cường đại đi nữa, nếu vẫn luôn giấu kín, hoặc là đang kiên kỵ cái gì? hoặc là một người nhu nhược, đều không đáng được ta bồi dưỡng. Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu. Một tên đại hán khôi ngô bên cạnh cười nói, ời Thành Thanh Thiên, không ngờ ngay cả ngươi cũng cảm thấy hứng với dị nhân, đúng dịp, ta cũng muốn nhận tiểu tử kia. Nam tử áo bào xanh tên là Thành Thanh Thiên liếc mắt nhìn gã, nói, đi vậy để xem thủ đoạn của mỗi người. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HT audio truyện. Chương 69 lời cầu nguyện của Hồ Lợi. Dương Đại không biết tình hình bên ngoài như thế nào, hắn vẫn còn kiên trì nằm vùng. Bầu trời bên trong bí cảnh vẫn lờ mờ như trước vậy, bầu không khí trong thiên địa vô cùng áp lực, vài cơn gió thỉnh thoảng lướt nhẹ qua mặt đất rét thấu xương đến như vậy, trong không khí xen lẫn mùi máu tươi. Trong lúc trận rỗi, Dương Đại gọi ra mấy vị thành viên dày dặn kinh nghiệm, chính là Liễu Túng Kiệt, Thạch Long, Thương Lan, Doanh Kỷ, Trình Nhạ Quỷ. Sau khi bọn họ ra, bắt đầu sôi nổi quan sát tình huống xung quanh, còn tưởng rằng phải chiến đấu. Lương tử tiêu thấp giọng giới thiệu tình huống hiện tại Để cho bọn họ kích động Ma tộc Trong truyền thuyết cổ đại của Vương Triều Đại Hạ Ma tộc liên tục đảm nhận nhân vật diệt thế Bao nhiêu kiếp nạn xảy ra đều là do ma tộc làm loạn nhân gian Mỗi lần ma tộc xuất hiện Tất có thần tiên sinh ra Chỗ như thế khẳng định có đại cơ duyên Nếu không ma tộc như thế nào lại tới Đã đến sau còn không mau đi Liễu Tuấn Kiệt thấp giọng nói Ngữ khí hưng phấn Mọi người đã quen với mấy lời kích động liều mạng của y Dương Đại cười nhạt hỏi, ờ người muốn đi tìm sao? Bên trong bí cảnh này, có lẽ không tìm được kẻ yếu hơn so với ngươi, ngươi nhất định muốn đi đúng không? Liễu Tuấn Kiệt cười ha ha nói, đi ta có thể động thổ, chỉ cần ta không chủ động công kích người khác, ta chính là quỷ hồn nên có thể tránh thoát phần lớn tấn công, để cho ta đi thử xem, một mình ta đi là được, lần này ta nhất định sẽ tìm ra cơ duyên thích hợp cho ngài nhất, tuyệt đối sẽ không cho ngài mạo hiểm. Dương Đại gật đầu. Liễu Tuấn Kiệt lập tức chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Lương tử tiêu nhíu mày hỏi, y chủ nhân, nếu y cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, tại sao ngài lại không ngăn cản y? Dương đại nhẹ giọng hồi đáp, y hiện tại nhu cầu cấp bách của y là tìm ra một đại cơ duyên để chứng minh chính mình, không bằng cứ để cho y đi, nếu hồn phi phách tán, đó chính là do số mệnh y không tốt. Âm chúng của hắn rất rất nhiều, sao phải để ý một tên trong đó làm gì? Hơn nữa, Liễu Tuấn Kiệt quá yếu? Làm trinh sát cũng không tệ. Lương tử tiêu im lặng. Lúc này. Dương Đại lại thấy một dòng nhắc nhở. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả Mộc Dương. Dương Đại nhíu mày, Bạn trong nhóm chết rồi. Mộc Dương chính là một trong 10 người của nhóm người một nhà tương thân tương ái. Dương Đại không có ấn tượng sâu đối với y, nhưng ít ra không ghét. Rất tốt, nhìn vào tình cảm là bạn trong nhóm của chúng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ, cũng không vội vàng sao động, bí cảnh khảo hạch mới bắt đầu, thời gian còn dài mà. Tiếp đến một đoạn thời gian, nhắc nhở về Tham La rất nhiều lần, ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, gã đã chết hơn 50 vị thí luyện giả. Dương Đại đoán chừng những thí luyện giả khác đã hoảng sợ. Quả thật như thế. Ngoài trăm dặm giữa vùng núi, tiểu điệp cùng một đám thí luyện giả hội tụ cùng một chỗ. Nghe thông cáo ma tộc không ngừng đánh chết thí luyện giả, đám thí luyện giả đều rất hoảng, sau khi gặp mặt báo thân phận lẫn nhau, chỉ cần là thí luyện giả, đều lập tổ đội. Cái tên Tham La kia thật là mạnh. Cái vị thí luyện giả mà gã giết trước đó chính là cao thủ tâm toàn cảnh tầng 7, rất nổi danh tại hành tinh của chúng ta. May mắn chúng ta không có gặp phải tham la. Nếu không thì chúng ta rời khỏi đi. Ngươi có điểm tích lũy sao, không có điểm tích lũy liền rời khỏi, tài nguyên đại ngộ mà tông môn đưa cho ngươi sẽ bị cắt bớt. Ta có, nhưng mà chưa đủ, khảo hạch lần này trước đó chưa từng có, vô luận là thực tế hay là thâm vực, đều ảnh hưởng trọng đại, dù sao ta sẽ không thể cứ như vậy rời khỏi, đánh không lại tham la. Chẳng lẽ còn không thể săn giết những tên tà ma khác hay sao? Đúng đấy, tất cả mọi người đều không phải là người mới, sợ cái gì chứ? Tiểu Điệp không thảo luận cùng bọn họ, tâm tình của nàng rất kém, bởi vì Mộc Dương chết. Nhóm Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái là nhóm hiện tại nàng tham gia thảo luận nhiều nhất, nàng đối với cái nhóm này vẫn rất có cảm tình, Mộc Dương đối với nàng cũng rất kính trọng, mở miệng một tiếng đều xưng điệp tỷ. Nàng rất muốn giúp Mộc Dương báo thù, nhưng thực lực của nàng cũng không đủ. Chẳng biết tại sao? Nàng nghĩ tới Dương Đại Nếu có thể gặp được hắn, hẳn là tốt Tiểu điệp mặc dù rất phê bình kính đáo Đối với cách hành sự của Dương Đại Nhưng trong lòng nàng, Dương Đại tuyệt đối là người mạnh nhất Trong nhóm các nàng Đúng lúc này, một tên thí luyện giả đứng dậy kêu lên đi không tốt Ma tộc đến rồi Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy vô số tà ma từ trong mây đen cuồn cuộn lao ra Thẳng hướng bọn họ Tất cả những tên tà ma này đều mọc ra cánh Khí thế làm cho người ta sợ hãi Đám thí luyện giả sợ tới mức lập tức chạy trốn. Trên quảng trường, mọi người trong thập phương giáo và ngũ đại môn phái đang ngó chừng xếp hạng điểm tích lũy trong gương đồng, xếp hạng điểm tích lũy tổng cộng hiển lộ 1000 tên đứng trước, càng lên cao, kiểu chữ càng lớn, xếp hạng phía trước nhất vẫn là Trần Trọc của thập phương giáo. Bất quá trên lệch của gã và tên đứng ở vị trí thứ hai cũng không kéo giãn ra. Đám thí luyện giả thuộc cơ quan tình báo hội tụ cùng một chỗ, trong đó cũng có Hồ Lợi. Hồ Lợi nhìn chăm chăm bảng xếp hạng trong gương đồng, chau mày đệ tử kia xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều âm chúng như vậy, không đến mức một nghìn tên đứng trước đều vào không được chứ? Hồ lợi nhíu mày. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trong gương đồng bay ra, rơi trên quảng trường. Là đệ tử lựa chọn rời khỏi bí cảnh. Tên đệ tử này nhanh chóng đi đến đám người cơ quan tình báo, rồi nói ra tình hình mà mình hiểu rõ. Một lão giả thuộc cơ quan tình báo gật đầu nói: ờ "Ngươi rời khỏi đi, cứ báo cho đài truyền hình về tình huống xảy ra." Tên đệ tử này lập tức biến mất. Cơ quan tình báo chính là dùng cách như thế này để tiếp sóng tình hình thực tế bên trong bí cảnh khảo hạch. Lão giả đi đến trước mặt hồ lợi, nhíu mày thấp giọng hỏi, đây xảy ra chuyện gì vậy? Người không nói với hắn sao? Lần khảo hạch này gánh vác trách nhiệm trọng đại, không thể giấu giếm. Hồ lợi cười khổ nói, lệ ta đã nói, nhưng có khả năng hắn không gặp phải ma tộc. Lão giả trừng mắt liếc y một cái, nói, đi hy vọng là như thế, nếu khảo hạch kết thúc, hắn không có vào ba thứ hạng đầu, ngươi phải chịu tội đó. Hồ Lợi Trừng to mắt, xém chút nữa tức giận, nhưng cân nhắc đến tình huống chung quanh, lại không dám làm chuyện mất mặt. Y chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tiểu dương à, đừng để cho lão ca thất vọng. Đợi gần 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ, phía trước nơi trú quân của ma tộc rốt cuộc có rất nhiều tà ma trở về. Dương Đại thầm mắng, chờ đợi như vậy thật mệt mỏi, chỉ chờ lần này, về sau vẫn là bốn phía càng quét đi. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả Lương Châu Âu Hoàng. Dương Đại đang muốn hành động lại một dòng nhắc nhở bay qua. cái thằng chó chết này đã chết tới điên rồi. ít nhất đã có hơn 70 vị thí luyện giả chết trong tay gã. chúng tiểu nhân, chết cho ta. dương đại gầm lên trong lòng, thông qua cảm ứng tâm linh truyền lời cho toàn bộ âm chúng tìm phục dưới mặt đất. trong chốc lát, chung quanh nơi trú quân tà ma nhảy ra một thân ảnh khổng lồ đáng sợ, tất cả đều là yêu quái. một nghìn con yêu quái trực tiếp nhảy vào trong doanh địa, điên cuồng chà đạp, còn có càng nhiều tinh quái hiện ra, vây quanh từng cái phương hướng. Đám yêu cầm thì bay đến không trung, tránh cho tà ma chạy trốn. Giết chóc bắt đầu. Đồ sát. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người A Tiêu. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người phần Phiếm. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người Ma Đa Ma. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người Nã Tư. Từng dòng nhắc nhở điên cuồng nhảy ra trước mắt dương đại, bắt đầu spam. Dương Đại đi đến trên sườn núi Địa linh giao long từ lòng đất hiện ra Dùng thân thể cao lớn của mình vòng qua hắn Nhìn qua cảnh tượng đồ sát hùng tráng phía trước Trên mặt Dương Đại hiện lên vẻ thống khoái Cái này một lúc sẽ tăng gia Bao nhiêu âm chúng ma tộc đây Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 70 Dùng tốc độ bá đạo xông lên bảng xếp hạng Trong núi rừng Một đám thí luyện giả đang há mồm thở dốc Mỗi người mồ hôi đầm đìa tiểu điệp cũng là như thế. trải qua một đám tà ma bay trên trời đáp xuống tập kích, đội ngũ của bọn họ thiếu đi một phần ba thí luyện giả, chỉ có số ít thành công rời khỏi bí cảnh, những người khác đều là chết trong nanh vuốt của bọn tà ma. trải qua trận chiến đấu này, sĩ khí của đội ngũ lập tức chùng xuống. một nữ tử nhịn không được nói, đi làm sao ta có cảm giác khoảng cách thực lực giữa thí luyện giả và tà ma có chút cách xa, từ thông báo xem ra, chiến tích của tà ma càng lớn hơn, nhất là tham la, không có một vị thí luyện giả nào có thể so với giả, tham la thì cũng đành. Nhưng bên trong đám tà ma vừa rồi cũng có tồn tại cường đại vượt xa so với chúng ta. Không có ai phản bác lời nói của nàng, lúc trước những thí luyện giả kia còn tràn đầy tin tưởng cũng đều bị đả kích sâu sắc. Không chỉ là thực lực có khác biệt, còn có chênh lệch về số lượng. Tiểu điệp nhíu mày, lúc này người luôn luôn nói nhiều như nàng cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, nàng cũng bắt đầu do dự có nên cứ như vậy mà rời khỏi hay không, nhưng nàng biết rõ khảo hạch lần này có ý nghĩa trọng đại, không chỉ là về vinh dự cá nhân và vấn đề lợi ích, còn liên quan đến Hạ Quốc. Khảo hạch của thập phương giáo không chỉ dành cho đệ tử ngoại môn, bọn họ còn đang khảo hạch hạ quốc. Nếu như biểu hiện của đám dị nhân thiên ngoại không làm vừa lòng, sự coi trọng của thập phương giáo đối với dị nhân sẽ giảm xuống rất lớn. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người a tiêu. Thí luyện giả bá vương bất quá giang. Từng cái thông cáo bỗng nhiên đang phóng qua trước mắt mọi người, đám thí luyện giả gần đó sôi nổi trừng to mắt. Tiểu điệp ngẩn người, tiếp đó vỗ vỗ lòng ngực của mình, thở dài một hơi, trên mặt nàng nở nụ cười tên kia rốt cuộc cũng chịu đứng ra. Nàng chính là biết rõ dương đại nắm giữ một nhánh đại quân yêu quái, do hắn điều khiển, sĩ khí của đám thí luyện giả tất nhiên tăng mạnh. Quả nhiên, đám thí luyện giả chung quanh sôi nổi hô hào. Trời ơi! Hắn đang thu hoạch đầu người của ma tộc hay sao? Thông báo cũng không có dừng lại. Thảo nào lúc trước bá vương không có xuất hiện ở thông báo, thì ra là đang đợi vớt một mẻ lớn. Xem ra bá vương tập kích nơi trú quân của ma tộc. Đỉnh thật! Đã hơn 100 cái thông báo rồi. Vẫn còn tiếp tục sao, khủng bố quá đi, không hổ là quốc trụ tương lai. Đám thí luyện giả rất kích động, thí luyện giả học nhất năm nay chính là bá vương Bất Quá Giang, thậm chí so với quốc trụ còn học hơn, nguyên bản bọn họ đối với bá vương Bất Quá Giang chỉ là nghe nói qua, không có cảm giác quá lớn, nhưng giờ khắc này, vào thời điểm bọn họ sợ hãi, vị nam nhân kia đại biểu cho hy vọng của Hạ Quốc lại đứng ra. Không chỉ có bọn họ, giờ phút này toàn bộ thí luyện giả bên trong bí cảnh, Vô luận là đến từ thập phương giáo hay là ngũ đại môn phái của đại hạ, chỉ cần là thí luyện giả, tất cả đều hăng hái phấn khích. Thông báo của bá vương bất quá gian còn chưa kết thúc, còn đang điên cuồng spam, kích thích toàn bộ thí luyện giả. Chỉ xem mấy dòng thông báo không ngừng nhảy ra, bọn họ đều có thể cảm nhận được một cổ cường thế khó tả. Hắn thật đúng là bá vương. Trên quảng trường, đệ tử của các đại môn phái xì xào bàn tán, bài danh trong gương đồng chỉ là bài danh, không có nội dung cụ thể, cho nên phần lớn thời điểm đều tương đối buồn tẻ. Đó là ai? Thăng hạng thật nhanh. Có người bỗng nhiên hoảng sợ nói, thu hút ánh mắt mọi người về hướng gương đồng. Chỉ thấy dương đại của thập phương giáo đang dùng tốc độ vô cùng bá đạo xông lên. Hạng thứ 800. Hạng thứ 700. Hạng thứ 500. Hồ lời thấy tên của dương đại xuất hiện, hưng phấn đến hư mất, y lập tức đi đến trước mặt lãnh đạo, chỉ vào gương đồng nói, Ơ nhìn thấy không, ta cũng đã sớm nói, hắn chỉ không đụng phải tà ma mà thôi. Lãnh đạo gật đầu, ra vẻ trấn định, nhưng từ hai tay đang nắm chặt của lão xem ra rõ ràng lão rất khẩn trương trước cửa lớn đại điện nam tử trung niên đưa ra quy tắc điểm tích lũy thở dài một hơi y tên trương triển vân chính là phó cục trưởng cục chiến đấu của tổng cục đã từng xém chút nữa trở thành quốc trụ cũng chính là người đầu tiên tiếp xúc với thập phương giáo y cũng là người giới thiệu dị nhân thiên ngoại cho thập phương giáo lần khảo hạch này có ý nghĩa trọng đại ra sao y là người rõ ràng nhất trước khi dương đại cuộc khởi biểu hiện của dị nhân thiên ngoại rõ ràng không sánh bằng cát đệ tử khác Để cho y đổ một trận mồ hôi trong lòng Không hổ là tư chất cấp SS 2.000 âm chúng Mới có thể đạt được thành tích rất không tệ Trương Triển Vân lặng lẽ suy nghĩ Lão già áo đen bên cạnh cười nói Được không tệ không tệ Từ tốc độ tăng trên bảng xếp hạng xem ra Hắn cũng không phải là một chọi một với tà ma Mà xông vào trong doanh địa của tà ma Dũng khí như vậy lão phu rất thích Trương Triển Vân cười nói Lề nếu như ngài thích Sao không nhận hắn làm đồ để đi Lão già áo đen cười mà không nói Sau đó cũng im lặng. Mấy phút đồng hồ sau, bài danh Dương Đại rốt cuộc cũng dừng lại, hắn trực tiếp từ dưới hạng 1.000 một lần vọt tới hạng thứ 57, điểm tích lũy của hắn đạt tới 9.000 không tính số lẻ, tương đương với giết 1.000 vị tà ma tụ khí tầng 9. Ngắn ngủi trong vòng vài phút mà giết được nhiều tà ma như vậy, quả thực đáng sợ. Đại năng của các giáo đều nhớ kỹ cái tên Dương Đại này. Thực tế, trong biệt thự, Dương Mẫu đang bưng thức ăn, đối với ba người ngồi trên sofa hô, ừ nhanh tới dùng cơm. Đừng nhìn nữa. Tiểu siêu và tiểu diễm ngồi hai bên trái phải dương đằng, vô cùng nghe lời. Tiểu diễm quay đầu hỏi, lê ba ba, lúc nào mới có thể có tin tức của đại ca vậy? Dương đằng vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, gầy chờ một chút đi, tin tưởng đại ca ngươi. Từ sau khi video tuyên truyền phát ra, thân phận của dương đại liền lộ ra ánh sáng. Tiểu siêu và tiểu diễm cũng biết thân phận của ca ca, nhưng bọn nó cũng không lộ ra ở trường học, bởi vì cha mẹ đã dặn dò qua, lần khảo hạch này có ảnh hưởng quá lớn, Trong trường học của bọn nó đều có thể nghe thấy các học sinh hay các lão sư đang thảo luận. Bá Vương Bất Quá Giang đang thực hiện nhiệm vụ khảo hạch trong này. Việc này đã không phải là bí mật trên mạng, có không ít người đều đang chờ mong biểu hiện của hắn. Bây giờ bá Vương Bất Quá Giang đã không tính là người mới, hắn đã là cao thủ tâm toàn cảnh. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, lúc này, người chủ trì trên TV cắt ngang hai vị thí luyện giả đang phân tích bên cạnh, hừng phấn nói, để thông báo cho các vị một cái tin tức. Bá Vương Bất Quá Giang trong vòng 3 phút ngắn ngủi từ vị trí ngoài 1000 trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, đã tăng vọt nhanh chóng đến hạng thứ 57, căn cứ vào quy tắc điểm tích lũy, cơ quan tình báo phân tích, Bá Vương Bất Quá Giang bên trong 3 phút này tương đương với việc giết 1000 tà ma tụ khí tân. 9. Trong phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, Dương Đằng trừng to mắt, Dương Mẫu đang bưng thức ăn sững sốt, Tiểu Siêu và Tiểu Diễm há to mồm. Trong doanh địa tà ma, Dương Đại đang hút hồn. Trong doanh địa này có hơn 1000 vị tà ma. Trong đó có không ít cao thủ tâm toàn cảnh, đối mặt với mấy nghìn tên âm chúng vây công, căn bản bọn chúng không phải đối thủ. Hiện tại, hắn có thể vui thích hưởng thụ thành quả. Các âm chúng thủ hộ hắn, tránh cho có địch nhân ra tay khi hắn hút hồn. Nhiều thi thể như vậy, chỉ là hút hồn sẽ phải trì hoãn thật lâu. Ước chừng trôi qua cả ngày, Dương Đại mới hút xong toàn bộ hồn phách. Tổng cộng 1203 vị tà ma, tà ma tụ khí cảnh có 903 vị, tà ma tâm toàn cảnh có 300 vị. Trong chiến đấu Dương Đại hao tổn mất bảy vị âm chúng tinh quái, dù vậy, tổng số lượng âm chúng của hắn rốt cuộc đột phá hơn 1 vạn. 10.179 vị âm chúng Dương Đại ngồi trên đầu địa linh giao long, tuy rằng đầu đang rất chóng mặt, nhưng hắn liên tục cười, cùng giống như bị ngu vậy. Nhiều hồn phách của tà ma như vậy, mặc dù không thể để cho tu vi của hắn đột phá ngay, nhưng cũng sớm thôi, thể phách của hắn lại được tăng cường, hơn nữa còn nắm giữ ngôn ngữ của ma tộc. Ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả xích tử kiêu ngạo. Trong lúc Dương Đại hút hồn, Tham La cũng đang giết rất nhiều thí luyện giả, đồng dạng rất cường thế. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 71, trèo lên vị trí thứ nhất trên bảng Tốc độ của địa linh giao long cũng không phải là nhanh, chủ yếu là thuận tiện cho Dương Đại nghỉ ngơi. Hấp thu hơn 1.200 hồn phách, tuy rằng tu vi và thể phách trở nên mạnh mẽ, nhưng trạng thái tinh thần của hắn lại rất mệt mỏi. Khảo hạch như vậy đối với ngài mà nói thật sự là một trận tạo hóa. Sau này khi số lượng âm chúng nhiều hơn nữa sẽ đủ kiến tạo một tòa thành, thậm chí là thành lập một vương triều. Thạch Long cảm khái muôn phần. Lúc trước trong doanh địa tà ma, trong kẻ nào cũng kinh hại khủng bố. Đổi lại là y, cho dù đơn đấu cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng đại quân yêu quái của Dương Đại có thể nghiền ép doanh địa, những tà ma kia không hề có lực chống cự. Trong doanh địa có 300 vị tâm toàn cảnh có sức chiến đấu, Đại quân yêu quái của Dương Đại có một nghìn vị tâm toàn cảnh, đây còn chưa phải là toàn bộ. Hiện tại, thuộc hạ tâm toàn cảnh có thể chiến đấu của Dương Đại sắp đạt đến con số 2.000. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Lời Thạch Long nói khiến cho những âm chúng khác nhau nhau thảo luận. Quả thật có thể. Thậm chí có thể tiến hành phân chia theo năng lực chuyên biệt, tựa như trong tông môn vậy. Nếu thành lập tông môn thì nên đặt tên là gì đấy? Âm tông được không? Muốn chân chính thành lập trật tự còn phải thu thập thêm nhiều âm chúng là nhân tộc hơn nữa. Linh trí của yêu quái cũng không được cao cho lắm. Đúng vậy nha, trước mắt phân chia chủng tộc âm chúng quá không cân bằng. Chủ nhân, khi nào chúng ta đi ra khỏi thập phương giáo, đi tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, tàn sát cả tông môn đi. Nghe những âm chúng này thảo luận với nhau, dương đại cạn lời. Cái gì là tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, tàn sát cả tông môn chứ? Các ngươi cứ làm như ta là đại nhân vật phản diện không bằng. Đại ma đầu sao? Tuy nhiên lời Thạch Long nói giúp cho hắn có thêm càng nhiều ý tưởng. Hắn đang nghĩ đến chuyện một lúc nào đó chính mình sẽ độc chiếm hẳn một cái bí cảnh, tiếp đó sẽ bí mật bồi dưỡng. Chẳng qua là nếu như hắn muốn quay về hiện thực thì nhất định phải thu hồi âm chúng. Nếu biến thành hình thái vương triều hoặc là tông môn thì quá phiền toái. Sau này có thể thu một chút nhân tài đặc thù, ví dụ như luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư. Dương Đại Lâm vào trong thế giới tưởng tượng vô cùng mỹ diệu, Hắn đang nghĩ đến viễn cảnh tương lai rồi tự sướng. Thời gian một nén nhang sau, hắn lại nhìn thấy tà ma ở trên không trung. Không cần hắn căng dặn, những âm chúng tìm phục ở dưới mặt đất đã nhao nhao nhảy ra xé nát tà ma kia. Đó là một tên tà ma tụ khí cảnh. Dương Đại cũng không có yêu cầu gì đối với hồn Phách. Dù sao số lượng âm chúng là vô hạn, có thể hấp thu bao nhiêu thì cứ hấp thu bấy nhiêu. hồn Phách có cảnh giới thấp thì hấp thu sẽ nhanh hơn. Nếu đi theo lộ tuyến tinh anh thì chưa hẳn có thể dễ dàng tìm được như vậy. Hơn nữa số lượng âm chúng càng nhiều, tu vi của Dương Đại tăng trưởng lại càng nhanh. Cứ như vậy, Dương Đại một đường tiến lên. Chỉ cần nhìn thấy tà ma sẽ lập tức giết chết, nếu gặp phải đệ tử của các giáo phái thì hắn sẽ thả cho bọn họ một con đường sống. Mục tiêu của hắn lúc này là tà ma, lúc này hắn cũng cần tu tiên giả của nhân tộc chia sẻ áp lực giúp hắn. Thoáng chớp mắt, hai ngày đi qua. Dương Đại phần lớn thời điểm đều đang săn bắt tà ma lạc đàn đồng thời cũng đã tiêu diệt được doanh địa thứ hai. Hắn hấp thu thêm 1.398 hồn phách của tà ma tụ khí cảnh, 422 hồn phách của tà ma tâm toàn cảnh. Tổng số âm chúng của hắn đạt tới con số 1 vạn 2 ngàn. Dương Đại rất ngạc nhiên, thứ hạng trên bản điểm tích lũy của mình đã là hạng bao nhiêu? Trên quảng trường, đệ tử các giáo phái nhìn vào thứ hạng trong gương đồng, ai cũng cảm thấy chấn động. Thập phương giáo, Dương Đại, điểm tích lũy 21.032. Thập Phương Giáo, Trần Trọc, điểm tích lũy 18.096 Thập Phương Giáo, Chu Ngọc Nguyệt, điểm tích lũy 15.093 Thập Phương Giáo, Trương Lâm, điểm tích lũy 12.481 Thập Phương Giáo, Trình Trượng, điểm tích lũy 11.083 Nhân tài mới xuất hiện, Dương Đại, Cường Thế trèo lên vị trí thứ nhất Từ sau khi hắn bắt đầu bộc phát, tốc độ tăng trưởng của hắn vẫn luôn không ngừng lại Sau đó lại có một lần bộc phát mạnh Lập tức vượt qua trần trọc hai ngày trước một mình một ngựa ở vị trí thứ nhất. Ngũ Đại môn phái sợ hải tháng phục sức mạnh thống trị khủng bố của thập phương giáo. Đám thí luyện giả thì có Vinh cùng Vinh. Đều là người địa cầu, nhìn thấy Dương Đại trèo lên đỉnh, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Dương Đại rất ít khi giao tiếp với người khác, cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện. Bởi vì hắn luôn thần bí như thế cho nên đại chúng chỉ cảm thấy hiếu kỳ và hâm mộ hắn, sẽ rất ít người nào thấy chán ghét hắn. Hồ Lợi vô cùng mừng rỡ Mặt cười đến mức nở hoa. Y đứng bên cạnh lãnh đạo, đắc ý nói, để thấy tiểu lão đệ của ta như thế nào. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh đi. Thế mà ngươi không chịu nghe, cứ mãi ghi nhớ quá khứ của ta cơ. Hai người quen biết nhiều năm, tuy là chức vụ cao thấp khác nhau, nhưng vẫn có thể đùa giỡn. Lão giả thuộc cơ quan tình báo cả giận nói, để hắn có thể mạnh như vậy chẳng lẽ không có công lao của ta. Trong đống hồn phách yêu quái kia cũng có một phần do ta xuất lực đấy. Ha ha ha! Hồ lợi cười to, đám thí luyện giả thuộc cơ quan tình báo ở xung quanh không dám nói sen vào, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ một chuyện, Dương Đại làm vẻ vang cho nước nhà rồi. Trước đại điện, Trương Triển Vân cũng nhận được lời khen ngợi của đám cao tầng của thập phương giáo. Y ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự kiêu ngạo. Y thật sự là thích Dương Đại chết mất thôi. Chờ kết thúc sát hạch lần này, Y nhất định phải ban thưởng cho Dương Đại thật tốt một phen. Hạ Quốc muốn dừng bước ở bên trong thâm vực thì không thể chỉ dựa vào linh chiếu cảnh, còn phải dựa vào thiên tài của mỗi một cảnh giới, từ đó khiến cho tu tiên giới nhận thức được tầm quan trọng của dị nhân thiên ngoại. Bên kia, nữ tử tóc trắng với sư phụ của nàng là Thành Thanh Thiên cũng đang đàm luận về Dương Đại. Thành Thanh Thiên hài lòng nói, "Ừ, người này không tồi, sau khi kết thúc sát hạch, ta sẽ phá lệ thu hắn làm đệ tử nội môn." Hai mắt của nữ tử tóc trắng ở dưới mặt nạ hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng hiểu sư phụ mình rất rõ, Nhìn y có vẻ là người ôn hòa, nhưng thực chất bên trong vô cùng ngạo, thậm chí có thể nói là người kiêu ngạo nhất trong toàn bộ thập phương giáo. Đại hán khôi ngô ở bên cạnh cười nói, y ha ha, ta cũng sẽ phá lệ vì hắn, đến lúc đó nhìn xem ai có thể cướp được. Ngồi ở một bên khác của y là một tên trưởng lão, lão vút trâu cười nói, đời lão phu cũng thấy thuận mắt, tuy nhiên ta sẽ không tranh người với các ngươi. Hãy nhớ kỹ, bất kể hắn đồng ý đi theo ai, các ngươi cũng đừng ghi hận hắn. Hắn chỉ là một tên tiểu bối. Tương lai của thập phương giáo cũng không phải là dựa vào đám lão già họng hẹm như chúng ta, mà là dựa vào những hậu bối này. Đại Hán Khôi Ngô khoát tay nói, Ơ Trần Lão, người nói cái gì vậy? Ta cùng Thành Thanh Thiên là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Thành Thanh Thiên không nói gì, nhưng trên mặt y lộ ra một tia khinh thường. Cùng lúc đó, ở thế giới hiện thực, trên mạng Internet của Hà Quốc đã bùng nổ tin tức bá vương bất quá gian trèo lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm tích lũy của khảo hạch lần này đã được lan truyền khắp nơi, thậm chí kinh động toàn bộ châu Á. Hoc tìm kiếm thứ nhất của thiên vọng chính là bá vương đệ nhất. Ngắn gọn xúc tích. Số lượng lượt bình luận, lượt thích và lượt chia sẻ của tin tức này đã hơn trăm vạn. Con số cụ thể là bao nhiêu thì chỉ có nhân viên công tác của thiên vọng mới biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, số liệu cụ thể tuyệt đối là gấp mấy lần của trăm vạn, thậm chí gấp mười lần trở lên. Giấu tích ngày xưa, bá vương quá khủng bố rồi. Lily là tiểu tiên nữ, lợi hại. Quyền sư sau năm 90, có sao nói vậy, bá vương sau này có thể so với thiên đạo hay không? Chu Hành Mã, đại ca của ta lợi hại không? Dù sao ta cũng không hề kinh ngạc, đầu chó. Riep G Nhóc đáng thương không muốn tiến thâm vực, trước kia thiên phú cấp độ SS đều không biểu hiện ra khủng bố như vậy a. Bảy hàm nghĩa thần bí Hiện tại áp lực đi đến bên mạnh đại đế. Dương mẫu đang xem tin tức trong một hót tìm kiếm trên điện thoại di động. Nụ cười trên mặt bà ta vẫn chưa mãi chưa tắt, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, dậm chân đập tay khen hay. Dương đằng đứng trên ban công hút thuốc, không ngừng nghe điện thoại. Thân thích và hảo hữu của y nhau nhau gọi điện thoại tới chúc mừng y, tuy rằng mặt ngoài y tỏ ra nghiêm túc, khiêm tốn, thấy nhưng khóe miệng đều sắp nhếch lên tận trời. Tiểu siêu và tiểu diễn đang ngồi trên ghế salon nhu thuận xem tivi. Màn ảnh trên TV đã đổi sang thành hai vị thí luyện giả khác Bọn họ đang thảo luận về đối thủ của bá Vương Một tên thí luyện giả nam vô cùng anh Tuấn nói Giờ ở bên phía thí luyện giả Biểu hiện mạnh nhất không ai qua được bá Vương Nhưng ma tộc đồng dạng có tà ma biểu hiện ra rất cường thế Đó chính là Tham La Theo cơ quan tình báo đã thống kê được Tham La đã giết hơn 300 vị thí luyện giả Đây chỉ là thí luyện giả Còn không tính đến đệ tử của các giáo phái Dựa theo cơ quan tình báo phân tích Tham La đã có tu vi tâm toàn cảnh tầng 9, nửa bước vào linh chiếu cảnh. Bá Vương chỉ cần không gặp phải Tham La thì sát hạch lần này liền ổn. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 72, huyết mạch tổ ma Bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, Dương Đại lại vẫn còn săn bắn ma tộc khắp bốn phía. Hắn có một mục tiêu, đó chính là gom đủ đại quân một vạn ma tộc, đương nhiên, đây là mục tiêu thấp nhất. Dù sao thời gian của bí cảnh khảo hạch lần này không có hạn chế, chỉ cần không có nguy hiểm, hắn chuẩn bị kéo dài rồi tiếp tục đợi. Ma tộc cướp đoạt người Tham La đánh chết thí luyện giả mảnh hổ châu Á. Dương Đại nhìn trước mắt bay qua một dòng nhắc nhở, nhăn mày lại. Tên này thật sự là giết đến điên rồi. Mẫu chốt là hắn biết rõ Tham La không phải là kẻ mạnh nhất bên phe ma tộc, trên đầu gã còn có Khuê La còn mạnh hơn. Cho tới bây giờ, Khuê La còn chưa hiện thân qua. Động tĩnh của thí luyện giả bên này càng ngày càng ít, ngạo trường không hăng hái lúc trước cũng không còn động tĩnh, không biết có phải đã rời khỏi hay không. Ba canh giờ sau, Dương Đại lại hút được thêm 47 vị tà ma tụ khí cảnh, 8 vị tà ma tâm toàn cảnh. Hắn dừng lại, nghỉ ngơi trên một cánh đồng hoang, địa linh giao long nằm trên mặt đất, đám người Dương Đại thì nghỉ ngơi trong vòng bao bởi thân thể của nó, về phần những âm chúng khác trong đại quân, tất cả đều mai phục dưới mặt đất. Nếu mấy nghìn âm chúng liên tục xuất hiện ở trên mặt đất thì làm sao tà ma dám tới gần? Tà ma cũng có linh trí, đánh không lại thì bọn họ cũng sẽ chạy. Tại sao Liễu Tuấn Kiệt còn chưa trở về nữa? Lương Tử tiêu đánh vỡ yên lặng hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Dương Đại. Dương Đại mở miệng nói, Điệp y cũng không có bị tán hồn, trước mắt cách chúng ta rất xa, nhưng y dừng lại rồi, đoán chừng có phát hiện gì đó, hoặc là đã bị khốn trụ. Lương Tử tiêu nói theo, ừ ngài ra lệnh cho y trở về thử xem, nếu y không trở lại, thì chắc chắn là đã bị vây khốn. Dương Đại gật đầu thông qua cảm ứng tâm linh gọi Liễu Tuấn Kiệt trở về. Nhưng mà, Liễu Tuấn Kiệt không hề có hành động gì. Xem ra thật đúng là bị khốn trụ rồi. Trình ngã quỷ nói khẽ, dây tiểu tử này thích chạy loạn, cứ mặc kệ y đi. Doanh kỷ cao mày nói, gờ không được, dẫu sao y cũng là vì chủ nhân mà cố gắng. Ánh mắt điền bất trung lập lòe, nói, đây bên trong bí cảnh này ngoại trừ ma tộc, còn có ai có thể vây khốn y chứ, chủ nhân, không phải đúng lúc ngài muốn tìm chỗ có rất nhiều ma tộc sao. Đây là cơ hội tốt. Đến lúc đó có thể cho âm chúng sớm tiến đến để thăm dò tình báo, số lượng quá nhiều thì chúng ta liền lui lại, nếu không bằng chúng ta, vậy tận diệt. Dương Đại cảm thấy lời ấy có lý, gật đầu nói, lệ quả thật có thể thử xem, nghỉ ngơi một chút liền lên đường đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết có phải cảm giác của hắn có vấn đề gì hay không, hắn luôn cảm giác lôi vân trở nên càng dày, bầu không khí trong thiên địa cũng càng ngày càng áp lực. Tựa như có chuyện lớn muốn phá sinh. Dương Đại triệu hoán một vị âm chúng tà ma tâm toàn cảnh tầng chính. Tên là Phu Hình, tà ma này có thân hình khôi ngô, đầu có sừng, sau lưng mọc ra hai cánh, trên người có áo giáp bám vào giống như được làm bằng da, chỉ nhìn liền làm cho người ta sợ hãi. Vì chỉnh đốn gã, Dương Đại đã vận dụng chiến thuật biển người, một nghìn con yêu quái vây quanh Phu Hình, một trận loạn xì ngầu mới đánh chết được. Ma tộc sắp có chuyện lớn phá sinh hay sao? Dương Đại hỏi. Địa vị của Phu Hình trong ma quân không thấp, được xem là tướng quân, chức vị không sai biệt lắm với Tham La nhưng thực tế quyền lực thấp hơn tham la rất nhiều, số lượng ma binh mà bọn họ nắm giữ trên lệch nhau quá lớn. Phu hình lần đầu tiên được triệu hoán, tâm tình rất phức tạp, nhưng đối mặt Dương Đại, gã không cách nào này sinh tâm ý ngỗ nghịch, chỉ có thể thành thật trả lời, đi quả thật có chuyện lớn, đại tướng quân Khuê La chuẩn bị hấp thu ngũ đại thánh quả, lục xác thành huyết mạch tổ ma. Huyết mạch tổ ma? Dương Đại nhíu mày, nghe liền cảm thấy thật không tốt. Những âm chúng khác nghe không được ngôn ngữ của phu hình, chỉ có thể chờ Dương Đại phiên dịch. Dương Đại hỏi, về sau khi trở thành huyết mạch tổ ma, gã sẽ trở nên mạnh lắm hay sao? Phu Hình nói, ở thoát thai hoáng cốt, có lẽ cảnh giới tu vi sẽ không tăng lên, nhưng thực lực của gã tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, tổ ma mạnh cỡ nào, ta cũng không rõ ràng. Còn bao lâu là gã sẽ thành công? Không rõ ràng, đoán chừng cũng sắp rồi. Dương Đại hỏi thăm từng việc, chuyện nào Phu Hình có thể trả lời đều trả lời. Ngũ Đại Thánh quả phân bố tại các nơi khác nhau, đều có binh lính hùng hậu canh gác. Dương Đại suy nghĩ một chút, mình cũng không cần phải đi ngăn cản Khuê La, dù sao đánh không lại có thể rời khỏi, mà ngay cả Phu Hình cũng không rõ ràng Khuê La đến cùng đang ở tại nơi nào, nếu hắn cứ lo lắng chuyện Khuê La sẽ mang đến nguy hại, còn không bằng tiếp tục mở rộng âm chúng. Một lúc lâu sau, đám người Dương Đại thừa lúc địa linh giao long tiến về phía trước, trước tìm Liễu Tuấn Kiệt, nhìn xem tên này đang làm cái gì, tình trạng ra sao. Bên trong một thung lũng hoang vu, tụ tập hơn 2.000 vị tà ma, bọn nó đang đóng quân nghỉ ngơi, ở trung ương bọn nó có cắm hơn 10 cái giá gỗ trên giá gỗ cột từng người nam nữ mỗi người quần áo tả tơi toàn thân là máu có một người ngược lại là ngoại lệ đó chính là liễu tuấn kiệt trên người của y có gián huyết phù khiến cho y không thể động đậy liễu tuấn kiệt nhìn một đám tà ma đang gặm ăn thân thể tàn phế của con người cách đó không xa trong lòng của y nổi lên lửa giận khiến cho hồn phách của y đều sắp nổ tung thế nhưng y chỉ có thể cuồng nộ một cách vô năng ngay cả năng lực giải rủa khỏi phong ấn y đều không có hai bên trái phải truyền đến tiếng khóc nỉ non của nữ tử liễu tuấn kiệt chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng Y không ngờ mình đã trở thành âm chúng mà cũng có thể bị trói lại. Lúc này, một nữ tà ma có dáng người thước tha, nhưng hình tượng kinh hải đi tới, ả có thân hình cao lớn, làn da hiện lên màu đỏ như máu, trước ngực và hai chân mọc ra đầy những miếng vảy bén nhọn, trên khuôn mặt có đầy những hạt lún đốm quỷ dị, đôi mắt như con rắn. Ả đi đến trước mặt Liễu Tuấn Kiệt, thò tay nắm lấy cái cầm của y. Hiện tại y vẫn là trạng thái thực thể. Cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai, hắn đang ở đâu. Nữ tà ma cười hỏi, ngữ khí hiện ra một luồng khí lạnh. liễu Tuấn Kiệt khinh miệt nhìn ả, nói, y lão tử không thể nói, có bản lĩnh thì đánh tan ta đi. Nữ tà ma cười lạnh nói, đời đánh ta ngươi, đây không phải là quá dễ dàng cho ngươi rồi sao? Ta muốn đưa ngươi đến bên trong thánh quả, cho ngươi biến thành ma tộc, lại chậm rãi hành hạ ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi liễu Tuấn Kiệt xém chút nữa tức điên, trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Thảm trạng của mọi người chung quanh chính y cũng tận mắt nhìn thấy. Ở một phía khác, và dặm bên ngoài, trên vách núi đá cạnh biên giới thôn lũng, có hơn 10 tên đệ tử thập phương giáo đang xem tình hình phía dưới như thế nào, bọn họ cẩn thận khống chế khí tức của mình, không dám tiết lộ. "Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu vẫn không đồng thủ, người chết phía dưới sẽ càng nhiều." Một nữ đệ tử thấp giọng hỏi, những người khác sôi nổi nhìn nam tử áo lam cầm đầu, người này chính là Trần Trọc, là thiên tài tiếng tâm lừng lẫy trong ngoại môn trong bí cảnh lần này số lượng tà ma mà gã giết chết đã hơn một nghìn là người tâm phúc đáng tin cậy của mọi người trần trọc cao mày nói người không thể tùy tiện hành động phía dưới có rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ không kém hơn ta chút nào thậm chí có một vị so với ta còn mạnh hơn hơn nữa số lượng bọn họ đông đảo nếu chúng ta mạnh mẽ xông vào cửu tử nhất sinh mọi người im lặng nhưng nhìn thấy đồng tộc phía dưới gặp phải thảm kịch bị gầm ăn tươi nuốt sống trong lòng bọn họ ngẹn ra lửa giận có người một tên nam đệ tử thấp giọng hoảng sợ nói Nhìn theo phương hướng mà y chỉ, mọi người thấy một con dao long bay ra từ phía chân trời, con dao long nọ có hình dáng khổng lồ, dài tận mấy chục thước. Một nữ đệ tử trừng lớn đôi mắt, nói, đây đây không phải là địa linh dao long bên trong bí cảnh ngoại môn sao? Nghe nói nó bị một tên dị nhân có thể khống chế quỷ binh giết. Con dao long nọ chính là địa linh dao long. Trên đầu rồng, Dương Đại thông qua âm chúng dò xét rồi, đã điều tra xong và truyền lại tin tức về số lượng tà ma phía trước, có khoảng 2.000 tên tà ma, không đáng để lo. Hắn đã chuẩn bị tận diệt rồi. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn xuống, cánh đồng hoang vu phía dưới có người đang phất tay về phía hắn, ý bảo hắn đừng có tiếng về phía trước. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 73, Thiên đại cơ duyên. Ngược lại là có chút thiện lương. Dương đại thấy người nọ ở phía dưới đang phất tay, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Từ khi đặt chân vào thâm vực, phần lớn người mà hắn gặp phải đa phần là người xấu, thiện ý thế này giống như bèo nước gặp nhau thật ra khiến hắn có chút cảm động đương nhiên chỉ là có chút thiên vương lão tự có đến cũng không thể ngăn cản ta ra vẻ phi giết địch địa linh giao long không hề sợ hãi bay về phía thung lũng nó không gào thét nhưng tà ma canh gác bên trong thung lũng đã chú ý tới nó một tên tà ma mọc ra cánh phát ra thanh âm bén nhọn toàn bộ tà ma kinh hải sôi nổi ngẩng đầu bao gồm nữ tà ma cầm đầu chủ nhân liễu tuấn kiệt mừng rỡ kêu lên xém chút nửa nước mắt tuôn trào, sợ dĩ không có rơi lệ, là bởi vì y không có nước mắt để chảy ra. Chủ nhân quả nhiên sẽ không bỏ lại ta. Chung sống cùng với Dương Đại lâu như vậy, Liễu Tuấn Kiệt tất nhiên có phán đoán của mình. Dương Đại có được tư chất như thế, nhưng không có làm sát kẻ vô tội. Đổi lại là người khác, Đại khái khả năng sẽ đi trên một con đường tà đạo. Hơn nữa dưới tình huống có lực lượng khống chế âm chúng tuyệt đối, Dương Đại cũng rất tôn trọng đối với các âm chúng, không có vũ nhục nhân cách. Bên trong các vị âm chúng cũng có nữ, nhưng hắn vẫn đối xử với mọi người như nhau, giống như trước. Hành vi như vậy để Cho y rất bội phục Chủ nhân Chính là hắn sao Vậy mà có thể bắt một con rồng làm quỷ hồn nô lệ Thật khó lường Nữ tà ma khinh miệt cười nói Alice thấy được tu vi của đối phương Tâm toàn cảnh tầng 5 Không phải là quá yếu sao Dựa vào hồn phách của một con rồng tâm toàn cảnh tầng 9 Và mấy vị cao thủ tâm toàn cảnh Liền dám tới khiêu chiến quân đội ma tộc của Á sao Muốn chết Ngay tại lúc nữ tà ma chuẩn bị ra lệnh Trên vách núi ở biên giới thun lũng hiện ra những thân ảnh khổng lồ, chính là đám yêu quái của Dương Đại. Về phần âm chúng ma tộc, hắn tạm thời không muốn dùng, muốn giữ lại làm đòn sát thủ. Hơn 600 con yêu quái có hình dáng khổng lồ chiếm cứ vách núi, vây quanh toàn bộ thun lũng, còn có một 1.000 yêu quái âm chúng không có xuất động, bởi vì vậy là đủ rồi, hắn phái ra 3.000 tinh quái phụ tá. 3.600 vị âm chúng hiện thân, đám yêu cầm sôi nổi bay lên không trung, tránh để cho tà ma chạy trốn. Đám người trần trọc sững sờ nhìn qua bốn phương tám hướng đều là âm chúng, xém chút nữa bị hù chết, bất quá bọn họ không có đồng thủ, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được những con yêu quái này không hướng về phía bọn họ, tất cả đều đang hướng về phía thun lũng. Thật, thật là nhiều. Một nữ đệ tử rung giọng nói, đám đệ tử khác cũng cảm thấy chấn động, ngay cả người mạnh nhất là trần trọc đều không được chứng kiến nhiều hồn binh như vậy bao giờ. Trần trọc bước vào tu tiên giới đã hơn 10 năm, số lần gặp qua quỷ tu cũng không ít. Nhưng chưa bao giờ thấy qua quỷ tu có thể điều khiển nhiều quỷ hồn như vậy Mẫu chốt là những tên hồn binh này lại không có âm khí của quỷ hồn Không cảm thụ hơi thở, tự như sự sống thông thường Một tên nam đệ tử đột nhiên nhớ tới, nói Để các ngươi không phát hiện ra những yêu thú này hình như đều đến từ bí cảnh của ngoại môn hay sao Nghe nói vị dị nhân kia trước đó đã trắng trận đồ sát yêu thú, nguyên lai Còn chưa chờ gã nói xong, yêu thú âm chúng trùng trùng điệp điệp phóng tới thun lũng Giống như vạn mã lao nhanh, thành thế to lớn Đám tà ma bên trong thung lũng đều hoảng sợ, tất cả đều sợ hãi nhìn quanh, không biết nên phòng bị phương hướng nào. Một trận đại chiến cứ như vậy bộc phát. Yêu quái đầu lĩnh công kích, phía sau là tinh quái, dấy lên bụi đất cuồn cuộn, thế không thể đỡ đụng vào nơi trú quân của ma tộc, thái độ chiến đấu của tà ma đều rất cuồng bạo, nhưng yêu thú cũng giống như thế. Cuộc chiến giữa các yêu quái và ta có thể nói là kinh thiên động địa, bọn người trần tộc đứng trên vách núi đá có thể cảm nhận được mặt đất lay động. Ngồi trên đầu địa linh giao long, Dương Đại chú ý tới nữ tà ma mạnh mẽ kia từng con yêu quái bị ả đánh lui thậm chí có tin quái bị ả giết đến hồn phi phách tán Chơi liều vậy Dương Đại lập tức triệu Hoán Phu Hình ra Phu Hình có tu vi tâm toàn cảnh tầng 99 là rất cường đại để cho tà ma đối phó với tà ma là việc tốt nhất Toàn bộ tà ma phía dưới tất cả đều giết hết nhưng không được tổn thương tới một người Dương Đại phân phó nói Phu Hình mặc dù thay đổi sắc mặt nhưng vẫn thả người nhảy xuống đi Lực khống chế của vạn cảnh m chủ xâm nhập sâu trong linh hồn, để cho gã không cách nào phản bác. Phu hình từ trên trời giáng xuống, giống như trọng pháo nặng xuống thung lũng, hai chân trực tiếp dẫm chết hai tên tà ma tụ khí. Gã ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn nhìn nữ tà ma đang đứng ngoài vài trăm mét. Nữ tà ma hình như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua từng tên tà ma và yêu thú, đối mặt với phu hình. Tại sao tên này cũng trở thành quỷ binh rồi vậy? Nữ tà ma nhíu mày, trong lòng bắt đầu bất an. Đúng lúc này, phu hình bỗng nhiên phóng tới ả, hai tay gã ngưng tụ ra hai thanh đao màu đen, ngọn lửa lượng lờ mê muội, khí thế hung mãnh, dọc đường tất cả tà ma đều bị gã chém dứt, ma diễm lần theo những miệng vết thương đang hừng hực bị thiêu đốt, tà ma ngã xuống đất kêu rên không ngừng. Nữ tà ma thầm nghĩ không ổn, quay người chuẩn bị chạy trốn. Ả vừa mới thả người nhảy lên, dưới chân liền có một đám mây ma quái xuất hiện, tung mây chạy trốn. Từng con yêu cầm lao tới, chuẩn bị ngăn lại đường đi của ả. Hai mắt của ả bắn ra ra hai luồng ánh sáng đen bắn thủng những con yêu cầm kia, tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, địa Linh giao Long bỗng nhiên ngăn nàng lại, uy áp của huyết mạch yêu vương vô cùng kinh hải, khiến ả không dám tiến lên. Ả nhìn qua Dương Đại đứng trên đầu rồng, nghiến răng hỏi, "Ờ người rốt cuộc là ai?" Dương Đại nhíu mày, có chút kinh ngạc, ả này vậy mà có thể nói ngôn ngữ của loài người, thật đúng là hiếm thấy. Trước hết giết lại nói sau. Mi tâm của hắn hiện ra hoa văn, lòng bàn chân phát lên khói đen khuếch tán ra. Tất có cả yêu cầm bay ra, nhanh chóng lao về phía nữ tà ma. Nữ tà ma kinh hãi, muốn chạy trốn cũng đã không kịp, yêu quái trên bầu trời thật sự là quá nhiều, căn bản ả trốn không thoát. Tuy rằng địa linh giao long mạnh hơn so với nữ tà ma, nhưng Dương Đại vẫn không muốn chủ quan, có thể sử dụng nhân số đè chết, cũng không cần phải một mình chiến đấu. Trong mắt Dương Đại, 36 kế cái gì đó, chiến thuật sau cùng trâu bò nhất chính là lấy nhiều áp ít. Cái gì mà mu quỷ chứ, cũng không bằng lớn mạnh thực lực bản thân giống như tầng quốc quét ngang sáu nước hơn 10 phút sau từng tên tu tiên giả dều dắt lẫn nhau đi ra thung lũng thỉnh thoảng bọn họ quay đầu nhìn lại thấy trong thung lũng tụ tập mấy nghìn yêu thú mỗi con đều nhuốm máu trong kinh khủng tột cùng còn có thân thể tàn phế của yêu quái làm cho người ta buồn nôn bên trong những tu tiên giả này không thiếu người là thí luyện giả ánh mắt của bọn họ nhìn đám yêu thú vây quanh bảo vệ dương đại ánh mắt tràn đầy cảm kích và sùng bái cuối cùng bọn họ đã biết được dương đại có thực lực thế nào Mới dám điên cuồng tới mức chủ động tiến đến đánh diệt tà ma Thẳng đến sau khi biết được chân tướng Bọn họ sung bái tột cùng đối với Dương Đại màn giết chóc vừa rồi thật sự là quá hãi giận rồi Bọn họ vốn định đến gần cảm ơn Dương Đại Nhưng bị đám yêu quái đuổi đi Trần trọc đứng bên vách núi Mắt nhìn xuống phía dưới Ánh mắt của y tỏ ra phức tạp Tên gọi của hắn là gì? Trần trọc mở miệng hỏi Đệ tử bên cạnh hồi đáp Y gọi là Dương Đại Trước khi khảo hạch Ta chuyên môn từng đi thăm dò. Trần trọc thì thào tự nói, liền Dương Đại. Y quay người rời đi, những đệ tử khác cũng vội vàng đuổi theo, riêng phần mình thấp giọng thảo luận. Trải qua một trận chiến, dù là những người tu tiên bản thổ như bọn họ cũng vô cùng sùng bái đối với Dương Đại. Quá mạnh mẽ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ tu nào cường đại như thế. Trong thung lũng, Dương Đại vừa hút hồn, vừa cảm khái nói, để con bà nó, vậy mà phải vận dụng tới 5.000 binh lực lận, thế này thì làm sao mà đánh tham la, đánh khuê la được chứ? Đám tà ma bên cạnh bọn họ khẳng định sẽ nhiều hơn nữa. Liễu Tuấn Kiệt đi theo phía sau hắn, muốn nói lại thôi. Lương Tử Tiêu Trừng Liễu Tuấn Kiệt, thấp giọng quát nói, lề lượn qua một bên, thành sự không có bại sự có dư. Liễu Tuấn Kiệt cấp bách, nhìn Dương Đại, nói, đi chủ nhân, ta tìm được cơ duyên. Thiên đại cơ duyên. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 74. Pháp bảo thần bí. Dương đại không có phản ứng lại Liễu Tuấn Kiệt, tiếp tục hút hồn. Thiên đại cơ duyên. Có thể là cái gì chứ? Phát hiện thánh quả rồi hả? Dương đại lại không thèm để ý tới cái thánh quả gì gì đó. Thấy Dương đại không thèm để ý, liệu Tuấn Kiệt còn muốn nói tiếp, nhưng bị lương tử tiêu giữ chặt, lương tử tiêu trừng mắt nhìn y, cả giận nói, rồi không thấy chủ nhân đang bề bụng nhiều việc hay sao? Liễu Tuấn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lui ra. Ở một phía khác, Bên trong Thập Phương Giáo, trên bầu trời quảng trường Toàn trường lặng ngắt như tờ Tất cả mọi người nhìn chầm chầm những cái tên bên trong gương đồng Thập Phương Giáo, Dương Đại, 36.016 điểm tích lũy Thập Phương Giáo, Trần Trọc, 18.982 điểm tích lũy Thập Phương Giáo, Chu Ngọc Nguyệt, 18.651 điểm tích lũy Thập Phương Giáo, Trình Trượng, 17.930 điểm tích lũy Thập Phương Giáo, Sở Thiên Bồng 16.734 điểm tích lũy Trần trọc tiệt ngồi rồi, điểm tích lũy tăng lên rất chậm, sở thiên bồng thân là dị nhân mà có thể tiến vào năm vị trí đầu, có thể nói là bước nhảy vào cực lớn, nhưng ở trước mặt dương đại, thành tích của gã không tính là cái gì. Vị trí đầu tiên gần như là gấp 2 lần điểm tích lũy của vị trí thứ hai. Đây là lực lượng thống trị gì vậy? Giáo chủ thập phương giáo khai gật đầu, nói, ơn người này có thể đặc biệt trở thành đệ tử nội môn. Nghe vậy, một đám trưởng lão sôi nổi gật đầu Giáo chủ lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám coi ý kiến. Trương Triển Vân sau khi nghe được thì tâm tình kích động, nhưng không có biểu lộ ra. Trên quảng trường, Hồ Lợi đã bình tĩnh trở lại, hiện tại Y Liền đang mong đợi Dương Đại có thể vọt tới bao nhiêu điểm tích lũy. Nhưng cũng đừng xông lên quá, còn phải để cho những người khác một chút mặt mũi. Trong hiện thực, tin tức về điểm tích lũy của bá vương Bất Quá Giang vượt qua vị trí thứ hai, trên lệch gấp hai lần đã truyền đi khắp toàn bộ mạng lưới, quốc dân cũng đang thảo luận việc này Những người đang đi làm cũng bớt một ít thì giờ nói chuyện và bàn tán về việc này. Tại trong hiện thực, quốc dân thích dùng cái tên bá vương bất quá gian để xưng hô Dương Đại, mà tại trong thập phương giáo, Dương Đại lại lấy tên thật đăng ký thân phận đệ tử, hắn hiện tại đã không cần che giấu tên thật, bởi vì sau khi video tuyên truyền công khai, hắn đã là nhân vật công chúng, về phần trong thâm vực, người tu tiên trong thâm vực cũng không ra thực tế được. Bên trong thung lũng, Dương Đại bỏ ra hai ngày thời gian mới hút xong toàn bộ hồn phách, hắn thành công đột phá đến tâm toàn cảnh tầng t Lần này hắn hấp thu tổng cộng 1.904 vị tà ma tụ khí, 348 vị tà ma tâm toàn, nhưng hy sinh mất 45 con âm chúng tinh quái. Hiện tại, tổng số âm chúng của hắn đạt tới 14.262 vị, trong đó số lượng ma tộc đạt tới 5.330 vị, chiến lực của các chủng tộc tâm toàn cảnh cộng lại có 2.765 vị. Thực lực mạnh mẽ chưa từng có, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, cơ hội tốt như vậy nhất định phải tiếp tục càng quét. Thí luyện giả sở thiên bồng đánh chết ma tộc cướp đoạt người câu chu Một cái thông cáo từ trước mắt Dương Đại bay qua Vị bằng hữu cùng nhóm này là lực lượng mới xuất hiện Đoán chừng đã lên được bản điểm tích lũy Dương Đại nhảy lên trên đầu địa linh giao long Mang theo mọi người rời đi Tất cả âm chúng nhân tộc và ma tộc hắn đều thu vào không gian linh hồn Những con âm chúng yêu thú khác lại mai phục dưới lòng đất Theo sau địa linh giao long tiến lên Dương Đại gọi Liễu Tuấn Kiệt đến bên cạnh Hỏi thăm y tìm được cơ duyên gì Liễu Tuấn Kiệt xém chút nữa kìm nén, vội vàng nói, đều là một kiện pháp bảo. Nhưng mà bị ma tộc trông coi, ta thật vất vả trốn đi, đã bị bọn quân đội ma tộc này đuổi theo. Dương Đại hỏi, đều đó là pháp bảo gì? Ta không thấy rõ, nó tản ra hào quang. Liễu Tuấn Kiệt vò đầu hồi đáp, có chút lúng túng. Dương Đại lại triệu hoán phu hình và nữ tà ma đi ra. Nữ tà ma tương tự như phu hình lúc trước, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, nàng tự giới thiệu trước. Tên là Bà Nạp, tu vi tâm toàn cảnh tầng 9, cũng giống như Phu Hình, là tướng quân, số lượng ma binh thì nhiều hơn so với Phu Hình. Phu Hình, Bà Nạp Tên có chút thú vị. Tên của hai vị tà ma này nghe như tên của một cặp tình lửa, nhưng quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể nói là ác liệt. Dương Đại hỏi về pháp bảo theo như lời liễu tuấn kiệt, Bà Nạp không có giấu giếm nói, đây đúng là pháp bảo, ma tộc xâm lớn bí cảnh này đúng là hướng về phía bảo vật này mà tới, nhưng tuy rằng chúng ta đã phát hiện, nhưng không cách nào mang nó đi vì nó quá mức mạnh mẽ, đại tướng quân Khuê La vì muốn khống chế nó, chuẩn bị dung hợp Ngũ Đại Thánh Quả rồi lại đoạt pháp bảo. Dương đại hỏi, đi gần chỗ pháp bảo đó có bao nhiêu binh lực ma tộc? Bà Nạp hồi đáp, gần 5 vạn ma binh, trong đó đạt tới tâm toàn cảnh có số lượng khoảng 2000. Nhiều như vậy, tuy rằng chiến lực của Dương đại có thể vượt qua tâm toàn cảnh, nhưng chiến lực tụ khí cảnh hoàn toàn không sánh bằng. Tạm thời đụng không được. Việc cấp bách vẫn là trước thu nạp tà ma. Về phần pháp bảo gì đó, sau này hãy nói. Sau khi Dương Đại đã có chủ ý, nhìn Liễu Tuấn Kiệt, nói, đời lần này biểu hiện của ngươi không tồi, chờ sau khi ta đủ mạnh, sẽ đi xem pháp bảo kia. Liễu Tuấn Kiệt gật đầu, sau khi nghe nói về số lượng binh lực gần pháp bảo đó, y cũng không dám để cho Dương Đại đi mạo hiểm. Bên người Tham La có bao nhiêu ma binh? Dương Đại lại hỏi bà Nạp. Phu hình bị Tham La bài xích, căn bản không biết tình huống cụ thể của Tham La. Bà Nạp hồi đáp, y có một nghìn tinh binh, Tất cả đều là cao thủ tâm toàn cảnh, thực lực của bản thân gã cũng đã vượt xa tâm toàn cảnh tầng chín gã là thiên tài ngàn năm khó gặp bên trong ma tộc. Một nghìn tâm toàn cảnh Vẫn có thể đụng? Dương Đại hiếp mắt hỏi, vì nếu để cho một mình tham la đấu với một nghìn cao thủ tâm toàn cảnh, gã có thể thắng không? Bà Nạp bất đắc dĩ lắc đầu nói, tất nhiên gã không thể nào thắng, chỉ là bên cạnh gã có một nghìn tinh binh chia sẻ áp lực, gã không thể nào lạc đàn. Không cần gã lạc đàn. Dương Đại cười nói, Mạng của Tham La Hắn nhất định muốn có rồi Bà Nạp ngẩn người Nàng nghe hiểu ý ở ngoài lời của Dương Đại Nàng cẩn thận hỏi Lần ngày còn có bao nhiêu thuộc hạ? Dương Đại cười mà không nói liễu Tuấn Kiệt đắc ý cười nói Cười khá nhiều nha Lúc đánh ngươi Chủ nhân cũng chưa có nghiêm túc Bà Nạp im lặng Trong lòng cảm thấy bi ai cho ma tộc Làm sao bị địch nhân như vậy để mắt tới Đồng thời nàng cũng rất ngạc nhiên Rốt cuộc Dương Đại là thần thánh phương nào Phía trên một chỗ sườn đồi một tên tà ma cao lớn đứng trên vách đá, một tay gã dơ lên một người tu tiên. người tu tiên này là nam tử, thân cao một mét tám thân, nhưng trong tay tà ma lại giống như một con gà con. tên tà ma này chính là tham la, thân hình của tham la giống như con người, những phiến vảy trên da tựa như áo giáp màu đỏ thẫm khoác lên người, gã đầu đầy tóc trắng, theo gió phiêu động, trên mặt lại có ba con mắt, trong đó một con mắt nhỏ nằm ở giữa mi tâm. sau lưng tham la có một nghìn vị ma tộc tinh anh đang nghỉ ngơi, mỗi kẻ đều có hình thái dữ tợn, giống như tới từ địa ngục. Tham la nhìn chầm chầm người tu tiên trong tay, hỏi, lại còn có bao nhiêu người tu tiên nhân tộc? Bọn họ đều đang tại nơi nào? Người tu tiên sợ hãi nói, lại ta không biết. Chúng ta đều là phân tán hành động. Buông tha ta. Ta nguyện ý nộp lên bảo vật trên người ta, tha cho ta một cái mạng chó. Vàng cầu ngươi. Rạc rạc. Tay phải tham la dùng sức, trực tiếp bóp gãy cổ của y, tay phải buông ra, cổ thi thể này liền rơi xuống. Một đường lăng long lóc xuống vách núi, lúc rơi xuống chân núi, đã thành một bãi thịt nát. Ma tộc cướp đoạt người Tham La đánh chết thí luyện giả Thảo Mộc Thâm. Toàn bộ thí luyện giả bên trong bí cảnh đều thấy thông báo này. Tham La đã thành ác mộng trong lòng bọn họ, người này đã tru sát hơn 400 vị thí luyện giả, rất rõ ràng là gã đang điên cuồng săn giết người tu tiên. Ai có thể ngăn cản Tham La chứ? Đám thí luyện giả nhau nhau nghĩ đến bá vương bất quá giang. Chỉ là bá vương bất quá giang thật sự có thể thành công sao? truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương bảy chờ mà nhìn thông báo đi ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả ta muốn làm nhân vật chính ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả đông phương ngũ hổ ma tộc cướp đoạt người tham la đánh chết thí luyện giả ánh sáng niềm tin lúc này dương đại đang hút hồn khắp bốn phía thì khuê la liên tục hoạt động mạnh trong thông báo Thí luyện giả bên này trừ hắn ra, toàn bộ đều bị lép vế. Dương Đại có loại cảm giác mình đang cùng Tham La cạnh tranh. Hắn tạm thời không muốn đối phó với Tham La, trước tăng số lượng âm chúng lên tới 2 vạn, sẽ nắm chắc hơn. Hắn phân tán một nhóm âm chúng, chuyên môn dò xét chung quanh tìm nơi trú quân của ma tộc. Hai ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được một nơi trú quân, bên trong có hơn 1.000 tên tà ma, nhẹ nhàng tàn sát hết bọn chúng. Cứ như vậy, những ngày này hắn lại tăng lên 1.890 vị âm chúng ma tộc. Trong đó tâm toàn cảnh chỉ có 241 vị, hắn không có hao tổn một vị âm chúng nào, ngược lại là chuyện đáng được ăn mừng. Hắn phát hiện một việc, tà ma lạc đàn càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều nơi trú quân của ma tộc cũng đã trống rỗng. Hắn hỏi thăm phu hình và bà nạp, biết được rất có thể là đại tướng quân Khuê La đang triệu tập toàn bộ ma tộc, mục đích là thủ hộ gã lục xác thành tổ ma. Dương đại nhíu mày, Hắn tạm thời không muốn bị đại quân tà ma của Khuê La bao vây, nhưng mà cái đầu của tham la hắn nhất định phải đoạt được. Các ngươi có biện pháp gì theo dõi Tham La hay không? Dương Đại không muốn đợi thêm nữa Nếu đợi thêm nữa Tham La sẽ trở về tụ hội mất Bà Nạp nói Để ta làm được Ta có thể theo dõi khí tức của gã Tốt lắm Ngươi chỉ đường đi Dương Đại gật đầu nói Bà Nạp lập tức chỉ đường cho địa linh giao long. Phu hình liếc mắt thật sâu nhìn bà Nạp Bà Nương này thật sự quá có tài rồi Thảo nào lúc ở bên trong ma tộc liền Lăng lộn tốt hơn so với y Mây đen cuồn cuộn Thiên địa áp lực. Mặt đất bao la mờ mịt, hai cốt trải rộng khắp núi rừng hoang vắng, dương đại mắt nhìn về phía trước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn có một ý nghĩ chưa thành thục, Cụ thể muốn áp dụng, còn phải xem tình huống cụ thể. Ban đêm, người một nhà dương đằng sau khi cầm nước xong lại ngồi trước sofa xem TV. Bí cảnh khảo hạch đã liên tục kéo dài một vòng, càng ngày có càng nhiều thí luyện giả rời khỏi, tình huống tự thương cũng làm cho người xem nhìn thấy mà giật mình. Lần nữa khẩn khoảng cảnh báo thí luyện giả hiện tại cùng với thí luyện giả tương lai Bí cảnh bên trong thâm vực rất nguy hiểm, không nên tùy tiện vào Người chủ trì vừa thay phiên nghiêm túc nhắc nhở Mỗi một vị người chủ trì đi lên đều sẽ dùng lời dạo đầu như vậy Căn cứ tin tức từ cơ quan tình báo truyền đến Ma tộc cướp đoạt người Tham La đã tru sát mấy nghìn người tu tiên Trong đó bao gồm mấy trăm vị thí luyện giả Theo gã đại khai sát giới, điểm tích lũy xếp hàng cũng không di động quá lớn Khảo hạch lần này có khả năng sắp kết thúc Người chủ trì nói xong, nhìn hai vị thí luyện giả bên cạnh Một người trong đó rõ ràng chính là Chu Ánh Oánh lúc trước trong thú triều đảm nhiệm vị trí đội trưởng của Dương Đại. Chu Ánh Oánh nói tiếp, để quả thật có thể kết thúc, từ xếp hạng điểm tích lũy xem ra, bá vương đã tru sát mấy nghìn tên tà ma, lần khảo hạch này đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì Hạ Quốc tranh đua. Bất kể thế nào mà nói, sau lần vào bí cảnh khảo hạch lần này, thí luyện giả Hạ Quốc coi như là đứng vững gót chân tại tu tiên giới, thật đáng mừng. Một gã thí luyện giả khác cũng gật đầu. Người chủ trì hỏi, Đừng nghe nói tu vi của Tham La chỉ là tâm toàn cảnh tầng chính, tại sao thực lực của gã có thể sẽ vượt qua tâm toàn cảnh vậy? Chu Ánh oánh bất đắc dĩ nói, gì này cần phải quy lý do vấn đề về tư chất, giữa các chủng tộc quả thật tồn tại sai biệt không nhỏ, trên những tiết điểm dị giới bên trong địa cầu đã từng phát hiện qua tung tích của ma tộc, tân thí luyện giả nếu gặp phải ma tộc, có thể trốn thì nên trốn, ma tộc có thể chiến đấu vượt qua tiểu cảnh giới. Nghe trên TV thảo luận, Dương Mẫu lo lắng nói, "Đời lão Dương, người nói tiểu đại có thể gặp phải cái tên Tham La tu vi hay không?" Dương đằng nói, ừ không nên nghĩ lung tung, tiểu tử kia tin ý lắm, đánh không lại khẳng định sẽ trốn, hơn nữa hắn đã chết nhiều tà ma như vậy, chứng tỏ thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta, phải tin tưởng con của ngươi, kiến thức của hắn hiện tại có thể với so sánh ta và ngươi, hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dương mẫu trừng mắt liếc y một cái, nói, lì nói thì nói như thế, nhưng hắn mới 18 tuổi, lúc ngươi 18 tuổi thì còn đang làm gì đó. Dương đằng nói khẽ, đi gặp và hẹn hò với bà chứ còn gì nữa. Tiểu Dương siêu cắt ngang đối thoại của bọn họ, hỏi: "Đây ba ba, trên mạng cũng đang thảo luận Kaka có thể tru sát Tham La hay không, Kaka lợi hại hơn so với Tham La sao?" Bây giờ học sinh tiểu học đều lên mạng chơi điện thoại, tiểu Siêu và tiểu Diễm cũng không ngoại lệ. Dương Đằng nói: "Ờ đương nhiên, Kaka ngươi là lợi hại nhất, nhưng mà có thể giết được Tham La hay không liền khó mà nói, dẫu sao bí cảnh lớn đến như vậy." Hy vọng cũng đừng đụng phải. Dương Đằng không dám nói lời thật lòng. Không chỉ là y Rất nhiều người trên mạng đều suy nghĩ như thế, chỉ vì Dương Đại vẫn còn là người mới, làm sao có thể đánh thắng được tồn tại vô địch tung hoành tâm toàn cảnh chứ. Những người dẫn chương trình tiếp sóng tình hình thực tế bên trong bí cảnh khảo hạch đều đang đánh phủ đầu trước cho người xem, đại khái ý tứ chính là bá vương không vết tham la cũng là có thể lý giải, dẫu sao hắn còn trẻ, hy vọng dân cư mạng không nên tạo cho hắn áp lực quá lớn. Bên trong bí cảnh, Dương Đại đứng trên đầu địa linh giao long, đứng thẳng trước gió, nhìn qua hướng chân trời, hắn nhẹ giọng hỏi, đây có còn xa lắm không? Bà nạp hồi đáp, đây sắp rồi, chưa tới 20 dặm nữa, bên cạnh giả vẫn như cũ chỉ có 1.000 quân tinh nhuệ. Dương Đại khẽ gật đầu. Lương tử tiêu cảm khái nói, đời cũng không biết lúc nào chúng ta có thể thi triển kiếm trận đây. Từ siêu nhân cười nói, đề quả thật có chút hoài niệm. Toàn bộ âm chúng nhân tộc cũng đã tu hành thiên cương đại la kiếm trận, đều có thể vào kiếm trận. Dương Đại cười nói, đi về sau sẽ có cơ hội, đây chẳng phải là muốn cho các ngươi lại trở nên mạnh mẽ một chút, để tránh đưa đầu người hay sao? Ba tộc nhân, yêu, mà trong âm chúng, trước mắt thì nhân tộc đứng gần cuối, Dương Đại quả thật không dám tùy tiện sử dụng. Trong lúc mọi người ở đây đàm tiếu, một tiếng xé gió truyền đến. Âm chúng sôi nổi quay người, lương tử tiêu rút kiếm chuẩn bị ra tay. Đợi một chút. Dương Đại gọi lại bọn họ, chỉ thấy tiểu điệp ngự kiếm bay tới. Nàng thấy các âm chúng sôi nổi thu tay lại, liền rơi bên cạnh Dương Đại. Ánh mắt của nàng liếc nhìn bà nạp và phu hình, trong lòng kinh hãi. Nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra, nàng mở miệng nói, "Được, không thể đi xa hơn nữa, phía trước là nơi trú quân tạm thời của Tham La, người có thể đi cùng ta, đệ tử lục giáo chuẩn bị liên thủ, tích góp nhân thủ rồi lại một lần hành động tru sát Tham La." Tham La đã giết quá nhiều người tu tiên, thập phương giáo và ngũ đại môn phái đều có đệ tử chết trong tay gã, trước mắt các đệ tử vẫn còn bên trong bí cảnh đều quyết định liên thủ, trước khi kết thúc khảo hạch, nhất định phải tru sát vị tà ma mạnh nhất này. Dương Đại lắc đầu nói, "Eydata ngươi đã nhắc nhở, ngươi trở về nói cho bọn họ biết." có thể giải tán rồi. Tiểu Điệp sửng sốt, hỏi, "Đây tại sao?" Dương Đại nhìn về hướng tiền phương, nói, "Đây đợi mà nhìn thông báo đi." Tiểu Điệp trừng lớn đôi mắt. Lương Tử tiêu giơ lên vỏ kiếm, cười nói, "Đi Tiểu Điệp cô nương, xin mời, tiếp theo không tiện đi cùng ngươi." Tiểu Điệp hít sâu một hơi, thả người nhảy lên trên phi kiếm của mình, nàng quay lại nhìn Dương Đại, nói, "Ừ, ngươi nhất định phải sống sót đó." Dương Đại không quay đầu nhìn nàng, mà trợn trắng mắt. "Ta va ngươi." Người làm cái quái gì vậy? Muốn tốt cho ta hay vẫn là muốn thiết lập tình tiết tình cảm cho ta vậy? Cho dù ta là nhân vật nam chính bên trong phim truyền hình, người cũng không thể nào là nữ nhân vật chính đâu. Dương Đại trách cứ trong lòng, hắn đối với tiểu điệp không có chút ý tứ gì, cho nên căn bản không thèm để ý đối phương có quan tâm thật lòng hay không. Rất nhanh, nơi trú quân tạm thời của Tham La xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tham La đang ngồi ở trước đống lửa nghỉ ngơi chợt mở to mắt, liếc nhìn thân ảnh bay tới từ phía chân trời truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 76, truy sát Tham La Địa linh giao long phi hành nhanh chóng đến phía trên nơi trú quân của Tham La Tham La cùng một nghìn ma tộc tinh nhuệ đều không đứng dậy mà ngẩng đầu nhìn bọn hắn Tất cả đều lộ ra nụ cười hung tàn Trên đầu rồng, phu hình và bà nạp bắt đầu run rẩy không dám thò đầu ra Dương Đại cảm nhận được sợ hãi của bọn họ, phân phó nói, ê đi xuống đi địa linh giao long lập tức bay xuống, vững vàng rơi xuống đất. đám người dương đại cũng lần lượt đáp xuống. sở dĩ đáp xuống đất là vì dương đại lo lắng tất cả những tên tà ma kia đều bay đến không trung thì ngược lại bất lợi, ở trên mặt đất càng tốt vì có rất nhiều âm chúng có thể bảo vệ hắn. ngâm địa linh giao long đứng trên mặt đất, gầm thét trước một nghìn tà ma, tiếng rồng ngâm cao vút kéo dài, vang vọng phía dưới bầu trời. thật lâu không dứt. tham la chậm rãi đứng dậy, gã cảm nhận được ý đồ đến của đối phương, gã đứng dậy một nghìn tên tà ma tâm toàn cảnh cũng sôi nổi đứng dậy theo. lúc này tham la bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh của bà nạp và phu hình gã nhíu mày gã không có ép hỏi mà dậm chân phóng về phía đám người dương đại một nghìn ma tộc tinh nhuệ đi theo phía sau gã không có ầm ỹ giống như quân đội của những nhóm ma tộc khác tất cả đều rất im lặng chỉ là ánh mắt của bọn họ đều huyết hồng trong trời đất lờ mờ nhìn tự như ác quỷ lấy mạng gã chính là tham la à cảm giác áp bách thật mạnh mẽ mùi hôi lạnh của lương tử tiêu chảy rồng rồng. Không chỉ có y, những người khác cũng có loại cảm giác này, thân ảnh khôi ngô kia khiến cho bọn họ có một loại cảm giác áp bách không thể chiến thắng, bất quá bọn họ ý vào số lượng âm chúng đông đảo nên không có hoảng loạn. Dương Đại khinh miệt cười một cái, bỗng nhiên quá to, lì dết cho lão tử. Thanh âm vừa dứt, từng thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên từ lòng đất nhảy ra, yêu quái cách gần đó trực tiếp lao về phía Tham La cùng một nghìn ma tộc tinh nhuệ. Tham La tuy kinh hãi nhưng gã cũng phản ứng cực nhanh, một quyền đánh ra, thế quyền như mặt trời ban trưa Mà khí kinh khủng hình thành khí trụ xuyên thủng ngưu yêu khổng lồ trước mặt, nhưng ngay sau đó lại có vài con yêu quái đánh tới, dồn ép gã phải nhảy ra. Càng ngày có càng nhiều yêu quái từ mặt đất hiện lên, tầng tầng lớp lớp, tại biên giới ma quân còn có nhiều vô số kẻ tinh quái nhảy ra bao vây bọn chúng, tràng cảnh vô cùng hùng tráng, chưa tới 5 giây thì nhánh ma tộc tinh nhuệ này đã bị bao vây. Dương Đại phân phó nói, "Lê Phu Hình và bà Nạp, các ngươi cũng lên đi." Hai ma mặc dù sợ hãi, nhưng cần phải nghe theo lệnh Dương Đại, nhanh chóng xông lên tiền phương của chiến trường địa linh giao long đứng sau lưng dương đại, dương đại đặt vỏ kiếm của duyên Quang kiếm trên mặt đất, hai tay đặt trên chu kiếm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía trước. các âm chúng như từ siêu nhân bao giải nam nguyệt như lương tử tiêu đứng ở xung quanh bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều cực kỳ khẩn trương, bởi vì tất cả tà ma phía trước đều là tâm toàn cảnh. trong núi rừng thưa thớt tiểu điệp trở lại trong đội ngũ đệ tử các giáo nói ra việc dương đại đăng tiếng đến tru sát tham la, hắn điên rồi sao? một người liền dám sông linh. Thập Phương Giáo các ngươi cuồng vọng và ngu muội như thế hả? Một tên đệ tử của Đạo Sơn Nhìn không được trận mắt nói, ngược lại là đám thí luyện giả bên trong các giáo phái lộ ra vẻ chờ mong. Một tên thí luyện giả nói, gây hắn rất lợi hại, rất nổi danh trong đám dị nhân chúng ta. Lần này bên trong bí cảnh, số lượng tà ma hắn vượt qua cũng đã mấy ngàn. Lời vừa nói ra, những đệ tử khác vô cùng kinh ngạc. Trần trọc của Thập Phương Giáo mở miệng nói, rằng hắn quả thật rất mạnh, sự cường đại của hắn không chỉ là bản thân hắn, có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Từ sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Đại như thế nào tàn sát ma quân của bà Nạp, địa vị của hắn trong lòng Trần Trọc liền trở nên cao quý. Trần Trọc đã coi Dương Đại là mục tiêu quan trọng nhất. Tuy rằng Dương Đại còn không biết y, nhưng y cũng không thèm để ý, cái mục tiêu này là dùng để tự thúc dục chính mình. Nhưng đó là Tham La, thực lực đã tiếp cận linh chiếu cảnh. Một tên nam thí luyện giả không cam lòng nói, thí luyện giả rõ ràng nhất Tham La kinh khủng cỡ nào đã có không ít thí luyện giả thành danh chết ở trong tay Tham La. Nhưng gã còn chưa có nói xong liền dừng lại, chỉ vì thông báo liên tiếp bắt đầu spam trước mắt gã. Toàn bộ thí luyện giả, bao gồm cả Tiểu Điệp, tất cả đều trở nên khẩn trương, ánh mắt đăm đăm. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết ma tộc cướp đoạt người quán nục. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết ma tộc cướp đoạt người nhất tự. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết ma tộc cướp đoạt người tham khâu ma. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết ma tộc cướp đoạt người quái nguy. Trong đầu tiểu điệp hiện ra gương mặt của Dương Đại, tim của nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn thật sự có thể đánh chết Tham La sao? Ở một phía khác. Trước mắt Dương Đại cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện thông báo nhắc nhở, nhưng hắn mặt không đổi sắc, đã tập mãi thành thói quen, hắn nhìn giống như rất trấn định thực ra là hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Tham La, sợ Tham La dết ra lớp lớp vòng vây. Tham La quá mạnh mẽ, không có một con yêu quái nào có thể làm gã bị thương. 1.681 con yêu quái vậy mà chỉ có thể chiến ngang tay với 1.000 ma tộc tinh nhuệ của Tham La. Không được. Tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Ánh mắt Dương Đại ngưng tụ, giữa mi tâm của hắn hiện ra hoa văn, một trận hắc khí nhanh chóng từ chân hắn nhanh chóng khuếch tán, tựa như gió lớn nổi lên, quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ mặt đất, những thân ảnh đáng sợ xuất hiện ngay sau đó. Âm chúng ma tộc. 1.319 tà ma tâm toàn cảnh. Dương Đại thông qua cảm ứng tâm linh ra lệnh, Toàn bộ tà ma tâm toàn cảnh sôi nổi xông lên tiền phương chiến trường Tham la liên tục chú ý dương đại Rõ ràng gã phát giác được những tên quỷ hồn này Đều là người nọ triệu hoán ra Nhưng mà khi gã nhìn thấy dương đại vậy Mà lại triệu hồi ra hơn một nghìn vị ma tộc tinh nhuệ Trong lòng của gã kinh hãi. Làm sao có thể Người này có lai lịch ra sao Làm sao có thể triệu hoán nhiều quỷ hồn như vậy Lấy tu vi của tham la liếc mắt Là có thể phân biệt rõ sinh thể và hồn thể Nhưng gã vẫn không thể lý giải Hơn một nghìn âm chúng ma tộc gia nhập chiến trường, tình hình chiến đấu kịch biến, thủ hạ của Tham La liên tục chết thảm, bên này Dương Đại cũng bắt đầu xuất hiện tình hình hồn thể tản ra, nhưng cũng may không nhiều lắm. Phu Hình và bà Nạp nhanh chóng tới trước mặt Tham La, ba vị quen biết đã lâu mặt đối mặt, đều không mở miệng mà trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Tham La mặc dù nghi hoặc tại sao bọn họ lại trở thành quỷ binh của Dương Đại, nhưng gã biết rõ hỏi cũng không có ý nghĩa, dưới mắt chỉ có thể tự chiến. Thập phương giáo, trong quảng trường theo điểm tích lũy của dương đại lần nữa tăng vọt đệ tử các giáo cũng bắt đầu thảo luận hiện tại điều bọn họ muốn biết chính là điểm tích lũy cuối cùng của dương đại sẽ là bao nhiêu một tên thí luyện giả từ trong gương đồng bay ra sau khi hạ xuống nhìn chung quanh tiếp đó nhanh chóng đi đến trong đội ngũ cơ quan tình báo y đi đến trước mặt lãnh đạo cơ quan tình báo thấp giọng nói đây tình huống không ổn bá vương đi giết tham la rồi lúc trước từng tên thí luyện giả cơ quan tình báo trở về bẩm báo tin tức khiến cho bọn họ cũng đã biết rõ chiến tích của tham la Hồ lợi nghe xong thì sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không hoảng loạn. Tiểu tử kia có 2.000 âm chúng, nhiều yêu hồn tu vi tâm toàn cảnh như vậy, cho dù đánh không lại Tham La cũng có thể toàn thân trở ra. Rất nhanh, tin tức này truyền tới thực tế, tạo ra một cú nổ lớn trên mạng, nhanh chóng trở thành hostess. Từng người chủ trì tiết mục tương quan sôi nổi truyền bá tin tức này. Trong lúc nhất thời, Hạ Quốc chấn động. Trải qua nhiều ngày phát sóng trực tiếp như vậy, sự lợi hại của Tham La đã bị đại chúng biết được thậm chí có người cảm thấy tỉnh trụ đều không nhất định là đối thủ của Tham La, tuy rằng bị thêm nhiều người hơn nữa tức giận mắng, nhưng là có thể chứng minh sự mạnh mẽ của Tham La trong lòng quốc dân. Dương Đằng ngồi trên sofa, vốn đã buồn ngủ, nghe tin tức này lập tức bừng tỉnh. A. Một đạo tiếng thét chói tai truyền đến, một trận bước chân dồn dập từ cầu thang bên cạnh phòng khách truyền đến, Dương Mẫu mặc đồ ngủ chạy xuống, đi đến trước mặt Dương Đằng, đưa điện thoại di động đưa cho Dương Đằng, Dương Đằng nhìn qua thì là hotster trên Weibo, số bình luận đã hơn 10 vạn. Tốc độ tăng trưởng cực kỳ khoa trương, nên biết rằng hiện tại có thể đã là 10 giờ tối. Tiêu đề: Bá Vương bất quá gian truy sát Tham La. Kéo xuống bình luận, theo số điểm xếp theo từ cao xuống thấp. Chu Hành Mã, F Chứng khoán. Mạnh mẽ đến như vậy sao? Ta mới chính là Bá Vương bất quá gian, đã đến đã đến, quyết chiến đến rồi. Fanger của Bá Vương, ta biết ngay Bá Vương sẽ không bỏ qua Tham La làm nhiều việc ác mà. A trạch, chuyện này. Lỗ mãn rồi. Bộ dạng trong hồi ức, bá vương có chút sốt ruột, dẫu sao hắn chỉ mới đột phá tâm toàn cảnh không lâu, còn cái tên Tham La kinh khủng kia chính là nửa bước chân vào linh chiếu cảnh. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 77, Tham La, chết Đừng nóng vội, tiểu đại ở bên trong thú triều có thể sống sót và còn lập công, Tham La thì tính là cái gì? Dương đằng nói khẽ, y bắt đầu lấy điếu thuốc ra, chỉ là lúc chăm thuốc tay có chút trung rẩy Dương Mẫu nhận lấy điện thoại, tiếp tục đổi mới tin tức, hy vọng có thể nhìn thấy tin tức tốt. Dương Đằng đi lại trong sân, bắt đầu phun mây nhả khói. Nửa giờ sau, tàn thuốc đã rơi đầy mặt đất dưới chân Dương Đằng, y đang muốn tiếp tục rút thêm thuốc, trong phòng truyền ra tiếng kêu vui mừng của Dương Mẫu. Tiểu đại thắng rồi. Dương Đằng như bị sét đánh, sững sốt một chút, y nhét bao thuốc vào lại bên trong túi quần, quay người vào phòng khách, mắng chửi nói, "Đề lão tử ta đã nói là hãy tin tưởng nhi tử kia mà, ngươi lại không tin?" Đềm hồn khuy khoắt kêu to gọi nhỏ, không biết còn tưởng rằng lão tử bạo lực gia đình với ngươi. Cùng lúc đó, Internet đã nổ tung. Trong núi rừng, một đám đệ tử các giáo đang chờ đợi trong bất an, đám thí luyện giả còn căng thẳng hơn, bởi vì bọn họ có thể thấy thông báo, tiểu điệp cắn chặt bờ môi, không biết suy nghĩ cái gì. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người dạ nghe. Thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người bất liu thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người kha sát thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người đa đa phi lợi từng cái thông báo không ngừng nhảy ra tiểu điệp cũng không biết dương đại đã chết bao nhiêu tà ma nàng đã luôn chờ đợi một cái tên. thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người tham la thí luyện giả bá vương bất quá giang đánh chết ma tộc cướp đoạt người tuyệt lịch tham la tiểu điệp trừng to mắt tay phải theo ý thức che miệng Những thí luyện giả khác sôi nổi kinh hô lên. Tham La đã chết. Cái gì? Ha ha ha, Bá Vương trâu bò. Bá Vương chính là Dương Đại đúng không? Là thật hay giả vậy? Trong lúc nhất thời, núi rừng trở nên náo nhiệt, thí luyện giả các nơi trong bí cảnh đều thấy tin tức Tham La bị đánh chết, bọn họ cảm thấy rất chấn động, hình tượng Bá Vương bất quá gian nhanh chóng cất cao trong lòng bọn họ. Trước kia nhận thức của bọn họ đối với Bá Vương bất quá gian chỉ là thiên tài, vận khí tốt. Hiện tại Bá Vương bất quá gian tuyệt đối là cường giả tài ba. Đó chính là Tham La, bao nhiêu thí luyện giả thành danh đã bị gã đánh chết. Nhìn thông báo, bá Vương bất quá gian rõ ràng cho thấy một mình hắn đang đấu với quân đội tinh nhuệ của Tham La, lại còn thành công. Quá mạnh mẽ. Trên đồng hoang, khắp nơi là thi thể của ma tộc, tất cả yêu thú phân bố khắp vùng đất, mỗi người đều giữ tận, toàn thân tản ra sát khí. Dương Đại Mặc không cảm xúc đi đến trước thủ cấp của Tham La, hắn cảm khái trong lòng. Người này thật sự rất mạnh mẽ, cảm giác cũng có thể đánh một trận với cơ giác viên ma mà hắn gặp phải trong thú triều, mặc dù chiến đấu đến chết, Tham La đều không cầu xin tha thứ, đầu thân mỗi thứ một chỗ khác nhau, ánh mắt của gã vẫn còn trừng mắt, vô cùng lăng lệ ác liệt. Dương Đại giơ tay lên, cách không hút hồn, hoa văn hiện ra giữa mi tâm. Cùng lúc đó, ở một phía khác của bí cảnh, bên trong một tòa sân động u ám, một ma ảnh kinh khủng đã tọa giữa năm thánh quả cực lớn, năm thánh quả khổng lồ này có màu sắc khác nhau, nhìn rất tà môn. Ma ảnh kinh khủng mở to mắt, một đôi mắt màu đỏ tươi bắn ra ra lạnh mang, lập lòe trong động. Gã chính là đại tướng quân của ma tộc, Khuê La. Khuê La thân khoác chiến giáp màu đen, trên chiến giáp có từng đám gai sắc bén nhọn, làn da của gã hiện lên màu đỏ thẫm, trên mặt bò đầy đường vân quỷ dị, thân hình giống như nhân loại, nhưng gã chỉ cần ngồi thì đã cao đến ba trượng. Thậm chí còn có người có thể vớt tham la, xem ra ngược lại là ta đã coi thường tư chất của nhân tộc. Khuê La thì thào tự nói, ngữ khí rất lạnh gã ra sát ý. Tham La chính là thân đệ đệ của gã, cũng là chiến tướng đắc lực nhất của gã. Đã như vậy thì bọn ngươi cũng đừng nghĩ có thể rời đi. Thập Phương Giáo, trên quảng trường, một tên thí luyện giả thuộc cơ quan tình báo từ trong gương đồng bay ra, nhanh chóng đi đến trong đám người cơ quan tình báo, y đi đến trước mặt lãnh đạo, cố nén kích động, nói, "Gai Bá Vương đã đánh chết Tham La." Lời vừa nói ra, tất cả thí luyện giả xung quanh đều trừng to mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Hồ Lợi xém chút nữa muốn cười. Nhưng y nhịn được. Lần này lão tử còn không thể được thăng chức tăng lương sao? Hồ lợi thật sự là yêu chất dương đại, đây là thể nghiệm bồi dưỡng tư chất cấp SS hay sao? Yêu quá đi mà. Hồ lợi đã hoàn toàn quên mất vụ việc hai năm trước chấn động mạng lưới Internet cả nước. Đệ tử các giáo thấy điểm tích lũy của dương đại lần nữa tăng vọt, sôi nổi thảo luận. Bọn họ hiện tại liền chờ mong một chuyện, điểm tích lũy của dương đại có thể tăng lên tới bao nhiêu? Bên trong bí cảnh, Dương đã ước chừng bỏ ra một ngày một đêm mới hấp thu xong hồn phách của Tham La cùng một nghìn ma binh tinh nhuệ. Lần này, hắn hao tổn tổng cộng 3 con âm chúng yêu quái, 50 con âm chúng tinh quái, từ trên số lượng mà nói, lần đầu tiên tổn thất lớn như vậy, nhưng từ kết quả xem ra, chút ít tổn hại đó không coi là cái gì. Quan trọng nhất là hắn đã nhận thêm được 1.001 vị cao thủ chiến lực tâm toàn cảnh. Tu vi của hắn trực tiếp tăng trưởng một mạng lớn, khoảng cách đến tâm toàn cảnh tầng 7 càng ngày càng gần, thể phát càng thêm tăng trưởng gấp bội một quyền hắn đánh ra, thậm chí có thể đánh ra tiếng nổ mạnh trong không khí. Dương Đại để cho các âm chúng cất kỹ binh khí của các tà ma, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn lảng tục lo lắng Khuê La sẽ chạy đến, nhưng chuyện tốt là không có, đoán chừng Khuê La còn đang hấp thu thánh quả. Chỉ trong một ngày một đêm qua, tần suất thông báo xuất hiện giảm thiểu trên phạm vi lớn, ma tộc an phận rồi, hình như phần lớn thí luyện giả cũng đã rời khỏi, dẫu sau lần này khảo hạch liên tục kéo dài lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Nhưng Dương Đại cũng không muốn kết thúc. Sức chiến đấu của ma tộc thật là mạnh nha, thậm chí còn mạnh hơn so với yêu tộc, hắn nhất định phải tận dụng khả năng thu thập âm chúng ma tộc, về sau có muốn gặp phải cũng không dễ dàng như vậy. Dương Đại đã tọa trên đầu địa linh giao long, phía sau có lương tử tiêu viện, để cho hắn không có ngã sắp xuống. Hấp thu nhiều âm chúng tâm toàn cảnh như vậy, để cho tinh thần của hắn vô cùng mỏi mệt, mau là không có hôn mê, chứng tỏ hắn đã vượt xa lúc trước. Ma tộc cướp đoạt người Khuê La đánh chết thí luyện giả nghe thấy hơi thở. Một cái thông báo đột nhiên nhảy ra để cho Dương Đại nhíu mày. Tên này đã lột xác thành công rồi sao? Trước tiên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, tạm thời đừng đuổi theo tìm kiếm ma tộc. Dương Đại mở miệng phân phó nói, hắn không có mất cảnh giác, nếu Khuê La thật sự mạnh đến mức không hợp thói thường, hắn cũng có thể tùy thời offline. Lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy tiểu điệp bay tới. Các âm chúng không có ngăn trở, nhưng ánh mắt đều chăm chú nhìn tiểu điệp. Tiểu điệp rơi xuống bên cạnh Dương Đại, khẩn trương nói, đây có chuyện lớn không ổn rồi. Bây giờ chúng ta không cách nào rời khỏi bí cảnh Dương Đại vừa nghe Lần nữa nhíu mày Hỏi Đây là có ý gì Tiểu Điệp lấy ra thẻ bài thân phận của mình Sợ hãi nói Để cũng không cách nào thông qua thẻ bài chứng minh thân phận rời khỏi Từ tối hôm qua đã bắt đầu như vậy Thì có thí luyện giả phát hiện tình huống này Ta cũng thử qua Thật sự không thể lui ra ngoài Dương Đại nói Để khả năng xảy ra vấn đề rồi Yên tâm đi Thập phương giáo có nhiều đại năng như vậy Nhất định có thể sửa chữa hồi phục lại Tim của hắn trầm xuống Chẳng lẽ là do khuê la dở trò quỷ Tiểu Điệp im lặng Dương Đại nói theo đi chính ngươi tìm một chỗ trốn đi Tiếp đến ta còn có việc muốn làm Mang theo ngươi thì bất tiện Tiểu Điệp biểu môi Nói Đợi ngươi cứ mãi không tín nhiệm ta như vậy sao Cũng không phải không tín nhiệm Chính là sợ ngươi liên lụy ta Ngươi Hừ Tiểu Điệp trừng mắt liếc hắn một cái Quay người rời đi Dương Đại liếc nhìn bóng lưng nàng rời đi Trong lòng thì tại nghĩ một chuyện khác Nếu thật sự là do Khuê La dở trò quỷ, vậy thì phải nghĩ ra biện pháp tru sát Khuê La thì mới có thể thoát ra, cũng thuận đường giải cứu những thí luyện giả khác. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 78, Đệ tử nội môn Tiết mục tiếp sóng truyền hình thực tế của bí cảnh khảo hạch lần này kết thúc như vậy, khảo hạch lần này có ý nghĩa trọng đại, ngoài trừ chúc mừng những thí luyện giả đã sống sót ra, xin mời cái vị quần chúng nhân dân chú ý mật thiết đến website của tổng Cục Thâm Vực. Tiếp đến sẽ phổ biến một loạt chính sách, ví dụ như giáo dục trường cấp ba, đại ngộ của Tân Thí luyện giả, cùng với tiến cử tông môn. Nghe người chủ trì trên TV nói, Dương Mẫu để điện thoại di động xuống, nói: đây sao gọi mãi mà không bắt máy? Dương Đằng cười nói: bia khẳng định là hắn còn đang vội vàng công chuyện, trước phải gặp cao tầng của thập phương giáo, trở lại thực tế, còn phải đối mặt với lãnh đạo cơ quan tình báo. Người cứ yên tâm đi, những ngày này ngươi đều ngủ không ngon giấc, bây giờ có thể an tâm rồi chứ? Dương Mẫu gật đầu chỉ là trên mặt vẫn là rất sầu lo, không có nghe được thanh âm của dương đại, nàng trước sau vẫn còn lo lắng. nàng thầm nói, đề tiết mục này làm sao kết thúc nhanh như vậy, cũng không phỏng vấn thí luyện giả biểu hiện tốt một chút hay sao? dương đằng lắc đầu nói, đề thí luyện giả không giống với chúng ta, người ta đang bận rộn ở một cái thế giới khác, thực tế có cho bọn hắn nổi tiếng hơn nữa, cũng không thể chuyển hóa thành trợ giúp mang tính thực chất. dương mẫu cảm thấy có đạo lý, liền đứng dậy trở về phòng. dương đằng nhìn nàng đi rồi, lần nữa đi đến trong sân. Bắt đầu phun mây nhả khói. Một mảnh trên sườn núi, Dương Đại đang tĩnh tọa tu luyện, thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa, có thể giúp hắn rất nhanh khôi phục trạng thái. Hắn mua đang dược tại nội thành ngoại môn đều là thuốc chữa thương trên thân thể, không cách nào khôi phục tinh thần, tinh thần của hắn tiêu hao lại là lực lượng linh hồn, linh hồn đối với người tu tiên mà nói, vẫn là lĩnh vực vô cùng thần bí. Chung quanh Dương Đại, có hơn 10 tên âm chúng đang chờ đợi, tất cả những âm chúng khác đều ẩn núp ở dưới mặt đất. Ầm ầm. Lôi Vân cùng mình lại có tiếng sấm vang lên. Lúc trước bí cảnh mặc dù cũng bị mây đen bao phủ, thỉnh thoảng xuất hiện tia chớp, nhưng không có tiếng sấm đinh tai nhức óc như vậy. Phu hình và bà nạp ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng. Liễu Tuấn kiệt thầm nói, đi trở thành tổ ma sẽ khiến thiên địa dị biến sao? Dọa người như vậy? Bà nạp mở miệng nói, đi tổ ma không giống người thường, hơn nữa ngũ đại thánh quả ẩn chứa lực lượng siêu phàm, quả thật có khả năng tạo thành dị tượng như vậy. Dương Đại nhíu mày, hắn còn muốn dứt khoe la đây. Dẫu sao Khuê La mới là tồn tại mạnh nhất ở nơi đây. Lúc hắn ở tù khí cảnh có thể hấp thu tâm toàn cảnh tấn thấp, hiện tại tu vi tâm toàn cảnh tầng 6, hấp thu hồn phách linh chiếu cảnh tầng 1, có lẽ có thể đi. Dương Đại đã nghỉ ngơi hơn nửa ngày, trong khoảng thời gian này hắn không nhìn thấy một tên tà ma lạc đàn nào, thậm chí ngay cả nơi trú quân của ma tộc đều nhìn không thấy, dường như toàn bộ ma tộc đều giống như đã biến mất, nhưng dựa theo như lời bà nạp, nàng cảm giác được có rất nhiều ma khí hội tụ cùng một chỗ, cách nơi này rất xa. 3.000 chiến lực tâm toàn cảnh có thể bắt khuê la lại hay không? Dương Đại hỏi. Bà nạp lắc đầu, nói, gừ không thể, gã chính là đại tướng quân, không thể nào đơn thương độc mã đi ra, phần lớn binh lực của ma tộc đều nằm trong tay gã. Dương Đại nghe vậy, chỉ có thể thôi. Không cần thiết mạo hiểm, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tiếp đến vẫn là nên yên lặng một chút. Hắn tin tưởng đại năng của thập phương giáo sẽ ra tay, dẫu sao toàn bộ ngoại môn đều được chuyển vào, trước mắt những người còn chưa ra ngoài đều là tương lai của thập phương giáo làm sao có thể tùy tiện bị chôn vùi chứ? Hơn nữa nếu không có tuyệt đối nắm chắc thập phương giáo cũng sẽ không lựa chọn bí cảnh này làm sân bãi khảo hạch. Sự thật quả thật cũng giống như dương đại suy nghĩ. Ba canh giờ sau một âm thanh hét to thông thiên địa đệ tử các giáo nhanh chóng dựa theo ngọc bài thân phận đến đây tụ hợp. Thanh âm này rất uy nghiêm lập tức che mất tiếng sấm trong thiên địa. Bà nạp thay đổi sắc mặt lẩm bẩm nói Lệ tù vi thật đáng sợ. Dương đại lấy ra ngọc bài dùng thân thức thăm dò vào trong đó rất nhanh liền đọc đến đến vị trí của đối phương. Khoa học kỹ thuật của Tu Tiên giới thật sự là rất thuận tiện. Dương Đại đứng dậy, thu tất cả âm chúng dưới mặt đất vào không gian linh hồn, hát khí dồi dào theo lòng đất hiện ra, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Từ sau khi chứng được tâm toàn cảnh, tốc độ mỗi khi hắn triệu hoán hay thu hồi âm chúng tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn chỉ để lại bên người hơn 10 vị âm chúng làm bạn với chính mình, bị người khác nhìn thấy cũng không có gì. Một đoàn người nhảy lên trên thân mình địa linh giao long. Địa linh giao long dưới chỉ thị Dương Đại bay về hướng chân trời. Trên đường đi thỉnh thoảng có thông báo. Thí luyện giả Lý Thế Dân thích ăn thịt, đánh chết ma tộc cướp đoạt người ẩn hiệp. Ma tộc cướp đoạt người giả giới đánh chết thí luyện giả Hoài Niệm cuối thu. Thông báo rất ít, dường như bên trong bí cảnh đã không còn có bao nhiêu người. Sau thời gian một nén nhang, Địa linh giao long mang theo đám người Dương Đại rơi xuống một bệ đá trên đồng hoang, bệ đá rất lớn, dài rộng tầm 100 trượng, đã hội tụ mấy trăm người, nhìn thấy đám người Dương Đại đã đến bọn họ sôi nổi liếc mắt. Chính giữa bệ đá có một lão giả thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần với vẻ tiên phong đạo cốt. Các đệ tử cũng không dám tùy tiện tới gần lão, đoán chừng lão là vị quát to lúc trước. Lão giả đạo bào nhìn dương đại, lại vút trâu mỉm cười. Dương đại vội vàng hành lễ từ xa. Sau khi hạ xuống, dương đại đã tỏa tại nơi hẻo lánh, dưới sự thủ hộ các âm chúng tu luyện. Đó là tướng quân của ma tộc sao? Cẩn thận cảm thụ thì đã là hồn thể, xem ra bị hắn thu làm quỷ binh. Chật chật. Thảo nào hắn có thể giết nhiều tà ma như vậy, thậm chí bên người có ba vị chiến lịch tâm toàn cảnh cực hạn. Hắn chính là bá vương trong miệng dị nhân sao? Giao Long thật lớn, lại bị hắn luyện chế thành quỷ nô, đây là tư chất của dị nhân hay sao? Dương Đại đã nghe được những lời xì xào bàn tán kia, nhưng không có để ý. Bọn người tiểu điệp và vương tường cũng ở trong đám người đó, bất quá bọn họ cũng không đến quấy rầy Dương Đại, âm chúng chung quanh Dương Đại nhìn cũng rất hung hăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Càng ngày có càng nhiều đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến. Hai canh giờ sau, số lượng đệ tử tụ tập tại vùng này đã hơn một nghiên. Dương Đại không ngờ còn có nhiều người như vậy không rời khỏi, ngược lại là hắn đã coi thường bọn họ. Đúng lúc này, lão giả đạo bào bỗng nhiên huy động phất trần, một tấm gương đồng bay ra rồi nhanh chóng biến lớn trên không trung, khiến cho các đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba thân ảnh từ trong kính bay ra, chính là thành thanh thiên, đại hán khôi ngô cùng với một vị lão giả áo đen, ba vị đều là trưởng lão của thập phương giáo. Bọn họ không có nhìn về đám đệ tử phía dưới, mà hóa thành ba đạo phi hồng lướt về hướng chân trời. Các ngươi muốn rời đi thì hiện tại có thể trở về, từ kính này mà rời khỏi. Lão giả đạo bào mở miệng nói. Thanh âm vừa dứt, lập tức liền có đệ tử bay về phía gương đồng, tan biến trong mặt gương. Dương đại không có rời đi trước tiên. Sau thời gian một nén nhang, trên bệ đá đã chỉ còn lại hắn cùng với các âm chúng, hắn đứng dậy đi đến trước mặt lão giả mặc đạo bào, chắp tay hỏi, gây tiền bối, Ngài mới vừa nói muốn rời đi thì có thể rời khỏi Phải chăng còn có thể lưu lại đúng không? Lão giả đạo bào gật đầu cười Dương đại hỏi tiếp Vì vừa rồi ba vị tiền bối kia là tiến đến để tiêu diệt tà ma sao? Đạo bào lão giả hồi đáp Ừ không sai Từ nay về sau bí cảnh này liền thuộc về thập phương giáo Chờ sau khi giáo phái kiến thiết xong Có thể đưa đệ tử đi vào tu luyện Dương đại nghĩ tới kiện pháp bảo Theo như lời liễu tuấn kỳ kia Muốn trở lại cầm đi nhưng lại sợ gặp được đại quân ma tộc Chờ một chút xem sao. Lão giả mặt đạo bào nói: "Ừ, ngươi gọi là Dương Đại đúng không? Lần này biểu hiện không tệ, giáo chủ đã đồng ý cho ngươi có thể đặc biệt tấn thân làm đệ tử nội môn, không cần đợi thêm đến linh chiếu cảnh, mà khác ngươi thu được vị trí thứ nhất trong lần khảo hạch ngoại môn này, ngươi có mong muốn gì không? Cứ việc nói, ta có thể thỏa mãn ngươi." Truyền audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 79: Phương Thanh nghe. Thủ lĩnh của nhánh ma tộc này là một gã tên gọi là Khuê La. Ta muốn thi thể của gã Dương Đại nói xong Trong lòng lo lắng không yên Cũng không biết đối phương có đồng ý hay không Đạo bào lão giả mở miệng nói Ê được, còn gì nữa hay không Còn nữa sao Dương Đại xém chút nữa mừng rỡ như điên Nhưng cũng may hắn kiềm chế lại được Hắn cẩn thận nói Để thi thể của những tên ma tộc khác Đều giao cho ngươi Nhưng mà cần ngươi đi dắt Ba vị trưởng lão chỉ phụ trách việc trừ nhân tố Có thực lực vượt qua đệ tử ngoại môn Thì ra là thế đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dương Đại nói xong, lại muốn nói rồi lại thôi. Lão giả đạo bào cười tủm tỉm nói, đờn ngươi muốn mượn kiện pháp bảo kia hay là ngũ đại thánh quả? Thánh quả có ma khí quá nặng nên nhất định phải tiêu hủy. Về phần kiện pháp bảo kia, ngay cả tà ma linh chiếu cảnh đều không đụng được, ngươi càng không có tư cách. Dương Đại cười nói, tơi sao như thế chứ, chỉ là ta lo lắng khuê la chạy mất. Lão giả đạo bào nói một cách mây trôi nước chảy, đi gã chạy không thoát, từ khi vừa mới bắt đầu thì gã đã chạy không được. Cho nên giả mới bí quá hóa liều dung hợp ngũ đại thánh quả, từ đầu đến cuối giả đều không rõ chính mình đối mặt với quái vật khổng lồ như thế nào. Dương Đại im lặng. Ra vẻ quá nha. Nhưng mà ta thích. Lưng tự núi lớn, làm sao có thể không cần. Dương Đại chấp tay hỏi, "Lẽ xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối?" Cơ hội kết giao tốt như vậy, làm sao có thể không làm quen một phen? Lão giả đạo bào vút trâu cười nói, "Đờ ngươi có thể xưng ta là chấp niệm trưởng lão." Chấp niệm trưởng lão sao Một cái tên thật hiếm gặp Dương Đại nói Lê chấp niệm trưởng lão Đạo hiệu của tiền bối thật sự là thâm sâu khó lường Đất có phong thái cao nhân đắc đạo Hai người trò chuyện Chấp niệm trưởng lão cũng không tỏ vẻ cao ngạo Về phần các âm chúng thì lặng lẽ đứng ở một bên Sau nửa canh giờ Ba vị trưởng lão thập phương giáo trở về Rơi trên bệ đá Đại hán khôi ngô ném thi thể khuê la Trên vai y xuống trước mặt Dương Đại Cười nói, đi tiểu tử Người không phải thích hút hồn hay sao, tặng cho ngươi rồi, sau khi tiến vào nội môn thì bái ta làm thầy nhé. Dương Đại vui mừng, cố gắng kiềm chế, hắn ôm quyền nói, lấy tiền bối, ta. Hừ, không cần cân nhắc ân tình về thi thể này, đây là do giáo chủ đích thân lên tiếng lưu lại cho ngươi, về phần bái sư, chờ ngươi vào nội môn lại suy nghĩ thật kỹ. Thành thanh thiên cắt ngang lời Dương Đại nói. Dương Đại bừng tỉnh đại ngộ, đối với vị giáo chủ thập phương giáo cao cao tài thường kia sinh ra một tia hảo cảm. Không ngờ giáo chủ thập phương giáo lại chú ý tới hắn. Chẳng lẽ nhân vật lớn phía sau nữ tử tóc trắng chính là giáo chủ? Nguyên lai ta được giáo chủ coi trọng, thảo nào thần bí đến như vậy, điều này nếu như bị truyền ra, sẽ lộ ra việc giáo chủ thiên vị. Dương Đại đã bắt đầu bổ não cảnh tượng mình bái sư giáo chủ thập phương giáo. Ba vị trưởng lão không có nhiều lời, nhanh chóng bay vào trong gương đồng. Trên bệ đá chỉ còn lại Dương Đại, chấp niệm trưởng lão cùng với các âm chúng. Chấp niệm trưởng lão mở miệng nói. Đây bây giờ ngươi liền hút hồn của gã đi, ta còn có thể giúp ngươi lượt trận. Trong lòng Dương Đại vẫn là có chút bận tâm, nhưng suy nghĩ một chút, đối phương không cần thiết, nếu như hắn đã chết thì ba vị trưởng lão khác đều sẽ hoài nghi chấp niệm trưởng lão, trừ phi bốn vị trưởng lão này cùng thông đồng. Lấy tu vi của chấp niệm trưởng lão thì cần gì lén tập kích. Dương Đại đi đến trước thi thể của Khuê La, thi thể của tên này có kích thước khổng lồ giống như một tòa nhà cao tầng, thật là dọa người. Hắn giơ tay lên bắt đầu hút hồn. Chấp niệm trưởng lão lặng lẽ nhìn Không có quấy rầy Rất nhanh, Dương Đại bắt được hồn phách của Khuê La Một cảm giác đau đớn thật lâu không có cảm nhận được từ trong đầu truyền đến Đau quá Cảm giác đau nhất trước đó chưa từng có Dương Đại có chút chịu không được Nhưng lại không muốn bỏ qua Chỉ có thể cắn răng kiên trì Thời gian dần trôi qua Hồn phách của Khuê La từ trong thi thể bị hút ra Dị thương công kênh Đây là linh chiếu cảnh sao Dương Đại hết sức chăm chú Cảm giác đầu đau muốn nứt khiến cho hắn đã quên kiên kỵ tình huống chung quanh. Thất khiếu của hắn bắt đầu chảy máu. Chấp niệm trưởng lão nhíu mày nhưng lão cũng không có ngăn cản, bởi vì Dương Đại còn chưa dừng lại. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Đại có cảm giác thời gian từng giây trôi qua dài giống như một năm, vô cùng dài vò. Lúc này sau khi hồn phách của Khuê La đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, hắn vừa thở dài một hơi, tiếp theo trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Dương Đại lại mơ một giấc mộng, mơ thấy chính là quá khứ của khuê la bằng cách nào khuê la từ tầng dưới chót của ma tộc mà bò lên? Giết chóc, tất cả đều là giết chóc, không có bất cứ tia sắc thái cảm tình nào khác. Toàn bộ mộng cảnh chính là không ngừng giết chóc. đợi mộng tỉnh, dương đại đột nhiên mở mắt. hắn theo bản năng muốn ngồi xuống, kết quả đau đầu muốn chết, để cho hắn xém chút nữa lại bất tỉnh. hắn lại nằm thẳng xuống, cố gắng điều chỉnh trạng thái. chủ nhân, không cần lo lắng đâu, chúng ta đã trở về. giọng nói của lương tử tiêu truyền đến, làm dương đại hoàn toàn yên tâm lại. Một mùi thơm ngát chui vào trong mũi của hắn, làm tinh thần hắn chấn động, ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Nhớ lại tình cảnh lúc trước trải qua, dương đại trong lòng cảm khái muôn phần. Thập phương giáo thật là mạnh mẽ. Lúc đầu cho là mình phải đấu trí một trận cùng với Khuê La, nghĩ đến phải tự chiến, không ngờ thập phương giáo ra tay thì giải quyết nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng đúng, nếu thập phương giáo không xông vào, bỏ mặc Khuê La đồ sát đệ tử thì đó mới khôi hài, thẹn với danh tiếng của một đại giáo phái một nghìn năm. Dương Đại bắt đầu chờ mong sinh hoạt tiếp đến của phân thận đệ tử nội môn. Có lẽ bí cảnh của nội môn càng mạnh hơn. Một lát nữa trôi qua, đầu của Dương Đại không hề đau như vậy nữa, hắn mở to mắt rời từ trên giường đặt chân xuống, hắn phát hiện mình cũng không phải đang ở tại căn nhà gỗ trên đỉnh núi của mình, căn phòng này khá là cổ kính, tự như gia đình cổ đại giàu có, còn có các loại vật phẩm trang sức bằng đồ sứ. Đám người Lương Tử Tiêu và Từ Siêu Nhân đứng bên giường, về phần bà nạp, phu hình, địa linh giao long thì đang ở ngoài cửa, hắn có thể cảm giác được đây là địa phương nào? dương đại dò hỏi lương tử tiêu đang muốn trả lời một thanh âm lạnh lạnh bay tới đây đây là tiểu viện của ta tạm thời tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi các âm chúng tránh ra nữ tử tóc trắng lúc trước mang dương đại vào thập phương giáo đi tới nàng vẫn đeo mặt nạ như trước thần bí mà xinh đẹp dương đại vội vàng đứng dậy muốn hành lễ nhưng bị nữ tử tóc trắng giơ tay lên ngăn lại không cần lộn xộn ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi trong đây chờ ngươi nghỉ ngơi xong rồi ta lại dẫn ngươi đi chọn đồng thiên phúc địa của ngươi Thẻ bài thân phận của ngươi đã được đổi mới, sư phụ của ta đối với ngươi rất hài lòng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý sao?" Nữ tử tóc trắng mở miệng nói. Dương Đại lập tức nói, "Đi ta có thể vào thập phương giáo là do tiền bối ngươi dẫn dắt, sau khi nhập giáo, ngươi và sư phụ ngươi càng chiếu cố đối với ta, tất nhiên ta sẽ không cự tuyệt, xin hỏi, sư phụ chúng ta là ai?" Nữ tử tóc trắng nói, "Ừ, ngươi đã từng gặp qua y, chờ sau khi thương thế của ngươi tốt lên, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp y, sư phụ sẽ chuyển giao quà nhập môn cho ngươi." Dương Đại gật đầu. Nữ Tử tóc trắng nói theo, để có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể tìm ta, ta sẽ ngủ ở phòng cách vách. Nàng quay người chuẩn bị rời đi. Dương Đại liền vội vàng hỏi, để xin hỏi họ tên của sư tỷ. Nữ Tử tóc trắng không có dừng lại, chỉ để lại ba chữ, lề phương thanh nghe. Dương Đại lặng lẽ ghi nhớ. Đợi phương thanh nghe đi ra khỏi cửa phòng, hắn lại nằm thẳng xuống. Hắn đột nhiên phát hiện tu vi của mình đạt đến tâm toàn cảnh tầng 7 cảm tạ khuê la đại lão dương đại cảm khái trong lòng quả nhiên hấp thu cao thủ mới có khả năng trở nên mạnh hơn sau nửa canh giờ dương đại đi ra khỏi cửa phòng nơi này là một đỉnh núi chung quanh có mấy cây gốc cây già và phòng ốc bên ngoài đỉnh núi là tầng tầng biển mây giống như tiên cảnh dương đại bất chấp không quan tâm đến phong cảnh bây giờ không phải lúc ngắm cảnh hắn thu tất cả âm chúng chung quanh vào không gian linh hồn tiếp đó rời khỏi thâm vực trở lại trong phòng ở thực tế dương đại mở to mắt xém chút nữa hù chết chỉ thấy trong phòng khách tất cả đều là người rất đông truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương tám động thiên phúc địa một vạn cống hiến phó cục trưởng tổng cục cơ quan tình báo trương triển vân cục trưởng cơ quan tình báo hành tĩnh háng tây hồ lợi dương đại thấy được không ít gương mặt hay xuất hiện trên mạng đang trong phòng mình ha ha ha tiểu dương rốt cuộc ngươi cũng offline rồi tới đây tới đây mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hồ Lợi cười to nói, liền vội vàng tiến lên kéo Dương Đại qua. Theo lời giới thiệu của y, Dương Đại bắt đầu làm quen với một đám người trong phòng. Sau khi giới thiệu xong, Dương Đại đi đến nhà ăn của căn cứ, cùng một đám đại lão của cơ quan tình báo uống rượu. Biểu hiện lần này của Dương Đại vô cùng xuất sắc, quốc gia rất vui mừng, người của tổng cục cơ quan tình báo đích thân đến đây để gặp hắn, bí cảnh khảo hạch đã kết thúc mấy ngày, trên mạng vẫn còn thảo luận việc này với khí thế ngất trời, tổng cục thăm vực của Hạ Quốc tuyên bố về sau thập phương giáo chính là đồng minh hợp tác quan trọng nhất của hà quốc dưới tay thập phương giáo có hơn 10 nhánh thế lực tu tiên thế lực trên võ lâm càng nhiều vô số kể đủ để thỏa mãn thí luyện giả của hà quốc việc này thu hút đông đảo dân cư mạng thảo luận các loại tình báo về thập phương giáo cũng truyền ra trên mạng tầng tầng lớp lớp từ thực lực trên giấy xem ra ngũ đại môn phái của đại hà cộng lại cũng không phải là đối thủ của thập phương giáo những thí luyện giả gia nhập quỷ nguyên tông của đại lương đều đã hối hận sôi nổi hỏi thăm thập phương giáo có nhận quỷ tu và ma tu hay không trên bàn cơm Trương Triển Vân Cười nói, đẹp ta đã cố gắng suốt 8 năm tại Thập Phương Giáo, làm rất nhiều việc, nhưng biểu hiện lần này của Tiểu Dương để cho ta ít phải quanh co hơn vài năm. Tiểu Dương, người cứ việc nói, người có yêu cầu gì trong hiện thực, cơ quan tình báo sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Dương Đại nói, đẹp ta chỉ hy vọng người nhà của ta có thể sống tốt. Trương Triển Vân Cười nói, đây là chuyện chắc chắn rồi, yên tâm đi, cơ quan tình báo sẽ sắp xếp riêng nhân thủ để chuyên bảo hộ người nhà của ngươi, cá nhân ta trực tiếp lấy ra 100 triệu tặng cho phụ mẫu ngươi đa tạ trương ca ha ha ha dễ nói về sau đều là đồng môn rồi người có thể gọi ta là sư huynh sư huynh thập phương giáo rất coi trọng ngươi nội tình tu hành của thập phương giáo tất nhiên cao hơn bí võng dù sao bí võng đã hoàn toàn mở ra quyền hạng cao nhất với ngươi trên phương diện công pháp tu hành thì quốc gia không cách nào ban thưởng cho ngươi thêm nữa nhưng trên phương diện tài nguyên tu luyện thì có thể sau khi trương triển vân lên tiếng những lãnh đạo khác đều không xen vào im lặng nghe y và dương đại nói chuyện với nhau Dương Đại suy nghĩ một chút, nói, để đang dược thì coi như khỏi cũng được, ta muốn pháp khí dạng kiếm, càng nhiều càng tốt. Được, việc này cứ giao cho ta, hai nghìn thanh kiếm pháp khí, chắc chắn sẽ được đưa đến. Có thể nhiều hơn một chút hay không? Năm nghìn thì sao? Nhiều hơn nữa. Một vạn, đây là cực hạn. Đa tạ sư huynh. Dương Đại cười ha ha nói, đích thân rót rượu cho Trương Triển Vân ngồi bên cạnh. Bàn ăn lần nữa trở nên náo nhiệt. Lúc này Dương Đại hỏi thăm có thể giúp cho người nhà sớm tu luyện hay không, nhưng bị trương triển vân báo cho biết là không thể được, nếu thật sự có thể thì quốc gia đã sớm phổ biến rồi. Nói tới cũng kỳ quái, linh khí của địa cầu khôi phục, động thực vật tăng vọt, duy chỉ có nhân loại lại không có tiến hóa trên phạm vi lớn, cho dù cấp cho công pháp tu hành thì người bình thường cũng không thể tu luyện, nhất định phải vào thâm vực sau khi mở ra tư chất mới có khả năng tiến hành tu luyện. Về việc này, trương triển vân mượn rượu mà lớn mật suy đoán, Y nói có khả năng nhân loại không phải là sinh vật bản địa trên địa cầu Mà là chủng tộc từ bên ngoài đến Linh khí của địa cầu khôi phục có thể là sự phản kháng của địa cầu và các sinh vật Những người khác cũng bắt đầu suy đoán Riệu trên bàn đều là linh tử, Người tu tiên uống cũng sẽ bị say Dương Đại đã nhớ không rõ mình uống hết bao nhiêu Sau khi được người nâng trở về phòng Hắn đã bắt đầu ngủ Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai Hắn mới tỉnh lại Hắn trước tiên gọi điện thoại báo bình an cho phụ mẫu Sau lại vào thăm vực Sau khi vào thăm vực. Linh khí làm tinh thần hắn chấn động và toàn thân thoải mái. Không thể không nói, linh tửu này thật không tồi, cảm giác trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục, vốn cho là cần nghỉ ngơi tới mấy ngày lận. Hắn đi đến tiểu viện bên cạnh, đứng ở trước cửa mở miệng nói, "Lê Phương sư tỷ." Tiểu viện này không rộng, phòng ốc cũng không tính là lớn, chỉ có thể nói là sạch sẽ. Cửa phòng mở ra, Phương Thanh nghe đi ra khỏi cửa phòng, nói, "Tần nghỉ ngơi tốt rồi sao?" "Ừ, sư tỷ, động thiên phúc địa mà trước đó ngươi nói là cái gì?" ta sắp dọn nhà rồi sao? Dương Đại Hiếu kỳ hỏi. Nói thật, lúc trước ở trên đỉnh núi vẫn là chưa đủ thuận tiện, còn phải đào đất xây động. Phương Thanh nghe nói, đệ thập phương giáo đều trang bị động phủ cho mỗi một vị đệ tử nội môn, có trận pháp bao trùm không gian bên trong động phủ động thiên phúc địa, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một cái sơn động, thực ra bên trong có động thiên khác, giống như mảnh thiên địa này, thấy rất lớn phải không? Cái này chính là động thiên phúc địa. Dương Đại đưa mắt nhìn lại, ngoài trường ngọn núi này ra, trong mây còn có những đỉnh núi khác xuất hiện nhiễm nhiên là một mảnh thiên địa thật sự. Phương Thanh nghe phất tay, trước mặt xuất hiện một cái khe hở, nhanh chóng biến lớn rồi nàng bước vào trong đó. Dương Đại theo sát phía sau. Thiên địa sáng ngời lập tức tối sầm xuống, hắn xuất hiện ở một hang động trong núi, phía sau là một tòa trận pháp truyền tống. Phương Thanh nghe cấp bước tiến lên, Dương Đại vội vàng đuổi theo, đi ra cửa động thì Dương Đại cảm giác rõ ràng mình xuyên qua một tầng năng lượng vô hình, đoán chừng là cấm chế. Cấm chế này khá giống với trận pháp, nhưng không có phức tạp đến độ như trận pháp. Dương Đại đứng trước cửa động đưa mắt nhìn lại, phía trước núi cao liên miên, trên mỗi một ngọn núi đều có vô số cửa động, từng tên đệ tử nội môn ngồi trên các loại pháp bảo phi hành tới lui, tiên vụ vần quanh giữa những đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới là sương mù dày đặc che đậy thân núi, căn bản không nhìn xuống được chân núi. Thiên địa đại khí giao giạt, đây mới là tu tiên giới. Dương Đại cảm khái trong lòng. Phương Thanh Nghê mở miệng nói, đi mỗi một tòa động thiên chính là trận pháp tụ linh, cấp bậc của nó cũng không tương đồng với cấp bậc của linh mạch dưới mặt đất. Giáo chủ đã phân phó, ngươi có thể hưởng thụ động thiên phúc địa cấp một tựa như ta, chọn động thiên phúc địa ở ngọn núi này đi, trước mắt có 19 tòa động thiên phúc địa còn trống, ngươi muốn đi nhìn từng cái hay không? Dương Đại lập tức nói, đề sư tỷ quyết định đi, khẳng định là sư tỷ hiểu rõ nội môn hơn so với ta. Phương Thanh nghe gật đầu nói, đi vậy chọn ngay phía dưới đi, vừa vặn ta và ngươi kế bên nhau, nếu là có người tới làm phiền thì ngươi cũng có thể tìm ta. Nàng thả người nhảy xuống, hạ đến trên bệ đá trước động phủ phía dưới trước mỗi một tòa đồng phủ đều có bệ đá để cho người lưu lại nghỉ chân dương đại cùng nhảy xuống chỉ thấy phương thanh Nghê lấy ra thẻ bài thân phận của hắn khảm vào một cái lỗ trên đồng phủ bên cạnh vách núi ngày sau đó trong đồng phủ hiện lên ánh sáng về sau nhờ vào thẻ bài chứng minh thân phận mà vào đồng phủ nếu người ném nó đi rồi người khác nhặt được thẻ bài thân phận của ngươi thì họ cũng có thể đánh cắp bảo vật trong đồng phủ của ngươi đấy cho nên nhất định phải cất giữ cho thật tốt phương thanh Nghê lấy thẻ bài chứng minh thân phận ra lại ném cho dương đại Ngươi còn cần quay về ngoại môn hay không? Ta cũng không cần đi về lấy thứ gì, chỉ là còn nô bộc của ta trên núi. Yên tâm đi, sẽ có đệ tử mới tiếp quản bọn họ, bọn họ đều là phàm nhân nên không có tư cách tới nội môn. Vậy thì cũng không cần trở về đó. Dạo gần đây sư phụ ra ngoài, tháng sau mới có thể trở về, tạm thời ngươi dàn xếp trước trong động phủ, đến khi về thì sư phụ sẽ triệu kiến rồi lại ban thưởng cho ngươi. Bên trong thẻ bài chứng minh thân phận đã ghi chép bản đồ nội môn, nội môn có công pháp tháp tàng Bảo Sơn, bất luận dạng tài nguyên nào cũng cần phải dùng cống hiến đi đổi, mà cái đó không phải là linh thạch. Lần này trong bí cảnh khảo hạch ngươi có biểu hiện nổi trội, ngươi đã thu được 100 vạn điểm cống hiến, trong đó có một bộ phận là do sư phụ thưởng cho ngươi. Phương Thanh nghe nói làm Dương Đại nhú mày. Dương Đại Hiếu kỳ hỏi, lề 100 vạn có đủ không? Phương Thanh nghe nói, đề đủ, một tên đệ tử nội môn bình thường, cố gắng 10 năm đều chưa hẳn có thể tích đủ 100 vạn cống hiến. Truyền audio hồn chủ tác giả Nhằm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 81 Vạn thú tiễn đạp trận Thiên ma và thiên đại trận Phương Thanh nghe dặn dò Dương Đại rất nhiều chuyện Sau đó mới trở lại bên trong động phủ của mình Dương Đại không ra ngoài đi dạo Mà đi vào động phủ của mình Phương thức vào động phủ này Làm cho Dương Đại có loại cảm giác như đi qua lớp kiểm tra an toàn bảo mật Chẳng lẽ lại là do Trương Triển Vân đề nghị Trương Triển Vân đã từng nói qua địa vị của Y bên trong thập phương giáo có thể bò lên nhanh như vậy cũng không phải chỉ là bởi vì tư chất mà phần nhiều là nhờ sách lược của Y trợ giúp thập phương giáo trở nên có kỷ luật hơn. Sau khi vào đồng phủ, Dương Đại trực tiếp đi đến trước trận pháp truyền tống. Trên trận pháp cũng có lỗ khảm thẻ bài thân phận, hắn khảm thẻ bài chứng minh thân phận của mình lên rồi nhấn một cái, trận pháp truyền tống liền khởi động. Sau đó hắn thu hồi thẻ bài chứng minh thân phận và bước vào trong trận pháp truyền tống. Một giây sau hắn đi đến một mảnh trời đất rộng lớn, bầu trời xanh thẳm rất cao, biển mây phân tán dãy núi chập trùng bốn phương tám hướng, hoa cỏ cây cối rậm rạp, linh khí dồi dào đập vào mặt, làm thể xác và tinh thần của hắn cảm thấy sung sướng. Hắn lập tức triệu hoán âm chúng, giữa mi tâm xuất hiện hoa văn, khí đen cuồn cuộn theo hai chân của hắn tản ra quét sạch bát phương, từng tên âm chúng cũng từ mặt đất hiện ra, khoảng mười vị. trải khắp nơi trên núi, ngay cả trên bầu trời đều là thân ảnh của âm chúng, quy mô như thế làm cho dương đại rất hài lòng. Hắn phân phó một vài nhiệm vụ cho nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, sau đó các âm chúng liền tản đi. Chỉ còn lại Khuê La và Tham La còn đứng ở trước mặt Dương Đại. Khuê La và Tham La thoạt nhìn vẫn có vài phần tương tự, rõ ràng Khuê La to lớn hơn, tựa như một tòa lâu đứng ở trước mặt Dương Đại. Dương Đại mở miệng nói, "Lẽ nói cho ta nghe một chút, ngươi chết như thế nào?" Khuê La rất lờ mờ, đối với gã mà nói, chính là nhắm mắt lại, vừa mới mở mắt ra thì tại sao gã lại trở thành thủ hạ của một tên nhân tộc xa lạ rồi. Gã hồi đáp theo bản năng, "Đi sau khi ta lục xác thành tổ ma, đang tìm kiếm hung phạm sát hại Tham La khắp nơi." Kết quả gặp phải ba tên tu sĩ nhân tộc, một người trong đó không nói hai lời mà trực tiếp phóng ra một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm kia rất nhanh, ta không kịp phản ứng đã trực tiếp chết đi. Nói tới việc này, gã cũng rất phiền muộn. Sau khi lột xác thành tổ ma, gã cảm thấy mình đã vô cùng cường đại, thậm chí có thể dẫn dắt tộc nhân đoạt được chí bảo rồi thoát ra bí cảnh này, kết quả thì... Tham la nghe xong, nở nụ cười, nói, vì vậy ngươi thảm hơn so với ta. Khuê la trừng mắt liếc cả một cái, nói, vì nếu không phải ngươi bị giết... Ta há có thể ngăn cách bí cảnh Dẫn đến đại năng của nhân tộc xuất hiện chứ Tham la cũng không cảm tạ gã Chỉ là nhếch miệng cười Cười đến mức vô cùng âm u Dương đại lại hỏi thăm mấy vấn đề Khuê la đều trả lời thành thật Ngũ đại thánh quả đã bị Khuê la hấp thu Chỉ còn lại vỏ ngoài khô quắc Về phần món chí bảo thần bí đó Ngay cả Khuê la đều không rõ rốt cuộc nó là cái gì Sau đó Dương đại để cho Khuê la và Tham la tìm một chỗ tu luyện Hắn rất muốn thử xem Thực lực của Khuê la như thế nào nhưng âm chúng của hắn chỉ có một vị linh chiếu cảnh là khuê la rất khó kiểm tra được trình độ của khuê la dương đại cũng không nhàn rỗi hắn bắt đầu đi khám phá mảnh động thiên phúc địa này nhìn xem đến cùng nó lớn đến bao nhiêu nửa ngày sau dựa vào ngự kiếm phi hành thì dương đại đại khái hiểu rõ động thiên này rộng lớn cỡ nào tương đương với một thành phố biên giới của động thiên có cấm chế huyễn tượng đặc thù chợt nhìn vào tự như vô biên vô hạn mà thực ra có biên giới vô hình sau khi biết rõ ràng dương đại liền không hề giằng vặt nữa Hắn chuẩn bị hưởng thụ hiệu quả tu luyện đồng loạt của 17.101 vị âm chúng. 10 ngày sau Dương Đại đột phá đến tâm toàn cảnh tầng 8, nên biết rằng sau khi hắn hấp thu xong Khuê La mới đột phá tầng thứ 7. Tốc độ như vậy, quả thực giống như là cất cánh phi lên. Mọi người đều biết, cảnh giới càng cao thì tốc độ đột phá càng chậm, tầng 7 đến tầng 8 chỉ dùng 10 ngày, truyền ra ngoài thì đoán chừng cũng không ai tin. Một ngày này, Dương Đại thu Khuê La và Tham La vào bên trong không gian linh hồn, tự mình đi ra động thiên phúc địa rời khỏi động phủ. Dựa theo tuyến đường bên trong thể bài chứng minh thân phận, hắn ngự kiếm phi hành đi đến khu vực trung tâm của thập phương giáo, chuẩn bị tiêu phí 100 vạn điểm cống hiến. Không thể không nói, nội môn thật sự lớn vượt xa ngoại môn, ngay cả số lượng đệ tử cũng nhiều hơn so với ngoại môn, quả thực kỳ quái. Trên đường đi Dương Đại đều không giao thiệp với đệ tử khác, cho nên cũng không gặp phải phiền phức gì. Sáu canh giờ sau, hắn trở lại động Thiên Phúc địa của mình, trên đường đi nụ cười của hắn căng bản giấu giấu không được. Hắn đổi hai bộ trận pháp một bộ công pháp, một vạn phi kiếm có phẩm cấp thấp nhất, còn lại hơn 30 vạn độ cống hiến thì hắn dùng để mua một viên linh chiếu đan, những cái khác toàn bộ dùng để mua hạt giống thiên tài địa bảo, đã xài hết toàn bộ 100 vạn độ cống hiến. Trận pháp theo thứ tự là vạn thú tiến đạp trận, thiên ma và thiên đại trận, mỗi một cái trận pháp đều có giá 10 vạn độ cống hiến, công pháp thì là tự tại diệu pháp chân kinh, bí pháp tự tại diệu pháp chân kinh chỉ có 4 tầng, nhưng tự tại diệu pháp chân kinh của thập phương giáo có đến 9 tầng. Bộ công pháp kia có giá trị 30 vạn cống hiến nhưng cũng không phải là công pháp có giá trị đắt tiền nhất bên trong thập phương giáo, đắt tiền nhất cao tới 1000 vạn, Dương Đại không dám nghĩ tới, hơn nữa hắn cảm thấy tự tại diệu pháp chân kinh rất thích hợp chính mình, vì tu luyện công pháp này có độ khó cao, cho nên rất ít người chọn lựa, tất nhiên do vậy mà giá cả mới thấp. Dương Đại rơi xuống khu rừng rồi triệu hoán Khuê La và Tham La đi ra, truyền thụ Thiên Ma và Thiên Đại Trận cho bọn họ, lại để cho bọn họ truyền thụ cho đám âm chúng ma tộc. Sự tình luyện trận liền giao cho bọn họ, Thiên Ma và Thiên Đại Trận chính là trận pháp dành cho ma tu. Ma dạo có nguồn gốc từ ma tộc, mặc dù có điểm khác nhưng ác cũng có thể luyện ra được trò trống. Sau đó hắn gọi ra một con yêu quái tâm toàn cảnh tầng chính. Con yêu quái này là một con dê yêu, toàn thân trắng như tuyết, sừng dê uống lượng sắc bén như đao, vai cao ba trượng, tựa như thần thú. Được hắn ban tên cho là bạch trạch, là yêu quái có linh trí cao nhất nên truyền thủ vạn thú tiễn đạp trận cho nó là thích hợp nhất. Về phần yêu quái mạnh nhất chính là địa linh giao long. Mặc dù có huyết mạch yêu vương nhưng chưa đủ thông minh và tâm tính còn quá mức non nớt, không thích hợp tổ chức luyện trận. Dương Đại còn gọi Thương Lan ra, ném toàn bộ hạt giống thiên tài địa bảo mới mua được cho y, để cho Thương Lan mang theo Lan quân đi trồng. Sau khi gia nhập thập phương giáo, nơi tu hành của hắn có linh khí dồi dào, âm chúng yếu nhất cũng đã đạt tới tụ khí tầng 2, đã là có tiến bộ khá rõ, ít nhất Dương Đại còn rất hài lòng đối với bọn họ. Bắt đầu làm rụng, đắp tường, tích lương thực, trì hoãn việc xưng vương. Dương Đại đắc ý cười nói, hắn vừa nói xong thì chợt nghe thấy một thanh âm. Dương Sư Đệ, ra đây đi. Phương Thanh Nghê chỉ cần thi triển truyền âm thuộc vào động phủ, thanh âm sẽ vang vọng bên trong động Thiên Phúc Địa. Dương đại lập tức rời khỏi động Thiên Phúc Địa, mở ra cấm chế của động phủ, sau đó Phương Thanh Nghê đi vào động phủ thì cấm chế lại đóng, có thể ngăn cách tình cảnh và thanh âm ở bên trong. Có một chuyện cần ngươi đi làm, đây là sư phụ nói rõ là giao cho ngươi, nếu hoàn thành thì ngươi có thể tùy ý chọn lựa một bộ công pháp, pháp thuật hoặc là pháp bảo của ngài ấy bên trong thập phương giáo. Phương Thanh Nghê nói thẳng, Dương Đại vừa nghe thì trong lòng thầm nghĩ không ổn, ban thưởng phong phú như thế, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Phương Thanh nghe tiếp tục nói, đệ sư đệ của Kiếm Thánh mộ Dung Trường An bị giáo phái trấn áp, phía trên đối với việc có liên quan đến mộ Dung Trường An và Kiếm Thánh thì cảm thấy rất hứng thú. Từ trong miệng dị nhân nên biết được ngươi đã từng nhận được truyền thừa của Kiếm Thánh, cho nên phải ngươi tiếp xúc với mộ Dung Trường An. Mộ Dung Trường An bị giam trong thiên lao của thập phương giáo, địa điểm đã truyền vào thẻ bài thân phận của ngươi, bằng thẻ bài chứng minh thân phận thì ngươi có thể đi vào. Vô luận là thăm dò tình báo về kiếm thánh hay là thuyết phục mộ dung trường an gia nhập thập phương giáo, nếu được thì ngươi đều có công lao. Ngươi cũng không cần lo lắng, mộ dung trường an đã bị phong ấn linh lực, bây giờ như là phế nhân vậy, thiên lao phòng thủ nghi mật, y không thể nào làm ngươi bị thương. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trường kỳ, cũng là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi. Ngươi có rảnh thì đi làm đi. Nếu như trong một năm vẫn không có cách nào hoàn thành, vậy thì nhiệm vụ này sẽ hết hiệu lực. Dứt lời thì phương thanh nghe liền quay người rời đi, không cho dương đại có cơ hội cự tuyệt. Dương Đại im lặng, nhưng hắn cũng không có hoãn. Hắn trở lại đồng thiên phúc địa rồi gọi từ siêu nhân tới, nói rõ chi tiết cụ thể của nhiệm vụ một phen, tiếp đó đưa thẻ bài chứng minh thân phận cho từ siêu nhân. Nếu là đối phương hỏi thăm vì sao ngươi là hồn thể, ngươi cứ nói đây là pháp thuật của ngươi, tương đương với phân thân, có thể cam đoan bản thể an toàn, nếu nói dối với y thì không bằng cứ thẳng thắng một phần của chân tướng, sẽ càng có thể tin tưởng hơn. Dương Đại nói nghiêm túc. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện HP audio truyện Trường 82 Không chết không thôi Tư chất cấp A của từ siêu nhân có thể biến thân Chỉ từ khí tức và ngoại hình rất khó phán đoán thiệt giả Đánh giá của Dương Đại đối với y phù hợp với vị trí gián điệp Đúng là công cụ hình người Tuy rằng Phương Thanh Nghê nói rằng mộ dung trường an đã không có uy hiếp Nhưng nếu lỡ như đâu Dương Đại nhất định phải cẩn thận Hắn nói sự tình mình như thế nào nhận được truyền thừa của kiếm thánh với từ siêu nhân Để cho từ siêu nhân tự do phát huy Yên tâm đi Loại sự tình này ta thành thạo nhất. Từ siêu nhân vỗ lồng ngực cam ra nói, tiếp đó mang theo thẻ bài chứng minh thân phận rời đi. Dương Đại lại tiếp tục tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh. Hắn đã tu luyện tự tại diệu pháp chân kinh tới tầng thứ ba, nhưng muốn đột phá tầng thứ tư rất khó, hắn cần nhiều nhân thủ hơn. Thực lực phổ thông của âm chúng nhân tộc khá thấp, cũng không bằng hắn, khiến cho hắn có chút buồn rầu. Hắn thử để cho tham la và khuê la tu luyện, nhưng bọn họ không cách nào tu luyện, bởi vì tự tại diệu pháp chân kinh chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện chủng tộc khác sẽ hệ thống kinh mạch khác nên không cách nào cưỡng ép tu luyện. Đợi đột phá linh chiếu cảnh xong, liền phải đi ra ngoài đi dạo thu thập âm chúng nhân tộc. Dương Đại lặng lẽ suy nghĩ, hắn đã có ý tưởng đó chính là đi nhận các nhiệm vụ treo thưởng của Thập Phương Giáo, vừa danh chính ngôn thuận còn có thể được ban thưởng điểm cống hiến. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, nhất định phải chấp hành nhiệm vụ theo định kỳ, địa vực mà Thập Phương Giáo nắm quyền vượt xa vương triều đại hạ, cần các đệ tử hỗ trợ nắm quyền. Những ngày tiếp theo, Dương Đại trở nên thanh nhàn, tu Luyện đã có hơn 17000 vị âm chúng lo, hắn vội vàng nghiên cứu tự tại diệu pháp chân kinh, hai ngày offline một lần, còn từ siêu nhân mỗi ngày đều trở về báo cáo tiến độ. Y đã cùng Mộ Dung Trường An thành lập liên hệ sơ bộ, nhưng Mộ Dung Trường An không có thái độ hòa nhã với y, nhưng giả đã có chút tin tưởng, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm. Trong hiện thực ngược lại là gió dục mây vần, nhiệt độ của bí cảnh khảo hạch đã hạ xuống, châu Âu và châu Mỹ đều xuất hiện cường giả không vô cảnh, điều này biểu thị bậc thang trình độ chiến lực của người mạnh nhất nhân loại đã từ linh chiếu cảnh tăng lên tới không vô cảnh. Thâm vực rất lớn, từng châu lục trên địa cầu rơi xuống các đại lục khác nhau, trước mắt mà nói các quốc gia cách hạ quốc khu khá gần chính là các quốc gia thuộc châu Á, phân bố tại đại hạ, ngoài đại lương ra cũng còn có những vương triều khá khoảng cách đến thập phương giáo cũng không tính xa. Trước mắt thí luyện giả thuộc địa cầu đang thăm dò thâm vực, tạm thời không có tiếp xúc đến thế lực mạnh hơn so với thập phương giáo, có lẽ có nghe nói qua, nhưng loại thế lực lớn như này điều kiện cực cao nên thí luyện giả không cách nào gia nhập, bởi vậy địa vị của hạ quốc tại châu Á nhanh chóng cất cao, các quốc gia cũng bắt đầu nịnh nọt hạ quốc hy vọng có thể nhận được một vài danh ngạch vào thập phương giáo. tuy rằng phần lớn thời gian dương đại đầu ngâm mình ở bên trong thâm vực, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ tình báo thực tế. cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua, dương đại thành công đột phá đến tâm toàn cảnh tầng chính. đây chẳng phải là thành quả của một mình hắn cố gắng, là thành quả của mười vị âm chúng cùng nhau cố gắng. dương đại hiện tại có chút do dự, hắn đánh vỡ kỷ lục người nhanh nhất bước vào tâm toàn cảnh. Lại muốn đánh vỡ kỷ lục người nhanh nhất bước ra tâm toàn cảnh, có thể bị người ta ghi hận hay không? Hận thì hận đi. Lão tử chính là muốn đột phá. Chờ hắn đạt tới không vô cảnh, khi đó hắn căn bản không cần để ý nhiều như vậy, chỉ muốn trở thành thần trong lòng nhân loại, bất kể chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào thì đều trở nên đương nhiên, ví dụ như thiên đạo của Hà Quốc, Thái Dương thần của châu Âu. Mục tiêu kế tiếp của Dương đại chính là đánh sâu vào linh chiếu cảnh. Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hạ Quốc Không Chết Không Thôi thành công vượt qua Huyền Lôi Cửu Thiên Kiếp, bước vào Không Vô Cảnh. Không Chết Không Thôi, một trong 12 quốc trụ. Người này cũng mang sắc thái cực kỳ truyền kỳ, trước khi xảy ra tận thế, với tư cách là nhóm thí luyện giả đầu tiên bước vào thâm vực rồi độc thủ một bến cảng ở vùng duyên hải, chiến hữu đều chết sạch nhưng gã tự chiến hai ngày hai đêm cho đến khi cứu viện đến, ý chí siêu cường khiến người ta hoài nghi tư chất của gã tốt hơn hay thiên phú chiến đấu tốt, tư chất giống như tiểu cường vậy. Dương Đại chỉ là hơi chút cảm khái thực sự trong lòng cũng không có bao nhiêu hâm mộ. Lần trước uống rượu trên cục, Trương Triển Vân đã đưa ra chỉ tiêu cho hắn thành quốc trụ tương lai, hắn cũng đang có ý này. Trong rừng cây, Dương Đại đứng dậy tiến đến nhìn các âm chúng tu luyện. Trong một tháng, yêu tộc và ma tộc đã nắm giữ sơ bộ hai bộ trận pháp, Dương Đại đã thử qua trên một mảnh bình nguyên, uy lực rất kinh khủng. Về sau nếu có gặp phải cường địch, có thể dùng trận pháp công kích, đương nhiên nếu gặp phải kẻ địch lạc đàn thì trực tiếp quần ẩu là được, thi triển trận pháp ngược lại lãng phí tâm tình. Giờ phút này, Lương Tử Tiêu đang truyền thủ kiếm pháp cho Liễu Tuấn Kiệt. Tư chất cấp độ B kiếm đạo của Liễu Tuấn Kiệt vẫn là rất không tệ, ít nhất Lương Tử Tiêu dạy rất nhẹ nhàng. Thấy hắn đi tới Liễu Tuấn Kiệt lập tức đắc ý, cười nói, đi chủ nhân, có muốn tới so tài một phen hay không, chỉ dùng kiếm pháp. Được. Dương Đại không có cự tuyệt, nói giận hả, mặc dù hắn không có tư chất kiếm đạo, nhưng đã nhận được kiếm ý truyền thừa từ kiếm thánh, há lại là một tên Liễu Tuấn Kiệt có thể so sánh được. Chỉ nói kiếm pháp. Lương Tử Tiêu cũng không phải đối thủ của Dương Đại. Ngày thường Dương Đại sẽ không nạp khí tu luyện, hoặc là nghiên cứu công pháp, hoặc là luyện kiếm. Bây giờ cũng được xem là một tên kiếm tu chân chính. Quả nhiên chưa tới nửa phút, Liễu Tuấn Kiệt liền bại trận. Dương Đại đang chuẩn bị lên mặt dạy đời, thanh âm của Phương Thanh nghe truyền đến. Dương sư đệ xuất hiện đi. Mẹ nó thật. Không phải lại có việc gì chứ? Dương Đại thầm mắng, nhưng vẫn thành thành thật thật ra ngoài. Hắn vừa đi ra ngoài. Phải chờ từ siêu nhân trở về mới có thể lại vào động Thiên Phúc Địa, bởi vì thẻ bài chứng minh thân phận của hắn nằm trong tay từ siêu nhân. Ra ngoài cũng không cần phải mang theo thẻ bài chứng minh thân phận, cấm chế cũng sẽ tự động mở ra. Dương Đại đi ra sơn động thì nhìn thấy Phương Thanh Nghe. Vị sư tỷ này đứng trên bệ đá ở biên giới, một bộ áo trắng theo gió phiêu động, rất có khí chất tiên hiệp. Dương Đại còn chưa mở miệng, Phương Thanh Nghe liền nói trước, y rời đi theo ta, sư phụ đã trở về. Nàng thả người nhảy lên đạp kiếm bay về hướng chân trời với tốc độ rất nhanh. Dương Đại vội vàng chân đạp duyên quan kiếm bay đi, đồng dạng vọt nhanh theo. Tâm toàn cảnh tầng chính của hắn có thể mạnh hơn so với cùng cảnh giới, bởi vì mỗi lần hấp thu hồn phách đều giúp tăng trưởng thân thể của hắn, bao gồm cả linh lực. Phương Thanh Nghi nghe âm thầm hiếu kỳ, đời thật nhanh, vị sư đệ này ngoại trừ tư chất ra, chẳng lẽ trên tu hành cũng là tư chất tùy khảo? Nàng sinh ra ý muốn thăm dò, bắt đầu không ngừng tăng tốc, Dương Đại cũng tăng tốc. Hai người một trước một sau xuyên qua biển mây. Tiếng sແ gió rít chói tai, dọc đường các đệ tử sôi nổi liếc mắt, một nam một nữ truy đuổi lẫn nhau, đây là tình huống gì vậy? Sau thời gian một nén nhang, hai người rơi xuống trước một tòa cung điện, tòa cung điện này tọa lạc trên một đỉnh núi cao chót vót có mây mù vần quanh, ngọn núi gần đó thấp hơn nó rất nhiều, khiến cho nó tự như một tòa cô phong. Dương Đại rơi xuống đất rồi thầm mắng một tiếng, bay nhanh như vậy làm cái quái gì thế? Phương Thanh Nghê không có lên tiếng mà mang theo hắn đi về phía cửa lớn, cửa lớn trực tiếp mở ra rồi hai người vào điện. Trong điện trống trải không có trang trí hoa lệ, sàn nhà sáng ngời phản chiếu thân ảnh của người khác, không biết là nham thạch gì phủ kính Vừa tiến đến Dương Đại liền ngửi được mùi thơm kỳ dị, người tu tiên hình như rất thích dùng hương liệu. Dương Đại thấy được thành thanh thiên. Là hắn. Dương Đại nhíu mày trong lòng tiếc núi. Làm sao lại là một vị trưởng lão vậy? Hắn còn tưởng rằng là giáo chủ đây, làm thần thần bí bí tới như vậy. Phương Thanh nghe đi đến trước mặt thành thanh thiên, xoay người hành lễ. Thành thanh thiên đã tọa trên một cái bồ đoàn, khí tức hư vô và cao thâm mạc trắc. Dương Đại cũng xoay người hành lễ. Bên trong bí cảnh khảo hạch người có biểu hiện không tệ, người đã nguyện ý bái ta làm thầy, vậy vi sư cũng không thể keo kiệt, người muốn cái gì? Thành thanh thiên mở mắt, miễn cười nhìn Dương Đại với ngữ khí rất ôn hòa. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 83, Pháp Bảo nhất phẩm, nhanh nhất toàn thế giới. Đối mặt với lời nói của Thành Thanh Thiên, Dương Đại im lặng. Thứ mà hắn muốn thì rất nhiều. Hắn cảm thấy lúc này không cần thiết yêu cầu thêm hồn phách, hắn đã có năng lực tự mình đi tìm âm chúng, mà cơ hội như vậy xuất hiện không nhiều lắm, lần đầu tiên bái sư khẳng định là quan trọng, đợi sau này khi đã quen thuộc thì chưa chắc Thành Thanh Thiên sẽ đối xử với hắn tốt như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Để ta muốn một kiện pháp bảo cường đại." Trước mắt, hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu pháp bảo lợi hại. Duyên quan kiếm mặc dù không tệ, Nhưng chỉ là kiếm, pháp bảo chân chính là không cần pháp thuật và công pháp mà vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Dương Đại lại bồi thêm một câu nói, đi càng lợi hại càng tốt. Thành thanh thiên híp mắt. Dương Đại vội vàng cúi đầu. Người đã muốn pháp bảo cường đại hơn, vậy vi sư liền thỏa mãn ngươi. vừa vặn bên trong bí cảnh khảo hạch có một kiện pháp bảo khó lường, vi sư bỏ ra một tháng thời gian mới phá vỡ cấm chế bên trong, có thể cho người nhận chủ, nhưng mà bảo vật này không phải chỉ là một tâm toàn cảnh nên có. Ngay cả sư tỷ của ngươi bái sư nhiều năm như vậy còn chưa nhận được pháp bảo như thế, cho nên ngươi còn phải làm ra cống hiến. Thành thanh thiên cười tủm tỉm nói. Chẳng biết tại sao, Dương Đại cảm thấy thành thanh thiên tương tự với hồ lợi, đều giống như lão hồ ly, chỉ là thành thanh thiên nhìn có vẻ anh tuấn và ôn hòa. Dương Đại hỏi, liệt cần bao nhiêu điểm cống hiến? Thành thanh thiên nói, ơ không cần, giúp đỡ thập phương giáo là một chuyện, chỉ cần ngươi tiếp nhận thì bảo vật này liền tặng cho ngươi. Tiếp nhận liền cho. Cũng không nhìn kết quả chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Dương Đại cẩn thận hỏi, "Đây là chuyện gì?" Thành Thanh thiên mỉm cười nói, "Đi tại bên cạnh Đại Lương có một vương triều, tên là Vương triều Đại Ngụy, cũng đã từng huy hoàng và bây giờ coi như là vương triều phụ thuộc Đại Lương, cho nên tu tiên giới cũng là thế lực phụ thuộc tu tiên giới Đại Lương. Những năm gần đây, thế lực tu tiên lớn nhỏ xung quanh thập phương giáo đều đang mưu đồ bí mật lật đổ thập phương giáo, dĩ nhiên lúc trước Đại Hạ đã từng hành động qua, cũng may nhận sai tương đối sớm, nhưng còn Đại Lương vẫn còn đang xem xét lại." làm thế nào chỉnh đốn đại lương là do các trưởng lão nghĩ ra, ngươi hãy tiêu diệt toàn bộ môn phái tu tiên trong tu tiên giới đại ngụy, một tên cũng không để lại. Dương Đại vừa nghe thấy, quả nhiên không chuyện tốt. Tiêu diệt một phương tu tiên giới, là việc một tâm toàn cảnh nho nhỏ như hắn có thể làm được hay sao? Dương Đại theo bản năng muốn cự tuyệt. Thành Thanh Thiên tiếp tục cười nói, địa tu tiên giới đã tàn khốc như thế, phần chi chính ma chỉ là ý nghĩ phàm nhân, bản chất vẫn là mạnh được yếu thua, thập phương giáo có thể bảo đảm cho địa vực dưới trướng đều thái bình. Nhưng đối với đời kẻ địch thì thập phương giáo sẽ không hà thủ lưu tình Nếu như ngươi không tiếp nhận thì đổi một cái yêu cầu khác Việc này sẽ có đệ tử khác gánh vác Dương Đại hỏi Về tu vi mạnh nhất trong tu tiên giới đại nguy là cảnh giới gì? Linh chiếu cảnh tầng chính Không có không vô cảnh Nếu không bọn họ cũng sẽ không trở thành nô lệ cho đại lương Nhiệm vụ có thời hạn bao lâu? Trong vòng 2 năm Nếu như không có cách nào hoàn thành Coi là nhiệm vụ thất bại Thất bại có trừng phạt sao? Có Đó chính là thu hồi kiện pháp bảo này Nhìn Thành Thanh Thiên cười tủm tỉm Dương Đại rất muốn hỏi ngươi không sợ ta chạy trốn sao Nhưng hắn biết rõ những lời này tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng Dương Đại suy nghĩ một chút Cảm thấy có thể tiếp nhận Đúng lúc hắn cần âm chúng nhân tộc Dù sao nơi đây không phải là địa cầu Hắn sẽ không nhân từ nương tay khi giết người Cũng sẽ không có băng khoan quá lớn Ta tiếp Dương Đại hít sâu một hơi nói Thành Thanh Thiên giơ tay lên Một cây gậy gỗ đỏ thẳm xuất hiện ở trong tay Nói, đây đây là Thiên Âm Xích Hành Kỳ, chỗ kỳ diệu thì phải chờ tới lúc ngươi nhận chủ mới hiểu rõ. Tại tu tiên giới thì phẩm cấp pháp khí được phân từ cửu phẩm đến nhất phẩm, cứ như vậy tăng lên, trên pháp khí nhất phẩm chính là pháp bảo, đồng dạng từ cửu phẩm đến nhất phẩm, món pháp bảo này chính là pháp bảo nhất phẩm. Đặt ở bên ngoài, chỉ có trưởng giáo mới có khả năng nắm giữ, sau khi ngươi nhận được bảo vật này phải cẩn thận giấu giếm, chưa tới thời điểm mấu chốt thì không được sử dụng. Dương Đại Trịnh trọng gật đầu, đây chẳng phải là cơ sau làm sao chỉ có chuôi cờ thôi vậy? Sau đó, thành thanh thiên bắt đầu dạy dương đại làm thế nào để cho pháp bảo nhận chủ. nữ tử tóc trắng đứng ở một bên, lặng lẽ không nói gì. hai ngày sau, dương đại trở lại cửa ra vào động phủ của mình, từ siêu nhân đã đợi hồi lâu. từ siêu nhân vội vàng giúp hắn mở động phủ, hai người vào bên trong động thiên. dương đại rơi trên mặt đất, cũng không hỏi tình hình nhiệm vụ của từ siêu nhân ra sao, mà lấy ra thiên âm xích hành kỳ, lực chú ý của từ siêu nhân bị nầy pháp bảo thu hút chỉ thấy Dương Đại rót linh lực vào trong đó, ồ một tiếng, thiên âm xích hành kỳ dấy lên một ngọn lửa đỏ, hừng hực thiêu đốt tựa như lá cờ phấp phới theo gió, hắn vung lên trời thì xích diễm quét sạch bầu trời, tựa như sông lớn rộng chừng gần trăm trượng, vô cùng hùng tráng. Thoải mái quá. Dương Đại lộ ra nụ cười đắc ý, tuy rằng tiêu hao linh lực hơi nhiều, nhưng bảo vật này quả thật khó lường. Ngoài trừ uy năng ra, bên trong thiên âm xích hành kỳ còn có trận pháp không gian, bên trong chui cờ có ẩn chứa một mảnh thiên địa nhỏ có diện tích hơn 10 dặm. Bên trong chính là một mảnh địa Ngược lại không có chỗ đặt thù nào khác Nhưng mà Dương Đại có thể tùy thời đặt âm chúng vào bên trong Để cho âm chúng tiến hành tu luyện Thiên âm xích hành kỳ sẽ không ngăn cách linh khí chui vào Điểm duy nhất không thỏa đáng chính là một khi âm chúng ở bên trong tu luyện Linh khí chuyển động sẽ dấy lên gió lốc ở bên ngoài Đây là pháp bảo trong truyền thuyết sao Từ siêu nhân kích động hỏi Tuy rằng y đã trà trộn trong thâm vực mấy năm Nhưng còn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo Dương Đại cười nói đây đúng vậy, có lợi hại hay không? Lợi hại, lợi hại Từ siêu nhân đờ người nhìn chầm chầm vào thiên âm xích hành kỳ Sau đó, Dương Đại hỏi thăm tình hình của mộ dung trường an. Từ siêu nhân đắc ý cười nói Để ta đã cùng gã trở thành bạn vong niên Tuy rằng gã cũng không có lộ ra tung tích của kiếm thánh Nhưng ta có cảm giác sắp rồi Dương Đại gật đầu nói Để tiếp tục cố gắng đi Sau này nếu có thể thì lâu lâu lại đi nhìn gã Không cần mỗi ngày đều phải đi Cũng làm cho gã lo được lo mất chờ sau khi ta đột phá linh chiếu cảnh chúng ta liền rời khỏi thập phương giáo nên làm việc rồi là việc gì thu người từ siêu nhân lập tức hiểu ý cười hắc hắc tiếp đến một đoạn thời gian dương đại đều đang nghiên cứu thiên âm xích hành kỳ hắn muốn đột phá linh chiếu cảnh trước khi thuần thục nắm giữ thiên âm xích hành kỳ lúc dương đại có đầu rút cổ tại động phủ của mình bên ngoài liên tục gió dục mây vần mỗi ngày đều có thí luyện giả độ kiếp mỗi ngày đều có tân thí luyện giả thu được tư chất hắn ít xuất hiện như vậy Hoster tự nhiên sẽ hạ thấp xuống, ngược lại là một vị thí luyện giả cấp SS khác là mạnh đại đế lại bắt đầu phát hỏa. Dưới sự trợ giúp của Hạ Quốc, gã thành công gia nhập ngoại môn của thập phương giáo, gã còn cố ý công bố việc này trên thiên võng để cho vô số dân cư mạng chúc mừng. Tuy rằng rất nhiều người không quen nhìn giả cuồng vọng, nhưng nếu là gã cường đại hơn thì dân chúng Hạ Quốc cũng sẽ an toàn hơn. Ở tận thế đáng chết này, một chút tật xấu còn không quan trọng bằng thực lực cường đại. Theo nhiệt độ của mạnh đại đế nổi lên, lại có rất nhiều dân cư mạng so sánh gã và bá vương Bất Quá Giang, mạnh đại đến ngược lại là rất tự tin, tuyên bố nếu gã cùng bá vương Bất Quá Giang ở cùng thời kỳ thì tất nhiên không thua hắn, ngôn luận lần này bị rất nhiều người chửi rủa, thậm chí có thí luyện giả nổi danh đứng ra chống đối gã, trong đó có Chu Hành Mã tư chất cấp ép mắng dưới bài phồ của gã. Các thành phố của Hạ Quốc thỉnh thoảng sẽ gặp phải yêu thú hoặc quỷ quái tập kích quy mô nhỏ, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Lại là một tháng trôi qua. Linh lực của Dương Đại Đạt đến cực hạn, hắn sắp đột phá trên bình nguyên hắn đã tọa dưới đất ngẩng đầu nhìn khuê la bên cạnh hỏi để chuẩn bị xong chưa những âm chúng khác đều trốn đi rất xa thiên kiếp của linh chiếu cảnh không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được khuê la cười lạnh nói để chuẩn bị xong rồi đúng lúc tổ mai chi thân của ta có thể thông qua lôi kiếp để rèn luyện ta đã không thể chờ đợi được dương đại lập tức ăn linh chiếu đan hắn muốn đầu phá để hắn phá vỡ kỷ lục linh chiếu cảnh nhanh nhất hà quốc không đúng là nhanh nhất toàn thế giới Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 84: Kỷ lục thế giới. Thập phương giáo trong bí cảnh ngoại môn. Một đám thí luyện giả đang vây quanh một con sỉu yêu khổng lồ để thu thập tài liệu yêu thú. Mạnh ca thật là mạnh mẽ, tu vi chỉ mới tụ khí cảnh lại có thể đánh chết tâm toàn cảnh, quả thực giống như hắn vậy. Đúng đấy, phong thái vừa rồi còn hung mạnh hơn so với yêu quái. Gọi mạnh ca cái gì chứ? phải gọi là đại đế. Đúng, đúng đúng đúng, đại đế. Thiên phú của đại đế quả thật biến thái, so với bá vương bất quá gian mạnh hơn nhiều, bá vương bất quá gian trở lại thời kỳ cường thịnh cũng chỉ là thiên phú triệu hoán, nếu bị địch nhân tiếp cận thì rất dễ dàng lộ sơ hở. Đám thí luyện giả hưng phấn nghị luận, ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng nhìn về một tên nam tử cường tráng ở trần cách đó không xa, gã đang lau chùi yêu huyết trên người. Thân thể gã cường tráng, đường công cơ bắp rõ ràng, tự như rễ cây uốn quanh mang lại cảm giác tràn đầy sức mạnh nửa người trên của gã hiện lên đủ loại đường vân, tăng thêm cho gã một phần lợi khí. Khu mặt trẻ trung mặc dù không tính tuấn lãng nhưng ngũ quan rõ ràng, phối hợp với một đầu tóc đen cắt ngắn, toàn bộ người rất là xuất chúng khiến cho người ta liếc mắt nhìn liền khó có thể quên. Gã chính là thí luyện giả cấp SS mạnh đại đế. Mạnh đại đế nghe các đồng bạn thảo luận, không có nói xen vào nhưng khóe miệng của gã hơi dơ lên. Gã liên tục lấy bá vương bất quá gian làm mục tiêu, hai người đều là tư chất cấp SS, thí luyện giả cấp SS trước kia cũng đã là quốc chủ không phải là mục tiêu mà gã có thể truy đuổi, chỉ có Dương Đại Cách gã khá gần. Đều là thí luyện giả cấp SS, mức độ được chú ý của Bá Vương bất quá gian lại vượt xa gã, khiến cho gã rất bất mãn, gã cũng không hiểu nổi vì sao. Hay bởi vì Bá Vương bất quá gian ít xuất hiện, ngược lại càng thu hút nhiều người hơn. Mạnh đại đế tự nhận tư chất linh căn không được, nhưng dựa vào thương nguyên phách thể của gã, không ngừng hấp thu huyết mạch yêu thú thì sớm muộn gã có thể làm lưỡng giới kinh nhạt. Hôm nay tuy rằng tu vi của gã vẫn là tụ khí cảnh, nhưng yêu quái tầm thường căn bản không phải đối thủ với tam quyền lưỡng cước của gã, nguyên nhân chính là như thế nên gã mới được phá cách thu nhận vào thập phương giáo. Trong ngoại môn thập phương giáo cũng không có mấy vị tu sĩ tu khí cảnh, có thì đều là thiên tài đặc biệt trâu bò. Đúng lúc này, một dòng nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt mạnh đại đế cùng các vị thí luyện giả, khiến cho đám thí luyện giả lập tức câm miệng. Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hà Quốc Bá Vương bất quá gian thành công vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp, bước vào linh chiếu cảnh. Mạnh đại đế trừng to mắt, toàn thân rung lên. Làm sao có thể? Hắn mới vào thâm vực bao lâu, mới đột phá tâm toàn cảnh bao lâu? Thời gian tu hành tổng cộng mới hơn nửa năm thôi đúng không? Dù sao không thể nào vượt qua 1 năm, hắn còn thuộc về phạm trù tân thí luyện giả. Chưa tới 1 năm liền đuổi theo thành quả của người khác suốt mấy năm, thậm chí 10 năm. Giờ khắc này, mạnh đại đế cũng bị chấn động. Dương đại cảm thụ được linh lực mênh mông trong cơ thể thì lộ ra vẻ mỉm cười, linh lực này ít nhất lớn hơn gấp 10 lần. Đây là chênh lệch giữa linh chiếu cảnh và tâm toàn cảnh hay sao? Người khác độ kiếp xong thì chập vật tự như tên ăn mày, thậm chí toàn thân cháy đen, nhưng hắn thì khác, tóc không có loạn, áo bào cũng không bị tàn phá, bởi vì toàn bộ lôi kiếp đều bị Khuê La trên đầu hắn hấp thu. Khuê La lơ lửng giữa không trung, phong thái vô cùng khí phách, cờ bắp toàn thân đều phồng lên quanh thân lượng lờ lôi điện, các âm chúng thấy được từ nơi xa trông thấy mà kinh hô. Bao Giải cảm khái nói, đây đây là tổ ma sao, thật là khủng khiếp, vậy mà có thể hấp thu lôi kiếp Liễu túng kỳ cười ha ha nói, địa chủ nhân có thể ôm đồng nghiệp vụ độ kiếp rồi, giúp đỡ đệ tử khát độ kiếp để nhận linh thạch, còn có thể để cho khuê la càng ngày càng mạnh. Lương tử tiêu tán thá nói, địa cái chủ ý này của ngươi không tệ, hay là làm đầu não quân sư cho đám dị nhân đi. Sau nửa canh giờ Dương Đại đã củng cố tu vi xong, hắn thu toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn, tiếp đó offline. Tại sao offline? Đương nhiên là đi làm màu chứ sao? Dương Đại xuất hiện trong phòng. Đám người hồ lợi không có ở trong phòng chờ sẵn làm cho hắn thoáng có chút thất vọng. Hắn đi đến trước sofa ngồi xuống, trước cầm điện thoại lên, quả nhiên bên trong nhóm tương thân tương ái người một nhà đang đang điên cuồng té hắn. Vĩnh viễn 18 tuổi, quá không hợp thói thường rồi, làm sao nhanh như vậy? Chiều phục, đại lão cắn thuốc hay sao? Tường ca, ta nghiêm trọng hoài nghi tư chất của bá vương không chỉ là triệu hoán sư bá vương bác biểu cảm đầu chó. Sở thiên bồng, cho dù cắn thuốc cũng không thể nào nhanh như vậy được. Vĩnh viễn 18 tuổi, Bá vương quát. Vĩnh viễn 18 tuổi, qua đây ra vẽ đi, đại ca, đừng xem trộn nữa. Thủy Đào Dương, khách khí một chút đi, đại ca của ta khẳng định là đang củng cố tu vi, ai vừa độ kiếp xong liền đi xem trộn chứ hả? Chiều phục, cái này, không người nào dám nói mạnh đại đế mạnh hơn so với Bá vương nữa đi. Không tệ, không tệ. Dương Đại rất hài lòng phản ứng của bọn họ, tiếp đó ném điện thoại di động qua một bên, bắt đầu dùng máy tính bảng lên thiên võng. Quả nhiên, hắn đã lên hoster. Hosted Top 1, Bá Vương, Linh Chiếu Hosted Top 2, Linh Chiếu Nhanh Nhất Trên Lịch Sử Hosted Top 4, Kỷ Lục Thế Giới Hosted Top 6, Bá Vương Bất Quá Giang Hosted Top 7, Bá Vương Bất Quá Giang Bước Vào Linh Chiếu Cảnh Hosted Top 8, Thiên Tài Đệ Nhất Thế Giới, Dương Đại Hosted Top 9, Khoảng cách để Bá Vương đến quốc trụ có còn xa lắm không? Dương Đại ấn mở xem xét tình cái bình luận dưới bài thuộc tin tức nổi bật nhất đã vượt qua mấy trăm vạn. theo video tuyên truyền của hắn công bố, thân phận chân thật của hắn đã được lộ ra trên mạng, dù vậy hắn cũng không lo lắng, bởi vì cơ quan tình báo sẽ đặc biệt chiếu cố người nhà của hắn. hiện tại hắn chứng được linh chiếu cảnh, cho dù có người ngấp nghé hắn, đoán chừng cũng không dám động thủ. linh chiếu cảnh là tốt thực lực mạnh nhất trên thế giới, hắn coi như là đã trưởng thành, chỉ cần không ngốc hoặc không có thiên đại cừu hận, những người có dạ tâm kia cũng sẽ không treo chọc hắn, hơn nữa sau lưng của hắn còn có hạ quốc. Hạ quốc đối với hắn cương chiều như thế nào thì ngay cả dân chúng bình thường đều có thể nhìn ra. Tiểu lão đệ chu hành mã còn một mình hộp bài tuyên bố và chúc mừng hắn đột phá, nội dung bên trong test hắn, chuyến này cò sát được hostess của hắn một lúc. Rất nhanh Dương Đại lại thấy hùng liệt hộp bài, chỉ có bốn chữ. Hậu sinh khả ý. Câu chốt của quốc trụ khiến nhiệt độ được đẩy lên cao hơn. Không chỉ có khu vực Hạ quốc, toàn bộ thế giới đều chấn động. Dương Đại vào thăm vực vẫn chưa tới một năm, nhanh như vậy liền chứng được linh chiếu cảnh quả thực không hợp thói thường. Trước hắn, người nhanh nhất đạt tới linh chiếu cảnh dùng 2 năm, kỷ lục này của hắn trực tiếp xoá ngôi một vị kỷ lục gia. Trên mạng xuất hiện một cái ngôn luận, tư chất của bá vương bất quá gian thật sự chỉ là cấp độ SS thôi sao? Dương Đại xém chút nữa cho vị dân cư mạng này một like, nhưng tài khoản của hắn đã được chính phủ chứng thực, nếu là hắn like đó chính là dẫn dắt dư luận. Dương Đằng bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho Dương Đại, Dương Đại lập tức tiếp nhận, không ngoài hắn sở liệu cha của hắn rất hưng phấn nhưng còn muốn giả vờ giả việc để cho hắn không ngừng cố gắng không thể kiêu ngạo nói chuyện xong với phụ mẫu cũng không lâu lắm cửa phòng của hắn mở ra hồ lợi vội vã và chạy vào vừa nhìn thấy dương đại đã offline y lập tức xong lại tiểu dương ngươi thật là thân đệ đệ của ta không cha ruột ngươi quá trâu bò rồi hồ lợi kích động nói lời này hù dọa dương đại dương đại vội vàng nói đây dương ca cũng chớ nói lung tung ta không phải cha ngươi hồ lợi cười ha ha nói Vì nói giỡn mà thôi, nhưng lời nghe nói thật, lần này ngươi đột phá thì lão ca ta cũng thơm lây rồi, phía trên đã đồng ý thăng chức cho ta, ta sắp được chuyển công tác đến tổng cục của cơ quan tình báo rồi. Y nhìn Dương Đại với ánh mắt cực nóng. Quá mộng ảo. Lúc này mới bao lâu? Dương Đại không ngừng mang nhiều tin vui đến cho Y, trong làn sóng phong ba hôm nay, thậm chí Y có loại cảm giác thân ở trong mộng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 85, Mang Hoang Lão ca thăng chức là chuyện nhất định rồi, không có ta thì lão ca ngươi cũng có thể thăng chức, ngươi đã vì hành tỉnh háng tay làm bao nhiêu sự tình, trong lòng dân chúng đều có ngươi. Dương Đại nịnh hồ lợi một tràng, hồ lợi nghe được cảm thấy rất vui vẻ, tuy rằng y biết rõ Dương Đại chỉ đang nể mặt y mà thôi, nhưng dù sao vẫn rất sảng khoái. Y thích nhất điểm này của Dương Đại, không có được sủng mà xin kêu, không có đắc thế khi người, nhìn cái tên mạnh đại đấy kia đi, đã bay lên tới đâu rồi. Nghe nói ở cơ quan tình báo chỗ gã đã hoàn toàn coi gã như ông nội mà cung phụng. Hồ Lợi cười nói, địa phía trên tạm thời không ban thưởng gì cho ngươi, bởi vì không biết ngươi còn cần gì, ngươi có bất kỳ yêu cầu có thể đề ra cho ta. Bất kể ta có đi đến chỗ nào, về sau chỉ cần một cú điện thoại của ngươi là ta lập tức giúp ngươi làm, Mặt khác cơ quan tình báo đã phá lệ tăng quyền hạn chức vị của ngươi lên tới biệt cấp cục trưởng hành tỉnh, nói cách khác về sau ngươi có thể hiệu lệnh cả cái trụ sở này. Đương nhiên, ta hy vọng khi ngươi rảnh rỗi tận lực không nên ra lệnh, để tránh chậm trễ căn cứ làm nhiệm vụ. Dương Đại cười nói, đi là ta, người vẫn chưa yên tâm hay sao? Bây giờ Dương Đại đã là linh chiếu cảnh, thả ra toàn bộ âm chúng, trực tiếp trở thành một nhánh lực lượng bộ đội siêu phàm. Trong hiện thực tốt nhất là không có ai tìm hắn gây phiền phức, nếu không người xui xẻo chỉ có thể là đối phương. Sở dĩ hắn ở lại cơ quan tình báo này, ngoài trừ không có người quấy rầy ra thì nơi đây còn nắm giữ toàn bộ tình báo của hành tinh Hán Tây, nếu thật là có người sau lưng chuẩn bị đối phó hắn, ngược lại nếu hắn ở trong nhà cái gì cũng không biết. Còn ở bên trong đây thì hắn đều có quan hệ tốt với mỗi một vị binh sĩ và nhân viên công tác, nếu xuất hiện sự tình bất lợi đối với mình thì hắn càng có khả năng nhận được tin tức sớm, mặc dù chỉ là khả năng nhưng tổng so với không có khả năng luôn tốt. Hơn, Dương Đại không thể nào dùng phần lớn thời gian ở lại thực tế, hắn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ càng nhanh càng tốt, chỉ cần hắn đủ mạnh thì không ai dám treo chọc người nhà của hắn. Đương nhiên, trên thế giới căn bản không có sự tình gì tuyệt đối, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường mà mình nắm chắc hơn. Dương Đại và Hồ Lợi trò chuyện hồi lâu, lần này Hồ Lợi không cùng hắn uống rượu, đoán chừng là do linh tửu tồn kho không đủ. Sau khi Hồ Lợi rời đi, Dương Đại gọi điện thoại cho Trương Triển Vân, vị phó cục trưởng tổng cục cơ quan tình báo này có địa vị cực cao bên trong Thập Phương Giáo, gần với trưởng lão và cũng là người hiểu biết sâu nhất về Thập Phương Giáo. Quả nhiên Trương Triển Vân đang ở trong hiện thực, rất nhanh hắn liền gọi điện được. Trương Triển Vân rõ ràng là bởi vì hắn đột phá linh chiếu cảnh mới offline, trong cuộc gọi khen ngợi Dương Đại các thứ, mặc dù y đang kiềm chế nhưng Dương Đại vẫn nghe ra được Khách sáo một phen, Dương Đại vào vấn đề chính. Sư Huynh, người có hiểu rõ về sư phụ thành thanh thiên của ta hay không? Dương Đại hỏi. Hắn nhất định phải hiểu rõ một chút, so với thập phương giáo thì cơ quan tình báo thân thiết hơn với hắn, Trương Triển Vân còn đưa cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy sẽ không thể nào đâm sau lưng hắn. Nói như vậy tất cả những gì Trương Triển Vân đã trả giá đều trở nên ngu xuẩn, không có bất kỳ tiền lời nào. Trương Triển Vân cười nói, để có chứ, tiểu Dương, thoạt nhìn ngươi không giống như là vừa tốt nghiệp trung học. Về thành thanh thiên thì quả thật đặc thù trong các vị trưởng lão Y đã từng xém chút nữa trở thành trưởng giáo Cho nên thực lực của Y phải cao hơn các trường lão khác Hơn nữa không chỉ là cao nửa lần hay một lần Pháp bảo bên trong bí cảnh khảo hạch các trường lão khác cũng không có cách nào lấy được Vẫn là Y ra tay hàng phục mới được Nghe nói đã đưa cho ngươi Sư Huynh, làm sao ngươi biết được việc này? ha ha, chính là Y đó Y cố ý nói ra Nếu ngươi gặp chuyện không may Ai giữ thiên âm xích hạnh kỳ thì người đó là hung thủ Thì ra là thế Nói như vậy sư phụ ta cũng không tệ phải không? Cũng không thể nói như vậy, y đối với đồ đệ rất tốt, lúc trước y có hai vị đồ đệ, đại đồ đệ chết ở bên ngoài nên bởi vậy mà y đã chết cả một giáo của người ta, đến bây giờ vẫn là cấm kỵ không thể nhắc tới bên trong thập phương giáo. Y đối với nhị đồ đệ Phương Thanh Nghê cũng rất không tệ, dù là các trưởng lão đều đối với Phương Thanh Nghê thêm phần khách khí, đương nhiên đối với những người khác thì sư phụ ngươi đúng là rất không lưu tình, chớ nhìn mặt ngoài y cười cười, nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Trương triển vân cảm khái nói cũng làm cho Dương Đại đối với Thành Thanh Thiên có ấn tượng sâu hơn. Dương Đại lại nói ra nhiệm vụ của mình, để cho Trương Triển Vân phân tích một chút. Trương Triển Vân ý vị thâm trường nói, "Vị tiểu Dương, ngươi cũng không phải là một đứa trẻ nữa rồi, nên ra tay thì cứ xuống tay đi, không cần có áp lực, lập trường mới là quan trọng nhất." Sách sử xưa nay mông mông, những vị nhân vật anh hùng kia ai mà không phải giẫm từng dòng bạch cốt mà đi lên chứ, thâm vực và thực tế là hai chuyện khác nhau, ngươi xuất lực vì thập phương giáo cũng là trở nên mạnh mẽ vì bản thân, vì bảo vệ quốc gia. Yêu cầu của chúng ta đối với của ngươi là trong lòng có quốc gia là được Trước mắt chúng ta đối với ngươi rất hài lòng Ngươi có tư chất như vậy nhưng không có làm sẵn bậy trong hiện thực Đây cũng là nguyên nhân quốc gia cố hết sức bồi dưỡng Ngươi phải tiếp tục giữ vững cho tốt Nghe vậy Dương Đại yên tâm Chứng tỏ chuyện này không có hố Đúng là thái độ của thập phương giáo Mặt khác hắn cũng nắm rõ tiêu chuẩn của phía trên đối với hắn Về sau hành động càng thêm tự tại Hai người nói chuyện trong chốc lát Sau khi cắt đứt cuộc gọi thì Dương Đại tiếp tục lên mạng. Ba ngày sau, Dương Đại ra khỏi đồng phủ, bình hồng hắn giắt duyên quan kiếm, phía sau lưng lại đeo thêm một cây gậy dài đỏ thẫm. Hắn đi đến rì vực đá rồi ngự kiếm phi hành về phía cửa ra của thập phương giáo. Thập phương giáo cũng không phải ở trong tranh giới của đại hạ, thập phương giáo nằm ở mang hoang bị rất nhiều vương triều vây quanh, trong đó bao gồm đại hạ, đại lương, đại ngụy. Từ thập phương giáo đi đến đại lương, so với từ đại hạ còn gần hơn. Một đường vô sự, Dương Đại đi đến lối ra vào, nơi này là một mảnh núi cao trên đỉnh núi có một loạt trận pháp truyền tống tự như thiên môn có đệ tử ra ngoài cũng có đệ tử đi vào không cần giao nạp linh thạch có thể trực tiếp ra vào nhưng mà mỗi một tòa trận pháp truyền tống bên cạnh đều có đệ tử đang chờ đợi dương đại tùy tiện chọn một tòa trận pháp truyền tống ra ngoài quét thẻ bài chứng minh thân phận một cái trận pháp truyền tống trực tiếp khởi động lần nữa mở mắt hắn đã đi đến một mảnh rừng hắn từ trận pháp truyền tống đi xuống triệu hoán lương tự tiêu từ siêu nhân bao giải các loại âm chúng nồng cốt đi ra Cái gọi là âm chúng nồng cốt là một nhóm người có quan hệ tốt, mà không phải là phân chia theo thực lực. Khuê La và Tham La tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tính cách không hợp với Dương Đại, triệu hoáng đi ra còn rất dễ làm người ta chú ý. Rốt cuộc cũng sắp mạo hiểm sao? Ta rất chờ mong đó. liễu Tuấn Kiệt hưng phấn cười nói. Trình nhã quỷ cười nói, đợi ngươi tìm cơ duyên đến bây giờ có thành công lần nào sao? liễu Tuấn Kiệt vừa nghe, lập tức héo. Dương Đại đang chuẩn bị triệu hoán địa linh giao long trận pháp truyền tống đằng sau lần nữa lại sáng lên chỉ thấy một nữ đệ tử đi ra dương đại lập tức dừng lại chờ nữ đệ tử rời đi nữ đệ tử cảnh giác nhìn hắn một cái nhanh chóng bay đi dương đại nở nụ cười xem ra không chỉ là hắn đề phòng các đệ tử khác các đệ tử khác cũng là như thế hắn triệu hồi ra địa linh giao long bắt đầu lên đường đại ngụy rất xa đi được một đoạn thời gian thì hắn để tất cả các âm chúng vào bên trong thiên âm xích hành kỳ rất nhanh sau lưng của hắn xuất hiện gió lốc đó là biểu hiện của việc linh khí chui vào thiên âm xích hành kỳ chợt nhìn tự như địa linh giao long tung phong bay về phía trước bao giải biết rõ đại nguy ở tại phương hướng nào cho nên do y tới chỉ đường những âm chúng khác lại nói chuyện về tu tiên giới của đại nguy 500 năm trước đại nguy chính là so với đại lương và đại hạ đều mạnh hiện tại dù đã suy sụp nhưng khu vực của đại nguy cũng không nhỏ bao nhiêu so với đại hạ dương đại vừa nghe vừa thưởng thức phong cảnh man hoang nơi đây thế núi không tính là dốc thẳng đứng nhưng cây cối cực kỳ cao lớn đám yêu thú chỗ này cũng khổng lồ giống vậy. Thậm chí hắn thấy một con rùa khổng lồ cao mấy trăm thước nằm rạp xuống trong rừng, địa linh giao long sợ tới mức vội vàng lách qua. Đạo hữu phía trước, xin chờ một chút. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, Dương Đại còn chưa quay người liền lộ ra vẻ chờ mong. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyền. Trường 86, tinh hình ngoại quốc, mục tiêu đại yêu. Dương Đại quay người nhìn lại, một vị nữ tử áo lam ngồi trên một con kim đưa bay tới, Sải cánh của con kim điêu này rộng năm trượng uy vũ thần tuấn, khí tức của nó hẳn là yêu quái. Kim điêu đứng cách Địa Linh Giao Long khoảng hơn 10 trượng, không dám tiến lại gần chút nữa, Địa Linh Giao Long lại chẳng muốn liếc nó. Nữ tử áo lam cười nói, "Đệ đạo hữu chính là đệ tử thập phương giáo đúng không?" Dương Đại không trả lời, Liễu Tuấn Kiệt cả giận nói, lời muốn hỏi thân phận của người khác, không phải ngươi nên xưng tên và thân phận bản thân trước sao?" Những âm chúng khác đều nhìn chằm chằm vào nữ tử áo lam. Dương Đại có thể cảm giác được đối phương chỉ có tu vi tâm toàn cảnh tầng 8, còn không uy hiếp được hắn. Nữ tử áo lam mở miệng nói, gây ta là Điền Tâm Trinh, nhìn phương hướng mà đạo hữu đi đến, chẳng lẽ là đại Ngụy? Nếu là như vậy, chúng ta có thể cùng đi. Liễu Túng Kiệt nói khẽ, gây tại sao phải đồng hành cùng ngươi, ngươi có giao phí bảo hộ sao? Điền Tâm Trinh thầm mắng, cái tên quỷ Nô Gà Mờ làm sao liên tục nói xen vào? Nàng có thể nhìn ra được ngoài trừ Dương Đại ra, tất cả những kẻ khác đều là quỷ hồn hồn thể không có sinh khí của thân thể dùng thần thức rất dễ dàng phân biệt rõ điền tâm trinh nói lời thực không dám giấu giếm ta đến từ đại ngụy nếu như ngươi hộ tống ta quay về đại ngụy thì ta sẽ báo đáp ngươi bao giải hài hước cười nói đi làm sao để báo đáp lấy thân báo đáp điền tâm trinh nói người ngươi có biết đại hạ cửu yêu thần đồ không ta biết rõ một tấm bản đồ trong đó đang ở nơi nào nằm ngay tại đại ngụy nếu đạo hữu nguyện mang ta đi theo đến đại ngụy rồi ta nhất định nói với Nàng còn chưa có nói xong đã bị dương đại cắt ngang, ê được rồi, không có hứng thú, đừng đi theo nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Địa linh giao lông tiếp tục bay thẳng về phía trước. Điền tâm trinh ngẩn người, nhưng cũng không đi theo sau nữa. Sau khi bay xa, liễu túng kiệt hiếu kỳ hỏi, đi chủ nhân, cử yêu thần đồ khó lường như vậy, ngài thật sự không động tâm sao? Từ siêu nhân lắc đầu nói, ừ ngươi ngốc hả, nếu thật sự có cơ duyên như vậy, nàng sẽ cam lòng lấy ra sao? Rõ ràng là mồi nhử. Trình nhà quỷ nhất miệng cười nói, đi dù sao chúng ta sắp đi sang bằng tu tiên giới của đại ngụy, đến lúc đó thật sự có cửu yêu thần đồ thì chúng ta cũng có thể móc ra. các âm chúng ngươi một ta một câu bắt đầu thảo luận, dương đại thấy lời mình muốn nói đều bị nói rồi nên chẳng muốn mở miệng. cửu yêu thần đồ quả thật khó lường, trước mắt có thần lôi chân tâm quyết và thiên cương đại la kiếm trận đều là vật không gì so sánh được, quả thật hắn động tâm, nhưng chỉ là động tâm chứ mấy thứ này đối với hắn mà nói cũng không phải là quá cần thiết. dọc đường tiếp theo không còn gặp phải người tu tiên nào nữa điền tâm trinh cũng không đuổi theo dương đại phát hiện yêu thú ở mang hoang đặc biệt nhiều không nhìn thấy dấu chân người mà khắp nơi đều có yêu thú nhiều chỗ có yêu khí cực kỳ nồng đậm sau khi dương đại cảm nhận được liền trực tiếp lách qua ngay cả linh chiếu cảnh như hắn đều cảm thấy sợ hãi có thể thấy được mang hoang có bao nhiêu kinh khủng đã bay suốt mấy canh giờ dương đại dừng lại bắt đầu săn bắn yêu thú dọc đường dù sao cũng có thời gian hai năm không cần phải gấp gáp như vậy đối phó yêu quái thì hắn trực tiếp phái khuê la và tham la ra muốn động tĩnh nhỏ một chút và phải giải quyết thật nhanh. Bên trong một tòa cung điện, Thành Thành Thiên đi tới đứng trước một thân ảnh, xoay người hành lễ, nói: "Đi giáo chủ, Đồ Nhi Dương đại của ta đã xuất phát." Người này chính là giáo chủ thập phương giáo, Vẫn Thương Thiên. Vẫn Thương Thiên mặc một bộ áo đen, đang đã tọa trên bồ đoàn, áo bao tảng ra trên mặt đất, tóc dài rối tung, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương, khí chất tự như một cái giếng tĩnh mịch sâu không lường được. Vẫn Thương Thiên cũng không mở mắt, nói: Để hắn thật sự có năng lực làm được sao? Thành thanh thiên nói, đi trước mắt xem ra số lượng âm chúng của hắn chắc rất nhiều, ta đã từng quan sát tư chất linh căn của hắn cực kỳ bình thường, có thể tu luyện nhanh như vậy thì đoán chừng có liên quan với âm chúng, lần này đúng lúc là khảo nghiệm đối với hắn, nếu như hắn thật sự có thể thu phục tu tiên giới của đại nguy thì thập phương giáo sẽ lớn mạnh. Vẫn thương thiên tiếp tục hỏi, để thật sự có thể tin được hắn sao? Ta không tin dị nhân, ta chỉ tin phán đoán của ngươi. Thành thanh thiên trầm ngâm nói vì hắn có tư chất như vậy nhưng lại không có tùy ý đồ sát phần lớn âm chúng là yêu thú và ma tộc thì chứng tỏ người này có nguyên tắc trong lòng hơn nữa nhìn từ thái độ tu hành của hắn và thái độ của dị nhân khác đối với hắn xem ra đúng là có thể tin được chúng ta kiên kỵ thiên phú của hắn vậy dị nhân làm sao có thể không kiên kỵ vấn thương thiên chậm rãi nói vì vậy cứ nhìn xem hắn có thể sống ra khỏi đại nguy hay không đại nguy có một lão gia hỏa vẫn còn nếu hắn có thể tru sát lão rồi thu được hồn phách kế hoạch thiên truyền có thể thúc đẩy thành thanh thiên hỏi Vì gần đây những giáo phái khác ở Mang hoang cũng bắt đầu hoạt động mạnh, nghe nói là vì cái gọi là cửu yêu thần đồ, việc này có cần phải chú ý hay không? Vẫn Thương Thiên mở to mắt, ý cười đầy mặt, nói, đi cửu yêu thần đồ, vậy hãy để cho bọn họ tranh giành đi thôi, như vậy cũng đúng lúc, ta cũng cần có thời gian bế quan đột phá. Thành Thanh Thiên thay đổi sắc mặt, hỏi, ngưng ngài sắp đột phá rồi sao? Vẫn Thương Thiên gật đầu cười. Thành Thanh Thiên cùng nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút giữ tận, lạnh giọng nói, "Đây đại thu ngàn năm trước" Cũng nên báo rồi. Ba ngày sau. Dương đại offline, hắn nằm ở trên giường thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Thu hoạch trong ba ngày này không tệ, hắn thu thập được 487 con yêu quái, hắn chỉ thu yêu quái mà bỏ qua tinh quái, chủ yếu là yêu quái ở mang hoang thật sự là quá nhiều. Cứ theo đà này, chờ hắn đến đại nguy thì số lượng thuộc hạ yêu quái mới có thể đột phá 3.000, tương đương với 3.000 vị cao thủ tâm toàn cảnh. Này cũng không ít, cao thủ tâm toàn cảnh mà một cái hành tỉnh có thể điều động được đều không nhiều như vậy. Đương nhiên Hạ Quốc không chỉ có Dương Đại đang trở nên mạnh mẽ, những thí luyện giả khác cũng đang trở nên mạnh hơn, nhờ vào nền tảng số lượng tụ khí cảnh khổng lồ nên số lượng tăng trưởng lên tâm toàn cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Nghỉ ngơi trong chốc lát thì hắn lấy ra máy tính bảng, bắt đầu đăng nhập vào bí võng, hắn nhận được một cái thông báo do Hồ Lợi gửi tới, nói rằng y đã rời khỏi hành tinh Hán Tây, đi đến tổng cục tình báo vùng duyên hải phía nam. Yêu quái trong biển là mối uy hiếp lớn nhất, cho nên tổng cục tình báo được thiết lập trên một tòa hành tinh nằm ở vùng duyên hải. Dương Đại trả lời một cái thông báo liền bắt đầu xem xét bí võng. Hắn muốn biết một chút thông tin về tu tiên giới của Đại Ngụy, trước mắt số lượng thí luyện giả đặt chân đến tu tiên giới của Đại Ngụy không nhiều lắm, nhưng quả thật có tồn tại, rốt cuộc có một số người ưa thích lưu lạc chân trời xa xăm như vậy mà không phải là ở lại một cái địa phương cả ngày đã tọa tu luyện. Trong bí võng, tin tức về Đại Ngụy không nhiều lắm, ngược lại là có một tin tức hấp dẫn hắn. Giáo chủ trường sinh giáo của Đại Ngụy độ kiếp thất bại, không thể bước vào không vô cảnh. Dương Đại ánh mắt sáng lên, đây là tin tức tốt. Trước mắt người mạnh nhất ở tu tiên giới của đại ngụy chính là vị linh chiếu cảnh tầng chín này, độ kiếp thất bại là sẽ bị thương nặng, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Sau khi xem hết tình báo về đại ngụy, hắn bắt đầu chú ý tình hình quốc tế. Hành tinh háng tây của Hà Quốc sau khi đã trải qua một lần thú triều quy mô lớn, tạm thời khôi phục lại yên bình, nhưng phía nước ngoài sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đông đảo quốc bên cạnh gặp phải làn sóng quỷ quái tập kích quy mô lớn 10 năm khó gặp, hiện giờ bọn họ đang phát ra tín hiệu cầu cứu đến toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Bắc Hùng Quốc của châu Âu gặp phải thú triều hải dương quy mô lớn tập kích, Thái Dương Thần Đại phát thần uy một người tru diệt mấy trăm vạn yêu thú hải dương, nhưng quy mô quá lớn nên chiến tuyến quá dài, dẫn đến phía Bắc Hùng Quốc đã chết không ít người. Một hẻm núi lớn của châu Mỹ xuất hiện khe hở dị giới, xuất hiện rất nhiều ma tộc, đồng dạng cũng bị quấy thành một đoàn hỗn loạn. Thấy những tin tức ở nước ngoài như thế này, Dương Đại cảm thấy chính mình vẫn còn chưa đủ mạnh, còn phải nỗ lực. Hắn bỏ xuống máy tính bảng, lần nữa vào thâm vực trong núi rừng. Dương Đại để toàn bộ âm chúng vào bên trong thiên âm xích hành kỳ, chỉ giữ các âm chúng nồng cốt ở bên người. Mục tiêu lần này chính là Đại Yêu, nếu như Khuê La có lòng tin đối phó được, vậy thì đi thu phục nó. Dương Đại âm vang hữu lực nói, Đại Yêu tương đương với Linh Chiếu Cảnh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 87, Đại Trận lộ ra thần uy. Đám người Dương Đại nhân lúc địa linh giao long bay về phía trước. Hôm qua trước khi offline, bọn họ phát hiện một nơi tụ tập của yêu quái, có một con đại yêu nắm giữ mấy nghìn yêu binh và hơn 50 yêu quái. Yêu quái có linh trí cũng sẽ kiến tạo thế lực chiếm đóng một phương. Yêu thú ở mang hoang có thể nói là cuồng hùng xưng bá nổi dậy. Chỉ trong vài ngày bay trên đường mà hắn đã cảm nhận được vài đỉnh núi có yêu khí ngập trời. Hắn sợ tới mức đã bắt đầu tránh né từ khoảng cách hơn 10 dặm. Rất nhanh bọn họ đi đến lãnh địa của đại yêu, địa linh giao long xuất hiện để cho tinh quái trong rừng sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn, tất cả đều chạy về cùng một phương hướng. Phía trước là một dãy núi có thế núi hiểm trở, khắp nơi trên núi núi tất cả đều là hình bóng của yêu quái, cũng không có thiếu yêu cầm quanh quẩn trên không trung. Ở một chỗ trên đỉnh núi có một con mãng xà cực lớn đang chiếm giữ trên vách núi đá, thân rắn rộng chừng gần 2 mét, bởi vì thân hình uốn quanh thấy không rõ hắn đến cùng là dài bao nhiêu, nhưng đầu rắn nửa người trên đã hóa thành người, là hình tượng một gã nam tử khuôn mặt yêu dị, trên thân thể mọc ra đầy vảy rắn và tóc tai bù xù. Xà yêu nhìn địa linh giao lông bay tới từ phía chân trời xa xa, Gã phung lưỡi trắng và ánh mắt lạnh như băng không biết đang suy nghĩ cái gì Dương Đại Triệu Hoáng Khuê La và Tham La Tiếp đó lấy thiên âm xích hành kỳ từ phía sau ra Cười nói, lời nhiều yêu quái như vậy Đừng trực tiếp đối đầu mà thử dùng trận pháp Hắn huy động thiên âm xích hành kỳ Hai nhìn âm chúng ma tộc tâm toàn cảnh xuất hiện Tất cả đều huy động đôi cánh phía sau để lơ lửng trên không trung Ma tộc đạt tới tâm toàn cảnh đều có thể mọc ra cánh Nhưng có tà ma không thích cánh nên cố ý giấu trong thân thể Khuê La hiểu ý. Chân đạp ma vân bay về phía bầu trời, 2000 tà ma nhanh chóng phân tán chuẩn bị vây quanh lãnh địa yêu quái phía trước. Linh trí của đám yêu quái kia cũng không cao, theo bản năng giữ nghiêm lãnh địa cũng không chạy trốn, xạ yêu kia tuy có chút ít kiên kỵ nhưng cũng không tránh, dầu gì nó là đại yêu có tu vi cao hơn so với Dương Đại và Khuê La, tất nhiên không sẽ trực tiếp bỏ chạy. Rất nhanh 2000 tà ma phân tán ra từng phương hướng, nhốt chặt không gian trong phạm vi 10 dặm. Khuê La bắt đầu thi pháp trên không trung, tu vi của gã cao nhất nên tự nhiên do gã sẽ làm chủ trận quanh một tiếng đỉnh núi bị thân hình của xà yêu chấn nát, còn khuê la điều khiển yêu vân bay về hướng không trung, thân hình xà yêu khổng lồ điên cuồng vặn vẹo lộ ra vẻ kinh hải dị thường. tham la bỗng nhiên tấn công ngăn lại xà yêu, phu hình và bà nạp theo sát phía sau, bà ma đại chiến xà yêu. bọn họ đều có tu vi tâm toàn cảnh tầng chín, tự nhiên không phải đối thủ của xà yêu, nhưng nhờ vào đặc tính của âm chúng nên dây dưa một chút vẫn là có thể. ma khí của hai nghìn tà ma bộc phát nhanh chóng khuếch tán rồi kết nối cùng một chỗ. Hình thành khói đen vây quanh mảnh vùng núi này, mà khí không ngừng bốc lên và bầu trời bỗng nhiên hội tụ lôi vân, thiên địa trở nên lờ mờ vô cùng áp lực. Dương Đại đứng ở trên đầu địa linh giao long, cảm khái nói: Đây thật là một trận pháp bá đạo, thảo nào có giá trị tới 10 vạn điểm cống hiến. Liễu Tuấn Kiệt hâm mộ nói: Đây thiên cương đại la kiếm trận của nhân tộc chúng ta cũng rất mạnh, đáng tiếc là do tu vi của chúng ta chưa đủ. Nam Nguyệt Như cảm khái nói: Đều đúng vậy, hai nghìn cao thủ tâm toàn cảnh, hơn nữa có linh chiếu cảnh chủ trận. Trận pháp này làm sao có thể không có thanh thế to lớn được chứ? Bọn họ đã trở thành âm chúng tương đối sớm, cho nên thấy thế lực của Dương Đại đã mở rộng đến như vậy thì cảm khái muôn phần. Nhất là Thạch Long, y là vị âm chúng thứ nhất, nhưng bây giờ y đã là tồn tại gần cuối, cũng may Dương Đại không có ghét bỏ y mà hắn vẫn coi y như là thành viên bên trong đoàn hạch tâm, có thể làm cho lời nói của y vẫn có phân lượng. Nếu không phải âm chúng không thể ăn đan dược, Dương Đại đã trực tiếp vung tiền cho Thạch Long thăng cấp ma khí cuồn cuộn hội tụ thành tấm màn đen cực lớn kết nối trời cùng đất, kèm theo sấm sét vang dội ngăn cách tình hình trong trận. đám người dương đại cũng không cách nào nhìn rõ ràng tình huống trong trận cụ thể là như thế nào. đây là thiên ma và thiên đại trận, thật sự có thể che khuất cả bầu trời. mấy chục dặm bên ngoài, một đám người tu tiên đang ngự kiếm đi về phía trước. điền tâm trinh từng yêu cầu dương đại hộ tống cũng ở trong đó. các ngươi mau nhìn bên đó, luồng ma khí thật lớn. một tên nam tu sĩ chỉ vào một cái phương hướng với thái độ cả kinh mà nói. Những người khác sôi nổi quay đầu nhìn lại Chỉ thấy chân trời xuất hiện ma khí dồi dào tựa Như vòi rồng màu đen kết nối thiên địa Phát động biển mây Mơ hồ có thể thấy được lôi điện giao thoa Điền tâm trinh nhíu mày Chúng tu sĩ đều nghị luận Mang hoàng bao la vô biên Yêu quái nhiều vô số kể Nhưng tung tích của ma đạo rất ít khi được nhìn thấy Hơn nữa ma khí này thật tà ác Chẳng lẽ là vì cự phách nào của ma đạo bế quan Đã lâu nay lại xuất hiện Chúng ta vẫn nên đi thôi Hẳn không phải là như vậy ta cảm nhận được khí tức của linh chiếu cảnh thực sự không phải là cự phách của ma đạo đời tu sĩ chúng ta hành tẩu thiên hạ gặp phải tà ma làm sao có thể không diệt chứ đúng đấy tu vi của lục huynh chính là linh chiếu cảnh tu vi của chúng ta tất cả đều là tâm toàn cảnh tầng năm trở lên sao có thể sợ hãi chứ các tu sĩ chú ý đến một tên nam tử anh tuấn gã thân mặc thanh sam bình hồng treo hai thanh kiếm bình tĩnh nhìn ma khí ở phía chân trời khí chất trầm ổn khiến người ta vô cùng an tâm nam tử thanh sam lắc đầu nói đây được rồi Ta có thể cảm nhận được bên đó có khí tức hơn xa tâm toàn cảnh của chúng ta, đoán chừng là một phương thế lực ma đạo đang vây quét yêu quái, tuy rằng trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của tử đàn thánh lâu chúng ta, nhưng không cần phải lấy trứng chọi đá, lấy ít địch nhiều. Gã vừa nói như vậy, những người chủ chiến kia đều không còn ý kiến, dẫu sao bọn họ vẫn phải dựa vào vị nam tử thanh sam này. Điền tâm trinh thúc giục nói, để chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường đi, đại nguy sắp gặp phải đại nạn, chúng ta phải chạy trở về cho sớm. Nam Tử Thanh Sam gật đầu rồi liếc nhìn thật sâu về phương hướng ma khí xuất hiện, sau đó tiếp tục chạy trên đường. Dương Đại không biết mình vừa rồi xém chút nữa bị tập kích, hắn tập trung chú ý ở Thiên Ma và Thiên Đại trận phía trước, những âm chúng khác cũng không phớt lờ, nhìn chằm chằm từng phương hướng. Đại trận sấm sét vang dội thanh thế to lớn, dù vậy cũng không cách nào che giấu tiếng gào thét của yêu thú bên trong, chỉ là nghe thanh âm đã biết rõ chiến đấu bên trong rất hung tàn. Yêu tộc và ma tộc đều thích vết chóc, nhưng ma tộc đã biến thành âm chúng nên không có cảm nhận sâu sắc cảm giác đau đớn. Dưới tình huống hung hãn không sợ chết thì dĩ nhiên sức chiến đấu càng mạnh hơn. Ước chừng trôi qua nửa giờ. Ma khí tán loạn, đại trận giải trừ. Khuê La bay tới, trong tay gã cầm theo đuôi rắn, thi thể của con xà yêu kia còn treo ngược trên không trung còn muốn khổng lồ hơn so với hắn. Chỉ là linh chiếu cảnh còn có thể như vậy, nghe nói đạt tới không vô cảnh thì linh hồn có thể xuất khiếu, đánh không lại có thể trốn, khi đó không phải cứ nhặt được thi thể là có thể hút hồn. Một đoàn người rơi xuống đất, Khuê La vứt thi thể của sà yêu lên mặt đất. Toàn thân gã dính đầy máu, là máu của xà Yêu, xà Yêu vô cùng thê thảm mình đầy thương tích và đầu còn bị đánh nát một nửa. Khuê La nhếch miệng cười nói, "Cái tên này quả thật rất mạnh, sau khi thủ hạ của nó bị chúng ta giết sạch mà nó còn có thể độc chiến trong chốc lát, nếu như ta không trở thành âm chúng và không có thiên ma và thiên đại trận này, thật đúng là không nhất định có thể giết được nó." Khuê La cũng chỉ có tu vi linh chiếu cảnh tầng 1, huyết mạch tổ ma giúp cho gã trở nên mạnh mẽ nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức vô địch, hơn nữa tru sát khó hơn nhiều so với đánh bại. Xem ra tu vi của con xà yêu kia không thấp, ít nhất không phải là linh chiếu cảnh tầng cao. Dương đại đi đến trước mặt xà yêu, vừa hút hồn vừa dặn dò, đi vẫn là quy củ lúc xưa, các ngươi trông coi cho kỹ, nếu như tà hôn mê thì cứ nghe theo lương tử tiêu. Các âm chúng không có ý kiến, hai nghìn vị âm chúng tà ma kia thì đang quét dọn chiến trường, dời đi vô số cổ thi thể của yêu thú. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, ht audio truyện Chương 88 Đây mới là bạo loạn. Tuy rằng việc hấp thu hồn phách của xà yêu khiến cho đầu óc của Dương Đại choán ván, nhưng còn chưa tới trình độ hôn mê, dẫu sao bọn họ cũng cùng một cái cảnh giới. Linh lực của Dương Đại tăng trưởng lên một chút, hắn gắn gượng tinh thần tiếp tục hấp thu hồn phách của những yêu quái khác. Giữa trưa ngày hôm sau Dương Đại offline, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lần này hắn hấp thu 6.742 âm chúng, trong đó có 369 con yêu quái, 6.372 con tinh quái. Tu vi của hắn tăng trưởng không ít, Nhưng khoảng cách đến khi đột phá còn sớm, quá trình tu hành của Linh Chiếu Cảnh khó khăn đến mức vượt xa tâm toàn cảnh, nhưng mà số lượng âm chúng của hắn đã đạt tới 24.330 vị làm cho hắn rất hài lòng. Hai vạn đại quân, vạn cảnh âm chủ coi như là thế lực mới thành lập. Thực lực của Dương Đại đã không thể dùng Linh Chiếu Cảnh để hình dung, hắn cảm giác nếu gặp lại thú triều như lúc trước, hắn có thể giống như hùng liệt một người cứu vớt cả hành tỉnh. Đương nhiên khi hắn đang tiến bộ, yêu thú ở địa cầu cũng đang tiến hóa, liền nhìn xem là ai nhanh hơn Dù sao lúc trước Dương Đại đã từng nói qua với Hồ Lợi, tận lực đừng cho hắn đi đến những hành tinh khác, hắn chỉ muốn thủ hộ hành tinh Hán Tây. Hạ quốc quá lớn, có tới 60 hành tinh dưới bối cảnh tận thế không thể nào tập hợp lực lượng của cả nước để cứu một tỉnh, 12 quốc trụ thường ngày đều đóng tại vùng biên giới hoặc là khu vực đặc biệt nguy hiểm, lần trước thú triều hùng liệt có thể chạy đến cũng đã chứng minh thái độ của Hạ quốc. Ngủ nửa ngày sau, trạng thái tinh thần của Dương Đại khôi phục, hắn lại online Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hạ Quốc không chết không thôi thu được truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết Tập Thiên lão ma. Dương Đại đang triệu hoán âm chúng, kết quả trước mắt nhảy ra một dòng nhắc nhở. Lại là nhân vật trong truyền thuyết. Trừ hắn ra còn có Diệp Cầu Tiên đã thu được truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết, Diệp Cầu Tiên nhận được truyền thừa của Đại Hạ Thánh Tổ, của hắn là kiếm thánh, còn không chết không thôi là Tập Thiên lão ma. Dương Đại rất ngạc nhiên, hệ thống thâm vực làm thế nào để làm tiêu chuẩn nhận định nhân vật trong truyền thuyết, dùng cảnh giới hay là danh khí? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao không chết không thôi là quốc trụ, vẫn tính là người một nhà. Quốc trụ cũng ở bên trong hệ thống của quốc gia, Dương Đại cũng vậy, gặp mặt không được hôn một tiếng chiến hữu hay sao? Dương Đại triệu hoán xà yêu đi ra, một con xà yêu cực lớn hiện ra ở trước mặt hắn, chiều cao của nó có thể so với địa linh giao long, địa linh giao long thấy nó thì cảm thấy vô cùng hiếm lạ, đứng yên chăm chú nhìn. Ánh mắt của xà yêu hiện ra vẻ phức tạp, cùng kính hành lễ với Dương Đại. Sau khi giao lưu một phen, Dương Đại đã biết được thân phận của nó. Gọi là tuyệt xà đại vương, đại yêu tầng 7, tương đương với linh chiếu cảnh tầng 7, tu luyện mấy trăm năm và mấy năm trước mới đến chỗ này. Từ trong miệng của tuyệt xà đại vương, dương đại biết được mang hoang vô cùng bao la, xuyên suốt từng cái vương triều của nhân tộc, số lượng yêu vương ở vùng này vượt qua năm đầu ngón tay, yêu vương mạnh nhất nắm giữ tới mấy trăm vạn yêu binh, môn phái của nhân tộc tu hành gần đó cũng không dám treo chọc tồn tại kinh khủng như vậy. Về sau yêu binh của ngươi vẫn là do ngươi phụ trách, ngươi tiếp tục làm đại yêu đi. dương đại cười nói tuy xà đại vương vừa nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Đã có tuyệt xà đại vương, dương đại càng thêm tự tin. Hắn đột nhiên không muốn sớm đi đến đại ngụy như vậy. Nơi đây hoàn toàn là địa điểm hoàn hảo để tổ chức bạo loạn. Địa bàn của ngươi có phải có rất nhiều bảo vật không, còn không mau giao ra đây? Lương tử tiêu đột nhiên hỏi. Dương đại nhìn y, chỉ nghe y giải thích nói, đi nào có đại yêu nào mà không tàn bảo, ngọn núi mà đại yêu lựa chọn thường là có thiên tài địa bảo. Hơn nửa người tu tiên đi ngang qua nhiều như vậy, chắc cũng sẽ làm thiệt mấy tên rồi." Tuyệt Sà đại vương nói, "Đây quả thật là có, chủ nhân, ngày trước hết chờ một chút, ta đi lấy." Dương Đại gật đầu, hắn cũng không sợ Tuyệt Sà đại vương ra vẻ, âm chúng tuyệt đối trung thành, hiện tại bọn hắn cùng sinh cùng tử nên Tuyệt Sà đại vương nhất định phải cam đoan Dương Đại sống sót, nếu không hắn mà chết thì âm chúng đều bị hồn phi phách tán. Rất nhanh Tuyệt Sà đại vương trở về, trong tay mang theo một cái túi trữ vật phía trên còn dính vài vết máu, Dương Đại sau khi nhận lấy liền ném cho bao giải quản lý. Bao Giải hiện tại tương đương với tổng quản nội vụ của hắn, vật phẩm từ yêu thú cũng là do y chịu trách nhiệm thu thập, y rất thông minh và cũng đã dạy bảo không ít nhân tộc âm chúng học được cách giải phẫu xác yêu thú. Một đoàn người nhân lúc Địa Linh Giao Long tiếp tục đi tới, tuy Xà Đại Vương tất nhiên đã bị Dương Đại thu vào bên trong Thiên Âm Xích Hành Kỳ, giờ phút này gió lốc sau lưng Dương Đại vô cùng khoa trương, dẫn đến các âm chúng cũng không dám đứng phía sau hắn. Bao Giải hoàn tất kiểm kê, cảm khái nói, địa chủ nhân, tên này rất giàu có à nha, bên trong có 78 cây kỳ hoa dị thảo." Pháp khí có mấy trăm kiện, Linh Thạch bao la giống như biển, dù sao cũng giàu hơn so với chúng ta. Dương Đại cười nói, đây rất tốt. Dọc đường đi nếu thấy thế lực của Đại Yêu liền tiêu diệt đi. Ta muốn nán lại tầm nửa năm, xem có thể gom đủ một trăm vạn yêu thú hay không, rồi lại đi tung hoành Đại Ngụy. Ánh mắt của các âm chúng sáng lên, cảm thấy là một cái ý kiến hay. Doanh Kỷ mở miệng nói, đây ta nghĩ rằng có lẽ Đại Ngụy không yếu như vậy, dẫu sao đã từng là vương triều thế mạnh hơn so với Đại Lương và Đại Hạ, nói không chừng ẩn nút lão quái không vô cảnh. Tóm lại chúng ta cẩn thận một chút thì tốt hơn Đừng nhìn thấy chúng ta bây giờ người đông thế mạnh Nhưng khi đối mặt người tu tiên có thực lực mạnh mẽ Thì vẫn là chưa đủ nhìn Trong tu tiên giới thì những ví dụ về trường hợp Một người diệt một giáo, diệt một quốc gia cũng không ít Dương Đại gật đầu, cười nói Đẹp y nói rất được lòng ta Vậy đi thu thập âm chúng yêu quái đi Mỗi lần muốn thu thập thêm âm Chúng nhân tộc lại bị dẫn đi lực chú ý Không có biện pháp Bởi vì yêu quái quá thơm ngon Thiệt bọn chúng trước cái đã liễu Tuấn Kiệt nhất tay nói chủ nhân. Lại để cho ta đi tìm kiếm cơ duyên đi Hiện tại ta cũng có tu vi tụ khí cảnh tầng 4 Có năng lực chạy trốn Dương Đại liếc mắt nhìn y Gật đầu đồng ý liễu Tuấn Kiệt hưng phấn quát to một tiếng Trực tiếp nhảy xuống Độ cao mấy trăm mét đối với hồn thể mà nói không có nguy hiểm Y trực tiếp chui vào lòng đất giống như nhảy vào trong mặt nước Trình nhà quỷ cảm khái nói Gây tiểu tử này mê muội mất rồi Lương tử tiêu tuy có chút lo lắng Nhưng cũng biết ngăn không được Âm um. Một thân ảnh nặng nề nền ở trên vách núi đá, vách núi vang tung tóe sinh ra khe hở giống như mạng nhện, bao trùm tầm hơn 10 trượng, đây là một con miêu yêu đã hóa hình, tứ chi vẫn là mèo và đầu cũng là đầu mèo, là một con màu đen yêu dị đáng sợ. Nó cực kỳ phẫn nộ nhìn qua hai thân ảnh giữa không trung ở phía trước, chính là tuyệt Xà Đại Vương và Khuê La. Tuyệt Xà Đại Vương, sao ngươi có thể làm nô lệ cho nhân tộc chứ?" Miêu yêu nổi giận nói, trước kia nó đã từng phát sinh xung đột với tuyệt Xà Đại Vương, nhưng song phương đều không chiếm được tiện nghi hiện tại lại nhiều hơn một vị khuê la nên nó không chống đỡ được. Tuy sa đại vương âm hiểm cười nói, đờ người sẽ nhanh chóng biết thôi. Y -y -y Lần nữa đánh tới. Trong vòng phạm vi trăm dặm tất cả đều là thân ảnh yêu thú đang chiến đấu rập rạp vô số, trên bầu trời, dưới mặt đất, trong rừng cây, giữa núi. Dương đại phóng ra tất cả yêu quái và tinh quái, số lượng vượt qua một vạn năm ngàn, mà thủ hạ của miêu yêu chỉ có một vạn, trong đó số lượng yêu quái kém xa một phương của dương đại, cho nên hoàn toàn bị nghiền ép. Trên không trung. Dương Đại đứng trên đầu rồng nhìn bao quát chiến trường phía dưới hỗn loạn mà hùng tráng, hắn cảm khái nói, đây đây mới là chiến tranh, đây mới là bạo loạn. Thoải mái quá đi. Bên cạnh, các âm chúng cũng thấy được cảm khái muôn phần. Mấy vị thí luyện giả âm chúng bị đổi mới nhận thức, còn có thể chơi như vậy? Từ siêu nhân nhìn không được nói, đưa chủ nhân, thiên phú của ngươi phải chăng đã lên tới cấp độ SSS rồi, quá khoa trương, ta cảm giác ngài đã có thể thách thức quốc trụ. Dương Đại cười nói, đi nói cái gì vậy? Quốc trụ cũng đang phát triển và lần lượt bước vào không vô cảnh, toàn bộ âm chúng cộng lại đoán chừng đều đánh không lại không vô cảnh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 89, hát tâm thánh quân Trận này lực lượng hai phe yêu tộc đối chọi không có gì để lo lắng, Dương Đại thu được thắng lợi. Đợi sau khi Miu yêu và thủ hạ của nó toàn bộ đều chết hết, Dương Đại bắt đầu vui thích hút hồn. Tuy rằng để sống mất một chút yêu thú nhưng vẫn có hơn 9.000 cổ thi thể, dù là tinh quái hắn cũng thu luôn không để sót. Ước chừng trôi qua hai ngày, Dương Đại mới hấp thu xong 658 hồn phách yêu quái và 8.702 hồn phách tinh quái, hơn nữa miêu yêu còn là một vị đại yêu. Trong trận chiến này, Dương Đại hao tổn mất 40 âm chúng tinh quái, tất cả đều bị đuổi giết hồn phi phách tán nên không cách nào khôi phục hồn thể. Dù vậy tổng số âm chúng của Dương Đại cũng đã đột phá 3 vạn, đạt tới 33.651 vị. Lần này để cho linh lực của hắn tăng mạnh, đã vô cùng tiếp cận khoảng cách đến linh chiếu cảnh tầng 2, không thể không nói, linh chiếu cảnh quả thật khó đột phá. Dương Đại offline nghỉ ngơi. Hắn ngồi trên sofa lấy điện thoại di động ra, phát hiện cha mẹ gửi tới hai tin nhắn thoại lúc gọi hắn không được. Hắn lập tức gọi lại, nguyên lai like hắn đã 19 tuổi, bởi vì vội vàng tu hành ở thâm vực hắn đều đã quên mất sinh nhật của mình, trước khi xuyên qua hắn cũng đã nhiều năm không thèm để ý sinh nhật của mình, đây chính là năm nhân. Nhưng mà phụ mẫu chung quy nhớ kỹ sinh nhật của hắn nên hàng năm đúng hạn chúc mừng hắn. Ở kiếp này bởi vì bối cảnh thế giới là tận thế, rất nhiều ngày nghỉ lễ cũng đã không lưu hành, nhưng không ít dân chúng vẫn nhớ kỹ những ngày lễ truyền thống, ví dụ như Tết âm lịch. Dương Đại không có tâm tư trở về nghỉ ngơi, cha mẹ của hắn cũng không có đề cập tới, không muốn quấy rầy hắn. Mỗi một lần trò chuyện cha mẹ đều là báo tin vui, nói một vài chuyện vui vẻ trong sinh hoạt, khoe một chút thành tích của em gái và em trai của hắn. Từ sau khi Dương Đại gửi về cho bọn họ rất nhiều tiền, Bọn họ bắt đầu cho Dương Siêu và Dương Diễm tham gia các lớp võ thuật, lớp sinh tồn, bồi dưỡng năng lực sinh tồn từ nhỏ, chuẩn bị nền móng để về sau bước vào thâm vực. Dương Đằng và Dương Mẫu cũng tham gia các lớp học, trước kia là điều kiện chưa đủ nên phải lo trước lo sau, hiện tại bọn họ muốn thử xem. Đối với cái này Dương Đại cũng không ngăn cản, hắn không thể nào liên tục bảo hộ người nhà, người nhà nguyện ý tiến về phía trước cũng là chuyện tốt. Thật ra để cho người mình quan tâm biến thành âm chúng cũng được, nói như vậy hắn có thể bảo vệ người mình để ý, nhưng trở thành âm chúng sẽ mất đi quá nhiều thứ không phải tất cả mọi người đều nguyện ý mất đi tự do, mất đi quá nhiều niềm vui khi được làm người, chỉ có thể vĩnh viễn đi theo Dương Đại. Nếu đổi lại là Dương Đại, chưa tới thời điểm phải chết thì hắn cũng không muốn trở thành âm chúng của người khác. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Đại trở lại thăm vực. Hắn triệu Hoán Miêu yêu ra để cho nó tự giới thiệu. Cửu Mệnh Đại Vương, Đại yêu tầng 7, tương đương với linh chiếu cảnh tầng 7, không sai biệt lắm với tuyệt xa Đại Vương. Thảo nào tuyệt xa Đại Vương đi gây sự với nó thì thực lực cách biệt cũng không lớn. Trước sau như một. Dương Đại để cho Cửu Mệnh Đại Vương tiếp tục thống lĩnh yêu quân của mình, Cửu Mệnh Đại Vương Đại Hỉ vội vàng bái tạ hắn. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ở dưới Trướng Dương Đại làm quan, còn tốt hơn so với việc làm quân tốt thí. Chúc mừng thí luyện giả khu vực Hạ Quốc, Mạnh Đại Đế thành công vượt qua Tiểu Thiên Kiếp, bước vào tâm toàn cảnh. Một dòng nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt Dương Đại, mỗi ngày đều có nhắc nhở, nhưng Mạnh Đại Đế vẫn là khiến hắn để ý, dẫu sao đều là thí luyện giả cấp SS. Tốc độ phát triển của Mạnh Đại Đế quả thật rất nhanh nghe nói thân thể của gã đã vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt cảnh giết địch. quả thật được xem là một vị đối thủ mạnh mẽ, đáng tiếc vẫn không phải là đối thủ của Dương Đại. hiện tại dưới trướng của Dương Đại có ba nguồn chiến lực linh chiếu cảnh, hơn nữa tính thêm hắn chính là bốn. vô cùng hăng hái, mạnh đại để làm sao có thể so với hắn chứ? Dương Đại ném toàn bộ âm chúng vào bên trong thiên âm xích hành kỳ, để cho bọn họ tu luyện. tuy nhiên âm xích hành kỳ cuối cùng chỉ là một cây cờ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí có hạn, không cách nào thỏa mãn. Chia đều linh khí cho hơn 3 vạn âm chúng tu luyện thì tốc độ tu hành của toàn bộ âm chúng đều giảm bớt đi nhiều, nhưng Dương Đại không thèm để ý, dẫu sao trên đường đi mà có thể tu luyện đã không tệ, còn làm sao có thể yêu cầu xa vời hơn như vậy. Dương Đại ra lệnh cho cửu mệnh đại vương dẫn đường, chuyên chọn kẻ thu. Cửu mệnh đại vương cực kỳ hưng phấn, lập tức dẫn đường. Nửa ngày sau, một con ngưu yêu cao tầm 6 trượng nửa quỳ bên trong phế tích, một tay của nó nắm lấy một cây đại thiết côn, đầm trong đất bùn chống đỡ thân thể cao lớn của chính mình. Hai mắt nó xung huyết phẫn nộ nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Đại Vương phía trước, nổi giận nói: "Đi cửu mệnh đại vương, tôn nghiêm đại yêu của ngươi đâu?" "Vậy mà đi thông đồng với nhân tộc, ngươi quả thực là mối sỉ nhục của yêu tộc." Cửu Mệnh Đại Vương cười đến mức vô cùng thâm độc, nói: "Đây rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ tương tự như bổn vương." Thanh âm vừa dứt, nó cùng với Khuê La cùng nhau nhào tới. Bên trong một dãy núi cao hùng vĩ, sơn động trùng trùng điệp điệp, thông đạo rộng rãi vô cùng trống trải, vô số yêu thú đang ra vào. Ở chỗ sâu nhất có một tòa cung điện khổng lồ dưới mặt đất, một thân ảnh kinh khủng giống như ma thần ngồi trên một tòa thạch tọa, chỉ là là đang ngồi đã cao đến 10 trượng. Dáng vóc của gã giống như nhân loại, thân mặc thiết giáp màu đen và khoác đại bào được chế thành từ da hổ, hai tay mọc ra vuốt bén nhọn, đầu của gã giống như gà lại giống như ưng, có bộ lông màu đen toàn thân tản ra khí tức hung lệ. Một con thử yêu từ lòng đất chui ra hiện ở trước mặt gã, nói: "Đây bệ hạ, gần đây xuất hiện một tên quỷ tu nhân tộc, bốn phía đồ sát yêu thú." Tuy Sa Đại Vương và Cửu Mệnh Đại Vương cũng đã chết trận, tên quỷ tu này luyện chế rất nhiều hồn phách yêu quái thành quỷ nô, thế lực đang không ngừng mở rộng trong khi chiến đấu, sợ là sẽ trở thành nguy hiếp. Tên yêu quái mặc thiết giáp này tên là Hắc Tâm Thánh Quân, chính là yêu vương của vùng này, thống lĩnh hơn 10 vạn yêu binh, yêu uy ngập trời. Hắc Tâm Thánh Quân mở to mắt, trên cao nhìn xuống thử Yêu, nói: đời trong thập tam đại vương, cần phải đi bao nhiêu vị mới có khả năng bắt lấy hắn?" Thử Yêu nói lúng túng, lời thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bởi vì không dám tới gần vì những quỷ hồn kia có thể lẻn vào dưới mặt đất, ta một khi tới gần thì sẽ dễ bị phát hiện." Hắc Tâm Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, nói, "Ý của ngươi là muốn cho bổn quân tự mình đi một chuyến?" Thử yêu cuối đầu. Đúng lúc này một đám yêu quái đi vào cung điện dưới mặt đất, phía sau bọn họ cột một đoàn tu sĩ, trong đó có Điền Tâm Trinh. Đám người Điền Tâm Trinh vô cùng tuyệt vọng, bị đại yêu truy sát mấy ngày nay mà cuối cùng vẫn bị bắt. Trong bọn họ chỉ một vị linh chiếu cảnh chính là nam tử thanh sam Mới đầu còn có thể đánh lui đại yêu, nhưng đại yêu tìm thêm hai vị khác đến giúp đỡ, hơn nữa còn có mấy vạn yêu binh thì đám người bọn họ làm sao có thể là đối thủ. "Bệ hạ, bọn người tu tiên này kém cỏi nhất cũng là tâm toàn cảnh, còn có một vị linh chiếu cảnh, rất thích hợp để cho ngài chế biến thánh dược." Một tên khuyễn yêu tiến lên cười nói với giọng rất lớn, nhưng tiếng cười của gã làm cho lòng người lạnh ngắt, ít nhất đám người điền tâm trinh nghe xong đều lạnh lảo khắp cả người. Hắc tâm thánh quân liếc về đám người tu tiên kia, nói, "Đi trước hết cứ rửa sạch sẽ bọn chúng đi." những nữ tử kia không được đụng bổn quân cũng không muốn bên trong dược liệu có vết bẩn được rồi khuyển yêu quái nở nụ cười tiếp đó áp giải bọn người tu tiên này đi về phía lao ngục bên cạnh hắc tâm thánh quân nhìn thử yêu nói để trước tiên bất kể vị quỷ tu kia là ai cứ tận dụng hết khả năng giúp bổn quân siêu tập tung tích của người tu tiên phải càng ngày càng nhiều sự tình thánh vừa kéo dài không được thử yêu vội vàng gật đầu nó hỏi để còn dị nhân thiên ngoại có cần hay không hắc tâm thánh quân híp mắt nói để cần chứ Bổng quân cũng muốn nếm thử mùi vị của dị nhân thiên ngoại khác biệt chỗ nào Thử yêu lập tức lĩnh mệnh Lại chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 90 Nhiệm vụ trọng đại Nhân vật cơ mật Dương đã dùng trạng thái tinh thần mệt mỏi mà offline Lần này hấp thu hơn vạn yêu hồn dẫn đến hắn rất mệt mỏi Chỉ vì trong đám thuộc hạ của ngưu yêu còn có một con đại yêu vừa đột phá không lâu liên tục hút hồn để cho hắn có chút gánh không được. Trận chiến này hắn thu được 10.872 hồn phách tinh quái, 567 hồn phách yêu quái, hai hồn phách đại yêu, một con âm chúng yêu quái hy sinh trong lúc chiến đấu, 73 con âm chúng tinh quái. Bây giờ tổng số lượng âm chúng là 44.451, trong đó số lượng lực chiến tâm toàn cảnh đã đạt tới 6.000, lực chiến linh chiếu cảnh có năm vị cũng không có bao gồm dương đại bên trong, không chỉ như thế hắn cũng thành công đột phá đến linh chiếu cảnh tầng 2 ưu thế của vạn cảnh âm chủ có thể nói là như vết dầu loang, chỉ cần nổi lên thì thế không thể đỡ, chỉ cần không gặp phải tấn công liên tiếp là dương đại có thể tung hoành vô địch. Tiếp theo dương đại nằm trên giường suốt mấy giờ, sau khi trạng thái tinh thần khôi phục một chút mới rời giường, hắn không có lập tức vào thâm vực mà cầm lấy máy tính bảng bắt đầu lên mạng. Thiên võng không có phát sinh chuyện gì lớn, đa số là tin tức dân gian và nhân vật nổi danh, hoặc thông tin bên lề của thí luyện giả. Đất nước thay đổi có nhân tài xuất hiện, sau khi dương đại ít lộ diện lại có tân nhân nổi bật. Ngoại trừ mạnh đại đế ra, một vài người có tư chất cấp S nhờ vào mỹ lực của bản thân cũng bắt đầu nổi tiếng trên Internet. Lướt mạng xong, Dương Đại đăng nhập bí võng Vừa mới vào, hắn liền nhìn thấy một cái thông cáo. Thông báo đặc biệt, khu vực man hoang gần thập phương giáo có yêu vương làm loạn, thí luyện giả tận lực không nên tiến đến, nếu cần phải đi ngang qua nhất định phải muôn phần cẩn thận. Nội dung rất ngắn, nhưng hai chữ yêu vương quá chói mắt. Yêu vương sao, chính là không vô cảnh. Dương Đại cũng cảm nhận được áp lực Thực lực bây giờ của hắn mà đối đấu với Yêu Vương là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì thuộc hạ của Yêu Vương mỗi một phương đều có vài chục vạn yêu binh, mang hoàng còn có đại yêu vương tồn tại, đó đã là luyện hồn cảnh vượt qua không vô cảnh, nhưng mà đại yêu vương cách thập phương giáo khá xa, bình thường nước sông không phạm nước giếng. Về sau phải cẩn thận một chút, ít nhất phải phái một nhóm âm chúng đi canh gác. Dương đại lặng lẽ suy nghĩ. Hắn phát hiện trên bí võng đơn độc xuất hiện kênh thập phương giáo, cần xác minh thân phận đệ tử thập phương giáo mới có thể tiến nhập. Nhưng ở kênh bên cạnh thấy được số lượng đệ tử thập phương giáo được biểu hiện ra Trước mắt đã qua một vạn Thực vui vẻ Lúc này mới chỉ hai tháng Thế mà đã có nhiều thí luyện giả gia nhập thập phương giáo như vậy Xem ra thập phương giáo thật sự tiếp nạp dị nhân thiên ngoại Dương Đại Thân là đệ tử nội môn Đệ tử thân truyền của trưởng lão Địa vị bối phận này tại Hạ Quốc có lẽ gần với trương triển vân rồi Nhưng mà khi các quốc trụ gia nhập Sẽ không giống như vậy Từ sau khi thiên đạo và không chết không thôi bước vào không vô cảnh Lần lượt có những quốc trụ khác bước vào không vô cảnh giống như đã hẹn, trước mắt trong 12 vị quốc trụ chỉ còn lại 3 vị còn chưa bước vào không vô cảnh. Sau khi gia nhập thập phương giáo, hắn phát hiện một chuyện thú vị. diệp cầu tiên cùng một tên đệ tử nội môn sinh ra mâu thuẫn, hai người chuẩn bị công khai quyết đấu, người thua xin lỗi. Việc này liên quan đến thể diện nên tự nhiên đám thí luyện giả hỗ trợ diệp cầu tiên, còn bới ra tin tức của đối phương, chi tiết là địa cầu không thể bạo lực mạng đối với người trong thâm vực. Chật chật nước đi này của diệp cầu tiên có chút cảm giác như là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết tu tiên dương đại cũng muốn sảng khoái như vậy nhưng phải chờ chính mình cường đại lên mới được trước mắt phát triển bản thân và nhìn số lượng âm chúng tăng vào cũng rất thoải mái đây là tốc độ trở nên mạnh mẽ mà mắt thường có thể thấy được lướt dạo trên bí võng một giờ sau đó dương đại lại vào thăm vực dương đại thả hai vị đại yêu mới thu nạp ra để cho bọn họ tự giới thiệu đầu tiên chính là mãn giả đại vương một con ngưu yêu có ẩn chứa huyết mạch đặc thù đại yêu tầng tám một tên khác đại yêu tên là Ngô Công Độc Vương, bản thể là một con rết kịch độc, đại yêu tầng một. Tiếp theo Dương đại thả tuyệt xa đại vương và cửu mệnh đại vương ra ngoài, để cho bốn vị đại yêu gặp mặt. Mãn giả đại vương vẻ mặt phức tạp nhìn cửu mệnh đại vương, cửu mệnh đại vương vẻ mặt đắc ý cười nói, bây giờ đã rõ ràng chưa? Nghe vậy mãn giả đại vương hít sâu một hơi, nói, từ khi nào tái hành động vậy? Vốn, ta muốn đề cử một vị đại yêu, rất mạnh, có thể thu nạp gã. Các âm chúng sau lưng dương đại hai mặt nhìn nhau, những tên đại yêu này thật là độc địa, cả đám đều đề cử tử địch của mình. Trên nhà quỷ âm hiểm cười nói, Ơ thật ra nếu các ngươi là dạng kẻ thù không chết không thôi, nếu để cho bọn họ đã chết thì càng tốt, còn trở thành âm chúng thì ngược lại tiện nghi cho bọn họ. Đám đại yêu vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Dương đại cả giận nói, lìa nói bậy, theo suy luận này của ngươi thì ta phải tổn thất bao nhiêu âm chúng? Không cho phép. Sau đó hắn phái đi ra một bộ phận yêu quái phân tán ra từng cái phương hướng hình thành vòng điều tra theo sau bọn họ mà hoạt động nếu đại yêu xuất hiện cũng có thể báo tin sớm nhưng lần này hắn vô hù ở địa vực của mục tiêu bọn hắn chọn không có một con yêu quái nào từ tình huống núi rừng nhốn nháo xem ra có lẽ rời khỏi không lâu dương đại thay đổi một mục tiêu tiếp đến hai ngày hắn phát hiện toàn bộ đại yêu có lãnh địa gần đó đã biến mất phạm vi mấy trăm dặm vô cùng yên tĩnh tuy có tinh quái nhưng rất ít đều là một vài tinh quái nhỏ yếu lạc đàn hắn đều không đành lòng chết thật ra là không thèm nhìn tới Dựa theo theo như lời của đám đại yêu Có thể là yêu vương gần đó đang hiệu triệu Trong ngàn dặm có một vị yêu vương tên là hắc Tâm Thánh Quân Tu hành ngàn năm và có thuộc luyện đang thần bí Chuẩn bị luyện chế thánh đan muốn trở thành đại yêu vương Nếu gã thành công thì thế lực tất nhiên bay lên Mà những tên đại yêu bọn họ đều coi như là nằm dưới trướng của gã Tự nhiên cũng là gà chó lên trời Dương Đại cũng không dám đi tìm yêu vương gây phiền phức Chỉ có thể bỏ qua Cùng lắm thì đổi một địa phương khác Một ngày này Hắn offline Theo thói quen cầm lấy máy tính bản nghỉ ngơi trên sofa, vừa đăng nhập vào bí vổng hắn liền thu được một cái thông báo. Thí luyện giả bá vương bất quá gian tôn kính, ngài khỏe chứ? Cuộc chiến đấu hiệu triệu toàn bộ đệ tử thập phương giáo tham gia một nhiệm vụ trọng đại, xin nhanh chóng liên hệ với cấp trên. Dương Đại vừa nghe thấy thì lập tức lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ Hồ Lợi, phát hiện Hồ Lợi đã gọi cho mình ba cuộc gọi nhỡ, hắn vừa gọi qua thì trực tiếp đã bắt máy. Quả nhiên Hồ Lợi đang ở thực tế. Tiểu Dương Cục chiến đấu có nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ đệ tử thập phương giáo tham dự, ngươi cũng tham gia đi, ngươi bây giờ đã có tu vi là linh chiếu cảnh lại có âm chúng, tất nhiên có thể tạo được tác dụng không nhỏ." Hồ Lợi nói thẳng. Dương Đại hỏi, "Tư nhiệm vụ gì?" Màn hoàng bên ngoài thập phương giáo có một vị yêu vương, tên là Hắc Tâm Thánh Quân, gã đang bắt giữ rất nhiều người tu tiên và thí luyện giả, trong đó một vị thí luyện giả là nhân vật cơ mật của Hạ Quốc, nàng bị bắt thì nhất định phải nghĩ cách cứu viện, đã có hai vị quốc trụ đang chạy tới thập phương giáo. Lại thông qua thập phương giáo đi tới mang hoang Thập phương giáo không thể giúp việc này sao Người nọ cũng không phải là đệ tử thập phương giáo Lỡ như gây ra phiền phức thì sao Một khi nói Sẽ lộ ra cơ mật Nàng là ai vậy Dương đại sinh ra hứng thú dày đặc Hồ lợi thần thần bí bí nói e Đây là cơ mật Chỉ có cục trưởng cấp hành tỉnh trở lên mới có thể được biết Bây giờ cũng ngươi là người được quốc gia bảo hộ mật thiết Coi như là cùng một loại người Ngược lại là có thể nói cho ngươi biết Ngươi phải nhớ đừng bao giờ nói ra Dương Đại cả giận nói, từ lão ca, người còn không tin ta sao? Nói mau, chẳng lẽ là tư chất trâu bò gì hay sao? Trong khoảng thời gian này, không có xuất hiện tân thí luyện giả cấp SS mà. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 91, Thiên tứ hiến tế. Thiên phú của nàng tên là Thiên tứ hiến tế, là tư chất cấp S, có thể tăng lên đẳng cấp tư chất của người khác. Mỗi lần nàng đột phá đại cảnh giới, sẽ có thể trợ giúp tư chất của một người thăng lên một cấp. Hồ Lợi Âm U nói, nghe ngữ khí khiến người ta khó có thể phỏng đoán y đang suy nghĩ gì. Dương Đại vừa nghe không khỏi trừng to mắt, nói, lời khủng bố như vậy. Dựa vào cái gì chỉ là cấp độ S thôi? Hồ Lợi bất đắc dĩ nói, liền mỗi lần hiến tế đều sẽ bị giảm thọ, hơn nữa tư chất linh căn của nàng vô cùng kém cỏi, hạ quốc đầu tư cho nàng vô số tài nguyên, nàng mới miễn cưỡng đạt tới tâm toàn cảnh tầng 7. Dương Đại không khỏi nghĩ đến chính mình tư chất linh căn của hắn cũng rất kém cỏi, cũng may có thể dựa vào âm chúng bù đắp. tư chất và linh căn tất có một phương bị kéo xuống sao? nàng đặc thù như vậy, tại sao còn bỏ mặt nàng chạy loạn khắp nơi chứ? trong hiện thực nàng ngược lại là không có chạy loạn, nhưng ở bên trong thâm vực thì không thể quản. hơn nữa nếu giam ngươi lại không cho phép ngươi tự do hoạt động, chờ chúng ta tìm đến cho ngươi ăn, ngươi sẽ vui vẻ sao? nếu thật sự dùng hành vi cưỡng chế như vậy, lão tử đều lo lắng sợ để đầu cưỡi cổ ngươi quá, ngược lại ngươi sẽ trở thành tai họa cho hạ quốc. Ha ha, lão ca nói vậy, ta vĩnh viễn không thể nào phản bội Hà quốc. Mặt khác chỗ dựa của nàng không đơn giản, chính là thiên đạo, là người mạnh nhất Hà quốc trước mắt. Lần đầu tiên nàng sử dụng thiên tứ hiến tế liền giúp thiên đạo, bây giờ thiên đạo cũng không phải là tư chất cấp SS, mà cấp độ SSS chỉ là hệ thống thâm vực sẽ không nhắc nhở. Cấp độ SS sao? Trong lòng dương đại lập tức nóng như lửa. Lão ca, ta. Cho nên nhiệm vụ này ngươi phải ra sức, phải thể hiện trước mặt người ta, người ta hiện tại chính là con gái nuôi của thiên đạo, nàng muốn trợ giúp ai thăng cấp tư chất phải xem nàng muốn lựa chọn quốc gia chỉ có thể yêu cầu nàng sử dụng trên mục tiêu có tư chất cấp ss hy vọng của ngươi còn là rất lớn. được lão ca gửi cho ta hình của nàng đi. ngươi tận lực là tốt rồi, đừng cố quá kẹo quá cố. chuyện gì cũng phải xong qua khói lửa mà lão ca dương đại và hồ lợi lẩm nhẩm vài câu liền kết thúc cuộc gọi rất nhanh hồ lợi liền gửi cho hắn mấy tấm hình của nàng. cô nàng này tên là kỹ vân yên, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Cũng rất xinh đẹp. Dương Đại bắt đầu thay phiên triệu hoán âm chúng để cho bọn họ ghi nhớ khuôn mặt của nàng. lăn qua lăn lại mấy canh giờ, hắn mới ôn lai. Hắn thả ra các âm chúng lúc trước đã ghi nhớ kỹ Vân Yên để cho bọn họ tiến đến tìm tôi. Hắn lại ngồi tại chỗ chờ đợi, hát tâm thánh quân tụ tập các thế lực của yêu tộc lại. Hắn cũng không có cách nào ngoài việc bất chấp mọi thứ đi mời chào âm chúng. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ suy nghĩ một chuyện. Sử dụng thiên tứ hiến tế sẽ giảm thọ Vậy nếu như để cho Kỷ Vân Yên biến thành âm chúng, chẳng phải sẽ ít đi rất nhiều hạn chế. Nhưng mà trở thành âm chúng, liền không cách nào dựa vào đang dược cứng ép tăng tu vi lên. Chật chật. Thiên phú này quá biến thái, thảo nào phía trên giống trống khu chiên, hiệu triệu như thế để tập hợp bọn họ. Chỉ vì phải bảo vệ Kỷ Vân Yên, Hà Quốc lại phái đi cả mấy vị thí luyện giả cấp SS. Đáng tiếc chính là Kỷ Vân Yên nhất định phải đột phá một đại cảnh giới mới có khả năng hiến tế một lần, hắn cảm giác mình rất khó cướp được vị trí thứ hai dẫu sao mặt trên còn có những quốc trụ khác. Mặc kệ như thế nào, ít nhất lưu lại một cái hy vọng cũng tốt. Dương đại lặng lẽ suy nghĩ. Lương tử tiêu hỏi, y chủ nhân, tại sao liễu Tuấn Kiệt còn chưa có trở lại? Dương đại lặng lẽ cảm thụ, nói, ư khí tức của y còn đang di động, có lẽ không có sao, cơ duyên nào có dễ tìm đến như vậy. Lương tử tiêu cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể bỏ qua. Trong địa cung, có 10 cái lớn lòng sắc dựa vào vách động, bên trong giam giữ đám người nhân tộc. Có cả nam lẫn nữ, đã vượt qua 500 người. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng nhìn về một cái vạc khổng lồ bên trong địa cung, cái vạc kia cao tới năm trượng và có một vài con tiểu yêu đang nhóm lửa, có hai con dơi yêu cầm trong tay gậy gỗ đang quấy đều trong đỉnh, từng luồng khí nóng tuôn ra. Chúng ta thật sự sẽ bị luyện thành đan dược hay sao? Trời ạ, không có biện pháp, chết chắc rồi. Tên kia chính là yêu vương đó, cho dù quốc trụ có tới cứu chúng ta cũng quá sức. Đáng chết, cung điện dưới mặt đất này có cấm chế thần bí. Ta không thể truyền tin cho thập phương giáo. Khổ tu 80 năm, vẫn là chết ở trong tay yêu quái, đáng hận. Trong từng lồng giam đều có người đang phàn nàn hoặc đang tuyệt vọng, thậm chí còn có người hướng về Hắc Tâm Thánh Quân đang tu luyện phía xa cầu xin tha thứ, tình nguyện làm con chó cũng phải sống sót, đổi lấy những người khác tích giận mắng. Trước mặt sinh tử, chúng sinh muôn màu. Kỷ Vân Yên ngồi ở một góc xó xỉn trong lồng, nàng không bối rối chút nào, nàng mặt thanh y và tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lặng lặng nhìn những người khác tranh cãi hoặc kêu rên. Hai tay còn vuốt vuốt hai ngọn có đang bệnh thành thứ gì. Điền Tâm Trinh lén lén tới đây, hỏi, "Vì vị cô nương này, tại sao ngươi lại không hoãn một chút nào vậy?" Sự bình tĩnh của Kỷ Vân Yên để cho nàng cảm nhận được một tia hy vọng. Kỷ Vân Yên nhìn nàng, mỉm cười nói, lê ta cũng hoãn chứ, nhưng hoãn có cái gì hữu dụng đâu?" Điền Tâm Trinh im lặng, nàng đến ngồi bên cạnh Kỷ Vân Yên, thấp giọng mắng, "Đi quá xui xẻo, nhiệm vụ của ta còn vẫn chưa xong liền phải chết ở chỗ này, trời ạ, nghĩ tới ta đường đường." Ai Nàng cố ý như muốn khiến cho Kỷ Vân Yên chú ý, nhưng Kỷ Vân Yên căn bản không tiếp lời. Nàng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy người này không đơn giản, tất nhiên có lai lịch rất lớn. Nếu như có lai lịch, vậy thì có lẽ thế lực sau lưng sẽ phái viện binh tới cứu. Điền Tâm Trinh cứ như vậy nói chuyện cùng Kỷ Vân Yên, đa số thời điểm đều là nàng nói, Kỷ Vân Yên rất hờ hững. Ước chừng hai ngày trôi qua, rốt cuộc có một vị âm chúng yêu quái tìm được Kỷ Vân Yên, nó trở về bẩm báo tin tức, quả nhiên đang ở trong hang ổ của Hắc Tâm Thánh Quân. Không thê xông vào, hơn 10 vạn yêu quân hội tụ cùng một chỗ, đại yêu không ngừng mang theo yêu binh tiến đến tụ hợp, nếu mạnh mẽ xông vào khẳng định không được, về phần trực tiếp cướp nàng đi lại càng không được, yêu vương cũng biết đụng địa. Con dương yêu tên là Bạch Trạch Phân Tích, yêu quái tìm được Kỷ Vân Yên chính là thủ hạ của nó. Những âm chúng khác cũng nhíu mây. Bây giờ dương đại đã có 4 vạn âm chúng, nhưng đối mặt hắc tâm thánh quân thì còn lâu mới đủ. Âm chúng chỉ là khó tiêu diệt, cũng không phải là bất tử bất diệt. Dương Đại hỏi thăm yêu quái kia một vài vị trí cụ thể, tiếp đó triệu tập toàn bộ âm chúng trở về, trong quá trình chờ đợi Dương Đại hỏi thăm tình huống cụ thể của tòa cung điện dưới mặt đất kia, Hắc Tâm Thánh Quân còn đang không ngừng bắt giữ người tu tiên còn chưa bắt đầu luyện đan, những tù binh kia tạm thời không có lo lắng về vấn đề tính mạng. Cửu Mệnh Đại Vương phỏng đoán, Hắc Tâm Thánh Quân đang đợi thời điểm thất tinh liên châu, linh khí trong thiên địa tăng mạnh khi đó lại luyện đan thì xác suất thành công cao hơn, bởi vì Hắc Tâm Thánh Quân đã thất bại không biết bao nhiêu lần cho nên nhất thời không vội, thời điểm thất tinh liên châu cũng không còn xa ngay tại dạo gần đây tùy thời đều có thể xuất hiện. Thâm vực cũng không có vệ tinh, nơi đây cũng không phải là vũ trụ của địa cầu, trời rất cao. Đối với tin tượng thiên ngoại, cho dù là người tu tiên cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng có một vài thứ có thể khẳng định, tin tượng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa. Nửa ngày sau Dương Đại offline, hắn lập tức gọi điện thoại cho Hồ Lợi thì không ai tiếp. Hắn lại gọi cho Trương Triển Vân, cũng may Trương Triển Vân vẫn còn ở đó. Dương Đại nói với Trương Triển Vân vị trí kỹ Vân yên, Trương Triển Vân đại hỉ vội vàng cúp máy. Tiếp đến hắn đợi quốc trụ đến, không có không vô cảnh mở đường thì hắn cũng không dám đi cứu. Lần nữa online, Dương Đại tới gần địa vực của hắc Tâm Thánh Quân, đi đến phạm vi biên giới của thế lực kia, đi tiếp một chút nữa thì thấy có rất nhiều yêu binh tuần tra. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 92, Kinh Thiên Động Địa Trong rừng, Dương Đại kiên trì nằm vùng, bốn phương tám hướng dưới mặt đất đều có âm chúng yêu quái canh gác. Nếu có yêu binh đến đây thì hắn lập tức rút lui. Trong đầu hắn một mực nhớ kỹ thiên tứ hiến tế của kỹ vân yên, nếu có thể thăng cấp vạn cảnh âm chủ đến cấp độ SSF thì sẽ kinh khủng ra sao? Chật chật, tư chất này được định là cấp độ S, có chút không hợp lý. Có thể trợ giúp tư chất của người khác thăng cấp mạnh hơn, quả thực nghịch thiên. Nhưng mà nghĩ lại, xác định đẳng cấp của tư chất đoán chừng không thể chỉ nhìn vào tiềm lực, còn phải nhìn vào thực lực mà định. Nhìn vào bản thân kỹ vân yên mà nói, Cái tư chất này cũng không thể khiến cho nàng trực tiếp trở nên mạnh mẽ, thậm chí đối với nàng mà nói là gánh nặng cực lớn, hoặc có thể nói chính là nguyên rủa Giúp người khác thăng cấp tư chất, chính mình lại giảm thọ. Đổi lại là Dương Đại, hắn sẽ buồn bực muốn chết. Thiên tứ hiến tế đối với những người khác thì có thể coi là tư chất mạnh nhất cũng không nói quá, nhưng đối với người nắm giữ nó mà nói, ngay cả tư chất cấp E cũng không bằng. Dương Đại đang nghĩ ngợi lung tung, bạch trạch từ lòng đất hiện ra, nói để có đại tu tiên giả mạnh đang bay thẳng về hướng sao huyệt yêu quái của hắc tâm thánh quân Nghe vậy, ánh mắt Dương Đại sáng lên hỏi, để có bao nhiêu người Có hơn 1.000 người tu tiên đội trưởng chính là hai gã người tu tiên có khí tức vượt xa đại yêu chỉ sợ là không vô cảnh Đó chính là quốc trụ Hành động nhanh lẹ thật Ngày hôm trước Dương Đại vừa mới báo cho Trương Triển Vân biết vị trí cụ thể Hôm nay quốc trụ liền tập hợp hơn 1.000 vị thí luyện giả đến đây Nên biết rằng quốc trụ đều ở đại hạ Khoảng cách từ đại hạ đến nơi đây thì quỷ mới biết có bao nhiêu xa, tuyệt đối không phải chỉ là một cái lục địa trên địa cầu có thể so sánh được, đoán chừng là Trương Triển Vân phải triển khai vận tác một phen mới có thể khiến cho hai vị quốc trụ thông qua trận pháp của thập phương giáo truyền tống đến chỗ này. Hai vị không vô cảnh thì quả thật có phần thắng, chỉ là ta rất muốn biết nàng kia là ai, vậy mà có thể đưa tới hai vị đại tu sĩ không vô cảnh cứu viện, ngay cả chủ nhân ngài cũng mưu cầu danh lợi như thế này. Lương Tử Tiêu cảm khái nói. Dương Đại cười mà không nói, cũng không nói đến tư chất của Kỷ Vân Yên. Không phải hắn không tin được các âm chúng vì nói ra cũng không có ý nghĩa Nếu hắn không thể tiết lộ ra tình báo thì không bằng giữ lại trong bụng cho rồi Kỷ Vân Yên thật sự là quá quan trọng Hạ quốc tổng cộng có bao nhiêu vị có tư chất cấp SS Sớm muộn gì cũng đến phiên dương đại hưởng thụ hiến tế của nàng Cứ ở chỗ này chờ đi, chiến đấu với yêu vương quá nguy hiểm Dương đại mở miệng nói Các âm chúng không có ý kiến, bọn họ cũng rất sợ yêu vương Hắn suy nghĩ một chút, triệu hoán cửu mệnh đại vương đi ra Cửu mệnh đại vương chính là miêu yêu. Động tác nhanh nhạy nhất, dáng người cũng tương đối khéo léo trong đám đại yêu, thoạt nhìn không sai biệt lắm lớn với người bình thường nên rất thích hợp để cứu viện, lúc trước trong hiện thực hắn cũng đã thấy qua bức ảnh của Kỷ Vân Yên. Đi xem đi, nhân cơ hội đục nước béo cờ cứu nữ nhân kia ra, nếu có người tu tiên không vô cảnh ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần nói ngươi là âm chúng của bá vương bất quá gian. Dương Đại Phân phó nói. Bình thường dưới tình huống đó, hồn thể của vị cửu mệnh đại vương này lẻn vào đến gần Hắc Tâm Thánh Quân, tất nhiên sẽ bị phát giác được nhưng khi song phương khai chiến thì hắc tâm thánh quân thân mình còn lo chưa xong hắc tâm thánh quân cũng không biết mục tiêu của đám thí luyện giả là kỷ vân yên cho nên giả cũng sẽ không đặc biệt canh giữ kỷ vân yên nghiêm ngặt cửu mệnh đại vương gật đầu lập tức chui vào lòng đất cung điện dưới mặt đất rung động lắc lư đại chiến nổi lên bốn phía vô số vách đá sụp xuống và vách động không ngừng xuất hiện khe hở dường như toàn bộ sơn mạch sắp sụp đổ một nam tử trung niên mặc áo bào trắng một mình đấu hắc tâm thánh quân hai tay của gã cầm kiếm và phía sau hiện ra pháp tướng hoa sen. Mỗi lần gã vung kiếm lên, vô số cánh sen từ bên trong pháp tướng bắn ra, hóa thành kiếm ảnh màu xanh bay thẳng về hướng hắc tâm thánh quân. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, ép hắc tâm thánh quân tới mức văng vào vách động ở cung điện dưới mặt đất. Một vị thí luyện giả không vô cảnh khác rõ ràng là hùng liệt. Hùng liệt giống như mảnh long quá giang, một đường quét ngang yêu binh dát tới trước lồng giam, cứu ra toàn bộ người tu tiên và thí luyện giả. Những thí luyện giả khác đi theo thập phương giáo nhau nhau ra tay tru sát yêu thú ở bốn phương tám hướng do vì yếu nhất trong bọn họ cũng là tâm toàn cảnh và cũng không thiếu linh chiếu cảnh, dịp cầu tiên cũng ở trong đó. Hùng Liệt đi đến trước mặt Kỷ Vân Yên, nhếch miệng cười nói, "Đi tiểu chất nữ, lần sau đừng có chạy lung tung nữa." Bên cạnh điền tâm trinh trong lòng thấy may mắn, quả nhiên nữ tử này có bối cảnh. Kỷ Vân Yên nở nụ cười, cũng không nói tiếp. Ầm ầm. Cung điện dưới mặt đất bắt đầu sụp đổ, chỉ vì nam tử áo bào trắng và hát tâm thánh quân đánh vỡ đỉnh của cung điện dưới mặt đất, bay lên bên ngoài bầu trời giao chiến. Hùng liệt một quyền đánh ra, quyền phong kinh khủng gió cuốn nham thạch, đánh thành một con đường tách ra từ phế tích hỗn loạn phía trước, những người khác lần lượt theo kịp y. Phía trên bầu trời hắc tâm thánh quân tỏa ra yêu khí cuồn cuộn, áo choàng bay phất phới, ánh mắt của gã sắc bén nhìn chầm chầm vào nam tử áo bào trắng, hỏi, ờ ngươi là ai, đến từ môn phái nào? Nam tử áo bào trắng mặt không cảm xúc, nói, dây lữ tụng, không môn không phái, đến từ hoàng thất của đại hạ. Dứt lời gã lần nữa vung kiếm pháp tướng thanh liên nở rộ sau lưng ngàn vạn kiếm ảnh vắt ngang trời cao bay thẳng về hướng hắc tâm thánh quân tựa như kiếm tiên ra tay tiêu sái không thể ngăn cản hắc tâm thánh quân giơ móng vuốt bên phải lên vung về hướng lữ tùng yêu khí kinh khủng hóa thành vòi rồng quét sạch tới xoắn vào nhau tản ra vô số kiếm ảnh lữ tùng xuyên thủng vòi rồng đánh tới hắc tâm thánh quân đồng dạng cũng lao vào yêu tộc nổi danh về tố chức thân thể mạnh mẽ so với đấu pháp thì chúng thích đánh sáp lá cà hơn cuộc chiến giữa không vô cảnh và yêu vương có thể nói là kinh thiên động địa ngay cả đám người dương đại đang ở ngoài trăm dặm đều có thể cảm nhận được một vị đại yêu từ từng phương hướng bay về phía bầu trời tiến đến trợ giúp hắc tâm thánh quân hắc tâm thánh quân quát ơi người này giao cho bổn quân các ngươi đi đối phó với một vị tu sĩ không vô khác nhất định phải kiềm chế y đợi bổn quân giết người này xong liền đi đối phó kẻ đó nghe vậy những đại yêu kia lập tức quay đầu ở một phía khác hùng liệt quanh mở thân núi mang theo một đám tù binh xông ra bụi đất tung bay nhưng bọn họ còn không kịp cao hứng và trên mặt liền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đứng giữa sườn núi nhìn về phía trước, trên bầu trời hay dưới mặt đất, khắp núi khắp nơi tất cả đều là thân ảnh của yêu thú, rập dập nhiều vô số kể, bản thân Hắc Tâm Thánh Quân đã có vài chục vạn yêu binh, hơn nữa còn có những đại yêu khác mang đến binh lực, yêu thú gần đó đã hình thành thú triều, thậm chí có thể dùng đại dương yêu thú mênh mông để hình dung. Dù là hùng liệt, cũng áp lực rất lớn. Một mình y vết một đường ra ngoài không khó, nhưng phải bảo vệ nhiều người như vậy thì gặp khó khăn rồi. Y nhìn hơn 10 vị đại yêu đang điều khiển yêu vân bay tới từ xa xa, phía sau là vô số yêu cầm, yêu khí hội tụ thành mây đen phô thiên cái địa làm cho cả thiên địa đều trở nên lờ mờ. Bọn họ đứng giữa sườn núi lộ ra vị thế nhỏ bé, dường như đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Hùng liệt nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng nhìn về từng phương hướng, sàng lọc tuyển chọn đường chạy trốn thoải mái nhất. Đúng lúc này một con miêu yêu từ bên cạnh hiện ra, chính là cửu mệnh đại vương. Y nói với hùng liệt: "Đây ta là âm chúng của bá vương bất quá giang, ta có thể giúp ngươi cứu một người." Người cứ chuyên tâm giết địch Hùng liệt vừa nghe Lập tức nói Người vân yên Theo nó rời khỏi Đối phương là hồn thể Còn biết cái tên bá vương bất quá gian này Hẳn không phải là kẻ địch Chật chật Tiểu tử kia đã thu phục được đại yêu rồi sao Tốc độ phát triển này thật là quá yêu nhiệt Kỷ vân yên lặng yên không lên tiếng Nhanh chóng đi đến sau lưng cửu mệnh đại vương Cửu mệnh đại vương cổ nàng lên Rồi liếc mắt nhìn hùng liệt một cái Hùng liệt gầm lên một tiếng Thân hình nhanh chóng bành trướng. Áo bào nửa người trên đều bị trách bung, làn da biến thành màu vàng tựa như một vị chiến thần hoàng kim, khí thế kinh khủng, tiếng rào thét của y càng thêm kinh thiên động địa hấp dẫn lực chú ý của vô số yêu thú. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 93, cái này gọi là nhữ môi Chân trời không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, mặt đất lay động đến lợi hại, dương đại nhìn về phía chân trời đã lờ mờ thì trong lòng cảm khái muôn phần. Đây là không vô cảnh sao? Thật sự là hủy thiên diệt địa, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được uy áp của luồng lực lượng kia. Dương Đại đã cảm nhận được cửu mệnh Đại Vương đang phản hồi, bất quá nó sẽ thỉnh thoảng dừng lại, xem ra dọc đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hắn suy nghĩ một chút, phải mãn giả Đại Vương tiến đến trợ giúp. Yêu khí thật đáng sợ, cảm giác so với Thú Triều lần trước còn đáng sợ hơn. Thạch Long cảm khái nói, nghĩ đến lúc trước cùng Dương Đại tham gia nhiệm vụ ngăn cản Thú Triều ở hành tinh Hán Tây Khi đó yêu thú tuy rằng phô thiên cái địa Nhưng cảm giác áp bách còn lâu mới bằng hiện tại Dương Đại cười nói Được yêu quái nơi đây tu luyện bao lâu Yêu thú ở địa cầu của chúng ta Mới tiến hóa được 10 năm mà thôi Tất nhiên chênh lệch sẽ lớn Hắn vừa nói chuyện phím với các âm chúng Hắn vừa dùng cảm ứng tâm linh hiệu triệu Toàn bộ âm chúng tề tự về hướng mình Tùy thời chuẩn bị chạy trốn Cửu mệnh đại vương đã lăn lộn Trên trăm năm ở vùng này Nếu là y làm việc thì Dương Đại rất yên tâm Các âm chúng lần lượt trở về. Bị dương đại thu vào bên trong thiên âm xích hạnh kỳ, liễu tuấn kiệt cũng trở về, vẫn thất hồn lạc phách như trước, trầu rỉ không vui. lương tử tiêu đứng bên cạnh cũng lười an ủi. yêu khí che lấp mất bầu trời, phía trên dãy núi vô số yêu cầm vỗ cánh bay lượn, cũng có yêu quái đằng vân đi về phía trước trùng trùng điệp điệp, tiếng vỗ cánh và tiếng ngựa hí vô cùng ầm ỉ, đình tai nhức óc. chúng nó đang truy kích cửu mệnh đại vương, khoảng cách giữa song phương cũng không xa. cửu mệnh đại vương chân đạp hát yêu vân, lưng cổng kỹ vân yên thỉnh thoảng tránh thoát pháp thuật công kích đánh tới sau lưng. Kỷ Vân Yên mở miệng nói, đây đằng sau có đại yêu lĩnh quân, sợ là chúng ta trốn không thoát, nếu thật sự chịu không được thì ngươi bỏ lại ta đi, không cần thiết vì ta trả giá tính mạng. Tử mệnh đại vương cãi giận nói, ở ngươi nhìn không ra ta có mạng hay không sao? Kỷ Vân Yên im lặng một lát, nói, được không đáng vì ta mà hồn phi phách tán, được chưa, dẫu sao chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Tử mệnh đại vương mắng, để miệng nhiệt độ cao kinh khủng quét tới, cửu mệnh đại vương bỗng nhiên hóa ra mấy đạo phân thân, mỗi đạo phân thân đều cõng trên lưng một vị kỹ vân yên hướng về các phương hướng khác biệt bay đi. Chỉ thấy một vị nam tử sau lưng mọc lên hai cánh đánh tới, toàn thân gã hừng hực liệt diễm, nhưng kỹ lại trên gương mặt của gã có lông, gã cũng không phải là người mà một vị đại yêu. cửu mệnh đại vương không ngờ sau khi ngươi chết còn mạnh hơn, có chút ý tứ, bổn vương rất ngạc nhiên nữ tử mà ngươi bảo hộ này có thân phận gì, vậy mà cho cái tên nhát gan như ngươi liều mạng bảo hộ. Song Dực Đại yêu cười gần nói, chú ý đến trên người Kỷ Vân Yên, trong mắt hiện lên tà quan. Khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn. Cửu Mệnh Đại vương âm thầm lo lắng, lúc trước y đã phải dốc ra lớp lớp vòng vây nên tiêu hao rất nhiều yêu lực, nên biết rằng đây chính là hơn 10 vạn yêu quân, hiện tại Đại yêu ở phía sau truy đuổi y, bản thân gã vốn đã mạnh hơn so với y, còn xuất lĩnh hơn vạn yêu binh. Đúng lúc này y bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh đang bay tới, một con ngưu yêu đằng vân mà đến, chính là Mãn Giả Đại vương. Người đi trốn trước đi. Bổng Vương sẽ ngăn cản. Mãn Giả Đại Vương Quát, khi còn sống hai yêu quái là tử địch nhưng bây giờ lại giúp đỡ lẫn nhau, quả nhiên là thế sự khó liệu. Đa tạ. Cửu Mệnh Đại Vương cũng không sĩ diện, bỏ lại hai chữ liền dùng tốc độ cao nhất chạy trốn. Song Dực Đại yêu đụng vào Mãn Giả Đại Vương, đấu sức với ngu yêu vậy mà gã lại không có mảy mây suy suyển. Mãn Giả Đại Vương nhếch miệng cười nói, "Để tạp chủng, yêu vương bệ hạ của ngươi xem ra lần này phải thất bại rồi." Song Dực Đại yêu kia khinh miệt cười nói, Từ người quá ngây thơ rồi, chỉ có hơn một nghìn vị tu sĩ mà đã muốn ngăn trở một trăm vạn đại quân chúng ta. Ngu xuẩn Vô số yêu quái đánh tới, vây quanh mảng giả đại vương. Mảng giả đại vương độc đấu với một tên đại yêu cùng với hơn vạn yêu cầm, dũng mãnh phi thường vô cùng, tự như tề thiên đại thánh bên trong tây du. Ở một phía khác, cửu mệnh đại vương bay với tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền thấy đám người dương đại, y lập tức cúi người bay đến. Dương đại triệu hồi địa linh giao long ra, Để cho cửu mệnh đại vương vững vàng rơi trên lưng rồng, trong lòng hắn cũng gọi mảng giả đại vương quay về. Kỷ vân yên rơi trên lưng rồng, tò mò nhìn dương đại. Dương đại trẻ hơn so với trong trí tưởng tượng của nàng, toàn thân mặc áo bào đen, bền hồng giác bảo kiếm, lưng đeo một cây trường côn đỏ thẫm, sau lưng có gió lốc xuất hiện, có phần quái dị. Ngươi là bá vương bất quá gian sao? Kỷ vân yên hỏi. Dương đại cười nói, y ư, ta tiếp nhận cơ quan tình báo truyền lệnh tới cứu ngươi. Vì ngươi tổng cục thâm vực đã tuyên bố thông báo trên bí võng. Kỷ Vân Yên im lặng. Dương Đại hỏi, đi hai vị quốc trụ đến đây trợ giúp lại. Kỷ Vân Yên hồi đáp, Ly Hùng Liệt và Lữ Tụng. Dương Đại nhíu mày, Hùng Liệt hắn đã gặp, Lữ Tụng hắn cũng rất muốn tiếp kiến, chỉ vì nhân khí của Lữ Tụng thật sự là rất cao. Người này là kiếm tu, còn là đại nhất kiếm tu của hạ quốc. Nhi nữ hoa hạ ai không muốn làm kiếm tiên, ngự kiếm chu du trên khắp tam giới, thoải mái cỡ nào? Dưới tình huống thiên đạo ít xuất hiện, tại thời điểm linh chiếu cảnh thì có thể nói Lữ Tụng là người có nhân khí cao nhất trong các quốc trụ, người hâm mộ xuất hiện không kể độ tuổi. Dương Đại cảm khái nói, vì vậy thì ổn rồi. Kỷ Vân Yên Hiếu Kỳ hỏi, lần nghe nói thiên phú của ngươi là hút hồn, biến hồn phách trở thành âm chúng của ngươi, âm chúng còn sẽ chết sao? Dương Đại nói, để bản thân hồn phách chính là sản vật sau khi chết, tự nhiên bọn họ sẽ không chết nữa, nhưng nếu gặp phải lực lượng mạnh hơn lực lượng của bọn họ thì cũng sẽ hồn phi phách tán. Chuyện này cũng không tính là bí mật gì, người bình thường đều có thể thấy được, cho dù bị địch nhân biết được cũng ảnh hưởng không lớn, bí mật lớn nhất của Vạn Cảnh Âm chủ là số lượng vô hạn cùng với âm chúng có thể trợ giúp hắn tu luyện, hắn nói chi tiết cho Kỷ Vân Yên biết cũng là muốn chứng minh thiên phú của mình, hy vọng Kỷ Vân Yên yêu ái mình, đem cơ hội thiên tứ hiến tế lần tiếp đến cho hắn. Kỷ Vân Yên lâm vào suy tư, nàng cũng không tiếp lời, Dương Đại cũng không tiện biểu hiện ra quá ân cần. Địa Linh giao long dùng tốc độ cao nhất để phi hành, nó cũng có thể cảm nhận được yêu khí mênh mông sau lưng kia. Đáng tiếc nó còn chưa trở thành đại yêu nên tốc độ không bằng đại yêu được, mạn giả đại vương và song dịch đại yêu nhanh chóng đuổi kịp, yêu quân sau lưng Minh mông cuồn cuộn bị kéo ra một khoảng cách. Kỷ Vân Yên hiếu kỳ hỏi, "Đây chính ngươi cũng là linh chiếu cảnh, tại sao không ngự kiếm phi hành, như vậy sẽ nhanh hơn?" Dương Đại cười nói, "Đi cái này gọi là nhử mồi, hiểu không?" Thật vất vả tới một chuyến, làm sao có thể đi mà không được gì, đại yêu và yêu quân đằng sau hắn đã xác định thu rồi. Kỷ Vân Yên ngẩn người, không lâu sau liền hiểu rõ ý của hắn nàng che miệng cười một cái, tiểu đệ đệ này cũng có chút ý tứ đó. lá gan thực lớn thảo nào đột phá nhanh như vậy, đoán chừng trong vòng nửa năm đã đoạt được không ít cơ duyên. mản giả đại vương thông qua cảm ứng tâm linh đã biết được kế hoạch của dương đại, cho nên thỉnh thoảng dừng lại đại chiến với sông diệt đại yêu, tránh cho sông diệt đại yêu đuổi kịp địa linh giao long. dương đại rảnh rỗi đến nhàm chán, hỏi, lời thiên phú của ngươi có thể dùng trên người chính ngươi hay không? Kỷ vân yên không kinh ngạc tại sao đối phương biết được, bình tĩnh nói, về nếu có thể, làm sao chỉ có thể là cấp s. Liễu túng kiệt và từ siêu nhân trừng to mắt, nữ nhân này là người có tư chất cấp S sao? Dương Đại muốn an ủi nàng vài câu nhưng sợ làm đối phương tổn thương, dẫu sao hắn cũng không rõ tính cách của nàng như thế nào. Kỷ Vân Yên bỗng nhiên cười hỏi, gần sau khi luyện giả trở thành âm chúng, còn có thể sử dụng tư chất hay không? Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 94, Thâm vực thông báo Có thể sử dụng Dương Đại thần sắc cổ quái nhìn Kỷ Vân Yên Nữ nhân này còn mỉm cười Cười đến mức tràn đầy thâm ý Có ý gì hả? Nàng muốn trở thành âm chúng sao? Kỷ Vân Yên thờ ơ nói Đời thật ra ta rất chán ghét việc được bảo hộ Thậm chí ta không muốn sống cho nên mới trốn đi Tự tìm đường chết Không ngờ hắc tâm thánh quân lại chơi liều như vậy Dương Đại hỏi Vì vậy vì sao ngươi không tự sát? Kỷ Vân Yên Lê ta sợ đâu, Ta không có dũng khí đó Dương Đại khóe miệng co lại được rồi, tuy rằng có hơi gượng ép, nhưng cũng không phải là không có khả năng. dẫu sao phần lớn người cũng không dám tự sát. kỷ vân yên liên tục được bảo hộ, đoán chừng cũng không trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. địa điểm khi rơi xuống thâm vực khó lường tự như huyền học, bởi vì tùy cơ hội và địa điểm mà rơi xuống cho nên rất khó sớm bảo hộ tân thí luyện giả, tỷ lệ tử vong mới cao như vậy. vận khí tốt rơi vào bên trong thành trì nhân tộc thì bình an vô sự. như dương đại rơi núi hoang rừng vắng loại này, số lượng người rơi vào cấm địa cũng không ít, đều coi như là người suy sảo. Bằng không thì ngươi giết ta, để cho ta trở thành âm chúng của ngươi. Kỷ Vân Yên bỗng nhiên nói. Dương Đại ánh mắt sáng lên, nói, vì vậy ngươi nhảy xuống đi. Kỷ Vân Yên âm u nhìn chầm chầm hắn. Nàng cả giận nói, lệ ta chỉ là khảo nghiệm ngươi một chút, không ngờ ngươi thật sự có tâm tư này. Dương Đại nhún vai nói, được ít nhất ta cũng tới cứu ngươi rồi, nếu không phải ta kịp thời báo cho phía trên biết vị trí của ngươi, bây giờ ngươi vẫn không thể trốn ra được, màn hoàng lớn cỡ nào, có lẽ ngươi biết rõ. Kỷ Vân Yên im lặng. Mãn giả Đại Vương và Song Diệt Đại yêu vẫn còn đang chém giết ở phía sau. Mãn giả Đại Vương dựa vào bản tính khó chơi của âm chúng để cho Song Diệt Đại yêu vô cùng dày vò. Nàng kia tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải bắt lại. Song Diệt Đại yêu lặng lẽ suy nghĩ, lại càng thêm giận dữ, gã thời quyết không bỏ qua. Lại thêm một đoạn thời gian trôi qua, Dương Đại quay người, những âm chúng khác cũng bảo hộ hắn. Kỷ Vân Yên thấy hắn lấy thiên âm xích hành kỳ ở phía sau ra, áo bào của Dương Đại theo gió bay phần phật hắn nhìn trầm trầm vào sông diệt đại yêu nở nụ cười huy động thiên âm xích hành kỳ cười nói đi chúng tiểu nhân ra tiếp khách Ồ! thiên âm xích hành kỳ bỗng nhiên xuất hiện liệt diễm vũ động tùy ý trên không trung lúc này trong nó mới giống như một cây cờ vô số âm chúng yêu quái từ trong cờ bay ra người trước tiên lao ra chính là khuê la tùy sa đại vương ngô công độc vương cửu mệnh đại vương cũng nhào ra bốn vị linh chiếu cảnh tiến đến trợ giúp mãn giả đại vương thanh âm vỗ cánh và tiếng gào thét liên tục không ngừng Thiên âm xích hành kỳ trong tay dương đại tự như cổng truyền tống, yêu quái liên tục không ngừng bay ra phô thiên cái địa, Kỷ vân yên với kiến thức rộng rãi cũng bị tràn diện này làm kinh sợ. Nàng đã gặp qua nhiều triệu hoán sư, trong đó bao gồm cả tư chất triệu hoán quỷ quái âm phủ, nhưng không có người nào có thể triệu hoán ra số lượng nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều có khí tức tâm toàn cảnh. Ba nghìn yêu quái xuất hiện, ngay cả tinh quái dương đại đều lười thả ra, trực tiếp điều động lực lượng tinh nhuệ đến nghiền ép kẻ địch. Năm vị đại yêu mang theo 3000 yêu quái đối chiến với một vị đại yêu cùng một vạn yêu thú, bên trong một vạn yêu thú này chỉ có mấy trăm con yêu quái, tình hình chiến đấu dĩ nhiên là nhiên về một bên đồ sát. Dương Đại một tay nắm lấy Thiên Âm Xích Hành Kỳ, cười cười nhìn về trận chiến ở phía trước, rất có khí thế chỉ điểm giang sơn. Kỷ Vân Yên nhịn không được hỏi, "Lệ hàng mức lớn nhất về số lượng âm chúng của ngươi là bao nhiêu?" "Ta xem nơi này có khoảng 2000, 3000 gì đấy." Dương Đại cười nói, "Lệ 5000 đi." Kỷ Vân Yên trong lòng chấn động hỏi đây là chỉ có thể hút năm hồn phách hay là triệu hoán năm vị âm chúng dương đại nói đây đương nhiên là triệu hoán trạng thái tinh thần của ta chỉ có thể để cho ta triệu hoán năm đã là cực hạn nhưng hồn phách dự trữ có thể chứa thêm nữa kỹ vân yên cảm khái nói lời thiên phú này của ngươi cũng quá khoa trương rồi ta cảm giác đều không cần phải thăng cấp thêm nữa thật sự chỉ là cấp độ ss thôi sao có phải ngươi cũng đã từng gặp qua tư chất cùng loại giống như ta hay không đã thăng cấp thành cấp độ sss rồi đúng không Liễu Tuấn Kiệt và từ siêu nhân coi như là nghe rõ và âm thầm kinh hãi. thiên phú của cô giá này là trợ giúp người khác thăng cấp tư chất, chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Dương Đại cười nói, đưa không có, vẫn là cấp độ SS. cho nên nếu ngươi lựa chọn trợ giúp ta thăng cấp là hữu dụng nhất, người cảm thấy thiên phú này của ta tiếp tục thăng cấp thì sẽ kinh khủng ra sao? Kỷ Vân Yên gật đầu, nói, "Đây quả thật là thế, ta chưa bao giờ thấy qua tư chất không hợp thói thường như vậy. Dương Đại không nói thêm lời nào, có mấy lời nếu nói nhiều ngược lại không có ý nghĩa thế lực âm chúng chiếm cứ ưu thế một phương, càng ngày có càng nhiều yêu quái ngã xuống mặt đất, máu rơi tung tóa khắp trời. chưa tới một khắc đồng hồ, chiến đấu liền kết thúc, hoàn toàn là đồ sát. năm vị đại yêu vây đánh sông diệt đại yêu, dứt chót đến mức sông diệt đại yêu thi cốt không toàn, những yêu quái khác cũng đang đồ sát. trận chiến này dương đại không hao tổn một vị âm chúng nào. dương đại để cho địa linh giao long rơi xuống mặt đất, hắn đi đến trước mặt sông diệt đại yêu bắt đầu hút hồn, những yêu quái khác lại tản ra khắp nơi vận chuyển thi thể tự như bày chiến đã có kỷ luật. Thấy tình cảnh này, Kỷ Vân Yên liền biết rõ bọn họ không phải là lần đầu tiên thực hiện loại hút hồn quy mô lớn này. Dương Đại bắt đầu hút từ kẻ mạnh nhất trước để tránh hắc tâm thánh quân đuổi theo. Nửa ngày sau, hắn đã hút hết hồn phách của tất cả yêu quái, lần này hấp thu được 453 âm chúng yêu quái, còn có một con đại yêu. Dương Đại không có tiếp tục hút hồn, bởi vì Hùng Liệt đã tìm được bọn họ, Hùng Liệt khuyên Kỷ Vân Yên một hồi lâu, tận tình khuyên bảo tựa như một người cha già. Dương Đại đi tới nói từ khi nào các ngươi trở về hùng liệt nhìn hắn nói ngươi khai ra mau tiểu tử nhà ngươi đến cùng cất giấu bao nhiêu âm chúng thậm chí còn có hai con đại yêu thủ hộ phần lớn âm chúng đã bị dương đại thu hồi vào thiên âm xích hành kỳ lúc hùng liệt đến thì bên người dương đại ngoại trừ các âm chúng nồng cốt chỉ còn cửu mệnh đại vương và mãn giả đại vương dương đại cười nói từ khoảng một nghìn đi hùng liệt cảm khái nói đệ thật con mẹ nó không hợp thói thường tư chất của mấy thằng nhóc hậu sinh thật sự là càng ngày càng mầu mè Chúng ta đi trước đây. Hắn lấy ra một kiện pháp bảo, đây là một cây quạt có hình hồ lô, nó nhanh chóng biến lớn, y mang theo Kỷ Vân Yên nhảy lên trên một cây quạt. Kỷ Vân Yên truyền âm cho Dương Đại, về nếu ta có quyết tâm đi tìm chết, ta sẽ tới tìm ngươi. Dương Đại ngẩng đầu nhìn lên, hai người đứng trên pháp bảo đã đi xa, Kỷ Vân Yên không quay đầu lại. Đối với vấn đề về tâm lý của Kỷ Vân Yên, Dương Đại chẳng muốn đi răn dậy, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng muốn chết. Nhưng mà cái thiên phú này vẫn rất hữu dụng. Nếu giao cho một vài người có đủ khí chất thủ lĩnh, có lẽ có thể nhờ vào thiên tứ hiến tế mà sáng lập ra sự nghiệp khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, Dương Đại đã có được phương thức liên lạc của Kỷ Vân Yên, bây giờ Kỷ Vân Yên mới là tâm toàn cảnh tầng 7, khoảng cách đến chứng được linh chiếu cảnh còn sớm, nếu hiện tại nàng trở thành âm chúng thì không thể ăn đang dược, đoán chừng linh chiếu cảnh còn lâu mới chạm tới được. Không phải tất cả mọi người đều có thể đột phá không ngừng, tư chất cũng vô cùng quan trọng. Tư chất tu hành của Kỷ Vân Yên thật sự là quá kém. Đi thôi. Tiếp tục tiến tới. Dương Đại nhảy lên trên lưng địa Linh Giao Long, những âm chúng khác lập tức đi theo. Trận chiến này hắc tâm thánh quân cũng chưa chết, đám đại yêu thuộc hạ thật sự là quá nhiều. Lữ Tùng chỉ trong chốc lát không cách nào đánh chết gã, sau khi thấy đám người hùng liệt giết ra lớp lớp vòng vây, y cũng cố thoát tràn chiến với hắc tâm thánh quân để rời đi. Thu hoạch lần này của Dương Đại cũng không tệ lắm, thu lại một nhóm yêu quái, cũng đã nhận được khả năng thăng cấp tư chất. Tiếp đến nên tiếp tục đi đến đại nguyện. Dọc đường cũng tiếp tục thu nhận yêu quái Đúng lúc này Trước mắt hắn hiện ra một dòng nhắc nhở Thâm vực thông báo Đại thiên thế giới sắp nghênh đón dị tượng thất tinh Liên Châu Mở ra hệ thống thông báo vạn tộc Thí luyện giả vạn giới thông qua tru sát dị tộc Tiến hành xếp hạng điểm tích lũy Mỗi thế giới có một thứ hạng Thời hạn là một tháng truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 95 Thứ hạng 10 vạn Dương đại sản xuất lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thâm vực thông báo, lúc trước đều là thông báo của khu vực Hà Quốc. Hơn nữa trong lần thông báo này có chứa số lượng tin tức cực lớn. Đại thiên thế giới, vạn tộc, thí luyện giả vạn giới, chẳng lẽ không chỉ là địa cầu nơi hắn ở có thể vào thâm vực, còn có những tinh cầu khác hoặc là thế giới song song hay sao? Dương Đại suy nghĩ miên man bất định, hắn cảm thấy tồn tại thần bí tạo ra của thâm vực đúng thật là có chút bệnh, thích xem các tộc chém giết lẫn nhau như vậy sao? Dương Đại thử kiểm tra bảng xếp hạng. Nhưng không có xuất hiện, xem ra còn chưa bắt đầu Hắn không có lập tức offline mà là tiếp tục phi hành Rời xa địa bàn của Hắc Tâm Thánh Quân Mấy canh giờ sau Màn đêm buông xuống, bọn họ rơi xuống trong một khu rừng Liễu Tuấn Kiệt chỉ vào bầu trời đêm Nói, ở ngôi sao thật là lớn Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên Trong bầu trời đêm xuất hiện bảy ngôi sao màu đỏ cực lớn Đang hướng tới gần lẫn nhau Thất tinh so với mặt trăng còn khổng lồ hơn Cảnh tượng cực kỳ chấn động Dương Đại luôn có cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó phá sinh, vội vàng thu toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn tiếp đó offline. Trở lại thực tế, hắn đi đến trước bề cửa sổ nhìn ra ngoài, may mắn là ở địa cầu không có xuất hiện dị tượng như vậy. Cảm giác của Dương Đại bây giờ vô cùng trát tuyệt, hắn có thể nghe binh sĩ và nhân viên công tác đang nghị luận bên ngoài lầu đều đang nói chuyện về sự tình thâm vực thông báo lúc trước. Dương Đại lấy điện thoại di động ra, muốn xem trước nhóm cha có ý kiến như thế nào, kết quả lại thấy một lời mời kết bạn. Lão nương không muốn làm thánh mẫu gửi lời mời kết bạn đến bạn, chấp nhận hay không? Hắn lựa chọn chấp nhận, đoán chừng là kỹ vân yên. Hắn ấn mở nhóm, tương thân tương ái người một nhà, quả nhiên, mọi người nói chuyện rất náo nhiệt. Tường ca, ai có tin tức nội bộ gì hay không? Cái thứ hạng chó má này, không có ban thưởng hay sao, chỉ đơn thuần là khiến người ta chém vết. Chiều phục, có thể toàn bộ thí luyện giả trên thế giới đều trên bảng không chỉ là cạnh tranh mang tính chất khu vực. Vĩnh viễn 18 tuổi Ý chí chiến đấu không phải đã nổi lên rồi sao? Các quốc gia nhất định sẽ tranh đấu thứ hạng. Cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, nhất định là đại lão của các quốc gia tranh đấu, chúng ta coi như không phát sinh gì hết. Thủy Đào Dương, đúng rồi, hôm nay ở khu vực bên ngoài Thập Phương Giáo có hai vị quốc trụ dẫn dắt một đám cao thủ đi cứu người, nghe nói là vì nhân vật thần bí nào đó, các ngươi biết là ai không? Vừa vặn hôm nay lại kích phát thăm vực thông báo, hai chuyện này có khả năng có liên hệ nào đó hay không? Vĩnh Viễn 18 tuổi Chủy thề, sự tình bắn đại bác cũng không tới Người cũng có thể suy diễn ra đến vậy sao? Lời nói đều là mấy thứ nhảm nhí Lúc này, Dương Đại nhận được tin nhắn của Kỷ Vân Yên Lão nương không muốn làm thánh mẫu Thâm vực thông báo giống như vậy cũng đã từng xuất hiện vào 9 năm trước Hiện tại nhóm thí luyện giả cao cấp nhất trên toàn thế giới đều xuất hiện từ sau cuộc chiến kia Cụ thể đã nhận được cái gì, ta cũng không rõ Ai con mỉm cười Riep G Dương Đại trợn trắng mắt, đây chẳng phải là nói nhảm sao Những người sống sót có thể trong lần thăm vực thông báo đầu tiên tất nhiên sẽ trở thành nhóm người trâu bò nhất rồi. Dương Đại đi đến sofa, rồi tùy tiện đánh chữ trả lời một câu, tiếp đó cầm lấy máy tính bảng bắt đầu lên mạng. Quả nhiên tất cả hostess của Thiên Võng đều là về thăm vực thông báo, hầu như đều đang mắng thăm vực. Dân cư mạng hạ Quốc Sưng đấng sáng tạo ra thăm vực là thần, thiên đế, ngọc đế, sáng thế thần, phương Tây thì dùng thượng đế để hình dung, giờ khác này toàn bộ thế giới đoán chừng đều đang chửi mô thơ cơ cơ, không tin thần Dương Đại chỉ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực ở trên mạng, không có tin tức nào hữu dụng, hắn lại đăng nhập bí võng, quả nhiên từng diễn đàn cũng đang thảo luận về việc này. Sự kiện thâm vực thông báo lần đầu tiên vào chính năm trước cũng bị đào móc ra, Dương Đại cẩn thận xem, khi đó không phải Thất Tinh Liên Châu mà song Nguyệt Huyền không. Hai vầng trăng cùng xuất hiện trên bầu trời, cuộc chiến vạn tộc chỉ kéo dài một tuần, thí luyện giả của địa cầu chỉ có thể nhìn thấy thứ hạng của người một nhà chứ không nhìn thấy chủng tộc khác. Nhưng sau khi cuộc chiến vạn tộc kết thúc, Thí luyện giả trên toàn thế giới được cho biết nhân tộc của địa cầu không có ai được vào trong bảng xếp hạng 10 vạn, cụ thể là thứ hạng bao nhiêu lại không lộ ra chi tiết. Chuyện này mang đến ảnh hưởng rất lớn nên bị các quốc gia phong tỏa, ngay cả tận thế ở địa cầu đều không đối phó được, như thế nào đối phó được 10 vạn chủng tộc mạnh hơn so với nhân tộc của địa cầu. Dương Đại cũng bị chấn động. Nguyên lai thật sự không chỉ có địa cầu bị chọn vào thâm vực, còn có vài chục vạn chủng tộc, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc này, Kỷ Vân Yên lại hồi âm cho Dương Đại. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, tin tức nội bộ khẳng định là không có, các quốc gia vẫn còn đang thăm dò những hiểu biết về thăm vực, nếu xuất hiện tin tức có tính chất trợ giúp tất nhiên sẽ thông báo cho mọi người, tranh thủ tăng tỷ lệ sống sót cho thí luyện giả và lợi ích tổng thể của địa cầu. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, ai, thật là muốn thức dậy, trực tiếp chết đi thì tốt, nếu vậy thì không phải chết đi một cách thống khổ. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, ê này, tiểu đệ đệ, còn ở đây không vậy? Tiểu đệ đệ. Dương đại xém chút nữa nổi trực tiếp bỏ qua nàng tiếp đó gọi điện thoại cho trương triển vân địa vị của trương triển vân cao hơn hồ lợi hỏi y nhất định có thể biết được thêm nhiều sự tình hơn nữa rất nhanh trương triển vân tiếp được cuộc gọi cuộc chiến vạn tộc rất quan trọng tình hình kết toán thứ hạng lúc ấy được ban thưởng ngẫu nhiên những phần thưởng này sẽ dùng phương thức may mắn xuất hiện ở trước mặt các vị thí luyện giả ngươi bây giờ đã là linh chiếu cảnh lại có nhiều âm chúng như vậy thì có thể thử xem ta cho ngươi một cái chỉ tiêu nhiệm vụ tiến vào trong một nghìn thứ hạng toàn thế giới nếu làm không được thì sư ca có thể phải mắng ngươi đấy nhé quả nhiên có ban thưởng dương đại hiếu kỳ hỏi đệ thâm vực rốt cuộc có lai lịch ra sao địa cầu hoàn toàn không có suy đoán nào hay sao trương triển vân trầm ngâm nói địa căn cứ vào quy tắc của thâm vực lúc trước rất giống là thần tiên trong cõi hư vô mờ miệt đùa dẩn với chúng sinh tự như muốn cho vạn tộc chém giết chiến đấu để sàng lọc ra một nhóm chủng tộc mạnh nhất giống như nhân loại xem đấu bò chọi gà đấu khuyển thậm chí giống như chọi vé trước mắt xem ra địa cầu có lẽ thấp hơn tu tiên giới khả năng là có rất nhiều phạm giới cấp dưới tương tự như địa cầu Bọn họ cũng thông qua thâm vực đến tu tiên giới để trở nên mạnh mẽ, sẽ không ngừng đấu võ Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, tiền đồ của nhân loại vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, chúng ta chỉ có thể tận lực cố gắng. Dương Đại cảm nhận được áp lực. Tuy rằng tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh, nhưng cho dù có trở thành nhân loại mạnh nhất, còn có càng nhiều kẻ địch không được biết đến đang đợi hắn. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Dương Đại liền cúp máy. Rất nhanh cha mẹ của hắn gọi điện thoại tới, cũng hỏi thăm về sự tình thâm vực thông báo. Lần này các quốc gia không có cố ý chèn ép tin tức, xem ra là cảm thấy nhân loại đã có thể chuẩn bị từng bước tiếp nhận chân tướng tàn khốc của thâm vực. Dương Đại cùng người nhà trò chuyện nửa giờ, mới đổi qua phần mềm chát. Kỷ Vân Yên thật sự có bệnh, vậy mà cho hắn phát A99 kể tin nhắn, tất cả đều là lời hối hận, lầm bầm lầu bầu tự như coi hắn là người máy. Dương Đại vì cơ hội thăng cấp trong tương lai, vẫn phải trả lời. Bá vương bất quá gian, mặc kệ như thế nào, người đã là tâm toàn cảnh tầng 7, Bao nhiêu người lăn lộn 10 năm trong thâm vực cũng không bằng ngươi. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, đều đang mắng kẻ đã sáng tạo ra thâm vực. Ta ngược lại cảm thấy đây là hồi chuông cảnh báo cho nhân loại, trước kia nhân loại quá bành trướng, đã mất đi thái độ kính sợ. Bá vương bất quá gian, gì nữa vậy ba nổi. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, những tên quốc trụ kia thật đáng ghét, muốn cầu xin ta giúp đỡ mà còn xem ta như hậu bối, đây là thái độ cầu xin người khác sao, lão nương giảm thọ để hiến tế cho bọn họ, không nhận ta làm tổ tông được hay sao? Bá vương bất quá gian, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lão nương không muốn làm thánh mẫu, cứu mạng, ha ha ha, bọn họ để cho ta tham gia cuộc chiến vạn tộc, nói có đại lão giúp đỡ, sau khi lăn lộn điểm tích lũy lên cao nói không chừng có thể thay đổi tư chất linh căn, thật là tốt quá, ta yêu cuộc chiến đấu ai con đầu chó vàng. RIP Bá vương bất quá gian Dương đại trực tiếp đứng dậy, không muốn cùng bà điên này nói chuyện xàm xí nữa, hắn trở lại nghỉ ngơi trên giường, hôm nay hút không ít hồn phách nên nhất định phải nghỉ ngơi truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyền Trường 96, lặng lẽ thu thập điểm tích lũy Sáng sớm Dương Đại tỉnh lại, hắn thoải mái duỗi lưng tiếp đó rời giường rửa mặt Thật ra hắn đã không cần rửa mặt, thân thể của người tu tiên rất sạch sẽ Dưới tình huống đã ít cốc cơ bản sẽ không có tạp chất hay chất dơ bẩn tràn ra ngoài cơ thể Nhưng đây là vấn đề về thói quen, có thể làm cho tâm lý của hắn cảm thấy thoải mái Dương Đại vào thăm vực Thâm vực thông báo, thí luyện giả vạn tộc bắt đầu cạnh tranh trong thời hạn một tháng, mở ra bảng thông báo của hệ thống. Trước mắt mở ra bảng thứ hạng điểm tích lũy của thí luyện giả thuộc tiểu thế giới, đọc thầm câu nói y thứ hạng của thí luyện giả ở e trong lòng, là có thể nhìn thấy. Thí luyện giả khu vực Bắc hùng quốc Thái Dương thần đánh chết một đại yêu tu vi linh chiếu cảnh. Thí luyện giả khu vực Hạ quốc Thiên đạo đánh chết một đại yêu tu vi linh chiếu cảnh. Thí luyện giả khu vực Đông đảo quốc thần tàng đánh chết một ác quỷ tu vi linh chiếu cảnh thí luyện giả khu vực bắc hùng quốc thái dương thần đánh chết một vị yêu vương tu vi không vô cảnh. từng dòng nhắc nhở điên cuồng phớt qua trước mắt dương đại, tất cả đều là nhắc nhở đánh chết từ linh chiếu cảnh trở lên, không nhìn thấy tinh quái hay yêu quái, dù vậy tốc độ đổi mới nhắc nhở vẫn rất nhanh. các quốc gia đều điên rồi. dương đại lần đầu tiên tận mắt thấy nhắc nhở về thái dương thần, không thể không nói cảm giác áp bách mười phần. tên của những đại lão này thật là ngầu quá xá, càng ngắn càng trâu bò. dương đại đột nhiên có chút hối hận, đã chủ quan rồi nickname của mình vẫn là chưa đủ khí phách Dương Đại bắt đầu triệu hoán âm chúng hơn 4 vạn âm chúng tất cả đều chui vào bên trong thiên âm xích hành kỳ hắn và những âm chúng nồng cốt lại nhân lúc địa linh giao long bay trên đường hắn báo sự tình cuộc chiến vạn tộc cho các âm chúng biết Liễu Tuấn Kiệt lập tức phấn khích nói đây đây không phải là hoạt động event trong game hay sao chủ nhân can đảm lên đoạt lấy vị trí thứ nhất thu được tiên khí hoặc thần công cái thế hiếm thấy trình Nhạc quỷ không có đạt kích Liễu Tuấn Kiệt cười ha ha nói Vì nếu như người mạnh nhất trong các dị nhân khác chỉ là không vô cảnh, ngài chưa hẳn không thể cạnh tranh, dưới trướng của ngươi có nhiều âm chúng như vậy, phân tán ra hành động dù chỉ là dế tinh quái cũng có thể góp gió thành bão." Dương Đại nói, "Để ta còn không rõ rằng dế tinh quái có nhận được điểm tích lũy hay không, trước tiên tìm một tên thử xem." Rất nhanh bọn họ tìm được một con tinh quái, Liễu Tuấn Kiệt đi lên dế yêu quái, thành công đấu mấy hiệp, biểu diễn cho mọi người thấy một màn gà mờ mổ lẫn nhau. Người đánh chết một con tinh quái, thu được 4 điểm tích lũy. Con tinh quái này tương đương với tụ khí cảnh tầng 4, xem ra mỗi khi gia tăng một tiểu cảnh giới thì được tăng thêm một điểm. Hắn nghĩ đến bí cảnh khảo hạch lúc trước, linh cảm vị Trương Triển Vân này tuyệt đối vượt khởi từ lần đầu tiên thăm vực thông báo cạnh tranh. Dọc đường nhìn thấy yêu thú liền giật. Dương Đại sau khi hút xong hồn phách của tinh quái, trực tiếp triệu hoán 2000 yêu quái rồi phân phó bọn nó lẻn vào dưới mặt đất. Hắn là vạn cảnh âm chủ, làm sao có thể đích thân đồng thủ, đều giao cho thuộc hạ đi. Dương Đại bình thường luôn luôn tăng lên thực lực của mình nhưng hắn sẽ không ấm đầu, không muốn đích thân biểu hiện một phen. Hắn chính là muốn kiến tạo loại hình tượng hắn có khả năng trông rất yếu như thế này, lỡ như về sau có kẻ địch lẻn vào đến bên cạnh thì hắn còn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Không chỉ như thế, thiên âm xích hành kỳ cũng đã trở thành vỏ bọc của hắn, chờ đến khi hắn dùng lâu rồi thì người ngoài đều cho là hắn cần dựa vào lá cờ này mới có khả năng triệu hoán âm chúng, khi hắn chủ quan sẽ cướp đi thiên âm xích hành kỳ của hắn, ở trước mặt hắn kiêu ngạo và điên cuồng trào phúng hắn, rồi hắn lại triệu hoán ra mấy vạn âm chúng trực tiếp dọa đối phương quỳ xuống. Thật đặc biệt thoải mái làm sao? Dương Đại đã hoang tưởng tới cốt truyện tiểu thuyết nội dung hơn 10 vạn chữ, đương nhiên chỉ là hoang tưởng một chút, nếu thật sự gặp phải chuyện như trong lời nói thì quá nguy hiểm. Cứ như vậy Dương Đại vừa tiến đến Đại Nguy, vừa mang theo đám yêu quái giảm đạp toàn bộ yêu thú dọc đường. Điểm tích lũy của hắn liên tục tăng trưởng, nhưng mà bởi vì không có đánh chết đại yêu, ngược lại là không có kích phát thông báo, chỉ có thể nhìn đến những đại lão kia ra vẻ. Hắn đọc thầm thứ hạng thí luyện giả Trước mắt xuất hiện một màn hình phát sáng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Thứ nhất, Thái Dương Thần, 125.983 điểm. Thứ hai, Thiên Đạo, 84.328 điểm. Thứ ba, Chính Nghĩa Thần ưng, 82.007 điểm. Thứ tư, Thần Tàng, 79.904 điểm. Thứ năm, Kinh Thần, 79.732 điểm. Thứ sáu, hắc Đích Thiên, 79.004 điểm. Thứ bảy, vinh quang của mặt trời không bao giờ biến mất, 78.074 điểm. Kéo xuống 100 hạng, tất cả đều là hơn 7 vạn điểm, vô cùng khoa trương. Đây là thực lực của đại lão sao, mới bắt đầu một buổi tối đã nhiều điểm tích lũy như vậy, lúc trước trong bí cảnh khảo hạch, những thiên tài kia liều chết liều sống vài ngày mới đột phá được một vạn điểm tích lũy. Dương đại một đường kéo xuống dưới, kéo một vạn thứ hạng đều không quét đến tên của chính mình, còn có thể tiếp tục kéo xuống, nhưng hắn bỏ qua. Lặng lẽ cố gắng lên. Dương Đại ngồi trên lưng địa linh giao long mà cảm khái Bản thông báo của hệ thống cũng làm cho hắn thấy được các giống loài thiên kỳ bách quái Tà ma, ác quỷ, thảo linh, thủy linh, quán vật Trên đời này thứ mà nhân tộc đối mặt không chỉ có yêu tộc Còn có các loại chủng tộc khác, chỉ là hắn không có tiếp xúc đến Một ngày sau Dương Đại hấp thu 3892 hồn phách yêu thú Trong đó yêu quái có 382 con, còn lại tất cả đều là tinh quái Trên đường đi đều không gặp phải đại yêu Có thể là bởi vì hát tâm Thánh Quân không có ở đây, vùng này đã chết rất nhiều đại yêu cho nên xuất hiện rất nhiều yêu thú tản ra dạo chơi hoặc lạc đàn. Dương Đại giết nhiều yêu thú như vậy cũng không có kích phát một lần thông báo, nhưng lại có tên trên bảng rồi. Thứ hạng 9875, 11.983 điểm. Một vạn điểm mới tới thứ tự hơn 9.000, cao thủ trên toàn thế giới thật sự là nhiều. Dương Đại không có vội và kiếm điểm, dù sao có thời gian một tháng, hắn tranh thủ thời gian offline lên mạng xem xét tình hình các quốc gia. Quả nhiên, Thái Dương thần tàn sát bản hoster trên thiên võng của Hạ quốc. Thái Dương thần thật sự là thần, ít nhất tại trong lòng nhân loại là như vậy, thực chất bên trong những nhân vật mạnh mẽ của Hạ quốc đều không thể không thừa nhận thực lực vô cùng mạnh mẽ của Thái Dương thần, toàn thế giới chỉ có một vị duy nhất biểu hiện ra bên ngoài là Thí luyện giả cấp SSS, nghe nói lúc gã vừa thức tỉnh thiên phú này đã trực tiếp tru sát yêu ma quỷ quái tâm toàn cảnh, không hợp thói thường đến tột cùng. Thái Dương thần trước mắt cũng đã đạt tới không vô cảnh, nhưng được toàn bộ nhân loại công nhận rằng thực lực của gã đã vượt qua không vô cảnh. Người này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phán đoán thực lực. Đương nhiên có không ít dân cư mạng hạ quốc cây mũi, kêu gọi la ó cái tên thiên đạo để cho thiên đạo vượt qua Thái Dương thần. Trong 12 quốc trụ, ngoại trừ thiên đạo thì thứ hạng cao nhất của những quốc trụ khác đang là 97, trên lệch rất lớn. Nhân khẩu của hạ quốc tuy nhiều, những người có chiến lực cao hơn cũng không độc đoán, nhưng những người ở cấp bậc trung tầng lại chiếm cứ ưu thế cực lớn, theo công tác thống kê, thứ tự từ khoảng 1000 đến 5000, hạ quốc chiếm khoảng 1/5. Các quốc gia toàn thế giới đều không có được loại lực lượng thống trị này Dương Đại còn thu được không ít tin nhắn riêng từ người hâm mộ Hy vọng hắn có thể đạt được thành tựu xuất sắc Nhưng mà hắn cũng không có trên Hosted Tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn rất khó có được thành tích tốt Trong cuộc chiến vạn tộc lần này Dương Đại lướt web xong, mở ra phần mềm chat. Khá lắm, tin nhắn chưa đọc từ Kỷ Vân Yên lại là 99 Bà Nương này có bệnh nói nhiều hả? Trong hiện thực thoạt nhìn là người rất ít nói cơ mà Thật sự là nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài. Hắn nhìn sơ qua một lần, tất cả đều là nói nhảm, tự nói tự trả lời. Sau khi hắn hồi đáp một cái icon mèo con làm nũng, liền vào nhóm tương thân tương ái người một nhà xem thử. Thậm chí có người phát giác được hắn đã vào được trong bảng xếp hạng một vạn, đàn tét hắn, hy vọng hắn cố gắng nỗ lực. Dương đại theo thói quen nhìn trộm chứ không có lên tiếng, để tránh một đám người đuổi theo hắn hỏi này hỏi nọ. Dương đại chú ý tới một câu nói của tiểu điệp, Diệp cầu tiên đã tiến vào top Theo như lời nàng nói dịp cầu tiên mắc kẹt bút không thể offline, đàn điên cuồng kiếm điểm. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 97, lên bản thông báo Dương Đại đăng nhập vào bí võng đọc tin tức, phát hiện không chỉ có dịp cầu tiên mà toàn bộ bí võng đều trở nên quạng cu é. rất rõ ràng phần lớn thí luyện giả đều bận rộn muốn xông lên bản xếp hạng. Dạo chơi trong chốc lát, hắn cảm thấy không có ý nghĩa dường như toàn bộ thế giới đều đang cố gắng, chỉ có hắn đang nhàn rỗi. Hắn cũng không nóng nảy, dẫu sao không phải chỉ có hắn một người quét điểm, sau lưng còn có hơn bốn vạn âm chúng cùng nhau cố gắng. mấy canh giờ sau dương đại lại vào thâm vực, hắn cũng chuẩn bị treo bút, trường kỳ không offline để quét điểm. Hiện tại dân cư mạng vô cùng quan tâm tới thứ hạng của cuộc chiến vạn tộc, tại bối cảnh tận thế thì cảm xúc cạnh tranh giữa các quốc gia cũng bị kích động, tương đối hiếm thấy, dương đại đã chịu nhiều ân huệ từ phía trên như vậy, tất nhiên hắn muốn cố gắng. Giờ phút này trời còn chưa sáng, Dương Đại Triệu hồi ra âm chúng, tuyệt đại đa số âm chúng vẫn ở bên trong thiên âm xích hành kỳ, hắn chỉ để cho khoảng 4500 con yêu quái tìm phục dưới mặt đất, hắn cùng với các âm chúng nồng cốt lại ngồi trên địa linh giao long bay đi. Dọc đường gặp phải yêu thú nào liền giết hết toàn bộ, vô luận là tinh quái hay là yêu quái. Dương Đại hiện tại muốn tìm ra thế lực của đại yêu, một lần phất lên, nếu không chỉ dựa vào việc giết yêu thú đi lạc đàn như vậy, điểm tích lũy tăng quá chậm. Trong địa cung vô số yêu quái đang vận chuyển đá vô cùng bận rộn. Hắc Tâm Thánh Quân đã tỏa trên một tảng đá lớn, giáp ngực của gã bị chém ra một khe hở rất dài. Trên trán của gã cũng có một vết sẹo khó có thể khép lại. Rất hiển nhiên gã đã cùng Lữ Tùng đánh một trận và ăn thiệt thòi không nhỏ. Một con thử yêu từ lòng đất chui ra, nói: "Tề Bệ hạ, dạo gần đây có rất nhiều dị nhân bốn phía đồ sát yêu tộc, chúng ta có cần nhúng tay vào hay không?" Hắc Tâm Thánh Quân cả giận nói: "Gieo xen vào cái gì? Trước tiên đừng có treo chọc tới bọn dị nhân, chờ đến khi bổn cung luyện chế xong thánh đan." Thời gian thất tinh liên châu diễn ra cũng không dài Cũng may bổn quân còn ẩn giấu một vài người tu tiên Truyền lệnh xuống về sau chỉ bắt người tu tiên Nếu là đối phương báo ra mình là dị nhân thì hãy bỏ qua Thử yêu lĩnh mệnh, chui về lòng đất hắc tâm thánh quân mở to mắt, trong mắt tràn đầy sát ý Gã trên miệng trông có vẻ sợ hãi dị nhân, thực ra lại cực hận dị nhân Chờ sau khi gã ăn thánh đang xong, gã nhất định phải giết hết dị nhân trong thiên hạ Lúc này một quần sáng từ trong thông đạo bay tới Rơi ở trước mặt gã hóa thành ánh sao phiêu tán, cặp mắt của gã hấp thu những tinh quang này, lông mày cũng nhăn lại. Nhân tộc cũng không biến mất, đáng chết, nhân tộc thật sự là sĩ nhục của thiên hạ, mặt dày cấu kết với dị nhân thiên ngoại thì không nói, coi như sa chân vào mấy thứ bẩn thỉu. hắc tâm thánh quân thì thạo tự nói, nhưng giả cũng không đứng dậy, mà nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Ba ngày trôi qua, dương đại hấp thu 4.983 con tinh quái, 145 con yêu quái, không có tổn binh hao tướng. Tổng số âm chúng đạt tới 53.925 vị. Trên lưng địa Linh Giao Long, Dương Đại Cao Mày nói, Ừ như vậy quá phiền toái rời đi vùng này trước, chúng ta sẽ đi tìm Đại Yêu. Những âm chúng khác cũng hiểu được đạo lý này, vùng này vẫn thuộc về phạm vi của hắc tâm Thánh Quân, không thấy thân ảnh của Đại Yêu thì đoán chừng còn đang hội tụ cùng một chỗ. Thí luyện giả Thái Dương thần đánh chết một vị Đại Yêu Vương. Thí luyện giả Thái Dương thần đánh chết một vị Yêu Vương. Hai dòng nhắc nhở bỗng nhiên nhảy ra trước mắt Dương Đại, Hắn thấy được liền nhau mắt lại. Đại yêu vương tồn tại vượt qua không vô cảnh. Đó là luyện hồn cảnh trong truyền thuyết. Thái dương thần người này thật đúng là có thể vượt đại cảnh giới giết địch. Hơn nữa rất rõ ràng kẻ địch không chỉ một vị. Đây là tư chất cấp SS sao? Dương đại lại bắt đầu thèm muốn kỹ vân yên. Hắn cũng muốn biết tư chất cấp SSS mạnh cỡ nào. Ba canh giờ sau. Hắn lại thấy một dòng nhắc nhở. Thí luyện giả thiên đạo đánh chết một vị đại yêu vương. Đã bắt đầu. Thiên Đạo và Thái Dương Thần tranh phong Thế Nhân chỉ biết là Thiên Đạo có tư chất cấp SS, nhưng Dương Đại lại biết rõ tư chất của gã đã được Kỷ Vân Yên thăng cấp, đồng dạng là tư chất cấp SSS. Về tư chất của Thiên Đạo lại vô cùng thần bí, một chút tin tức trên mạng cũng không có, thậm chí không có cả video Thiên Đạo chiến đấu. Dương Đại kiểm tra bảng xếp hạng, thứ tự đứng đầu hầu như không có thay đổi. Thứ nhất, Thái Dương Thần, 499.043 điểm. Thứ hai, Thiên Đạo. 480.932 điểm thứ ba chính nghĩa thần ưng 412.282 điểm thứ tư thần tàn 386.643 điểm thứ năm kinh thần 370.981 điểm thứ sáu hắc đít thiên ba điểm thứ bảy vinh quang của mặt trời không bao giờ biến mất 364.121 điểm những tên này càng quét điểm cũng quá khoa trương rồi Dương Đại đột nhiên cảm thấy có chút gấp gáp, nhất định phải nắm chắc thời gian. Lúc này đây chỉ mới vài ngày liền nhanh chóng đạt được 50 vạn điểm tích lũy, thời hạn một tháng đến ngược, muốn đạt được tốt 2 phải giết bao nhiêu? Dương Đại triệu hồi ra Cửu Mệnh Đại Vương, hỏi: "Đi vùng này còn có đại yêu hay không?" Cửu Mệnh Đại Vương đưa mắt nhìn, suy tư một lát rồi nói: "Đi trước mắt xem ra chúng ta đã, đã thoát ly địa bàn của Hắc Tâm Thánh Quân, đi tới lãnh địa của một vị thánh quân khác, mảnh lãnh địa này còn lớn hơn, trong vòng ngàn dặm có vài chục vị đại yêu, yêu quái càng là vô số." Dương Đại hỏi, "Lệ ta tùy tiện bưng mất một phương đại yêu, vị thánh quân kia sẽ ra tay sao?" Cửu Mệnh Đại vương lắc đầu nói, vì vậy thì tất nhiên là không, yêu vương đều bận rộn tu luyện, đám thuộc hạ đại yêu đều là cưỡng ép thu phục, quan hệ không có thân cận như vậy." Dương Đại yên tâm, để cho Cửu Mệnh Đại vương cảm thụ nơi có yêu khí hội tụ. Bây trong chốc lát Cửu Mệnh Đại vương liền phát hiện một thế lực của đại yêu, hổ khu của Dương Đại chấn động, rốt cuộc cũng sắp khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Thấy các vị đại thần lộ ra thao tác xuất sắc, Hắn cũng muốn được lên thông báo một lần, chứng minh cảm giác tồn tại một chút. Bây giờ có thể lên được thông báo đều là cao thủ đứng đầu địa cầu, bởi vì điều kiện là đánh chết dị tộc Linh chiếu cảnh. Dương Đại Dơ Thiên âm xích hạnh kỳ lên, cười nói, để chuẩn bị công kích. Địa Linh giao long gào thét một tiếng, sau đó tăng tốc. Một tiếng này tuy rằng kinh động đến thế lực yêu tộc phía trước, nhưng nhân số của bọn họ ít cũng sẽ không khiến cho đối phương khủng hoảng. Trong văn phòng, hồ lợi offline, quần áo y tả tơi và tóc lộn xộn. Dường như sinh sống vài năm trong núi sâu mới ra tới. Bọn người kia quá nhanh, không nghĩ tới bây giờ thí luyện giả toàn thế giới đã mạnh như vậy, lúc trước đều không cảm nhận được. Hồ lợi mắng chửi, bắt đầu đốt thuốc. Y gian góc đánh đánh dết dết mấy ngày mấy đêm, mới miễn cưỡng tiến vào tốt một vạn. Lúc này điện thoại trên bàn công tác vang lên, Y vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại lên. Alo? Cái gì, bá vương đã tiến vào tốt năm nghìn rồi sao? À, ta cảm thấy còn hơi thấp. Yên tâm đi, ta sẽ dặn dò hắn, để cho hắn tận khả năng sông lên cao hơn một chút. Sau khi cúp điện thoại, hồ lợi tay cầm điếu thuốc đang rung rẩy. Tuy rằng quan hệ cùng Dương Đại rất tốt, nhưng Y vẫn rất kinh ngạc. Lúc này mới chưa tới một năm, tên học sinh cấp 3 non nớt lúc trước đã vượt qua Y rồi sao? Y biết rõ tốc độ Dương Đại trở nên mạnh mẽ rất nhanh, hiện tại Y đã dùng toàn lực sông lên bảng mà lại bị Dương Đại vượt qua, loại rung động này vẫn là rất mãnh liệt. Y gọi vào số điện thoại di động của Dương Đại, không ai tiếp nên Y đăng nhập vào bí võng, nhắn cho Dương Đại một cái để cho Dương Đại tận dụng khả năng xông lên. Cùng lúc đó tin tức về bá vương bất quá gian tiến vào top 5.000 đang truyền ra trên mạng, sở dĩ như vậy là vì người ta phát hiện ra bá vương bất quá gian đánh chết một con đại yêu và lên thông báo. Không giống với bí cảnh khảo hạch lần trước, cạnh tranh lần này chính là phạm vi toàn thế giới, top 5.000 là khái niệm gì? Hơn một tỷ người trên địa cầu mà có thể xếp thứ 5.000, tuyệt đối đứng trên đỉnh kim tự tháp. Chu hành mã trực tiếp hột bài và tác mạnh đại đế vào, việc này nhanh chóng trở thành host tức, đứng đầu thiên võng. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 98, Săn Yêu Vương Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, ánh chiều tà như máu trong gió xen lẫn mùi máu tươi nồng đậm, khắp nơi phía dưới núi tất cả đều là thi thể của yêu thú. Dương đại lần lượt hút hồn, bao giải lại mang theo mấy trăm vị âm chúng nhân tộc để giải phẫu tài liệu yêu thú có thiên âm xích hành kỳ ở đây, Dương Đại có thể chứa rất nhiều tài liệu, về phần giữ tươi thì âm chúng sẽ có các loại pháp thuật, tự có biện pháp. Vùng này chí ít có hơn hàng vạn thi thể của yêu thú, cũng giống như trước kia, hắn bắt đầu hấp thu từ thi thể mạnh nhất trước. Đây là một con đại yêu, tu vi không tính quá mạnh mẽ, nhưng cũng là đại yêu. Một trận chiến này giúp cho Dương Đại tăng gần 3 vạn điểm tích lũy, rất mạnh mẽ, chủ yếu là số lượng yêu quái không ít, cao hơn so với thế lực của đại yêu trước. Để hút hết toàn bộ hồn phách Dương Đại Tốn mất một ngày một đêm. Hắn thu được 11083 tinh quái, 1096 yêu quái, thế lực âm chúng lại tăng trưởng thêm một đoạn, đạt tới hơn 6 vạn 6000 vị. Một đoàn người rời khỏi khu rừng này, sau nửa canh giờ đứng bên cạnh một con sông dài, Dương Đại ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi, hắn triệu hoán thiên bồng nguyên soái đi ra coi nó như ghế sofa. Đầu của hắn có chút chóng mặt, nhưng không tính quá nghiêm trọng, khoảng cách tu vi của hắn đến linh chiếu cảnh tầng 3 cũng càng ngày càng gần, biên độ tăng trưởng của tu vi âm chúng không phải là rất lớn. Chủ yếu là dựa vào góp gió thành bão Dương Đại đang cân nhắc một chuyện Mình có nên bỏ qua việc thu thập âm chúng Mà toàn lực xông lên bảng xếp hạng hay không Âm chúng lúc nào cũng có thể thu nhận Nhưng cuộc chiến vạn tộc nhưng lại rất ít gặp được Lần thứ nhất trước đó là 9 năm trước Lần tiếp theo khả năng còn phải mất 9 năm Mà thôi Trước tiên cứ xông lên Lỡ như phần thưởng cho thứ hạng rất hậu hĩnh thì sao Dương Đại quyết định tiếp đến Chỉ hấp thu hồn phách của Đại yêu và yêu quái Tình quái đều ném đi để tiết kiệm thời gian Trong quá trình nghỉ ngơi, Dương Đại Nhàn rỗi không chuyện gì liền xem bảng xếp hạng. Trong 12 quốc trụ, ngoài trừ Thiên Đạo thì Lữ Tùng cũng đã tiến vào 50 thứ hạng đầu, kiếm tiên quả nhiên kinh khủng. Trong các loại trường phái tu tiên, kiếm tu giết địch là nhanh nhất, linh khí trong thiên địa này hình như rất ưu đãi kiếm khí, sau khi chuyển hóa linh lực thành kiếm khí thì lực sát thương gây ra rất mạnh. Về phần lão ca hùng liệt của Dương Đại, vẫn còn đang cố gắng tiến vào top 100, hùng liệt mặc dù mạnh mẽ nhưng chủ yếu là thể hiện ở các trận đấu solo, khuyết thiếu thủ đoạn vết địch quy mô lớn. Một quyền một con tinh quái, giết một vạn điểm cũng cần có thời gian Đêm khuya Bốn phương tám hướng mang hoang thỉnh thoảng vang lên âm thanh thú vật gào to Tăng thêm bầu không khí kinh khủng cho cảnh đêm Chung quanh Dương Đại có cửu mệnh Đại Vương Mãng giả Đại Vương cùng với một đám âm chúng nồng cốt canh gác Nên hắn rất an tâm mà nghỉ ngơi Dương Đại càng ngày càng hưởng thụ cuộc sống bây giờ Có một đám âm chúng trung thành và tận tâm làm bạn với chính mình đi ngao du thiên hạ Dù đi đến đâu cũng không cô đơn Cũng không thấy nhàm chán cuộc sống bây giờ so với trước khi hắn trọng sinh đặc sắc hơn rất nhiều kiếp trước mặc dù không phải tận thế thế nhưng loại sinh hoạt chết lặng ấy khiến cho hắn không tìm được ý nghĩa nhân sinh đúng lúc này dương đại bỗng nhiên nhìn thấy trong bầu trời đêm lướt qua như một ánh sao băng hẳn không phải là sao băng bởi vì vệt sáng đó ở ngoài mặt trăng lướt qua trước ngôi sao khổng lồ mà thất tinh chồng lên nhau màu sắc rõ ràng cũng chính là vật ở phía dưới bầu trời liễu tuấn kỳ kích động nói yêu chủ nhân ngài có nhìn thấy không vật vừa rồi có phải là cơ duyên hay không Dương Đại cũng không có lên tiếng, lương tử tiêu bất đắc dĩ nói, đây nào có nhiều cơ duyên như vậy. Để ta đi xem. Liễu Tuấn Kiệt đi đến trước mặt Dương Đại, hừng phấn nói. Dương Đại nói, đi rất nguy hiểm. Không sao hết. Ừ. Liễu Tuấn Kiệt lập tức chạy tới phương hướng mà vệt sáng kia biến mất. Những âm chúng khác đều không thèm để ý, đã quen với thói quen kích động của ý. Lại nghỉ ngơi 2 giờ thì vẫn còn là đêm khuya, Dương Đại khởi hành hướng về phía nơi có yêu khí hội tụ. Chém yêu quét điểm Thoáng chớp mắt 5 ngày trôi qua Tổng điểm tích lũy của Dương Đại vượt qua 20 vạn đã hấp thu một hồn phách của Đại yêu và 2.045 hồn phách của yêu quái còn tinh quái mà hắn dết qua đều lười tính Số lượng thuộc hạ có lực chiến tâm toàn cảnh của hắn đã vượt qua 1 vạn lực chiến linh chiếu cảnh đạt tới 8 vị Thực lực như vậy đã có thể mạnh hơn so với sức chiến đấu của cả một hành tinh sau khi từ lần thú triều trước hành tinh hắn Tây xuất hiện rất nhiều cao thủ tâm toàn cảnh Nhưng số lượng cũng chỉ là là hơn 3.000 người, cũng chính là một phần ba lực lượng dương đại, đủ để thấy dương đại trước mắt kinh khủng cỡ nào. Tám vị có lực chiến linh chiếu cảnh mang theo một vạn lực chiến tâm toàn cảnh, dương đại bắt đầu bành trướng, có lẽ hắn có thể bắt đầu nhằm vào yêu vương. Địa linh dao long bay lượn ở trên không trung, dương đại hỏi cửu mệnh đại vương ở bên cạnh, để lấy thế lực trước mắt của ta, vậy đánh yêu vương lạc đàn có phần thắng nào hay không? Hắn còn chưa chân chính lĩnh giáo qua sự lợi hại của không vô cảnh. Nhưng cửu mệnh đại vương là vị quen thuộc nhất với đám yêu quái ở mang hoang trong đám thủ hạ, có kinh nghiệm phong phú. Cửu mệnh đại vương trầm ngâm nói, để đánh thánh quân cấp bậc yêu vương rất khó, bọn họ bước vào yêu vương cảnh đã trên trăm năm, nhưng nếu là yêu vương vừa đột phá thì vẫn là có thể. Ta hiểu rõ một yêu quái vừa trở thành yêu vương chưa tới mấy năm, trước kia chúng ta vẫn là đã từng phát sinh mâu thuẫn, hiện tại ta thấy gã đều phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nói lên việc này, trong mắt của y tràn đầy sát ý. Được. Lại bí mật mang theo tâm tư riêng vậy Dương đại tuy rằng trong lòng trách cứ Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ hài lòng Cười nói, để có thể, ngươi chỉ đường đi Cửu mệnh đại vương lập tức đi đến phía trước Giao lưu với địa linh giao Long. Nghe nói dương đại muốn khiêu chiến yêu vương Đám người doanh kỹ cảm khái muôn phần Tốc độ chủ nhân tiến bộ quá nhanh Nhanh đến mức bọn họ căn bản đuổi không kịp Lương tử tiêu nắm chặt kiếm trong tay Im lặng không nói Lần này dương đại cũng lười hút hồn Dọc đường yêu thú toàn bộ bị mấy nghìn âm chúng mai phục dưới lòng đất tru sát, không có một con yêu quái nhưng có thể miễn cưỡng một phút đồng hồ hắn cứ như vậy một đường vết đi qua. Hai ngày sau, Dương Đại đi đến sau trong một sườn núi, phóng tầm mắt nhìn lại thấy thế núi hiểm trở, núi rừng rậm rạp tựa như một mảnh đại dương mênh mông phập phồng phập phồng lục sắc. Chung quanh đây yêu thú rất ít, nhưng tràn ngập một cổ yêu uy vô cùng áp lực. Là yêu vương. Địa Linh Giao Long rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương, tốc độ phi hành giảm bớt. Dương Đại hỏi, "Lê có thể cảm nhận được khí tức của tên kia sao?" Thủ Mệnh Đại Vương run rẩy nói, "Lê có thể, ở ngay phía trước, chưa tới 30 dặm." "Sợ đến như vậy sao?" Dương Đại nhíu mày, có chút do dự. "Sẽ không bị lật xe đâu nhỉ?" Hừ ừ. Một tiếng xé gió truyền đến, Dương Đại kinh hãi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng nhanh như tên bắn vụt qua bên cạnh địa linh giao long, tốc độ cực nhanh, trong lúc vội vàng hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu xanh, vừa rồi rõ ràng có thấy một người nhưng cụ thể là nam hay là nữ thì hắn không có nhìn rõ ràng đối phương trong chớp mắt liền tan biến tại phía trước chân trời Cửu mệnh đại vương nuốt một ngụm nước bọt nói đẹp tốc độ vừa rồi yêu vương tầm thường đều không thể so sánh được chẳng lẽ có đại tu sĩ của nhân tộc đến đây gây phiền phức sao dương đại vương nghe lập tức để cho địa linh giao long dừng lại phái tuyệt xa đại vương lẻn vào lòng đất đi đến phía trước dò xét tình huống tuyệt xa đại vương vừa nghe phía trước có yêu vương còn có một vị tồn tại tu vi không biết gã rất hoảng nhưng cần phải phục tùng mệnh lệnh Lương Tử tiêu cảm khái nói, để đối phương không đồng thủ đối với chúng ta, xem ra là tu sĩ chính đạo của nhân tộc. Dương đại không có phản bác, hắn cảm thấy khả năng càng lớn có thể là đối phương căn bản không nhìn trúng bọn họ. Xem thường linh chiếu cảnh. Chật chật. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Một lúc lâu sau, Tuy xa đại vương trở về, nói, đi chủ nhân, phía trước chỉ có một vị yêu vương, không có đại tu sĩ nhân tộc. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 99, thanh nhàn đại tiên, nhất định phải bắt được. Xem ra chỉ là đi ngang qua, đã như vậy liền chuẩn bị khai sát. Dương đại hăng hái cười nói, sôi nổi triệu hoán các đại yêu khác ra, đi phía trước mở đường. Nhìn thấy mấy vị đại yêu hiện thân, địa linh giao long lập tức không còn lo lắng, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Dương đại thu tất cả các âm chúng nồng cốt có tu vi thấp hơn tâm toàn cảnh vào không gian linh hồn, một tay hắn mang theo thiên âm xích hành kỳ, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Một đường phi hành rất nhanh Dương Đại liền tới đến nơi ở của Yêu Vương. Giữa dãy núi có một lão hổ cực lớn đang nằm rạp dưới đất, ngọn núi bên cạnh tự như hang động của nó, lộ ra không cao đến như vậy, đây là một con bạch hổ, ngoài trừ dáng người và cơ bắp to lớn ra, thoạt nhìn không có gì khác nhau với những con hổ bình thường, nó nhắm mắt lại, trong lúc hô hấp giấy lên gió lớn lay động khắp núi rừng. Thật là lớn. Dương Đại nhìn từ xa, không dám tới gần trong phạm vi vài dặm, lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu quái khổng lồ như thế. Lớn so với các yêu quái lớn khác mà hắn từng gặp qua, cho dù đang ở cách xa hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được kích thước khổng lồ kia. Đây là yêu vương sao? Tây Dương Đại có chút rung. Cửu Mệnh, ngươi vậy mà đã trở thành quỷ nô, thật sự là buồn cười, bọn ngươi đến đây là muốn tìm bổn vương gây chuyện sao? Một thanh âm nặng nề vang vọng trong thiên địa, giống như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng không dứt. Hổ Yêu Vương cũng không mở mắt há miệng, tựa như phát ra thanh âm từ trong bụng. Cửu Mệnh Đại Vương miễn cưỡng chống đỡ, tức giận quát: "Tỳ Thanh nhàn đại tiên, ngươi đừng có mà kiêu ngạo, hôm nay ngươi chắn chắn phải chết." Thanh nhàn đại tiên. Cái tên này. Dương Đại phát hiện trình độ chọn tên của yêu tộc có chút không được, có thể là do không hiểu văn hóa của nhân tộc đi, chỉ biết mù quáng với đại. Hắn không có suy nghĩ nhiều mà lập tức vung cờ, yêu khí cuồng cuộn theo lực diễm trên thiên âm xích hành kỳ tản ra, tất cả yêu quái nhảy ra liên tục không ngừng, nhanh chóng phân tán, dưới chân mỗi yêu đều đạp trên một mảnh yêu vân, lơ lửng giữa không trung. Thanh nhàn đại tiên mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Tuy xa đại vương, cửu mệnh đại vương, sông diệt đại yêu, Ngô công độc vương, bảy vị đại yêu đứng ngăn ở phía trước địa linh giao long, yêu quái chung quanh càng ngày càng nhiều. Sau khi trải qua mấy hơi thở, hơn bảy nghìn vị âm chúng yêu quái lơ lửng không trung, dưới chân yêu vân hội tụ cùng một chỗ, khiến cho khu vực núi rừng phía dưới như chìm vào đêm tối. Chúng tiểu nhân sâu xé nó cho ta. Dương đại chợt quát một tiếng, bảy vị đại yêu trước tiên bay thẳng về hướng thanh nhàn đại tiên. Hơn 7000 vị yêu quái giống như mưa tên mà đánh tới. Thanh nhàn đại tiên đứng dậy hét giận dữ, nhanh chóng biến thành hình người, là hình tượng một gã nam nhân trung niên mặc đạo bào da hổ, tay gã nắm một thanh đại đao nan hổ, một đao chém ra. Đao khí kinh khủng quét ngang bầu trời, bảy đại yêu quái sôi nổi thi pháp, yêu lực hội tụ cùng một chỗ ngăn lại đao khí này. Tu vi của bọn họ thấp nhất cũng tương đương với linh chiếu cảnh tầng 5, phần lớn đều đạt tới tầng 7 trở lên, đối mặt với thanh nhàn đại tiên mới vừa trở thành yêu vương vài năm, quả thật có lực lượng chống cự. Yêu quái không có được tăng thêm tư chất như thí luyện giả, dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn, rất khó xuất hiện tình huống dết trong nháy mắt. Mặc dù như thế bảy vị đại yêu vẫn bị cắn trả, tiếp liền lui về phía sau. Bạch trạch dơ lên cao một thanh kiếm, tức giận quát, gây kết trận. Trong đám yêu chúng có hơn 2.000 vị yêu quái nhanh chóng phân tán ra vây quanh thanh nhàn đại tiên, sôi nổi giao động yêu lực trong cơ thể khiến cho mưa gió nổi lên. Bỗng nhiên hội tụ lôi vân cuồn cuộn, phương xa đã xuất hiện tiếng sấm y đùng. Vạn thú tiễn đạp trận Đây là đại trận mà Dương Đại đổi lấy Chuyên môn dùng để các yêu quái kết trận Rất ít sử dụng Hôm nay đối chiến yêu vương nhất định phải dùng Mấy nghìn yêu quái đánh về phía thanh nhàn đại tiên Bị thanh nhàn đại tiên chém chết từng con Nhưng rất nhanh gã liền phát hiện những vị âm chúng này không thể giết chết Gã cần phải tăng yêu lực mạnh lên Rốt cuộc có một tên yêu quái bị đau khí của gã bao phủ Tan thành mây khói không thể khôi phục lại Thì ra là thế Nhưng số lượng này cũng quá nhiều Thanh nhàn đại tiên nhíu mày suy nghĩ, chỉ là yêu quái thì tới bao nhiêu gãy giết bao nhiêu, nhưng còn có bảy vị đại yêu thực lực không tầm thường dây dưa với gã. Bảy vị đại yêu cũng không sợ thanh nhàn đại tiên, nếu một mình đấu thì thanh nhàn đại tiên quả thật có thể giết bọn họ, nhưng bọn họ có tới bảy vị, thanh nhàn đại tiên nhất định phải cân nhắc phân phối yêu lực. Về phần quyền cướp càng không có khả năng đánh bọn họ tan thành mây khói. Thất yêu đấu thanh nhàn đại tiên, lên trời xuống đất dẫn đến đám yêu quái theo không kịp. Bạch Trạch phải chỉ huy những yêu quái khác cùng vào trận không cần chúng nó đánh giáp mặt nhiều mà chỉ cần cung cấp yêu lực trong trận là được, bên trong thiên âm xích hành kỳ, Bạch Trạch đã truyền thụ cho chúng nó làm thế nào để đứng trận, chỉ là chưa thuần thục mà thôi. Rất nhanh 7000 yêu quái phân tán ra hình thành một cái vòng lớn, yêu khiến ngút trời kết nối lôi vân, khiến cho từng trận sấm nổi lên. Kết trận. Thanh nhàn đại tiên dùng một đao khiến một nửa thân thể của mạn giả đại vương nổ nát, những đại yêu khác nhào lên khiến cho gã phải dời lực chú ý đối phó với những đại yêu khác, sau khi gã lấy lại tinh thần thì mạn giả đại vương đã khôi phục Thanh nhàn đại tiên thầm mắng, đây là cái năng lực gì vậy? Rõ ràng là hồn thể lại có thể ngưng thành thân thể thật sự, tiến hành tấn công thân thể, nhưng nhất định phải hoàn toàn đánh thực thể của bọn họ thành mẫu vụn. Hai mắt thanh nhàn đại tiên hiện lên huyết quang hung lệ, yêu khí bộc phát đạo bào cũng bị xé nát lộ ra thân thể vô cùng cường tráng, làn da còn mọc ra lông hổ, biến thân như vậy khiến cho Dương đại nghĩ đến hung liệt. Thanh nhàn đại tiên chợt phóng tới Dương đại, bảy vị đại yêu trực tiếp bị đâm thủng, cửu mệnh đại vương xém chút nữa chết bất đắc kỳ tử, nửa người bị đụng trúng cũng may không phải là sinh vật sống thật nếu không thê thảm vô cùng trận thanh thanh âm của bạch trạch còn chưa phát ra từ kết giới yêu khí của vạn thú tiễn đạp trận lao ra vô số hư ảnh của yêu thú đánh về phía của thanh nhàn đại tiên bên trong trận vạn thú bôn đăng 7.000 đại yêu đã vây quanh phạm vi và dậm bên trong bầu trời toàn bộ chiến trường thật giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài thanh nhàn đại tiên nhanh chóng vung đao nhưng yêu ảnh từ bốn phương tám hướng thật sự là quá nhiều khiến cho tốc độ của gã chậm lại trước mắt gã đụng vào vạn thú tiễn đạp trận chấn động yêu khí lớn mang rung động mạnh, nhưng gã không có trực tiếp xông ra, 7000 yêu quái tụ họp trận pháp có thể không tầm thường, thanh nhàn đại tiên đời này đều chưa từng gặp phải nhiều như vậy yêu quái vây công. Bảy vị đại yêu lần nữa đánh tới, trong trận đối kháng với thanh nhàn đại tiên, yêu ảnh xuyên qua thân thể của bọn họ không tạo thành tổn thương, điều này chính là chỗ tinh diệu của trận này, chủ trận có thể bỏ mặt người một nhà tại trong trận mà không lo bị thương tổn. Đại chiến liên tục diễn ra kinh thiên động địa, thanh nhàn đại tiên không chỉ có đao pháp rất cao minh, còn nắm giữ các loại pháp thuật Các chiêu thức trút xuống như mưa, dẫn đến núi rừng sôi trào, dương đại ở phương xa quan sát xem thế nào, trong lòng rất căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được liên tục có khí tức của âm chúng yêu quái bị tản mất. Dù là yêu vương mới xuất hiện, nhưng cũng là yêu vương. Cũng may yêu vương cũng không phải là vô địch, phải tiêu hao rất nhiều yêu lực nên khiến cho tốc độ của thanh nhàn đại tiên chậm lại một cách rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, dù là 7 vị đại yêu và 7.000 yêu quái cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thanh nhàn đại tiên, thậm chí có thể là đồ sát nhưng âm chúng không sợ đau nhất chỉ cần không bị hồn phi phách tán là có thể tiếp tục chiến đấu khiến cho sức chiến đấu tăng trưởng gấp bội để cho thanh nhàn đại tiên vô cùng đau đầu thí luyện giả thiên đạo đánh chết một vị yêu vương nhìn thấy nhắc nhở trước mắt trong mắt dương đại hiện lên vẻ mong đợi nếu hắn có thể thành công đánh chết yêu vương người dân hạ quốc chẳng phải sẽ hò reo hay sao không được thận trọng một chút dương đại triệu hoán khuê la và hai nghìn ma tộc tinh nhuệ bày ra trạng thái kết trận nếu bị thanh nhàn đại tiên tiêu diệt Sẽ dùng thiên ma và thiên đại trận đối phó Sau thời gian một nén nhang Thanh nhàn đại tiên đã có chút chịu không được Bắt đầu nhờ vào thân thể mạnh mẽ tiến hành chiến đấu Dương đại đã hao tổn hơn một nghìn vị yêu quái Tổn hại trong cuộc chiến còn đang gia tăng Lòng hắn đang rỉ máu Đôi mắt của hắn đều đỏ lựng rồi Nhất định phải bắt được tên yêu vương này Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HT audio truyện Chương 100 Gần đó có yêu vương nào không? Bên trong vạn thú tiễn đạp trận, thanh nhàn đại tiên rõ ràng là rất mệt mỏi rồi, gã đã ném đi thanh đao và hai tay hóa thành hổ trảo, trong lúc vùng móng vuốt yêu khí hóa thành gió lốc, tru diệt yêu ảnh tập kích từ bốn phương tám hướng. Những yêu ảnh này nhìn như hư ảo nhưng chúng có thể đâm vào người gã, lại có thể tạo thành thương tổn, tuy rằng không tính là rất nghiêm trọng nhưng nếu góp gió thành bão cũng gây ra sát thương rất kinh khủng. Cái trận pháp chết tiệt này. Thanh nhàn đại tiên tức giận mắng trong lòng, gã hoảng sợ, đã thật sự hoảng sợ. Còn đánh tiếp như vậy Có thể gã sẽ chết Đường đường là một yêu vương lại bị một đám yêu quái Có cảnh giới thấp hơn mình vây đánh đến chết Nếu bị truyền ra thì quả thực làm trò hề cho thiên hạ Gã dùng hết toàn lực Bắt đầu xông ra khỏi trận pháp Mục tiêu không còn là bảy vị đại yêu nữa Dương đại đứng trên lưng địa linh giao long, gắt gao nhìn chầm chầm phía trước Tại sao tên này vẫn không chết vậy Những âm chúng khác không dám mở miệng nói Bọn họ cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của dương đại Thời gian từng phút từng giây trôi qua Thương thế của Thanh Nhàn Đại Tiên càng ngày càng nghiêm trọng, mảnh rừng núi bên trong vạn thú tiễn đạp trận đã bị san thành bình địa, bụi đất cuồn cuộn, toàn thân Thanh Nhàn Đại Tiên đều là máu, huyết chiến vẫn còn đang diễn ra, trái lại bảy vị đại yêu lại có sinh khí dồi dào. Yêu lực của âm chúng có hạn, nhưng bọn họ là hồn thể sẽ không mỏi mệt, dựa vào điểm này mà điên cuồng hành hạ Thanh Nhàn Đại Tiên. Số lượng yêu quái mà Dương Đại Tổng Thất đã hơn 2000, hiện tại hắn chỉ đợi đến lúc Thanh Nhàn Đại Tiên chết. Ngươi hung hăng đúng không, chờ sau khi ngươi trở thành âm chúng, mỗi ngày đều bắt ngươi làm việc. Dương Đại Tức giận thầm nghĩ đến. Đại khái lại trôi qua nửa giờ, rốt cuộc Thanh Nhàn Đại Tiên chống đỡ không được nữa, ngã xuống trong phế tích, bảy vị đại yêu như là sao băng rơi xuống liên tục nặng ở trên người gã, dư chấn mạnh đến mức mặt đất rung động. Thanh Nhàn Đại Tiên đã vô lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ kéo dài hơi tàn. Bảy vị đại yêu cũng rất phẫn nộ, bởi vì âm chúng yêu quái đã hy sinh đều là thủ hạ của đám bọn họ. Yêu tộc cũng có cảm xúc và chú ý mạnh được yếu thua, bọn họ động người khác thì có thể. Người khác động bọn họ lại không được, đây là bản chất sinh tồn của thiên hạ này. Dương Đại không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục chờ đợi. Năm phút đồng hồ sau, hết thảy khôi phục lại yên bình. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết một vị yêu vương. Một dòng nhắc nhở nhảy ra trước mắt Dương Đại, chỉ thấy cửu mệnh đại vương bay tới, nói, ghi giả đã chết. Dương Đại hỏi, ghi hồn phách của gã còn có thể công kích người khác sao? Cửu mệnh đại vương nói, đều sau khi chết lực uy hiếp không thể nào vượt qua khi còn sống Nếu như là khi còn sống mà gã vận dụng linh hồn công kích, vậy thì tất nhiên rất mạnh, sau khi chết sức mạnh của hồn phách kia rất yếu ớt, lúc trước gã cũng thử dùng linh hồn xuất khiếu chạy trốn, nhưng bị chúng ta cản lại, hơn nữa chúng ta có thể cảm giác được linh hồn của gã không mạnh mẽ bằng ngay. Âm chúng đều là hồn thể, rất mẫn cảm đối với độ mạnh yếu của hồn phách. Dương Đại hấp thu mấy vạn hồn phách, linh hồn của hắn liên tục trở nên mạnh mẽ, chỉ là rất khó để thể hiện ra mà thôi. Nghe vậy, Dương Đại lập tức để cho địa linh giao long bay qua đi đến trước thi thể của thanh nhàn đại tiên, dương đại cẩn thận đáp xuống, hắn để cho tám vị linh chiếu cảnh che chở chính mình. Thi thể của thanh nhàn đại tiên vô cùng thê thảm, xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát, giống như một đống thịt nhão, không thể không nói, yêu tộc chém giết nhau thật sự tàn bạo. Dương đại cũng không sám hối, nếu hắn không mạnh một chút, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có kết cục kết cục như thanh nhàn đại tiên. Hắn bắt đầu cách không hút hồn, giữa song phương có đám đại yêu ngăn cách, giữa mi tâm của dương đại hiện ra hoa văn thần bí của vạn cảnh âm chủ. Hắn rất nhanh liền cảm giác được hồn phách của thanh nhàn đại tiên. Thật cường đại. Vượt xa toàn bộ hồn phách hắn gặp phải lúc trước, còn không tiếp xúc đến liền có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ này. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể đụng vào. Dương đại đã dự cảm đến tiếp đến sẽ rất thống khổ, mặc dù như thế hắn cũng phải nhận, nếu không sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bắt đầu hút hồn Vô cùng nặng nề, còn rất đau đớn. Dương đại vừa mới bắt đầu chưa tới ba giây mà đã bắt đầu đổ mồ hôi trên trán nhưng mà chỉ cần có thể bắt đầu hút hồn, vậy thì ổn. Các âm chúng căng thẳng chờ đợi, dẫu sao Dương Đại nếu có xảy ra chuyện xấu gì, bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Trong núi rừng, mấy trăm người tu tiên đang thu thập tài liệu từ thi thể của yêu thú, Mạnh Đại Đế đang đả tọa trên đỉnh núi, hướng về mặt trời hấp thu thiên địa linh khí, quanh thân lượng lờ yêu khí và trên gương mặt lại mọc ra từng mảnh vảy rắn. Gã vừa hấp thu huyết mạch của một con đại yêu, tổ chức thân thể tăng vọt, gã có cảm giác mình thoát thai hoán cốt. Trưởng lão ngoại môn thập phương giáo ứng trường ca đang ở bên cạnh gã, hỏi, đề cảm giác như thế nào? Mạnh đại đế mở mắt, nói, đưa không tồi, ta còn có thể hấp thu thêm nữa. Gã có thể hấp thu huyết mạch của đại yêu, may mắn mà có ngoại môn trưởng lão giúp đỡ. Ứng trường ca gật đầu cười, nói, đề đúng vậy, thiên phú của ngươi quả thật khó lường, từ ý nào đó mà nói, còn mạnh hơn so với dương đại. Lão cũng tương tự như đa số người, cảm thấy có thể tăng cường tư chất của bản thân mới là tư chất tốt dưới tình huống không biết rõ về vạn cảnh ngâm chủ, bọn họ luôn cảm giác tư chất của dương đại có thể có tai hại. hơn nữa trường kỳ dựa vào quỷ hồn chiến đấu thì chắc hẳn kinh nghiệm chiến đấu của bản thân hắn sẽ vô cùng thưa thớt. ngày sau nếu gặp phải người tu tiên chuyên khắc quỷ tu, vậy thì thảm rồi. mạnh đại đế không ngừng hấp thu huyết mạch, thân thể kinh khủng, nhưng là có khuyết điểm đó chính là ngộ tính không được. rất nhiều pháp thuật tinh diệu gã cần càng nhiều thời gian đi nắm giữ, mà gã cũng không phải là người kiên trì, gã càng thích hấp thu huyết mạch hơn, rất nhanh trở nên mạnh mẽ. ta sẽ vượt qua hắn. Mạnh đại đế cười nói, gã đã nghe không ít người cảm khái như vậy, mà trong lòng của gã vẫn liên tục là nghĩ như thế, cho nên gã cũng không bởi vì nghe nói như vậy mà dao động cảm xúc. Thí luyện giả bá vương bất quá gian đánh chết một vị yêu vương. Mạnh đại đế thấy bay một dòng nhắc nhở qua trước mắt, còn người không khỏi co rụt lại. Đại yêu mà gã hấp thu cũng không phải là do gã giết chết nên gã vẫn không có xuất hiện trên thông báo, gã cũng khinh thường dựa vào người khác mà xuất hiện trên thông báo. Bây giờ nhìn đến tin tức của Dương Đại trên thông báo, hắn bỗng nhiên có một loại kích động mãnh liệt gã cũng phải giết yêu vương. Mạnh đại đế trầm giọng hỏi, "Đệ trưởng lão, gần đó còn có yêu vương nào không?" "Ứng Trường ca." À, sau khi hấp thu hồn phách của Thanh nhàn đại tiên, Dương Đại Hôn mê. Hắn lại thấy một giấc mộng, là nửa đời trước của Thanh nhàn đại tiên, Thanh nhàn đại tiên vốn là một con bạch hổ bình thường trong núi, lại bị một người tu tiên bắt đi, dưới sự chăm sóc của người tu tiên đó nó từng bước phát triển, bước vào yêu đạo, cuộc sống của nó lúc nào cũng rất căng thẳng, không lo ăn, không có nguy hiểm. Nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì mà chủ nhân của nó bị đồng môn của truy sát, chủ nhân mang theo nó chạy trốn, đi đến mang hoang Đại tu sĩ từ tông môn đuổi theo đến đây, trù sát chủ nhân của nó, ngược lại để cho nó chạy, cứ như vậy nó bắt đầu lưu lạc ở mang hoang và tu hành Nó đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, sau khi trở thành đại yêu, nó lấy đạo hiệu của chủ nhân đặt cho mình Nó cũng đã từng chiêu nạp yêu binh, sau này gặp phải hắc tâm thánh quân tập kích và thế lực bị thâu tóm, nó không cam lòng làm trâu làm ngựa cho hắc tâm thánh quân nên bỏ chạy. Tự mình tu luyện thành yêu vương Không thể không nói Nửa đời trước của Thanh Nhàn Đại Tiên Vẫn rất có sắc thái bi kịch Ý thức của Dương Đại sau khi tỉnh dậy Cảm khái trong lòng như vậy Hắn chậm rãi mở to mắt Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán lá chiếu vào trên người hắn Để cho thân thể của hắn bắt đầu khôi phục tri giác Đầu tiên hắn cảm giác Không gian linh hồn của mình Thanh Nhàn Đại Tiên co rút ở trong một góc Tâm tình của hắn lập tức kích động Yêu vương đó Đây không phải là vũ khí hạt nhân hay sao